Không khoa hắn h giống với ọ công kỹ thuật c ty làm t o l à m cường s a u t r ắ nghìn trận p mạng, g cái gì đều u m ố ở dính ít một bên. một tờ Giờ không o a học kỹ thuật c kỹ t y này cũng chỉ sức học cách tận tần. Bên thuật khoa thuật t với loại kỹ kỹ r o n g giờ tờ k hai o học kỹ thuật công ty chủ tịch công kỹ k ty ê m giám ngô đốc kỹ thuật t i n trong công ty linh hồn nhân vật. Có thể nói không có ngô tinh h thể vũ vật. lại là ty Có có vũ, sinh ẽ không g có ờ tờ c ô g Công ty. Công ty từ năm n 2023 s i ra đến nay thời gian 15 năm bên trong giờ tờ công ty sinh ra kỹ thuật cùng sản phẩm sớm đã trở thành toàn cầu bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thay thế vật phẩm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 từ người, Thiên nét miệng, công này xưng là hoàn toàn mới thần kinh cảm quan giờ hệ thống giờ cả tờ Hiếu hồi đối với mới Lý là một thuật ty khoa học chịu cảm bộ vờ kỹ mua xem chối lao bản giao hàng tới cửa do hỏi lý thiên hữu lựa chọn chính mình gánh cái dương đi bộ về nhà ngược lại mới chừng nửa canh giờ khoảng cách vừa vặn có thể rèn luyện rèn luyện thân thể tuyệt không phải là bởi vì không nỡ cái kia hơn hai trăm phí vận chuyển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 như thường lệ tiểu khu dưới lầu chạy vài vòng sau trở về phòng bên trong rửa mặt một chút lại đối phó rồi hai cái thịt heo bao mặc thật máy móc liền nằm ở trên giường phi thường chi tiết nhỏ xếp đặt cái xác ư ớ p tư thế liền vì một cái thoải mái cách trò chơi còn kém gần mười phút lý thiên hữu chỉ thật kiên nhận chờ đợi trước mắt thế giới một mảnh mờ mịt trạng thái lại như hôn đồn sơ khai như thế đột nhiên bên thai chuyển đến một đạo phi thường êm thai nữ giới âm thanh chính đang phân biệt ngài tin tức xin chờ một chút lý thiên hữu nam hai mươi ba tuổi công dân thân phận id chín h a i nghìn ba t r ă h i mươi b t i mươi ba ngài hiện tại có thể sáng tạo ngài trò chơi nhân vật xin chú ý tự do thế giới có mà chỉ có một cái trò chơi thân phận nhân vật không thể giao dịch không thể chuyển nhượng xin chú ý trong game nhân vật nhân vật tử vong sẽ có ba ngày phục sinh kỳ hạn vì bảo vệ ngài trò chơi trải nghiệm ngài có thể lựa chọn thần kinh cảm ứng trình độ chia ra làm tám mươi năm mươi ba mươi mười bốn loại lựa chọn tự do thế giới hoan nghênh ngài chúc ngài trò chơi hài lòng bởi vì có thể tự động phân biệt thân phận tin tức nguyên nhân tự do thế giới trò chơi này cũng ngăn chặn truyền thống vong du bên trong những người kia yêu tài khoản tồn tại bảo đảm ngươi trên thực tế là cái gì giới tính trong g a m cũng là cái gì giới tính còn cao thấp mập ốm nhan t r ị n h ữ này g n vậy thì thật không tiện à, điều không được vì lẽ đó đừng nghĩ dựa vào điều chỉnh vóc người cùng nhan t r ị ở trong game lừa gạt tiền nói chung ngoại trừ game id có thể để cho các người chơi tự do hắn tất cả mọi thứ trong game đều tận lực làm được chân thực lý thiên hữu không phải lần đầu tiên chơi trò chơi đã sớm nghĩ kỹ lấy cái gì id tên id lý m ỗ nhân đơn giản dễ hiểu cũng đại biểu tiếng lòng của hắn hắn chỉ là cái người nào đó mà thôi căn bản không người nào sẽ đến quan tâm hắn lại như một con rời đà làng ăn bữa nay lo bữa mai trả thái thân ái các người chơi tự do thế giới sắp mở ra xin mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng 10.9321 hoan nên tiến vào tự do thế giới một trận ánh sáng trắng bỏ qua cùng tuyệt đại đa số trò chơi không giống nhau chính là tự do thế giới không có bối cảnh nhâm nhạc càng không có cái gọi là trò chơi bối cảnh giới thiệu lý thiên hữu phát hiện mình trò chơi nhân vật trực tiếp liền rơi vào một mảnh núi rừng dưới chân vải thô á o tang đây chính là lý thiên hữu hiện tại trạng thái tân thủ vũ khí đâu không gian ba lô đây cái gì cũng không có cũng được nhưng người tốt xấu thế nào cũng phải tự nói với mình nên đi làm gì ba vào lúc này đang muốn đây chu vi liền chuyển đến các người chơi âm thanh thật sự cùng trò chơi giải thích như thế hãy cùng hiện thực có người ở bên cạnh nói chuyện như thế xa một chút liền không nghe thấy sắt đây là cái nào a tân thủ thôn ta mới vừa lên trò chơi hồi đó cũng đã có số liệu biểu hiện cùng o n l i n e hơn mười hai triệu người tại sao chúng ta cái này tân thủ thôn người ít như vậy cảm giác cũng là mấy ngàn người mà thôi à đợi một chút ta hỏi một chút bằng hữu ta tình huống đi nói lời này tờ lây ơ ở lý thiên hữu trong ánh mắt chậm rãi biến mất ở trong đám người nhìn dáng r ấ p là lò gập đi hỏi bạn hắn vừa v ẫ n không biết hiện nay nên làm chuyện gì còn không bằng chờ chút cái kêu tờ lời ơ trở về nghe một chút tình huống lại nói không một hồi vị k i ê u t ờ lễ i liền lại xuất hiện ở trong đám người đừng hỏi tại sao lý thiên hữu có thể ở nhiều như vậy v à i thô áo tăng ở trong còn nhận thức bóng người của hắn đây chính là trên thực tế luyện ra kỹ thuật bản lĩnh a đã gặp qua là không quên được quá k h u y ế t đại thế nhưng lý thiên hữu trí nhớ đúng là phi thường ưu tú có điều có lúc hắn tình nguyện trí nhớ suýt chút nữa như vậy cũng có thể quên mất rất nhiều không vui sự tình mẹ kiếp ta một bằng hữu nơi sinh ở cạnh biển theo thần hắn nói hắn suýt chút nữa đều chết đuối còn có một bằng hữu bọn họ sinh ra ở trong đám người vào lúc này đang bị một nhóm người cầm đa uy hiếp dao ra trên người bạc trò chơi này có rất nhiều nơi sinh à? vậy chúng ta đây là ở đâu à? đón lấy nên làm gì à? trò chơi này nên làm sao chơi à? có hay không cao ngoạn mang mang à? bản thân trả tiền ngoại trừ giải thích đây là một khoản hết sức tự do trò chơi giờ thờ công ty đều không hắn bất kỳ giải thích xưng là để các người chơi tự mình tìm tòi có điều xác thực chân thực à? các nơi g ư cảm giác được sao n à y ánh mặt trời chiếu lên trên người còn rất ấ m sau à? cùng mùa đông tắm nắng như thế không sai thực cái này cũng là lý thiên hữu vừa vào trò chơi sau liền cảm nhận được cùng hắn vừa giơ hoặc là giả lập trò chơi không giống nhau chính là Tự Do thế giới không chỉ có làm cho người ta t h ị giác cùng trò chơi nhân vật thao tác c ả m đều càng mạnh hơn thậm chí ngay cả xúc giác v ị giác cảm giác đau đớn n h ữ n g này dĩ v ã n g trò chơi đều sẽ không tồn tại nội dung đều làm phi thường phi thường chân thực bởi vì lý thiên hữu thần kinh cảm ứ n g trình độ điều chính là tăm ơi mới vừa bấm dưới bắt đ u ổ i t r ê n đ u ổ i chuyển đến nhẹ nhàng cảm giác đau đớn l i ề n để hắn cảm giác cùng t r ê n thực tế giống như lúc càng khỏi nói vào lúc này hắn dĩ n h i ê n cảm thấy đến miệng giác khô、Khắc. đây là cho chơi a thật là có ngủ rất sao cái kia chẳng phải là không uống nước gặp chết khác không ăn cơm gặp chết đói tôi mấu chốt nhất một điểm lý thiên hữu không nhìn thấy chu vi những tờ lễ ơn này môn trên đầu có bất kỳ ai đi biểu hiện vậy thì xem ngươi thân ở hiện thực trong đám người nhưng lại không biết bên người sở hữu người có tên như thế mà muốn biết bọn hắn chỉ có đi dò hỏi đối phương tên quản hắn chân thực không chân thực rời đi trước đang nói vương nguyên vương nguyên ngươi chết đi đâu rồi có muốn hay không cùng nhau lên núi nhìn nay đại ca nói rất đúng à võ hiệp bên trong rất nhiều đại môn phái đều không đúng ở trên núi sao chúng ta cũng đi thử xem chứ không làm được liền có thể tu luyện võ công buồn cô nương chỉ muốn luyện được k i n h công đến quá ước cao những người có thể phi diêm tàu bích võ hiệp cao thủ đi một chút đi lên núi đi đại gia một đám người hướng về trên núi sông lên trên lý thiên hữu cũng không lựa chọn cùng đại bộ đội cùng đi so với quá sớm bái vào môn phái vẫn là sớm một chút hiểu rõ trò chơi này bên trong một ít tình huống càng tốt hơn nếu giờ tờ công ty để các người chơi đem tự do thế giới xem là một cái thế giới chân thật tới đối xử vậy còn là tốt nhất trước tiên làm rõ thế giới này đến cùng là cái ra sao thế giới càng tốt hơn xuống núi xuống núi nhìn phụ cận có hay không nở tờ cờ loại này đến thời điểm đang hỏi một chút tình huống cùng lý thiên hữu có như thế dự định tờ lễ ớ cũng có một phần đại gia dọc theo đường đi nói chuyện phiếm cũng không cảm thấy cô quạng liền như thế một chút công phu lại xuất hiện một cái tân điểm tri thức trò chơi này không thể thêm bạn tốt hay là sau đó gặp có xem tu tiên trong thế giới loại kia truyền âm ngọc phủ tồn tại đi không có hoảng hay không trên đường chu vi các người chơi đều phổ biến cho rằng sau đó theo đại gia đẳng cấp tăng lên xem truyền âm ngọc phủ thứ này khẳng định vẫn sẽ có thế nhưng lý thiên hữu bản thân nhưng biểu thị sâu sắc hoài nghi dù sao vào lúc này hắn liền nhân vật nhân vật bảng điều khiển ở đâu xem cũng không phát hiện liền biết mình ở tự do trong thế giới tên gọi lý mỗ nhân mà thôi rốt cục ở đi bộ sau mấy tiếng lý thiên hữu bọn họ cái con này tiểu bộ đội nhìn thấy đường cái nghiêm chỉnh mà nói thực này cũng không tính trên thực tế như vậy rộng rãi lại bằng phẳng đường cái tuy rằng có ba xe đạo như vậy rộng thế nhưng thực cũng chính là đường đất mà thôi l ê gớm a n mấy khối đá phiến ở phía trên đồ chơi này ở cổ đại bình thường xưng là đường núi có thể nhìn thấy đường núi chứng minh chỉ cần dọc theo đường núi đi nhất định liền có thể nhìn thấy thành trì tồn tại tiểu trong bộ đội một ít nữa cỡ lỡ nhìn thấy đường núi đều sắp khóc lên rõ ràng nói tốt võ hiệp trò chơi phi diêm tàu bích còn không học đây nhiệm vụ một cái cũng không thấy đây ở trong đêm quang bước đi đều đi rồi mấy cái giờ b ư ớ chương đi đi mồ nhễ nhại, hay ba phi thường phi thường muốn muốn thám thính tin tức soái ca ngươi biết này nơi nào có thể tắm rửa sao đại thúc ngươi có nhiệm vụ gì giao cho ta không tốt nhất là loại kêu mang báo thù nơi này là nơi nào nhỉ ai đứa nhỏ ngươi đừng chạy a đừng chạy a ta là người ta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 Nhìn thấy lý Thiên、hữu、cùng chính mình chào hỏi, nhân cũng liền bận đáp lại, người ngoài thấy Hữu chào hỏi, h t Lý lão lại, biểu ô n ngươi tốt, cái ó chuyện c thôn? thế hữu đây Người ngoài thôn. Lẽ nào đây là tự do trong thế giới người gì giới sao? sở do đối với là tự Lẽ c n g ư ờ trời s ư này g trượng g hồ sao? Lao n i gọi ta người ngoài gọi tiểu ngài biết người ngoài thôn à? Ô cái làm lý là là làm là à, à? à sao sao ta ta ta thôn thôn n được, Ô à sớm cái thời gian mấy tháng trước các nơi đô uý cũng đã nói rồi nói vương triều bên trong gặp có rất nhiều người ngoài thôn đến còn nói cho chúng ta không cần phải sợ l ã o già ta mới vừa đánh xe thời điểm còn nhìn thấy rất nhiều xem tiểu ca ngự như thế người ngoài thôn đây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 Có thể tưởng tượng được cái con thể tưởng tượng t này ạ mặt thời xưng là, là diều hâu động vật một thể thế hót, hâu nhiêu, khả năng đều có một chiếc phi.、Công、huấn luyện dùng huấn luyện viên lớn như vậy. Cao như vậy khoảng cách giới, còn có thể rõ ràng như thế chuyển đến này diều viên dưới, diều đại gia, xưng ưu Như động lớn năng Công luyện dùng luyện lớn còn ràng đến là là này đều hâu. vậy, vậy bao cao kỵ có có m rõ trên đó là còn á phái giá i kia phi ngoại triều ngoài, người tiền kia hoặc là đại môn phái nhân tài dùng lên, mỗi Đó đều giá cả không ít đây. có có là là lên, chỉ những hoặc nhân không ưng, vương cũng môn dùng con trên trừ một ít Mặt ở cả c có thể ngồi người có điều lao già ta là xưa nay không có làm q u á nha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 có tới tám tên lính cầm cây giáo ở thủ vệ cũng tiện thể kiểm tra đám người tới lui cùng xe cộ cùng những khác dân chúng không giống nhau chính là đến phiên lý tiên h hữu thời điểm hắn bị ngăn lại c h bốn đến trong game làm công đại ca làm sao là nơi nào gặp sự cố sao ta nhưng là cái thiện lương dân chúng à, lý tiên h hữu vui cười hớn hở hướng về g á c cổng binh lính nói rằng hắn có thể không không trọng thị g á c cổng binh lính trời mới biết cái trò chơi này thế giới chuyện ra sao vạn nhất t r ọ c điên người binh sĩ này bị người trực tiếp một mâu cho đâm chết làm sao bây giờ phải biết nhân vật nhân vật tử vong một lần có thể muốn ba ngày phục sinh thời gian a binh sĩ giáp từ đầu đến chân liếc nhìn lý thiên hữu sau không nhịn được nói lại là một cái người ngoài thôn ngươi không qua cửa văn điệp không thể tiến vào hoàn thành ra khỏi thành sau dọc theo bờ sông hướng về phải đi nơi đó có giải quyết qua cửa văn điệp địa phương đại ca không biết cái này qua cửa văn điệp đi mau đi mau đều nói cho ngươi địa phương đừng cản đường mặt sau còn có người đây mặt sau đổi tới mau tới đây kiểm tra qua cửa văn điệp vật này lý thiên hữu học được lịch sử biết đây là cái thứ gì tương tự thẻ căn cước như thế ở cổ đại là dùng để chứng minh thân phận bình vật nếu nói tự do thế giới thỏa đáng thành thế giới chân thật đến xem chờ đôi kia với quá huyền vương triệu tới nói các người chơi chính là đột nhiên xuất hiện không hộ khẩu giải quyết qua cửa văn điệp cũng rất bình thường tuy rằng binh si giáp nghe tới ngựa khí không tốt lắm nhưng tốt xấu cùng lý thiên hữu nói rồi giải quyết địa phương dọc theo sông hộ thành nạn hướng về phải đi đến không một hồi liền nhìn thấy một tòa nhà xem diện tích đến có mấy trăm mờ đi vào trong liền nhìn thấy nhiều vô cùng người tại đây xếp hàng coi như không nhìn thấy trên đầu a i đi có rất nhiều người vừa nhìn liền biết là các người chơi dù sao ăn mặc thống nhất vài thô áo tăng xem ra các người chơi bên trong nhân tài cũng rất nhiều à mọi người đều thông qua các loại phương thức đi đến hoàn thành cũng đều biết qua cửa văn điệp tầm quan trọng huynh đệ ngươi làm sao đến a ta sinh ra điểm ngay ở hoàng thành phụ cận có điều cổng bắc là quân đội ra vào địa phương không cho người bình thường đi vào ta mới chuyển đến nơi này có người học được võ công không có a trò chơi này làm sao gia nhập môn phái ai b i ế t không gia nhập cái tây bữa ta liền khinh công như thế nào đều không gặp người dùng qua tiết lộ cái tin tức trong hoàng thành không được tùy ý, ý sử dụng khinh công trừ phi là vương triệu nhân viên làm việc mới được người khác giống nhau không được sử dụng khinh công không đáng kể ngược lại không phải dự định đến học võ công ta đã nghĩ tới xem một chút có thể hay không học nấu ăn nếu như trò chơi này thật có thể học được một ít đặc sắc món ăn ta nhà hàng thì có cứu người trong đồng đạo A, ta là dự định để luyện tập thuật cưỡi ngựa trong thực tế cưỡi ngựa q u á dùng tiền trong game luyện được rồi lại đi trên thực tế thi đấu ngẫm lại đều đắc ý ta chính là nghĩ đến chuẩn bị đồng vàng bán lấy tiền thật duy trì sinh hoạt có điều hiện tại vẫn là chơi đầu góc mơ hồ cũng không biết làm sao mới có thể giao dịch không có chuyện gì tổng có biện pháp chậm rãi tìm tòi đi xếp hàng thời điểm nghe bên cạnh đại gia tăng câu cũng có thể được rất nhiều liên quan với trò chơi phương diện tin tức không biết bài bao lâu đội ngũ cuối cùng cũng coi như là đến phiên lý thiên h i ế u họ tên lý thiên h i ế u suy nghĩ một chút ngược lại mọi người đều không biểu hiện id thẳng thắn dùng cái dùng tên giả được rồi tiểu thuyết võ hiệp hoặc là trong điện ảnh nhân vật chính thường thường không phải có rất nhiều giả danh tự mà đang muốn tùy tiện nói một cái tên thời điểm lại phát hiện miệng không tự chủ được nói ra id lý mộ nhân tuổi tác bao lớn a hai mươi ba tuổi nơi sinh nơi nào không biết ta khi tỉnh lại ở hoàng thành phụ cận một mảnh trong rừng núi ồ nơi sinh tới gần tế nam phủ có điều nếu đi đến hoàng thành này cái kia hộ tịch tạm thời liền rơi vào hoàng thành đi qua cửa văn điệp cầm cẩn thận đ ứ n g mất rồi không có vật này là không thể ra vào thành thị làm lại một lần cũng phải cần tiêu tốn năm mươi văn tiền đồng vị kế tiếp qua cửa văn điệp so với trên thực tế thẻ căn cước lớn hơn không được bao nhiêu vẫn tính là tương đối dễ dàng mang theo hướng về trong túi một dấu sau lý thiên hữu liền dự định đi trong thành nhìn vẫn phải là h i ể u thêm một điểm tin tức ca có qua cửa văn điệp sau lần này gác cửa binh lính đúng là không có ở ngăn lý thiên hữu tiến vào hoàng thành sau xông tới mặt chính là không thể nhìn thấy phần cuối rộng rãi con đường màu xanh đa phiến ăn ở phía trên xem khoảng cách đều sắp có năm đường xe chạy như vậy rộng hai bên nhà dựng nên cùng nhau đi tới các loại tiểu thương tiểu thương tiếng thét to không ngừng thật lại như đi đến cổ đại trong thành thị như thế kẹo hồ lô năm đồng tiền một chỗ u i a bánh bao bánh bao mới ra lô mới mẹ thịt heo b a o a lưu lão tiên sinh lập tức kể chuyện a q u á n t r à còn có vị trí muốn tới mọi người mau tới tiểu ca muốn đi vào chơi vừa sao các cô nương đều rất đ ẹ p nha hả lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn lại tiểu lâu này tiên nữ lâu lầu hai trên hàng rào còn có rất nhiều quần áo hào phóng cô gái trẻ dựa vào trên hàng rào không ngừng vung vẩy trong tay k h ă n lụa hướng về trên đường lui tới những người đi đường nhiệt tình chào hỏi t i ự u lâu này nhất định ẩ n giấu đi trong game tin tức vô cùng trọng yếu nếu không là lý thiên hữu vào lúc này trên người một mao miếng đồng đều cầm không ra đến h ã n cao thấp cũng phải đi vào tìm tòi sâu cạn của đối phương nhắm mắt làm nơ ta lý mỗi nhân từ đây cắt ra bắt đầu nhớ kỹ ngươi dọc theo đường phố ở trong thành đi dạo đã lâu vẫn không thể nào nhìn thấy k h á c một chỗ cổng thành ở đâu toàn này cái gọi là hoàng thành so với lý thiên hữu tưởng tượng còn muốn càng to lớn hơn a b ngược lại hiện nay không biết làm gì lý thiên hữu liền dọc theo đường phố đi loại lên thất quại bắt quả hắn cũng không biết đã đến nơi nào mãi đến tận có người ngăn lại hắn người ngoài thôn người ở chung quanh đây làm gì cũng không có việc gì không có chuyện gì nhanh chóng rời đi ngăn cản lý thiên hữu chính là cùng cửa thành những binh sĩ kia có như thế trang điểm nhân viên nên cũng là trong thế giới này ngành chấp pháp bên trong một thành viên lý thiên hữu đang muốn giải thích một chút chính mình chỉ là ở đi dạo mà thôi thế nhưng trong chớp mắt não động mở ra dự định thí nghiệm một hồi đại ca ta ở tìm việc làm xin hỏi ngài này có chuyện gì là ta có thể làm sao không sai hắn dự định hỏi một chút đối phương bọn họ những này được gọi là người ngoài thôn các người chơi có thể hay không thật sự ở trong game cũng có thể cùng tự do trong thế giới những người này như thế thu được một phần công việc tìm việc làm đối phương cầm đao nhìn lý thiên hữu trầm mặc một hồi lý thiên hữu đều sợ hay là hỏi nói b ậ y chỉ lo đối phương trở tay một đao liền bộ chính mình ngay ở lý thiên hữu dự định bỏ của chạy lấy người thời điểm đối phương rốt cục đáp lại tiểu tử ngươi cảm giác còn đầy cơ linh hơn nữa nhìn lên còn có mấy phần khí lực chúng ta đôi ý nơi vừa v ẫ n còn có phân việc xấu chỗ trống cùng tiểu ra đến đây đi trước tiên dẫn ngươi đi thử xem có được hay không liền xem ngươi tạ hóa nói xong cũng xoay người hướng về nơi khác đi đến g i ờ hạ vẫn đúng là được đó lý thiên hữu vốn là chỉ là dự định thử xem mà thôi vừa nghe vẫn đúng là có thể ở trong game xem hiện thực như thế tìm việc làm tại chỗ liền sững sờ ở tại chỗ không đúng rồi ta là dự định đến kiếm tiền trả tiền môn ư phòng tiện thể trải nghiệm trải nghiệm làm cao thủ võ lâm vui sướng không phải thật sự đến trong game chín trăm chín mươi sáu phút b a o a hả tại sao còn chưa đổi tới chẳng lẽ ngươi ở lắp điểm tiểu g i a ta thấy đối phương đều sắp rút đau ra lý thiên hữu vội vàng đuổi theo đối phương là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi hiện nay hai mắt tối thui còn không bằng trước tiên đổi u tới đối phương xem xem rốt cuộc là tình hình gì một phần công việc chương năm thành công chức đại ca ngài quý tính a không dám họ nô gọi nô đạo hữu Môn như vậy tùy theo i ể nô g ư đạo hữu đi ta rồi mấy phút sau liền đi đến một chỗ chu vi không có bất kỳ kiến trúc biệt về cửa trên tấm bảng dâng thư ba chữ lớn đôi với viện và đi Dẫn ngươi nhớ gặp gỡ đi Đại, Lao trong ớ i linh điểm Thiên đi cơ Lý Nô dẫn đến Hưu Hưu một t Đạo A. sân ở chính giữa nhà, ở trực giữa i t ế phòng liền Lao đi Triệu, đẩy cửa c vào. o ngươi linh nhân ngươi không nói lại phải cá c đây, kém mà, cá nhân, người cá nhân tay mà, nhìn n tay ư được ờ i này không. hay có trang o n phòng g t r tri đúng là khá giống trong thực tế trên tv thường thường xuất hiện chủ tịch văn phòng như thế chỉ là không có những người trí năng hóa người máy mà thôi chính đối diện chính là một tấm cổ kính bản đang ngồi một vị ăn mặc quan phục nhân viên xem ra chính là n ô đạo hưu trong miệng lao triệu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 bởi vì ta vừa mới đến quý bảo địa không lâu trên người bây giờ người không có đồng nào chính là chờ một lúc ăn cơm cũng thành vấn đề tiểu lý ta cũng muốn giúp đại nhân hảo hảo làm việc a chỉ là này cái bụng thực sự là quá đói bụng vì lẽ đó không biết đại nhân ngài kha kha có thể không đang giúp đỡ tiếp tế tiếp tế ta một hồi a nói xong lý thiên hữu ngon cái cùng ngón trò còn phi thường hình tượng t r à sát n g h e xong lý thiên hữu lời nói sau triệu tân dương con mắt hơi mị một hồi hắn cảm nhận được đồng loại mùi tiểu tử này đi làm ngày thứ nhất dĩ nhiên liền hướng hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp vay tiền qua g i n g chính mình lúc trước dáng vẻ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 trên người dính n h ô m n h ấ p cũng không dễ chịu a hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi tự do thế giới chân thực trình độ vào lúc này ở trong game tắm dựa chuyện như vậy bắt tay vào làm ộ t điểm gánh nặng đều không có có điều đến cùng sắp xếp chính mình đi làm cái gì công tác ca chương sáu chấp pháp giả không giống địa phương mặc vào sở hữu trang bị sau lý thiên hữu còn cảm giác rất không sai một trăm tám mươi ba thân cao còn tương đối thích hợp bộ này đôi v ớ phục lý thiên hữu đưa ánh mắt bỏ qua một bên trên đ a o không nhìn lầm lời nói cái này chế tạo đao cụ khá giống cổ đại đường đao loại kia dán vẻ nằm ở trên tay cảm giác cũng là ba bốn cân khoảng trừng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 có thể không nhận biết đợi l ê loại năng lực này xem ra thật giống không có tác dụng gì thế nhưng đối với hiện nay thân là chấp pháp giả bên trong một thành viên lý thiên hữu tới nói cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau tối thiểu ở rất nhiều chuyện trên có tiên cơ thì như kiếm tiền chứ bảy cựu đại môn phái đ ô i ý viện chức trách ở cùng vương hữu tài nói chuyện p h í a bên trong để lý thiên hữu được càng nhiều đối với thái huyền vương t r i ề u tin tức thì như thái huyền vương t r i ề u trừ hoàn g thành ở ngoài tổng cộng có mười hai phủ trâu mỗi một phủ trâu tình huống đều không giống nhau còn lý thiên hữu cảm thấy rất hứng thú giang hồ môn phái vương hữu tài cũng nhất, nhất báo cho có tiếng mãn giang hồ cựu đại m thiên nam phủ thần kiếm sơn thiên hạ công nhận kiếm pháp đ ư ờ n g đại số một tể dương phủ thiên đao minh lấy hung ác nhất đao p h á p gọi liền hiện nay thái huyền vương triều trong quân đội đao trận đều là thiên đao minh sáng lập lạc phủ lại có đệ nhất thiên hạ ám khí sử dụng môn phái đường môn thành t ự u thái huyền vương triều to lớn nhất vũ khí sinh sản thương liền lý thiên hữu cùng vương hữu tài đao trong tay đều là bọn họ môn phái này sinh sản thiên đạo thư viện ở vào lâm an phủ theo vương hữu tài nói cùng gọi là môn phái đại gia hỏa càng yêu thích xưng hô bọn họ vì là thư viện bên trong đều là người đọc sách liền thái huyền vương t r i ề u rất nhiều quan chức đều là đến từ thiên đạo thư viện hơn nữa lâm an phủ cái này phủ châu đối với người đọc sách tối hoan nên duy tân phủ có thái huyền vương t r i ề u to lớn nhất c h i triền đồng thời cũng là cựu đại môn phái một trong linh sơn tự môn phái trụ sở vương hữu tài còn cố ý nói với lý thiên h i ế u sau đó vạn nhất đụng với linh sơn tự hòa thượng vậy thì phiền phước làm lý thiên h i ế u hỏi hắn tại sao thời điểm tiểu tử này vẻ mặt khó coi đến rồi một câu bọn họ không giảng đạo lý hoặc là nói không nghe lọt người khác giảng đạo lý tây hà phủ có một cái khác lấy kiếm pháp chủ thành môn phái tây hà kiếm phái bởi vì ở tỷ thí bên trong đã từng bại bởi kiếm thần sơn một chiều những năm này đối với kiếm thần sơn đệ nhất thiên hạ kiếm pháp danh s ư n g này vẫn canh cánh trong lòng có điều vương hữu tài nói tây hà kiếm phái đúng là rất dễ tiếp xúc xuất thân từ đông hải phủ lão thần sơn theo ấ n vương hữu tài lời giải thích vậy thì là một đám đạo sĩ mỗi ngày nghĩ tu tiên đệ tử mặc dù là cân nhắc không ra cũng là trên giang hồ tối không thường xuất hiện m ộ n phái ngược lại ở hoàng thành người hầu ba năm vương hữu tài một lần đều chưa từng thấy lao thần sơn đạo sĩ nam hải phủ có cựu đại phái một trong hải sa phái môn phái này cũng là ở hoàng thành nhân số nhiều nhất môn phái bất quá bọn hắn càng nhiều xem cái thương nhân c ố ý thích cùng người làm ăn cái cuối cùng cựu đại phái ở vào l ư ợ n g giới sơn l ư ợ n g giới sơn là phương bắc tuyến đầu một cái phụ châu lấy cùng hung nô làm danh giới l ư ợ n g giới sơn mà mệnh danh phụ châu bị vương hữu tài xưng là bách tính khổ nhất khó một cái phụ châu môn phái này chính là bồ t á t m an nhắc tới môn phái này thời điểm vương hữu tài vẻ mặt hết sức chăm chú cũng gọi đây là một cái tất cả mọi người đều phi thường kính trọng một môn phái năm đó lập phái tổ sư ngoại trừ biết là vị nữ tự ở ngoài tất cả mọi người cũng không biết tên của nàng liền đệ tử trong môn phái đều không rõ ràng. bồ tát man vẫn lấy trị bệnh cứu người vì là môn phái to lớn nhất truân tắc vẫn cùng quân đội thủ vệ ở phương bắc tuyến đầu tiên bên trong các đệ tử tất cả đều là nữ giới cũng không phải bởi vì chán ghét nam nhân nguyên nhân mà là bởi vì bồ tát man tuy rằng có thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế công pháp gây khô gặp mùa xuân đáng tiếc chính là công pháp này chỉ có thể nữ giới thu thập nam một cái cũng luyện không được thái giám cũng không được lại là nữ giới lại có thể trị bệnh cứu người lẽ nào không ai từng có ý biến thái sao cướp cái trở lại làm vợ thật tốt ta ha ha ha lý thiên hữu chê g ẹ o nói rằng vương hữu tài thần sắc nghiêm túc nhìn lý thiên hữu lý đại ca ngươi là người ngoài thôn vừa tới vì lẽ đó không hiểu vừa nãy lời kia ngàn vạn tuyệt đối đừng lại nói càng đừng ngay ở trước mặt trong quân đội người nói không phải vậy ai cũng không giữ được ngươi sở hữu quân đội đều hoặc nhiều hoặc ít được quá bồ t á t man ấn huệ liền vương triều bên trong hiếm hoi còn xuất lại thiên bẩm võ tướng hoác lao tướng quân có người nói năm đó đều dựa vào bồ t á t man cứu chữa mới từ trên chiến trường còn sống bất luận người nào chỉ cần tự dưng chửi bới bồ tắt man nữ bồ tát dù cho là các đại hoàng tử hoặc là thế gia công tử quân đội những người kia cũng đến trừng trị bọn họ rõ ràng Lý thiên hữu thu hồi chuyện gửi, vẻ mặt i khác ữ ba cái, phái phái cái, cái, cái phủ châu không giống nhau lắm an định phủ bởi vì nằm ở lượng giới sơn phía sau vẫn luôn là thành tựu lượng giới sơn binh lực trợ giúp toàn bộ phủ châu phòng năm mươi vạn đại quân có người nói còn có hai vị phong hào tướng quân toa trấn môn phái ở bên kia tồn tại không được quân bộ không cho phép xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý mới bao quát lượng giới sơn cũng giống như vậy nếu không là bồ t á t m a n tính đặc t h ủ thực cũng không cho môn phái sinh tồn bình dương phủ nhưng là bởi vì lưu thân vương tồn tại hắn là hoàng thượng thân đệ đệ bình dương phủ cũng là hắn đất phong toàn bộ bình dương phủ đô là lưu thân vương định đoạt muốn phát triển môn phái cũng sẽ không lựa chọn nơi đó cái cuối cùng tây nam phủ ta cũng không rõ ràng nơi đó xác thực thật giống không môn phái nào tồn tại coi như có cũng sẽ rất nhanh bị các loại nguyên nhân cho diệt môn còn đều là yên vũ lâu cái tổ chức sát thủ này ra tay cũng không biết là tình huống thế nào vương hữu tài một hơi nói xong không nhịn được uống một hớp nước trà trên bàn cũng cho lý thiên hữu thời gian thật dễ tiêu hóa một hồi tin tức đây chính là gia nhập tổ chức chỗ tốt ta muốn biết tin tức ngươi xem thật đơn giản l i ê n vương hữu tài lúc này mới công tác ba năm thanh niên đều có thể hiểu rõ đến nhiều như vậy tin tức đẩy xe bỏ ngưu đại ra sống cả đời hỏi cái gì cái gì đều không biết được hoãn một lúc sau lý thiên hữu lại một lần nữa hướng về vương hữu tài hỏi ra hắn phi thường quan tâm vấn đề hữu tài ngươi biết võ công sao chúng ta đô ý viện có thể học võ công không chính là loại kết nội công a cái gì đây có lòng chờ mong nhìn vương hữu tài không nghĩ đến đối phương lập tức lắc lắc đầu ta sẽ không nội công cái gì không phải ta có thể tiếp xúc được chúng ta đô ý viện cũng là ngô đại ca hắn gặp nội công ta nhiều lắm cũng sẽ mấy thức đao pháp mà thôi l ý đại ca ngươi muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi à thực rất đơn giản ngô đại ca là ai vậy lần sau mang ta biết một hồi thôi vương hữu tài sắc mặt quái dị nhìn lý thiên hữu lý đại ca ngươi không phải là ngô đại ca dẫn mới gia nhập đô ý viện sao lẽ nào ngươi không quen biết hắn a hóa ra là ngô đạo hữu ó a ra là ngô đạo hữu à không nghĩ đến hắn dĩ nhiên gặp nội công hơn nữa nghe vương hữu tài vừa nói như thế toàn bộ đô dĩ nhiên chỉ một mình hắn gặp nội công a sắp sớm biết lúc đó nên cùng người ta nhiều trao đổi một chút không làm được vào lúc này đều ở bắt đầu tu luyện nội công đúng rồi lý đại ca ngày hôm nay là ngươi ngày thứ nhất người hầu triệu tân dương đại nhân gọi ta cố ý cùng ngươi nói một chút chúng ta đô ý viện chức trách sáng sớm ngày mai bắt đầu hai người bọn ta phải chính thức đồng thời người hầu rốt cuộc có thể làm rõ đô ý viện đến cùng là làm gì đến đây đi ta lý mộ nhân r ử a thai lắng nghe ta trước tiên cho lý đại ca ngươi nói rằng hoàng thành đại khái phân bộ tình huống ở trung tâm nhất hoàng cung là hoàng thượng cùng hoàng tử còn có các phi từ chỗ ở đương nhiên còn có thái giám sau đó chính là nội thành bên trong trong thành là các vị đại thần cùng các quý tộc chỗ ở nơi đó không có công văn là không vào được sông loạn nhẹ thì nhốt vào đại lao n ặ n g thì sẽ bị nội thành thủ vệ trực tiếp đánh chết cuối cùng chính là chúng ta đô ý viện phụ trách ngoại thành vương hữu tài nói tiếp bởi vì ngoại thành mỗi một nơi đều có nghiêm ngặt thu phí tiêu chuẩn thế nhưng có chút tiểu thương tiểu thương vẫn là yêu thích lợi dụng cơ hội ở bên ngoài thành các nơi mang lên quầy hàng này nghiêm trọng xâm hại những người thanh toán tiền thuê nhà thương ra lợi ích lúc này liền cần chúng ta đô ý đi thăm dò nơi những này loạn bày sạp vị tiểu thương tiểu thương còn có chính là xem có chút chủ q u á n yêu thích ở hậu viện loạn đồ r á c thời gian dài lợi sau khi x ú k h í hơn thiên ảnh hưởng hoàng thành vệ sinh đều cần chúng ta đi nhắc nhở đối phương nếu như nhắc nhở sau khi đối phương còn chưa đem rác r ử a xử lý sạch sẽ là có thể xét lựa chọn cho đối phương đưa ra chúng ta đồ ô ý viện p h ạ t tiền sau đó xem một ít đánh xe đi vào hoàng thành bán các loại vật phẩm nhân viên có lúc bọn họ xe bỏ a xe ngựa a cái gì đều yêu thích loạn ngừng loạn t h ả đều cần chúng ta đồ ý đi hiệp trợ quản lý đúng rồi có lúc công thành thủ vệ không đủ thời điểm chúng ta còn muốn đi hỗ trợ thủ dưới cộng lớn chứ tám thật sự coi quản lý đô thị lý thiên hữu hai mắt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 khiến cho thật giống chính mình sẽ không trả nợ như thế không phải mười lăm đồng tiền mà ném ba mươi đồng tiền thành t i ể u hai bát mì sợi chi phí lại nhiều cho mười đồng tiền đó là tiền đoa ta lý mỗ nhân hiện tại có tiền dù cho là lãi suất cao mượn lý thiên hữu dự định tiếp tục trước còn chưa làm xong sự tình vậy thì là dọc theo đường phố hướng về trong thành đi đến tối thiểu phải nhìn vương hữu tài trong miệng nội thành là hình dáng gì mới được mà coi như không vào được đặt xa xa nhìn một cái cũng tốt nếu không trò chơi bản đồ cái kia lý thiên hữu chỉ có thể bằng tự thân trí nhớ đi càng nhiều càng tốt nhớ ký một ít điểm mấu chốt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 ban ngày ở đường nhân thân một bên đột nhiên nói chuyện muốn hụ chết người a lý thiên hữu theo âm thanh nhìn sang một cái ăn mặc hoa phục ông lão liền đứng ở bên cạnh mình mặt sau còn theo cái đồng dạng ăn mặc hoa phục người trẻ tuổi hai người này lúc nào tới được mới vừa bên cạnh mình có thể không ai a nhìn trái nhìn phải lão nhân ra ngài vừa nãy là cùng tiểu tử lời ta nói s a o nghe được lý thiên hữu này rõ ràng đang giả ngu lời nói sau lão nhân ra không nhịn được nợ nụ cười n g ư ờ i này người ngoài thôn đến thú vị vừa mới đến một ngày dĩ nhiên liền đem đô uý quần áo đều mặc vào đến, đến rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây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 lúc này phía sau thiếu niên ở dương huyền lâm bên người thấp giọng nói rằng lão sư đến xuất phát hữu tướng đang đợi ngài đây dương huyền lâm gật gật đầu biểu thị biết rồi lý tiểu ca bởi vì có người mời la hủ còn phải trước tiên đi đến hẹn ngày sau có cơ hội trở lại cùng lý tiểu ca tán gấu lý thiên hữu nhìn đối phương qua cầu hướng vào phía trong thành đi đến vẫn chưa hiểu một điểm ngươi lại không có mình tin nhắn riêng bạn tốt từ đ â u tới cơ hội sau đó ở thấy mặt tán gấu đây quá khách sáo thiên hạ đại đồng cổ đại nho ra sao thú vị chương chín đội kim phủ phát hiện lại ở trong thành đi dạo đường này trong lúc còn đụng với hẳn là hải sa phái đ ệ tử s á t thực dường như vương hữu tài nói như thế căn bản là không giống như là cái danh môn đại phái quán r ư ợ u kia chuyện làm ăn tốt không được thậm chí có người nói trước mới vừa vào thành nhìn thấy tiên nữ lâu cũng là hải sa phái chuyện làm ăn không chơi võ công người ta đùa với n g ư ờ i trên kinh thương quản lý tiến vào trò chơi đến hiện tại cũng đã chừng mười giờ thời gian cũng tới đến buổi tối vương hữu tài cùng lý thiên hữu đã nói bọn họ đô ý viện buổi tối cũng là cần tuần tra hai hai một tổ đến thiên tổ nào cần buổi tối tuần tra đều sẽ sớm báo cho coi như là thế giới võ hiệp coi như là thái huyền vương triều h o à n thành vị trí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 có điều trong game lợi hại tờ l ê ơ cũng rất nhiều a xem vị kia vong xuyên tờ l ê ơ ngày thứ nhất liền có thể gia nhập xưng là nắm giữ đệ nhất thiên hạ kiếm pháp thần kiếm sơn lý thiên hữu có thể không giống rất nhiều tờ l ê ơ không biết thần kiếm sơn là cái gì dạng m ô n phái hơn nữa nhìn mặt sau cùng t i ế p còn có rất nhiều tờ l ê ơ đều ở ngày thứ nhất thu được chính mình k ỳ n g ộ còn có rất nhiều tờ l ê ơ cũng gia nhập các đại m ô n phái xem một ít cô gái gia nhập vào cái kia vương hữu tài trong miệng không thể t r e o chọc bồ t á t m an thậm chí ngay cả rất thần bí lao thần sơn cũng ở ngày thứ nhất bên trong chiêu thu một vị tờ lỡ ơ có người nói vị này tờ l thành g t công tế vì là một cái đấu sĩ, khá lắm, bếp trong thực tế chính là đấu bếp nhìn thấy trong game có người ở xây nhà liền mao toại tự tiến cử đi hỗ trợ mang theo kiếm lấy báo thủ người kia trong thực tế chính là học kiến trúc thiết kế nhìn thấy đại gia kỳ ngộ lý thiên hữu đúng là không nhiều lắm ước ao Ta tại tính chất chứa ra lý là là lý mô xem xem nhân hiện tại nhưng là biên chế nhân viên, vẫn là có chứa ngành, xem xem quản chế chấp pháp cho bộ có dù đương ô thị. Các người, người n g nhiên càng có bạc tới lượng nghi, nhiên nhiều tờ l ơ vẫn là đối với tự do thế giới trò chơi này đầu góc mơ hồ hoặc là nói mọi người họa vẫn là đem tự do thế giới xem là một khoản truyền thống về mặt ý nghĩa giả lập trò chơi tin tưởng chỉ có bọn họ lúc nào lấy thế giới chân thật góc độ đến xem tự do thế giới thời điểm mới có thể phát hiện này khoản trò chơi mang đến lạc thú cùng kỳ ngộ bởi vì trò chơi này thật sự gặp xem giờ tờ chủ tịch n ô tinh vũ ở tuyên bố trên nói như vậy kẻ nắm giữ khắp nơi kỳ ngộ cùng của cải t r ư ơ n g mười năm đó ta ở cửa t h à n h quang hữu tài chúng ta liền như thế đứng là được sao lý thiên hữu nhỏ giọng đối với bên cạnh vương hữu tài nói rằng cũng đã k h â u cằn đứng gần nửa giờ cũng chưa thấy có người lại đây truyền đạt nhiệm vụ gì sáng sớm vì ngày thứ nhất đi làm không đến muộn lý thiên hữu sáng sớm hơn bảy giờ liền ăn xong điểm tâm lên trò chơi trong game vào lúc này cũng mới không tới tắm giờ thế nhưng hoàng thành đã bắt đầu náo n h i ệ t lên lý thiên hữu còn cố ý cũng ở trong game mua mấy cái thịt heo bao ăn còn uống một bát sữa đậu nành khoan hay nói mùi vị còn so với trên thực tế bán m u ố n ăn ngon hơn rồi đi đến đô ý viện lý thiên hữu nguyên coi chính mình nên khả năng đã hơi trễ bởi vì không phải nói người cổ đại lên đều rất sớm mà những đám quan viên đó vì đi hoàng cung vào chiều sớm cũng phải hứng đông mấy phút liền bỏ lên trang điểm trang phục kết quả đi đến đô ý viện sau cửa lớn đóng chặt không nói hơn nữa đợi hơn một giờ đầu thời gian mới có người đem đô ý viện cửa lớn mở ra lý thiên hữu rõ ràng nhớ tới mở cổng lớn vị bằng hữu kia dùng xem q u ý trọng bảo vệ động vật ánh mắt nhìn mình chằm chằm khả năng cực kỳ lâu không có nhìn thấy có người như vậy sớm đến làm tranh l ệ n h đến đúng địa phương đây là lý thiên hữu ý nghĩ đầu tiên có biên chế phát tiền lương giờ làm việc còn muộn bình thường có thể mò cá quá thích hợp hắn loại này chăm chỉ thiếu niên cảm tạng nô đạo hữu huynh đệ lúc trước còn suýt chút nữa hiểu là người muốn một đao bổ ta lý mỗ nhân sau đó đi tiên nữ lâu tuyệt đối cho người gọi hai cái thời gian từng chút trôi qua chậm rãi đô bí trong viện người cũng bắt đầu tăng lên mọi người đều phi thường tự giác đứng ở trong sân lại như thời đại học sinh ra trong giờ học thao như thế xếp thành hàng lý thiên hữu dựa theo hành tùng tính toán một chốc có chừng hơn sáu trăm người tuyệt đối đừng cảm thấy biết dùng người rất nhiều phải biết như thế khổng lồ hoàn thành chỉ dựa vào này hơn sáu trăm người đi giữ gìn ngoại thành trị an đó là tuyệt đối không đủ có điều trải qua vương hữu tài sau khi giải thích lý thiên hữu mới hiểu được đầu tiên phụ trách buổi tối tuần tra đô bí là không cần sáng sớm lại đây đưa tin thứ chính là lý thiên hữu bọn họ bộ phận này đô uý thực lệ thuộc vào nam ngoại thành đô uý viện b đừng nóng vội lý đại ca bởi vì ngày đó đi đâu người hầu cũng là đô ý viện cơ mật vì lẽ đó đều là cùng ngày sáng sớm mới gặp phân phối xong vì lẽ đó chờ một chút đi vương hữu tài túi đầu nhỏ giọng nói cho lý thiên hữu vốn là những này ngày hôm qua nên nói thế nhưng ngày hôm qua lão nương cần phải gọi hắn về nhà nói là người ta giới thiệu với hắn vị cô nương đô ý này trước vị đặt ở trong hoàn thành liền tiểu q u a n cũng không tính có điều coi như như vậy đối với một ít bình dân dân chúng tới nói vậy cũng là phi thường đáng giá phó thác ứng cử viên dù sao mỗi thằng cái kia chưa bao giờ k hất nợ bồng lộc đầy đủ để nhà năm người sinh hoạt phi thường hạnh phúc còn muốn cùng vương hữu t à i tâm sự đây lý thiên hữu liền nhìn thấy triệu tân dương vị này người lãnh đạo trực tiếp thêm chủ nợ chậm chạp khoan thai bưng chén trà đi đến trong sân ngồi ở đại gia ngay phía trước trên ghế thái sư chư vị các anh em chào buổi sang a Xếp, là tức là triệu ngày tân dương hiện tại trạng thái chính là lý thiên hữu hiện nay hy vọng nhất có trạng thái có chút quyền lợi đãi ngộ ổn định còn có thể mỗi ngày mỏ cá mấu chốt nhất chính là công tác bản thân không nhiều lắm nguy hiểm cấp ba đô ý lưu thạch cấp ba đô ý hoa quốc mậu hai ngươi phụ trách thứ bảy thứ tám hai đường phố cái kia một mảnh đúng rồi chăm dằm nhà lầu thuê đến kỳ hỏi thăm bọn họ trưởng quỹ có muốn hay không thuê lại năm nay tiền thuê dâng lên một lượng bạc trắng tổng cộng mười tám lượng bạc trắng một năm giao cho đô uý về đến tổ kế tiếp cấp hai đô uý khâu tuấn cấp ba đô uý chu đ ả o thứ ba mươi chín thứ bốn mươi hai cái đường phố khâu tuấn ngươi cùng cắt tưởng quán trà lao b ạ n t h ủ hắn cái kia tiền thuê nhà ngươi đi thu mười ba lượng bạc trắng đúng rồi hắn buổi tối nếu như còn muốn gọi bình thư tiên sinh lại đây kể chuyện kiếm tiền l ờ i nói cũng đến giao quản lý phi a gọi hắn đừng nghĩ nợ sư ra một tổ một tổ sắp xếp công tác lý thiên hữu chăm chú nghe một hồi trên căn bản mỗi một tổ đều có từng người thu thuế nhiệm vụ đương nhiên cũng có một chút nhiệm vụ khác thậm chí ngay cả bà tức náo h mâu thuẫn hàng xóm cãi nhau cũng đến đội ý đến phối hợp c h ỉ n h tới nói thực công tác vẫn thật phức tạp cùng lý thiên hữu trước đơn thuần nghĩ tới quản lý đô thị không giống nhau lắm dù sao quản lý đô thị có thể không cần điều giải bà tức mâu thuẫn cùng chào ăn trộm móc túi lĩnh nhiệm vụ sau đô ý môn đều kết bạn đi ra ngoài nghe nhanh hơn một trăm tổ nhân viên trên căn bản đều là cấp hai đô ý cùng cấp ba đô ý cấp một đô ý lý thiên hữu cho tới bây giờ cũng là chỉ thấy được hơn nữa nhìn dáng dấp cũng đã mấy chục tuổi vừa nhìn chính là dùng tư lịch ngao đi đến cấp ba đô uý vương hữu tài cấp ba đô uý lý m ỗ nhân bởi vì hai ngày nay người ngoài thôn lượng lớn vào thành các cửa thành lớn nhân thủ thiếu nghiêm trọng hai người các ngươi mấy ngày nay đi làm cửa thành phía nam lang đều cơ linh điệp a nhớ tới đem truy nã trọng phạm chân dung đều mang một phần quá khứ đi thôi lý thiên hữu vận dụng hắn suốt đời sở học suy nghĩ đi suy nghĩ lại dựa vào lúc trước đến trường thời điểm học những người lịch sử tư liệu cùng đối với văn ngôn văn lý giải chỉ cần không quan tâm giải sai lời nói hắn hẳn là bị sắp xếp đi thủ cộng lớn chứ không thể nào lý thiên hữu còn mang trong lòng hy vọng hay là thái huyền vương triệu văn ngôn văn cùng hắn học ý tứ không giống nhau không làm được cửa thành phía nam lang vẫn là một phần m ị kém đây mãi đến tận hắn cùng vương hữu t à i đội thủ thành binh sĩ đặc hữu quần áo quân giới nơi còn phi thường thân thiết cho hắn một cái cây giáo năm đó lý thiên hữu hai tay cắm vào túi rơi và hồi ức không biết từ nơi nào bắt đầu trở nên không đúng lên nói tốt quản lý đô thị đây vì sao lại biến thành bảo an không đúng dựa theo dân chúng cần từ c ổ n g thành này tiến vào hoàn thành đệ tính hắn vẫn là kinh thành cao tốc lối vào thu phí nhân viên quản lý đô thị cao tốc thu phí nhân viên đô ý cái này cần thủ đến năm nào tháng nào a lý đại ca không sai đi thủ cộng lớn là thoải mái nhất có điều việc xấu ngươi ngày thứ nhất người hầu liền có thể được tốt như vậy việc xấu triệu lao đại đối với ngươi thật tốt ta còn chiếm ngươi con đây kha kha kha lý thiên hữu ánh mắt dại ra nhìn ở bên cạnh hắn không ngừng trải qua đám người vào thành ra khỏi thành đều có hắn thực sự là không tâm tình để ý tới chạm hắn đối diện cái k i a tiến ốc có điều vương hữu tài cũng không biết lý thiên hữu hiện ở trong lòng đang suy nghĩ gì vẫn không ngừng với hắn kể do thủ thành cần thiết phải chú ý sự hạng để tránh khỏi lý thiên hữu xuất hiện sai lầm thực người vương hữu tài tâm địa thiện lương đây lý đại ca chỉ cần vào thành chúng ta đều phải cẩn thận kiểm tra qua cửa văn điệp ra khỏi thành đến không cần kiểm tra qua cửa văn điệp thế nhưng chỉ cần xuất hiện có hàng v ậ t tình huống mặc kệ ra khỏi thành vẫn là vào thành cũng phải tiếp thu kiểm tra còn có chính là nếu như phát hiện truy nã trọng phạm muốn vào thành hoặc là ra khỏi thành nhất định phải lập tức cho thủ thành quan chức báo cáo xem đến phần sau d u n g chung không có chỉ cần cái kia linh luôn luôn cửa thành lầu trên ngự lâm quân liền sẽ lập tức hạ xuống nếu như tội phạm truy nã là bởi vì chúng ta báo cáo mà bị bắt còn có thể cho chúng ta tội phạm truy nã trên người tiền thường đây có điều bởi vì chúng ta là con sai chỉ có thể được một nửa tiền thường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 Nam. Hộ tịch, lệnh ạ phạm vào trọng đại bạc c tục cấp có Phủ. danh, thời hoài nghi từng có trộm mộ trải qua. Tiền thưởng, Tội trọng từng trộm trải Tiền trắng. mộ liên qua. ăn án, đồng lượng l vào truy nã trung gian chính là một tấm nhân vật phát họa lý thiên hữu nhìn một chút vẫn đúng là đừng nói cùng trên tv những người nhìn cùng chơi đùa như thế lệnh truy nã chân dung trong tay tấm này lệnh truy nã trên chân dung vẫn đúng là rất sinh động nói cùng bức ảnh như thế cái k i a quả thật có chút k h u ế c đại thế nhưng chỉ cần đối phương không hết sức hoa trang tuyệt đối có thể thông qua tấm này lệnh truy nã nhận ra đối phương này không năm năm trở lên phát họa học tập tuyệt đối họa không tới tốt như vậy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 hơn nữa n g ư ờ i này qua hải phí hiện tại đến thêm tiền ha dàn xếp một hồi lấy đô ý viện luật pháp tới nói ta đều có thể đưa n g ư ờ i đi uống t r à trước tiên đem qua hải phí bù lên n g ư ờ i ngoài thôn không qua cửa văn điệp trước tiên đi công việc qua cửa văn điệp ra khỏi thành kẹo phải đi thẳng liền có thể nhìn thấy đi mau đừng cản đường mặt sau cùng lên đến kiểm tra vị này văn tiểu thư ngươi làm sao toàn thân ướt đầm a rơi xuống nước ta nói ta không biết bơi liền cách sông hộ thành xa một chút không tốt chân ái sinh mệnh a qua cửa văn điệp không thành vấn đề mau trở về thay quần áo đi coi chừng bị lạnh vương hữu tại ước ao nhìn đối diện lý thiên hữu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 lễ pháp ừ đây chính là ngươi ở thư viện học được đồ vật chương mười hai giá trị bảy mươi lượng bạc trắng tội phạm không để ý tới lý niệm ngạc nhiên dương huyền lâm tự mình tự tiếp tục nói thế nhân coi trọng lễ pháp có lôi sao đương nhiên không sai có điều bây giờ những này nho ra đã đem lễ pháp xem là giảng buộc bách tính công cụ ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức nhưng ngầm nhưng tận làm chút đạo đức bại h ò i việc ngươi nói cái kia lý mộ nhân chính là thất lễ người nhưng muốn ta nhìn hắn mới thật sự là h i ể u lễ hôm qua chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia lý mộ nhân coi như biết ta không là cái gì người bình thường đối với ta cũng chỉ là bởi vì tuổi tắc trường hắn một ít mới duy trì tôn trọng chúng ta hôm nay thấy hắn ở cái kia g á c cổng mặc kệ đối phương là thân phận gì hắn đều có thể sử dụng bình đẳng thái độ đi cùng đối phương giao lưu nói đến đây dương huyền lâm thở dài bình đẳng à đây là cỡ nào khó có thể làm được sự t ì n h lý niệm ngươi thiên tư thông thuệ mặc kệ là võ học vẫn là kinh nghĩa ngươi đều có thể cấp tốc học đến nội dung chỉ là ngươi có thể sử dụng bình đẳng tư thái cùng tất cả mọi người giao lưu sao lý niệm sắc mặt hơi đổi một chút có điều không có phản bác dương huyền lâm nói từ nhỏ đến lớn mặc kệ là cái gì chỉ cần hắn muốn học đều có thể rất nhanh học được phần này tiêu ngạo vẫn duy trì đến bây giờ thiên cũng làm cho hắn kiên trì vẫn đi xuống từ bỏ phần này tiêu ngạo vậy thì không phải hắn lý niệm thực dương huyền lâm cũng không phải trách cứ lý niệm đối với cái này đệ tử hắn cũng phi thường hài lòng chỉ là hy vọng lý niệm lòng dạ có thể rộng lớn đến đâu một ít muốn người làm việc lớn tất trước tiên tu thâm nhìn xuống mặt trời đến nhanh lên một chút trở lại cao tuổi nuôi đến buổi trưa đã nghỉ đi ngủ trưa đi thôi về sớm một chút buổi chiều chính mình đem tâm kinh cho ta đọc mười lần nói xong dương huyền lâm nhún nuôi chân liền hướng cách đó không xa núi rừng mày đi phù quan lục ảnh lý niệm nhìn dương huyền lâm phi nhanh rời đi bóng người không khỏi lòng sinh ước ao đây là lao sư khác lợi hại nhất võ học cũng là thiên hạ cao cấp nhất khinh công là dương huyền lâm trăm năm trước bởi vì ở trong núi cảm nhận được thời gian trôi qua sáng chế thế gian ngoại trừ dương huyền lâm ở ngoài nghe nói cũng chỉ có c ẩ m y đ ị vệ chu tức học được môn khinh công này đồng thời để thế nhân hiểu rõ đến cái môn này thân p h á p mạnh mẽ địa phương dương huyền lâm không có dấu làm của riêng lý niệm cũng học được môn khinh công này cái này cũng là hắn cho tới bây giờ duy nhất một môn không học được võ công thực sự là muốn học phù quang lực ảnh yêu cầu quá cao không lại nghĩ lại nghĩ liền ngay cả dương huyền lâm cái bóng đều không thấy được. lý niệm cũng liền bận b i ể u dùng g i a truyền khinh công đi theo suốt cả ngày bên trong lý thiên hữu ngoại trừ trung gian trên thực tế cùng trong game đều ăn phần cơm ở ngoài cả ngày tất cả an phận bảo vệ cộng lớn hắn người này liền điểm ấy được nếu sắp xếp làm cái gì không nói làm được tốt nhất thế nhưng đều sẽ tận lực đi hảo hảo làm cái này cũng là tại sao dưới lầu hàng xóm phi thường yêu thích gọi lý thiên hữu đi làm mấy ngày nay kết công tác d u n g tốt thiện nghi còn phụ trách người như thế ai không thích trạng thái như thế này trực tiếp kéo dài chính là một cái tuần lâu dài nếu như vào lúc này để cửa thành phía nam khẩu những dân chúng này tuyển đô ý viện tốt nhất công nhân cái kia lý thiên hữu tuyệt đối là có lợi nhất người cạnh tranh nay một cái tuần không bảo hoàn toàn quen thuộc thế nhưng thường thường ra vào cổng thành dân chúng cơ bản đều đối với vị này nói chuyện e m thai lại làm việc thật lòng tiểu đô ý hết sức quen thuộc thậm chí còn có một chút lớn mật nữ tử cho lý thiên hữu nhìn trộm đây cha cha cha suýt chút nữa liền hại lý thiên hữu đạo tâm bất ổn hữu tài ngươi sau khi tan việc bình thường đều đi làm gì à mỗi ngày thấy ngươi chạy như vậy nhanh lý thiên hữu vào lúc này chính ở cửa thành bên cạnh cùng vương hữu tài cùng nhau ăn cơm thường thường ăn trên thực tế giao đồ ăn của mì không nghĩ đến trong game còn có thể thưởng thức được mỹ vị đồ ăn nuốt phần cơm sau vương hữu tài nói rằng về nhà à mẹ ta sinh ta thời điểm liền hại bệnh hiện tại mỗi ngày phải trở về giúp nàng nấu t h u ố c đ â y cha ngươi đâu chết rồi bắt r i n h thời điểm bị hung nô giết vốn là ta cũng muốn gia nhập quân đội quân bộ thấy ta quá nhỏ trong nhà còn có cái sinh bệnh mẫu thân liền để cho ta tới đô ý viện người hầu mỗi tháng động lộc cũng đủ ta cùng mẹ ta sinh hoạt có điều vẫn phải là t í c h góp bạc à sau đó cưới vợ thế nào cũng phải có cái sân chứ vương hữu tài nói đến cưới vợ thời điểm trên mặt tràn ngập đối với tương lai ước mơ có thể xem ra coi như là trong game kết hôn cũng đến mua nhà、à. lý thiên hữu ăn xong cuối cùng một miếng cơm lau miệng yên tâm đi hữu tài ngươi đối với ta lý mỗ nhân không sai sau đó lý đại ca mang ngươi kiếm tiền làm sao cũng đến giúp ngươi c ư ớ i cái gia đình giàu sang tiểu thư làm vợ a có thật không lý đại ca cái kia xài hết bao nhiêu tiền a đông thành bên kia sân ít nói cũng đến muốn hơn tám mươi lượng bạc ta hiện tại mới tích góp hơn ba mươi lượng bạc mà thôi còn kém hơn năm mươi lượng bạc mới có thể mua sân đây có điều nên cũng sắp rồi lý đại ca lý đại ca ngươi làm sao vốn là vương hữu tài còn ở cái kia linh tinh cằn nhằn ghi nhớ đột nhiên phát hiện lý thiên hữu nhìn chằm chằm trên đường vất nhịn phương hướng kia là tiên nữ、lâu. vương hữu tài lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười lý đại ca muốn nữ nhân à có điều chỗ kia chúng ta là không chơi nổi nhà ta nhớ rằng sư gia đã nói trong túi không có mười lượng bạc cũng không thể đi chỗ đó chơi nếu không hữu tài ta lần sau giúp lý đại ca ngươi giới thiệu ai u đánh ta làm gì a lý đại ca lý thiên hữu ghét bỏ nhìn ở cái kia vào cái chán vương hữu tài tiểu tử này trong đầu đều đang suy nghĩ gì đồ đâu hữu tài nhận thức ai bán lưới đánh cá sao còn có thuốc mê ngươi có thể chỉnh đến không vương hữu tài sợ hãi nhìn lý thiên hữu âm thanh đều đang run dậy lý, lý lý đại ca ngươi đừng nha phạm pháp à ngươi nếu như thật muốn cô gái quá mức hữu tài ta vay tiền cho ngươi ngươi đi tiên nữ lâu vui đùa một chút được rồi lý thiên hữu không nhịn được lại cho vương hữu tài một cái nao quá vỡ từng ngày từng ngày ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy à? ta là loại người như vậy sao vậy ngươi lại là lưới đánh cá lại là thuốc mê ai hữu t à i a ngươi có thể dài một chút tâm đi ta vừa nãy ngươi lai、like、vừa nãy lý thiên hữu sau khi cơm nước xong nhàn rỗi kẻ n h ạ t liền nhìn một chút tiệm cơm bên ngoài đường phố phía trước đã nói chỉ nhớ là lý thiên hữu cho tới nay đều phi thường tự tin năng lực ở hắn không nhịn được đưa ánh mắt chuyển hướng tiên nữ lâu dự định nhìn một chút những người ăn mặc mát mẹ tiểu tỉ, tỉ. quan tâm một hồi các nàng có hay không cảm l ệ n h thời điểm liên phát hiện tiên nữ lâu ở lầu hai một gian đối diện lý thiên hữu này quán cơm gian phòng một nam khả năng dự định làm một ít xấu hổ xấu hổ sự t ì n h vì lẽ đó cô ý dò ra thân thể đem cửa sổ nhốt lại liên đóng cửa sổ như thế ngăn n g ắ n mấy g i â y bên trong lý thiên hữu phát hiện cái k i a n a m thật giống ở đâu nhìn thấy như thế cẩn thận ở trong đầu s i ê u tầm liên quan với khuôn mặt này ký ức sau họ tên kim trung nguyên giới tính nam hộ tịch nam hải phủ tội danh gian dâm phụ nữ đàng hoàng đồng thời phạm vào nghiêm trọng án mạng có khinh công tại người tiền thưởng bảy mươi lượng mặt trắng đúng rồi chính là hắn kim trung nguyên vừa n ã y ở lầu hai xuất hiện gương mặt đó lý thiên hữu ở lệnh truy nã trên từng thấy tuy rằng cái k i a nam hóa trang thế nhưng chịu qua hiện đại f t S tốt đẹp nhan các loại công nghệ cao hóa trang kỹ thuật thử thách quá lý thiên hữu không phải cổ đại loại này thô g i á p hóa trang kỹ thuật có thể lừa gạt được đi kim trung nguyên một cái giá trị bảy mươi lượng bạc trắng truy nã trọng phạm có thể xuất hiện ở đô ý viện lệnh truy nã trên chứng minh tên này tội phạm ý hiếp tính không phải rất lớn tối thiểu nội công thứ này khẳng định là không có v ậ phần tại sao tiền thưởng có thể trị bảy mươi lượng bạc trắng khả năng có hai điểm nguyên nhân một cái chính là hắn biết một chút khinh công điểm thứ hai nên chính là lệnh truy nã trên những câu kia phạm vào nghiêm trọng án mạng chuyện như vậy xuất hiện ở lý thiên hữu trước mắt về công v ề tư cũng phải q u a n trên một ống lúc này mới có lý thiên hữu vừa nãy tại sao hỏi vương hữu t ả i những câu nói kia chương mười ba trang tiểu nhị đưa rượu nhớ chưa lưới đánh cá mua ngâm qua nước thuốc mê tốt nhất lượng lớn một chút còn có lại mua sợi dây thừng lại đây nhanh đi hữu tải ta tại đây nhìn chằm chằm đối phương ô n h á tốt ta lập tức đi làm lý đại ca ngươi cẩn thận một chút nghe được mua lưới đánh cá cùng thuốc mê chính là đối phó tội phạm truy nã vương hữu tài lập tức chăm chú rồi lên hắn đến không biết lý thiên hữu dự định đối phó tội phạm giá trị bao nhiêu tiền thưởng chỉ là thân là đô uý ý thức trách nhiệm m à thôi thấy vương hữu tài đi ra ngoài mua đồ lý thiên hữu liền tiếp tục nhìn chằm chằm đường phố đối diện gian phòng kim trung nguyên ngươi cho ta nắm lâu một chút ta có thể tuyệt đối không nên là cái xạ thủ tốc độ tối thiểu vương hữu tài trở về trước ngươi đến cho ta chống đỡ cũng còn tốt vương hữu tài động tác khá là nhanh hơn nữa lý thiên hữu nói những thứ đó ở chung quanh đây đều có thể tìm được cũng là bởi vì khoảng thời gian này gác cổng nguyên nhân đối với cửa thành phía nam khẩu này một mảnh có cái nào thương hộ lý thiên ta đã trở về lý đại ca bất quá chúng ta không gọi hắn đô uý đồng thời sao cảm giác như vậy càng ổn thỏa một í ta t vương hữu tài thở hờ ngục h vội vã cầm lấy trên bàn đóng trả chuẩn bị trước tiên uống ngủ nước kiểm tra một chút vương hữu tài mua về trang bị ngoại trừ thuốc mê hắn hoàn toàn không hiểu ở ngoài nó trang bị nhìn dáng dấp đều rất dán chắc gọi hắn đô uý đến gọi cái rắm nắm lấy kim trung nguyên hai ta nhưng là có thể phân đến ba mươi lăm lượng bạc chẳng a gọi lên người khác cái kia không càng làm bạc phân ra đi tới ta mới không làm loại chuyện ngu này vương hữu tài còn đang uống nước đây nghe xong lý thiên hữu lời nói sau liền bị trong miệng nước cho bị sặc hắn làm đô uy tới nay tích chữ gần ba năm mới tích chữ hơn ba mươi lượng bạc trắng bây giờ chuẩn bị đi bắt tội phạm hai người chia đều tình huống dĩ nhiên đều có thể phân đến ba mươi lăm lượng bạc trắng lệnh truy nã trên có kim trung nguyên chính mình đến xem vương hữu tài tìm tới thuộc về kim trung nguyên lệnh truy nã sau phía dưới cái tia đại đại bảy mươi hai tiền thưởng chứng minh lý thiên hữu không có nói mỏ tức giận liếc nhìn còn ở cái tia cười khúc khích vương hữu tài hữu tài còn chưa đổi tới ở cái tia n ố c cười gì vậy tố nha đến rồi lý đại ca xuyên qua đường phố hai người đi tới tiên nữ cửa lầu giữ thời gian dài như vậy cổng thành cửa hầu bàn không nói đối với lý thiên hữu hai người có bao nhiêu t h ủ thế nhưng cũng không tính được xa lạ ư hai vị ra đây là tới chơi đùa vẫn là đến đánh cá a nắm lưới đánh cá làm gì a tiểu nhị vui cười hớn hở lên tiếng chào hỏi kha kha không tiền tới chơi nhi có điều nếu như h u y n h đệ ngươi mời ta lời nói vậy ta có thể cân nhắc vui đùa một chút lý thiên hữu cười hì hì không để ý tới nhi tiên nữ lâu bên trong những người trang điểm lộng lấy cô đường ôm lấy hầu bàn vai liền hướng bên cạnh đi đến hầu bàn vào lúc này cũng hiểu được n à y hai đô ý hôm nay tới tiên n ữ lâu là đến làm việc hai vị gia có chuyện gì ngài nói có thể làm được tiểu nhân khẳng định cho ngài làm không làm nổi hai vị gia cũng đừng làm khó tiểu nhân lý thiên hữu nghe được này hầu bàn nói như vậy cũng vui vẻ ai nha hà lời này nói có trình độ nếu như sự t ì n h hoàn thành thiếu không được ngươi chỗ tốt ta hỏi ngươi ở bên kia đường cái kia quán cơm thấy không đúng rồi chính là cái kia nhà cái kia quán cơm chính đối diện gian phòng là lầu hai cái nào một gian phòng dẫn chúng ta qua đi Ngại, quan gia này đều ở làm ăn đây ngài hai vị cùng vị khách nhân kia có cựu đ o á n lời nói có thể chờ khách mời sau khi ra ngoài đang làm ả này nếu như quấy dối đến khách mời khác trưởng quỹ có thể không tha được ta à tiểu nhị mặt lộ vẻ khó khăn này vẫn đúng là không phải hắn kiếm cớ tiên nữ lâu nơi như thế này là làm cái gì chuyện làm ăn mọi người đều rất rõ ràng nếu như đang làm chuyện đó thời điểm bị người làm phiền thậm chí nói bị dọa dẫm phát sợ đó cũng không là hắn một cái hầu ban có thể gánh chịu trách nhiệm lý thiên hữu có thể không để ý tới cái trò này lời giải thích vốn là tiên nữ lâu nơi như thế này liền tồn tại rất nhiều hát cá một mặt bên trong cô nương là tự nguyện vẫn bị bách đều không nhất định đây h ú n g chi vào lúc này còn có cái tội phạm ngươi đừng cho ta dùng bài này nói thật với ngươi mặt trên cái tia gian phòng bên trong có cái triều đình truy nã trọng hiện tại chỉ là hai huynh đệ chúng ta lại đây ngươi nếu như không phối hợp ta vậy huynh đệ ta không có cách nào chỉ có thể đem đô uý cùng cộng thành quân coi giữ toàn gọi tới đến thời điểm liền không phải quay dối đến một hai khách mời đơn giản như vậy tiên nữ lâu ít nhất cũng đến ngừng kinh doanh chỉnh đốn một quãng thời gian chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ai muốn không phải sợ đánh rắn động cỏ bị kim trung nguyên tên kia chạy hơn nữa tiên nữ lâu cũng là cựu đại phái một trong hải xa phái s ả n nghiệp lý thiên hữu thật muốn xem trong tivi diễn như vậy trực tiếp một cước đạp thuê phòng đến mật câu cảnh sát lâm thời kiểm tra hai tay ôm đầu dựa vào tường tồn được thật vi phong nhiều thô thế nhưng hết cách rồi trước tiên không nói lý thiên hữu hai người khả năng không thực lực có thể chính diện bắt gặp khinh công kim trung nguyên thứ dù như thế nào ta lý mỗ nhân hiện tại chính là một cái nho nhỏ đô uý hiện nay tới nói đối với hải s a phái loại này đại phái vẫn là duy trì một điểm tôn trọng cho thỏa đáng hầu bàn suy nghĩ một chút nếu như xem vị này đô uý nói như vậy chỉ h o á n mấy ngày doanh nghiệp thời gian cái kia đến tổn thất bao nhiêu bà cả trưởng quỹ càng đến phong đi khoảng trừng trái phải một cân nhắc được hai vị ra ta có thể mang ngài hai vị đi đến nhưng ngài hai vị đến bảo đảm tận lực động tính điểm nhỏ a tiểu nhân này việc xấu chiếm được không lớt cũng không muốn ném đi lý thiên hữu vô v ô bộ ngực ngươi yên tâm ta lý mỗ nhân cũng không phải bẫy người động tĩnh tuyệt đối rất nhỏ đúng rồi các ngươi này bình thường cho gian phòng khách mời đưa ăn uống là ai làm là trong đại s ả n h bọn tiểu nhị kiếm sống làm sao con ra cho ta đến một bộ thích hợp ta số đo tiểu nhị quần áo ta lý mỗ nhân khách mời một hồi phục vụ người cho người xem xem kim trung nguyên dựa vào ở trên giường c ư ờ i dâm đãng lại méo trên giường nữ nhân bộ ngực mềm dẫn được đối phương một trận gào lên đau đớn xin tha đáng tiếc à nếu không là tiên nữ lâu là hải xa phái địa bàn hắn kim trung nguyên đều muốn trực tiếp đem trên giường nữ nhân cho ô n đi có điều chính là bởi vì xuất thân từ nam hải phủ hắn so với người bên ngoài c à n g h i ể u hải sa phái mạnh mẽ và hung tàn vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng trả tiền được dù sao liền trên người mình khinh công cũng chính là ước hiếp bắt nạt sẽ không võ công người bình thường nếu như bị hải sa phái truy sát vậy thì chạy không được mới vừa dự định xuống giường mặc quần áo tử tế đi dưới lầu uống một chén tiểu rượu đây liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ai thân là một tên đ ạ o phạm nên có cảnh giác thực kim trung nguyên không có chút nào thiếu có điều vừa đến hắn hoa trang thứ hai lại cảm thấy nơi này là hải sa phái địa bàn sẽ không có người dám tới gây sự tương ứng cảnh giác tính cũng giảm xuống không ít hết cách rồi trên bản chất hắn càng nhiều chỉ là cái sắc quỷ hai lần giết người đều là bị bức ép bất đắc dĩ mới ra tay cùng trên giang hồ những người chân chính về mặt ý nghĩa hải tặc không có cách nào so với dùng một câu để hình dung hóa ra là tiểu cả trấn rồi khách quan chào ngài ta là hầu bản cho ngài đưa rượu tới ta có thể vào không hóa ra là hầu bản a và o đi. vị này hầu bản tự nhiên chính là chúng ta lý thiên hữu bạn học không cần lo lắng hắn làm người phục vụ gặp lộ ra sơ sót năm đó tốt nhất người phục vụ tấm kia giấy khen còn bị hắn hổ ở trên tường đây có kinh nghiệm đây kha kha khách quan đối với chúng ta nhà cô nương còn thỏa mãn sao đây là chúng ta tiên nữ lâu tháng sau sắp đẩy ra rượu mới chúng ta trưởng quy nói rồi trước hết để cho gần nhất tới chơi khách quan môn đều thưởng thức thưởng thức cho điểm ý kiến nói liền cầm trong tay bưng bầu rượu để lên b à n cái này gọi là kim thương không rót rượu đối với nam nhân đến nhưng là c ự c phẩm rượu non g a kha kha khá. khách k h quan ngươi hiểu lý thiên hữu một mặt cười gian nhìn kim trung nguyên vừa vào gian phòng lý thiên hữu càng thêm sắc thực tin đây chính là lệnh truy nã trên kim trung nguyên vừa nghĩ tới lập tức liền muốn kiếm được nhiều bạc hơn trên mặt cười càng thêm hài lòng lên chương mười bốn phát tải uống đi uống đi uống nhiều một chút nhìn kim trung nguyên liền uống hai chảy lến rượ lý thiên hữu không nhịn được trong lòng vì hắn cố lên hy vọng hắn có thể uống nhiều một chút tuy rằng vương hữu t à i phi thường tự tin nói trong bầu rượu thuốc mê một ly liền đủ đem h ồ cho hôn mê thế nhưng lý thiên hữu vẫn có chút không yên lòng trời mới biết những này luyện qua võ có phải là có thể cùng phim truyền hình như thế dùng nội lực liền bước ra trong cơ thể rượu vì lẽ đó vẫn là uống nhiều điểm được an toàn có bảo đảm khách tới q u a n lại đến một ly nhìn mặt trước hầu bàn lại ân cần d ó p cho mình chén rượu kim trung nguyên giờ khắp này phi thường hưởng thụ loại này bị người phục vụ cùng tôn kính cảm giác có điều mùi của rượu này thực khá là bình thường thôi nếu như này tiên nữ lâu dự định tháng sau đẩy ra này khoảng rượu khả năng hiệu quả không tốt lắm đang muốn lời bình một hồi thời điểm liền phát hiện đột nhiên cảm giác được cả người vô lực không được trong rượu bỏ thuốc kim trung nguyên không nói hai lời ly rượu ném một cái liền dự định từ cửa sổ cái kia dùng khinh công rời đi thừa dịp hiện tại thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn phát huy được chỉ muốn rời khỏi tiên nữ lâu đến bên ngoài phố xá sầm mất sau hắn liền có cơ hội chạy mất nhìn thấy kim trung nguyên ném xuống ly rượu sau liền xông thẳng cửa sổ lý thiên hữu lập tức rõ ràng tính toán của đối phương ba mươi lăm lượng mặt trắng chạ lý thiên hữu trực tiếp siêu kim trung nguyên đầu đập tới kim trung nguyên thân thể chúng thuốc mê vốn là phi thường vô lực hay bởi vì muốn nóng lòng thoát đi nơi này vốn là tầm thường túi đầu liền có thể tránh thoát đi đánh lén kết quả bị người trừng trừng vỗ vào trên nót ạ i chỗ liền n g ấ t đi hữu tài hữu tài nhanh chết cho ta đi vào kim trung nguyên ngã xuống trong náy mắt lý thiên hữu liền cửa t r ư ớ c ở ngoài lớn tiếng gọi lên vì phòng ngừa đối phương tinh lực dồi dào một lần nữa bỏ lên lý thiên hữu còn cố ý đặt mông ép ở trên người hắn vâng hữu t a y trái cầm dây thừng tay phải cầm lưới đánh cá kéo kẻ toa trên mang theo đao trực tiếp liền ta đến rồi lý đại ca người đâu này n i này đây ta dưới mông lại đây phụ một tay lý thiên hữu bắt chuyện vương hữu tài lại đây bó người loại này chuyện chuyên nghiệp liền giao cho vương hữu tài tới làm tốt xấu người làm ba năm đô uý phương diện này kinh nghiệm càng đủ ha ha ha thật bắt được ca ngươi quá lợi hại lý đại ca mãi đến tận đem kim trung nguyên hoàn toàn bó chết rồi vương hữu tài vẫn chưa yên tâm dùng ngư lưới che lại kim trung nguyên lý thiên hữu nhìn kỹ một chút không sai vương hữu tài tay nghề vẫn là rất tốt liền dưới tình huống này tin tưởng để kim trung nguyên cái tên này tỉnh lại cũng chạy không được cái tia tiểu nhị ngươi này có tương đối dài gậy sao mượn một cái cho chúng ta có việc dùng lần sau còn ngươi lý thiên hữu lúc ra cửa còn cố ý cùng cửa tiểu nhị kia nói mặt trên bị ta đập hư cái kia ghế ngươi đến thời điểm có thể đi chúng ta đô ý viện chi trả như thế nào ta lý mộ nhân không lừa người chứ có phải là động tĩnh rất nhỏ hầu bàn khóc không ra nước mắt chỉ có thể gật gật đầu thừa nhận lý thiên hữu động tĩnh rất nhỏ dù sao hiện tại tiên nữ lâu xác thực còn ở doanh nghiệp thế nhưng lý thiên hữu này hai vị ra đem vốn là là khách mời kim trung nguyên xem là tết đến đợi làm thịt heo trắng như thế chọc lấy lúc ra cửa hầu bàn tận mắt đến có khách ánh mắt đều không đúng ngày hai vị gia c h ả o phạm nhân đã bắt phạm nhân tốt xấu khiến người ta y phục mặc trên a như thế trần chuồng thật hay cùng rết như con heo gia tiên nữ lâu quanh thân trên đường phố bách tính cũng được tờ lễ ơ cũng được đều có thể nhìn thấy hai vị thiếu ni ê n lang hùng dũng hai vệ khí phép hiên ngang đi ở trên đường cái nếu như không phải hai người bọn họ người chọc lấy một vị toàn thân trần c h u ụ i lời của nam tử cái kia thì càng thêm a i h ù n g hiện tại ngược lại có vẻ có chút h è y ngọn cái kia hai manh nam là ai vậy tự do trong thế giới nở tờ cờ đều mạnh như vậy sao nhìn bọn họ hai ăn mặc thật giống là quan sai a đây là cái nào độ ngành quan sai a ta sau đó đến trốn xa một chút này nếu như bị bắt được quá mất mặt t h ê n kia cái mông thật chẳng a chơi một cái tuần liền cây côn làm vũ khí đều không có người khác trên eo tốt xấu có đau đây cảm giác chúng ta hoàng thành là vô dụng nhất nơi sinh những khác châu phủ đô có môn phái cái gì loại hình còn có tợ lỡ có thể gia nhập quân đội đây chỉ chúng ta sinh ra ở hoàng thành tợ lỡ không biết đến cùng nên làm gì ai vẫn là đưa cơm đi thôi không nghĩ đến ở trong game ta vẫn là làm giao đồ ăn dọc theo đường đi nương theo nghị luận của mọi người âm thanh lý thiên hữu hai người trở lại đô h u viện không để ý tới trong sân những người đô h u ánh mắt kinh ngạc vương hữu tài trực tiếp h ô triệu đại nhân triệu đại nhân ngươi mau ra đây xem a lý đại ca cùng ta đãi điều c á lớn đây nghe thấy bên ngoài sân kêu gạo triệu tân dương bưng chén t r à chậm c h ạ m khoan thai đi ra vương hữu tài tiểu tử ngươi gọi cái gì mà gọi ă n chuột phân a ban ngày ngươi cùng lý mỗi nhân không đi tuần tra ngươi làm mẹ nó các ngươi đem thứ đ ổ gì nhi bó trở về a triệu tân dương từ trong phòng làm việc của mình sau khi ra ngoài liền nhìn thấy trong sân bên trong có một đống bị trói gắt gao heo trắng nhìn kỹ mới phát hiện là cá nhân kha kha kha triệu lao đại đây là cái tội phạm truy nã bị lý đại ca dùng kế t ô n lấy ngươi nhìn xuống vương hữu tài nói liền cầm trong tay lệnh truy nã đưa cho triệu tân dương nghe được bó chính là tội phạm truy nã sau triệu tân dương sắc mặt mới thanh tính lại hắn là thật sợ này tên ngốc cùng lý mỗ nhân này người ngoài thôn hai người gặp rắc rối ở trong hoàng thành người hầu năng lực không nhất định là trọng yếu nhất nhãn lực thấy nhất định phải có vạn nhất trói lại cái cái gì quan to quý nhân về đô ý viện vậy thì p h i ề n p h ứ c tiếp nhận lệnh truy nã triệu tân dương liếc mắt nhìn sư ra ngươi xem một chút có phải là bản thân được rồi đại nhân lý thiên hữu tránh ra thân thể phối hợp sư ra đồng thời đem kim trung nguyên sợi dây trên người mở ra hiện ở trong sân nhiều như vậy đô ý hoàn toàn không cần sợ hai hắn có thể chảy mất sư gia ở kiểm tra đối phương có phải là kim trung nguyên thời điểm lý thiên hữu phát hiện cái thú vị địa phương ngoại trừ so sánh lệnh truy nã trên tướng m ạ o ở ngoài sư gia còn nhắm mắt nhìn chằm chằm kim trung nguyên nhìn một chút nhắm mắt xem người khác đây là cái gì đặc sắc thao tác trong chốc lát sau sư gia đứng lên đối với triệu tân dương chỉ t r ỏ đại nhân sẽ không sai trên đất người này nên chính là kim trung nguyên tuy rằng qua cửa văn điệp trên tên viết chính là hạ vân nhưng hẳn là từ ai trên người ăn trộm đến ngoại trừ tướng m ạ n như thế ở ngoài ta dùng tấm nhãn nhìn hắn thời điểm trên người quả thật có mạng người tồn tại vẫn là đ oán khi quấn quanh người mạng người tâm nhãn đây là cái gì siêu năng lực sao có cơ hội đến hỏi một chút sư ra đây là cái gì võ công triệu tân dương nghe x o n g sư ra nói sau gật gật đầu người đến đem kim trung nguyên ép vào đại lao mau chóng thẩm v ẫ n đồng ý ai ai ai ta bật đây không phải nói tốt có tiền thưởng mà hay là cảm ứng được lý thiên hữu ý nghĩ triệu tân dương quay đầu cùng lý thiên hữu còn có vương hữu tài hai người nói rằng chờ ký tên đồng ý đ ị n h án tiền thưởng liền sẽ cho các ngươi phát nói xong cũng quay đầu về thư phòng kim trung nguyên loại này cấp bậc tội phạm còn không đến mức để hắn tự mình tiếp nhận hỏi đến Thỏa. vương hữu tài đi ra đô ý viện thời điểm miệng đều sắp muốn cười sai lệch không nghĩ đến ngày hôm nay vốn là chỉ là theo thường lệ cùng lý đại ca đồng thời tuần tra mà thôi lại vẫn có thể bắt được một cái tội phạm truy nã mấu chốt nhất chính là này tội phạm truy nã nhưng là giá trị bảy mươi lượng bạc chẳng a có điều tỉnh táo lại lại có chút ngượng ngùng nhìn lý thiên hữu xem vương hữu tài một mặt táo bón ráng vẻ lý thiên hữu không vui nói có dám mau thả lý đại ca lần sau xem ngày hôm nay chuyện như vậy để ta cùng ngươi cùng tiến lên chứ lần này thực đều là một mình ngươi bắt kim trung nguyên ta chỉ là ở bên cạnh đánh làm trợ thủ liền phân bạc vạn nhất lần này bắt lấy bên trong nếu như lý đại ca ngươi xảy ra vấn đề ta gặp áy náy cả đời tiểu tử ngốc này dĩ nhiên bởi vì chào phạm nhân thời điểm không xuất lực còn chia tiền mà thật không thiện vì lẽ đó lần này tiền thưởng lý đại ca chính ngươi toàn lĩnh đi ta cùng triệu lao đại nói một chút là được ngươi xem một chút có phải là ngốc rất đáng yêu Trưng 15, phát tài thăng trước. Vô vô vương hữu tài đầu, tiểu tử ta theo ta vương ngươi. ngươi liền nãy không nói nhân, phải hữu cho mà, lại Lấy lý cầm, Vô vô vừa mô đầu, sau đó ta còn không uống qua thái huyền vương t r i ề u rượu đây chúng ta đi uống rượu lý thiên hữu gọi vương hữu tài tìm cái địa phương uống chút rượu hiện tại kiếm được tiền tuy rằng còn chưa tới tay thế nhưng hơi hơi tiêu phí tiêu phí vẫn là có thể đô ý viện lý thiên hữu cùng vương hữu tài tóm lại kim trung nguyên tin tức này lập tức ở đại gia hỏa bên người t r u y ề n ra mỗi cái đô bí thật không có ước ao ghen tị loại kia tâm tình vẫn là câu nói kia coi như phân cho đô ý viện tội phạm truy nã độ nguy hiểm không cao như vậy nhưng này cũng là dù sao đều là tội phạm sao có thể thật không có độ nguy hiểm đây người khác có thể tóm lại tội phạm đó là bản lĩnh đều là nắm mệnh liệu đi ra tiền thưởng không phải là dễ cầm như vậy lại không phải là không có đô ý bởi vì đổi bắt tội phạm qua đời hàng năm đều có thật là nhiều người rời đi n h â n thế có điều vương hữu tài cái này mọi người xem lớn lên tiểu đô ý cũng có thể tóm lại tội phạm v ẫ n đ ể cho đại gia phi thường khiếp sợ có điều sau đó mới biết nguyên lai、like、đều là mới tới người ngoài thôn đô ý lý m ộ nhân toàn quyền làm được từ phát hiện đến thiết kế cuối cùng bắt lấy một cái phạm vào án mạng còn có khinh công đào phạm dĩ nhiên làm heo trắng bị hai người này cho chọn trở về cách đại p h ổ sư gia ngươi thấy thế nào cái tia lý mỗ nhân a triệu tân d ư n g ngồi ở thư phòng xem trong tay công văn đối với bên cạnh còn ở viết báo cáo sư gia hỏi diêu đông hải ngẩng đầu lên nhìn một chút triệu tân dương cơ linh tham tài vẫn còn không rõ ràng cái này người ngoài thôn đối với thái huyền vương triệu cái nhìn có điều là cái đồng ý tuân thủ quy tắc người triệu tân dương gật gật đầu sau đó cười nói cơ linh tốt cơ linh mới có thể sống đến lâu còn tham tài vậy thì càng tốt để người yên lòng lại đồng ý tuân thủ quy tắc cha cha cha đại nhân ngài làm lớn Ừm, hữu tài vốn là đô ý viện lão nhân đại gia hỏa nhìn lớn lên hiện tại lại bắt được kim trung nguyên nói lại rất bình thường còn cái này lý m ỗ nhân ta cũng muốn đem hắn hướng về trên nói lại hoàn thành một bãi nước động liền nhìn cái này người ngoài thôn đến cùng có thể đi tới một bước nào ngược lại nghe nói bọn họ chết không được nháo liền nháo thôi triệu tân dương sắc mặt quái dị không biết là đối với người ngoài thôn bất tử điểm ấy cảm thấy đấu kỵ hay là bởi vì chuyện khác dừng một chút lại tiếp tục nói đông hải đi lưỡng giới sân đi người cái này thiên đạo thư viện năm đó thủ tịch sinh lại luyện được tâm nhãn thiên tài hoa ở ta này miếu đổ nát làm gì đi thôi ta cùng bên kia bắt chuyện đánh được rồi ngươi qua trước tiên theo tướng quân làm một quãng thời gian n g sĩ sau đó ở chính mình lĩnh binh diêu đông hải dừng bút trong tay vẻ mặt phi thường bình tĩnh không chút nào bởi vì triệu tân dương dự định để cho mình đi lượng giới sơn phát sinh thay đổi là đại nhân còn có đem nô đạo h ư u cái kia gieo vạ cũng cho ta mang đến lượng giới sơn đi gọi hắn đi gieo vạ hung nô đi chờ sáng ngày thứ hai lý thiên h ư u đến đô ý viện linh trước thời điểm liền phát hiện không phải trước người sư già kia đến sắp xếp công tác thay đổi một lao giả nghe vương h ư u tài ở bên cạnh nói đây là một vị đô ý viện lao nhân người hầu dòng giã bảy mươi năm lâu dài t i ế n tính chờ đợi báo danh chính mình tên kết quả nghe nửa ngày cũng không nghe ngày hôm nay đối với, với mình cùng vương hữu tài hai người an bại công việc lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người các ngươi đến một hồi triệu đại nhân thư phòng có chuyện cùng các ngươi nói lao đô ý ném cuối cùng một câu nói này sau liền rời đi sân cũng không biết làm gì đi tới lý thiên h i ế u vừa đi vào triệu tân dương thư phòng con mắt liền lập tức nhìn thấy trên bàn hai cái hộp nếu như không nghĩ sai lời nói k h ả k h ả k h ả đô ý viện hiệu suất rất nhanh mà lý mỗi nhân đừng xem con n g ư ờ i đều mau ra đây người triệu tân dương buồn cười nhìn lý thiên h i ế u k h ả k h ả đại nhân gọi chúng ta đi vào có dặn dò gì sao kiếm tiền mà triệu tân dương từ trên bàn lấy ra một phần công văn đưa cho lý thiên hữu bọn họ ngày hôm qua kim trung nguyên vụ án đã kết liêu bạn cái kia hai trong hộp chính là lần này các ngươi tiền thưởng mỗi người ba mươi lăm lượng bạc trắng công văn trên ký tên tiền thưởng chính là các ngươi liếc mắt nhìn trong tay công văn không có vấn đề gì sau liền ký lên chính mình lý mộ nhân đại danh đúng rồi xét thấy các ngươi lần này hai người bắt kim trung nguyên tên này có ác liệt ảnh hưởng tội phạm vẫn không có quấy nhiêu b á y tính ta nói các ngươi lần sau tóm lại người chúng ta đô ý viện có l a o xe biết không đừng tiếp tục xem ngày hôm qua như vậy chọn trở về ngày hôm qua đều có tam phẩm đại thần hỏi ta đều ý viện có phải là có biến thái biết chưa thấy lý thiên hữu hai người gật gật đầu triệu tân dương tiếp tục nói xét thấy các ngươi bắt thời điểm vừa không có tạo thành cái gì ảnh hưởng liền tiên nữ lâu đều tán dương các ngươi phá án biểu hiện nam thành đô ý viện do gió tuyên bố lý mỗi nhân vương hữu tài hai người các ngươi quan thăng một cấp trở thành cấp hai đô ý đến phần này công văn trên cũng ký tên đi sau đó các ngươi chính là cấp hai đô ý mỗi tháng bổng lộc biến thành bốn lượng bạc trắng bởi vì lý mỗi nhân ngươi không cần đô ý viện sắp xếp nhà ở ngươi mỗi tháng là bốn lạng năm bạc không trách sáng sớm tỉnh lại tiểu khu bên ngoài có chim hót đây là chim khách ở cho mình báo hỉ a tiền thường hạ xuống không nói còn thăng đăng giá hiện tại ta l ý mỗi nhân mỗi tháng đã có bốn vạn năm ngàn tiền lương thêm vào lần này thu được tiền thưởng dọn nhà dọn nhà quả nhiên vẫn là làm công chức tốt thành tại sao chín đệ tử của đại môn phái có ta chỗ tốt này sao lệnh truy nã tiền thưởng nhưng là chỉ có quan sai mới có thể nhận lấy ngươi coi như là minh chủ võ lâm bắt tội phạm truy nã gây gớm chính thức cho ngươi cái vinh dự thị dân mà thôi cho tới tiền đừng nghĩ cái kia vốn là cho một ít bạo lực c h ấ p pháp cơ cấu phúc lợi không phúc lợi ai cho ngươi thái huyền vương triệu như vậy bán mạng a xem vương hữu tại ôm hộp liền dự định đi ra ngoài lý thiên hữu lập tức ngăn lại hắn này tên ngốc là thật không thông ân tình sự của a hữu tài cho ta năm l ư ợ n g bạc lý thiên hữu hướng về vương hữu tài đưa tay m u ố n đến bắt được vương hữu tài cho năm l ư ợ n g bạc sau lý thiên hữu lại từ chính mình trong hộp lấy ra năm l ư ợ n g bạc tổng cộng mười lạng bạc bị lý thiên hữu đặt ở trên bàn cười híp mắt nhìn triệu tân dương triệu lao đại mặc kệ là tiền thưởng vẫn là tháng trước ta cùng hữu tài đều muốn cảm tạ đại nhân ngài phối hợp a này ít bạc là hai huynh đệ chúng ta cho ngài mua rượu uống ngài bị liên lụy với bị liên lụy với nhìn rời đi lý thiên hữu triệu tân dương điên điên trong tay m còn hiểu ân tình sự cố thú vị thú vị cho tới này mười lạng bạc có thể hay không bị người báo cáo tham ô nhận hối lộ ha ha thái nguyện vương t r i ề u muốn đến trên đi có vài thứ là không có cách nào từ chối lúc trước chính mình cũng phi thường chính trực trong mắt không cho phép ha cát sau đó thì sao thất phẩm quan chức nam thành đô ý viện viện trưởng vương hữu t à i không có hỏi tại sao phải cho năm lượng bạc triệu tân dương vừa là đối với lý thiên hữu vị đại ca này tín nhiệm lại một cái chính là chính hắn cũng cho rằng này bạc chiếm được quá mức dễ dàng đừng nói bây giờ còn có ba mươi lượng bạc coi như cho hắn năm hai hắn đều hài lòng chết rồi lý đại ca Ta dự định đi đem b ạ chương tổn quỹ mười sáu hồi đói thành công có người học được vóc công từ quỹ hành sau khi rời đi lý thiên hữu liền để vương hữu tài trước tiên đi tuần tra hắn cần phải đi một cái không tốt lắm để vương hữu tài đi địa phương hoan kim p h giờ tờ công ty ở tự do trong thế giới thành lập duy nhất một cái nơi mục đích rất đơn giản chính là thuận tiện các người chơi hối đoái tiền tải cùng giao dịch vật phẩm nói thí dụ như một vị vợ lỡ trong tay có những game thủ khác cần vật phẩm lén lút giao dịch lại lo lắng đối phương gặp đen chính mình tiền tải cùng vật phẩm vậy thì đến hoán kim phủ đến do giờ tờ công ty thành tựu người trung gian đến phụ trách hai bên giao dịch càng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn sự t ì n h là giao dịch bên trong giờ tờ công ty không thu lấy bất kỳ chi phí trong hoàng thành hoán kim phủ ở đâu sớm đã bị lý thiên hữu thăm dò rõ ràng đông thành một chỗ bốn tầng cao lâu ở mấy tháng trước đột nhiên xây lên quanh thân rất nhiều bách tính đều cho rằng này lại là một quán rượu loại hình nơi không nghĩ đến ngoại trừ trên tấm bảng có hoán kim phủ này ba chữ lớn ở ngoài vẫn không có mở ra môn doanh nghiệp t r ư ớ c đến lượng lớn người ngoài thôn đi đến thái huyền vương triều sau khi ở thái huyền vương triều các nơi h o á n kim phủ đang đánh mở ra vẫn cửa lớn đóng chặt hiếu kỳ trung bách tính dự định đi bên trong xem xem rốt cục là bán cái gì cũng bị người khách khí ngăn lại cũng báo cho nơi này chỉ vì người ngoài thôn phục vụ đi đến đông thành hoán kim phủ chỗ này xem ra còn đầy hay là bởi vì trò chơi vừa mới bắt đầu không bao lâu các người chơi trong tay còn không cái gì đáng giá kết giao thay đổi đồ vật càng không cần phải nói dùng bạc hối đoái tiền tài rất nhiều các người chơi còn ở trong game ăn cỏ đây tống phúc thành t ị u giờ tờ công ty ở tự do trong thế giới công nhân viên công việc chủ yếu chính là ở h o à n kim phủ bên trong chợ giúp các người chơi giao dịch bọn họ cần vật phẩm hoặc là hối đoái tiền tài trò chơi bắt đầu tới nay mỗi ngày đều có một ít cỡ lỡ đi tới nơi này đương nhiên đi một cái cần cần giúp đỡ hối đoái đều không có đại đa số đều là tới xem một chút việc vui mỗi ngày quá đều phi thường thanh nhàn xem tới cỡ lại đi vào một vị s á c x u ấ t cao lại là sang đây xem náo nhiệt có điều vẫn phải là nghiên tiếp dù sao cũng là công tác c a xin chào ta là hoán kim phủ công nhân viên ngươi có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao tống phúc trên mặt mang theo nụ cười hỏi lý thiên hữu nhìn mặt trước công nhân viên loại này phương thức nói chuyện ngoại trừ là trên thực tế người ở ngoài không thể là thái huyền vương triều người địa phương có điều ngẫm lại cũng là hoán kim phủ vốn là cùng hiện thực kết nối địa phương làm sao có khả năng để thái huyền vương triều người tới đảm nhiệm công tác đây vỗ tay một cái trên hộp lý thiên hữu vênh váo họ hét đến rồi một câu đội tiền thật hay giả tống phúc trên mặt mang theo nghi vấn phải biết bọn họ những n à y hoán kim p h ụ công nhân viên bình thường tan tầm cũng sẽ tán gẫu một hồi cho tới bây giờ cũng là tuyệt số ít tờ lỡ hối đoái tiền tài phần lớn còn đều là mấy chục đồng tiền loại này có điều cao nhất một vị dĩ nhiên hối đoái khủng bố ba lượng bạc trắng cũng không biết vị t i a tờ lỡ là làm sao kiếm l ợ i đến ngươi dự định hối đoái bao nhiêu đồng tiền a đồng tiền đây là xem thường ta lý mỗi nhân a mãi đến tận tống phúc nhìn thấy trong hộp hai mươi lạ bạc sau vẫn là không dám tin tưởng đây là đánh cướp cái nào người có tiền a vừa mới tiến vào trò chơi không lâu tống phúc thực sự là không nghĩ ra như thế nào mới có thể kiếm được hai mươi lạ bạc Phải được rồi lại lần nữa xác n h tới n công hành số thẻ sáu nghìn hai trăm mười bảy toàn bộ hối đoái lý thiên hữu tâm tình hơi sốt sáng dù sao lần thứ nhất mà sau đó liền quen thuộc được rồi lại lần nữa xác nhận công hành số thẻ sáu nghìn hai trăm mười bảy hối đoái hai mươi lạng bạc từ í n toán vạn nguyên. Nhận lấy lý Thiên hữu đưa tới bảng, xác nhận không Tống liền thông báo lý Thiên trên không tiền h Hữu Phúc Hữu thể thực hay thu tới sót tra tế tài. t báo xác ASB đưa sai sau. bạc, lấy Lý Lý đi kiểm tra trên thực tế có hay không thu được có có có chính mình phúc lợi trong phòng tỉnh lại lấy xuống máy móc sau lý thiên hữu cầm lấy đặt ở bên giường điện thoại di động nhìn xuống vừa lấy được tin ngắn bên trong g i rõ ràng ràng để lý thiên hữu nhìn thấy chính mình công hành thẻ ngân hàng trên mới vừa vừa lấy được một bút đến từ giờ tờ công ty chuyển khoản có tới hai mươi vạn nguyên đây là từ khi lúc trước g i đi nơi đó sau kiếm được to lớn nhất một khoản tiền một bút có thể thay đổi trước mắt hắn sinh hoạt tiền t lý thiên hữu lắc lắc đầu không còn ngoại trừ ở thái huyền vương triều quỹ trong nghề còn tích t h ữ mười lạng bạc ở ngoài hiện nay tới nói trên người hắn là không bất kỳ đáng giá hối nói hoặc là giao dịch vật phẩm không rồi cảm ơn huynh nghệ rồi lần sau trở lại c ù lý thiên hữu còn định dùng thân phận này kiếm nhiều tiền một chút đây có điều chờ hắn buổi tối lò gấp lúc nghỉ ngơi xem diễn đàn phát hiện hắn ở hoàn kim phủ bên trong hối đoái hai mươi lạng bạc sự tình vẫn là ở trên mạng chuyển ra đến hai mươi lạng bạc đó là hai mươi vật chứ cảm giác này không phải hắn cuối cùng tài sản dù sao trong game muốn tiếp tục sống cũng đến dùng tiền tại sao không thể nạp tiền đây lại vẫn muốn để tự chúng ta ở trong game kiếm tiền người có thể ở trên mạng phát thiệp mời lấy tiền a chỉ cần cao hơn giờ tờ công ty cho tỷ lệ không là được có điều giai đoạn hiện tại sẽ không có bao nhiêu tờ lễ ớ có bạc giao dịch hoàng thành hoán kim p h ụ thu bạc một lượng bạc mười một ngàn lượng lớn thu hoàng thành p h ụ cận có bạc tờ lễ ớ có thể nói chuyện riêng ta thêm tin nhắn riêng ước thời gian giao dịch thiếp mời hữu hiệu lý thiên hữu nhớ kỹ cái này thiết mời chỉ cần vị này tờ lễ sau đó còn muốn thu bạc vậy thì bán cho hắn đem bạc xem là vật phẩm đến giao dịch không sợ hắn không trả tiền ngoại trừ nghị luận lý thiên h ư u hối đoái hai mươi lạng bạc này số tiền lớn tin tức ở ngoài còn có một cái tin tức trọng đại còn nhớ có vị ai đi gọi vong xuyên c ờ lây ơ sao gia nhập cựu đại phái một trong thần kiếm sân sau kinh bạn hắn chứng thực vong xuyên rốt cục ở tự do trong thế giới học được v õ c ô n g hiện tại dùng môn phái trưởng l á o truyền thụ khinh công ở trong game nhảy một cái đều có thể bay ra chừng mười thước xa cao năm sáu mét đây có điều có chút khổ rồi sự tình là vị này vong xuyên c ờ lây ơ khả năng đại khái quá tập trung vào trò chơi còn dự định ở hiện thực bên trong thử một lần có thể hay không dùng vóc ô n g từ lâu một ngày xuống may là phía dưới la bãi cỏ, chỉ là giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty tình bạn nhắc nhở trò chơi mặc dù tốt chơi nhưng chớ cùng hiện thực kết nối nhìn thấy tin tức này sau lý thiên hữu đều vui vẻ này từ đâu tới nhân tài đây còn muốn ở hiện thực bên trong dùng kinh công chơi trò chơi chơi nước h ả đi ngủ đi ngủ vẫn là kiếm tiền trọng yếu trải qua ngày hôm nay hồi đói bạc trải qua sau k i n h công cái gì bây giờ đối với lý thiên hữu đều không quá nhiều sức hấp dẫn có điều vẹn vẹn chỉ là ở trong game an phận người hầu mấy ngày mà thôi lý thiên hữu vẫn là không nhịn được ở một lần sớm gặp sau hướng về triệu tân dương hỏi lão đại ta đô bí viện thật không cái gì võ công có thể học sao chương đối a o pháp cơ mặt ớ khoảng thời gian này mỗi ngày tiếp xúc thủ trưởng lý thiên hữu hiếm thấy không có nói với hắn hoang đúng muốn học võ công chào càng nhiều phạm nhân kiếm lời nhiều tiền hơn chính nghĩa cùng kiếm tiền cũng không xung đột mà không phải nếu như ngài có đường đi hoặc là công pháp có thể hay không phiền phức ngài dạy dỗ tiểu tử triệu tân dương mà không hề cảm xúc gật gật đầu không có phản đối lý thiên hữu lời giải thích hãy cùng danh lợi hai chữ như thế vốn là cùng tồn tại quan hệ chỉ là ta vì sao phải dạy ngươi ngươi có biết hay không mỗi một môn công pháp đối với rất nhiều người tới nói đều là tuyệt mật cựu đại môn phái các đại thế gia cộng thêm hắn tổ chức có thể ở thái huyền vương t r i ề u tiếp tục sinh sống đều là bởi vì bọn họ nắm giữ chính mình độc đáo võ học dù cho là trong hoàng cung kho vũ khí cũng nhất định phải ngươi có khiến người ta đáng giá coi trọng biểu hiện mới có thể thu được d ừ n g một chút triệu tân dương tiếp tục mà không hề cảm xúc nói rằng vì lẽ đó ngươi nói cho ta coi như ta thật sự có võ công ta vì sao phải dạy một mình ngươi vẹn vẹn đến đô ý viện không đủ một tháng người mới còn là một người ngoài thôn lý thiên hữu không có gì để nói chỉ có t r ầ mặc m qua lại ứng xác thực vì sao phải dạy chính mình đây tự do trong thế giới lại không phải truyền thống về mặt ý nghĩa cùng nở tờ cờ đối thoại hoàn thành nhiệm vụ sau là có thể học được các loại võ công trò chơi nơi này mỗi người đều có chính mình độc lập nhân cách lại như triệu tân dương giờ khắc này như thế hắn không nghĩ ra vì sao phải dạy chính mình võ công tại đại nhân giải đáp tại hạ trước tiên đi tuần tra Nhìn hướng về ngoài sân đường phố đi đến lý thiên hữu hiếp hiếp, hảo hảo cùng vương hữu tại tuần tra thời điểm trong đầu vẫn muốn triệu tân dương cuối cùng nói với hắn lời nói nhìn một chút tay trái cầm đao ngoại trừ ngày thứ nhất lên làm đô uý thời điểm nhân là hiếu kỳ tâm nhìn xuống cây đao này cho đến tận bây giờ hắn một lần đều không nhìn những kỹ vũ khí trong tay liền nó là loại hình gì đạo cụ cũng không biết hữu tại chúng ta đao này có tên tuổi sao hướng về vương hữu tài biểu diễn một hồi đao trong tay lý thiên hữu vẻ mặt chăm chú hỏi vương hữu tài hiếu kỳ nhìn lý thiên hữu vị này lý đại ca ngoại trừ vừa mới bắt đầu hồi đó sẽ hỏi một ít liên quan với võ học binh khí loại sự tình sau khi thời gian trong vẫn luôn là cùng mình tán gẫu làm sao đi kiếm tiền hiện tại tại sao lại bắt đầu hỏi chúng ta đô uý cùng cầm y g h ì hệ vệ dùng đều là thái huyền đao đều là trực trôi quân bộ bên k i a chế tạo đao cụ nhưng là khoác đao thực hay là bởi vì từng người đối mặt kẻ địch không giống thái huyền đao thuận tiện chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm mang theo mà khoát đao nhưng là bởi vì quân đội đối mặt kẻ địch đại thể đều có khôi giáp tại người dùng khoát đao càng thêm có lực sát thương có điều không tiện lắm mang theo càng không dễ dàng ẩn dấu lý thiên hữu rút ra trong tay thái huyền đao lưới đao sắc bén nói cho hắn đây là một cái giết người vũ khí chỉ là chính mình đối với nên làm sao vận dụng trong tay cái vũ khí này nhưng không biết gì cả hữu tài giáo đao pháp ta sẽ dạy ngươi gặp lý thiên hữu nhớ tới t r ư ớ c vương hữu tài nói hắn gặp mấy t h ứ c đao pháp chỉ là sẽ không nội công còn khinh công càng làm ộ t chữ cũng không biết vương hữu tài gãi gãi đầu có thể à có điều lý đại ca ta liền sẽ một chút mà thôi vẫn là lúc trước phụ thân khi còn tại thế hắn dạy ta đều là một ít cơ sở đạo pháp dạy ta chính là sau khi tan việc dạy ta lúc này mặc kệ là cái gì dạng đạo pháp trước tiên học lại nói lại như trên mạng trong bài viết nói như vậy thực hoàng thành đối với vừa ra đời các người chơi tới nói là thật sự không hề t h â n t h i ệ n cũng không phải nói gặp ở bên trong bị bắt nạt chỉ là ở trong hoàng thành muốn học võ công là thật sự khó khăn thậm chí trình độ nào đó đến nói là chuyện không thể nào bởi vì toàn bộ bên trong hoàng thành là không có bất kỳ môn phái nào có thể thu đồ đệ nhiều nhất nhiều nhất chỉ cho phép bọn hắn thiết lập chú điểm để bọn họ thuận tiện truyền tin liên hệ mà thôi xem hải sa phái ở trong hoàng thành những người s ả n nghiệp ở bên trong làm công làm việc thực đều không đúng hải sa phái đệ tử đều là ở trong hoàng thành triều thu công nhân nói chung một câu nói nhận người làm công có thể nhận người thu đồ đệ nghiêm khắc đ ả kích như vậy liền dẫn đến hoàng thành tuy rằng tương đối an toàn thế nhưng để các người chơi muốn học võ công hy vọng cũng cơ bản thất bại còn muốn trên đường gặp phải một ông lão thấy ngươi xương cốt kinh người sau đó móc ra bí tịch cho ngươi học chuyện như vậy càng là đừng nghĩ an toàn thế nhưng học không được võ công đây chính là thái huyền vương triều hoàng thành hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ chính là tốt nhất giải thích thực phụ thân ta chỉ dạy ta mấy thức chủ cột nhất đao pháp thế nhưng hắn nói đây là thiên hạ đao pháp quy tắc trùng bất kỳ tuyệt thế đao pháp đều là từ này mấy thức bên trong dọc theo người ra ngoài chủ yếu vì là chém phách vén chặt đâm năm thức tấn công đao pháp cùng thiện đối phó c h ặ n cản hoặc năm thức phòng thủ đao pháp cộng một ư ơ i thức cơ sở đao pháp ta trước tiên cho lý đại ca ngươi biểu thị một lần chơi không tốt người thứ lội a đúng rồi lý đại ca ngươi là tay trái đao vẫn là tay phải đao a tay phải đao lý thiên hữu bình tĩnh nói nơi này là đô ý viện diễn võ trưởng học đao pháp đương nhiên vẫn là ở diễn võ trường khá là thích hợp nơi này khá là thanh tịnh cũng không dễ dàng bị người quấy dối chủ yếu là hoàng thành s ắ c thực không có chỗ nào dễ luyện tập suy nghĩ một chút lý thiên hữu hai người bọn họ vẫn là đi đến nơi này lý thiên hữu cũng là hiếm thấy ở vào buổi tối còn không lọ gặp tiếp tục lên trò chơi cùng vương hữu tài luyện tập đạo pháp hai mắt thị lực năm mươi ba để lý thiên hữu coi như ở buổi tối cũng có thể đếm tích nhìn thấy vương hữu tài động tác hơn nữa khả năng tự do trong thế giới không có cái gì hóa chất ô nhiễm buổi tối ánh trăng phi thường sáng sủa thì càng thêm thuận tiện lý thiên hữu có thể thấy thực vương hữu tài đối với này m ớ i thức cơ sở đao pháp vẫn là rất nhuẩn nhuyễn cũng không giống hắn nói như vậy không tốt bởi vì tự thân vốn là khá là yêu thích võ hiệp lý thiên hữu từ nhỏ cũng coi như hiểu rõ quá một ít võ hiệp bên trong xuất hiện binh khí chúng kiếm cùng đao có thể nói là tiểu thuyết võ hiệp cũng được điện ảnh phim truyền hình cũng được ra trận số lần nhiều nhất vũ khí khả năng rất nhiều con trai cũng đã có tình huống như thế vậy thì là cho ta một cùng một côn ta có thể tận diện thế gian tất cả hòa dại có dại lý thiên hữu khi còn bé liền yêu thích nắm cùng gậy xem là võ hiệp bên trong tuyệt thế binh khí dọc theo đường đi gặp thảo chén liên tục biểu thị ba lần sau khi vương hữu tài mới dừng lại dò hỏi lý thiên h i ế u lý đại ca ngươi đều nhìn rõ ràng sao không rõ ràng ta có thể đang diễn kỳ mấy lần thực sự vương hữu tài biểu thị lần thứ nhất thời điểm lý thiên h i ế u cũng đã ghép lại chính mình siêu cường trí nhớ nhớ rồi toàn bộ mười thức đạo pháp có điều ghi nhớ quy ghi nhớ có thể hay không dùng thật hay là muốn xem đón lấy luyện tập không đúng lý đại ca đánh cho thời điểm muốn vận dụng tờ hnl sức mạnh như ngươi vậy chỉ bằng vào cánh tay là phát không được bao lớn lực nơi này ngăn trở trong n h y mắt tranh thoát đối phương vũ khí sau có thể trực tiếp đột thứ quá khứ lý đại ca ngươi chém dùng thật tốt vừa nhìn liền biết luyện tập quá tận lực đừng dùng đối phó phụ thân từng nói đối phó tự quyết thực vô cùng nguy hiểm có thể ngăn liền chặn bởi vì đối phó một cái dùng không tốt liền sẽ thương tổn được tự thân hai thiếu niên dựa vào ánh trăng một cái luyện một cái giáo quên thời gian trôi qua mãi đến tận lý thiên hữu cảm giác được nhân vật đã cả người vô lực thở hổn hển như châu thời điểm mới dự định nghỉ ngơi đi tới trở lại trên thực tế mới phát hiện dĩ nhiên cũng đã gần hừng đông hai giờ chúng đây là luyện bao lâu a nằm ở trên giường lúc ngủ dĩ nhiên phát hiện liền trên thực tế bắp thịt đều có thể cảm nhận được rõ ràng đau nhức cảm xem ra trong game nhân vật rơi vào hết sức hệ vài thời điểm bởi vì thần kinh liên tiếp hệ thống tồn tại là sẽ ảnh hưởng đến trên thực tế thân thể trạng thái đến tăng nhanh tốc độ kiếm tiền mới có thể mua càng tốt hơn trò chơi kho dinh dưỡng a chương mười tám khói đao không biết là bởi vì trò chơi nhân vật năng lực học tập c ư ờ n g đây hay là bởi vì lý thiên hữu vốn là có luyện võ năng t h i ế u ngày thứ hai buổi tối ở trên diễn võ trường lý thiên hữu cũng đã có thể cùng vương hữu tài dùng đao thật đối luyện điểm ấy để vương hữu tài phi thường giật mình tuy rằng đao pháp cơ sở m ư i thức không là cái gì tuyệt thế đao pháp võ học thế nhưng thời gian một ngày liền có thể nắm giữ cũng thông thạo Hô! lý đại ca nghỉ ngơi một lúc đi vương hữu tài t h ở hồng hộc chống đ a u một ngày tuần tra hạ xuống lại mới đêm tối khuya khoắt cùng lý thiên hữu luyện lâu như vậy đao pháp đã sớm m ệ t muốn về nhà đi ngủ cũng không biết lý thiên hữu là làm sao tiếp tục kiên trì lý đại ca ngươi hiện tại cái này mấy thức đao pháp đã hiểu rõ gần đủ rồi còn lại chính là nhiều thông thạo thông thạo là được lý thiên hữu gật gật đầu nắm giữ một môn kỹ thuật cùng thông thạo sử dụng một môn kỹ thuật giữa hai người khác nhau chính là ở có hay không tiến hành rồi lượng lớn luyện tập loại kia phim truyền hình bên trong võ công vừa đến tay lập tức liền có thể thông thạo sử dụng nhìn p h ả trong thực tế làm sao có khả năng hữu tài hai ngày nay cảm tạng ư ơ i ngày mai mời ngươi ă n nan ngon ngươi về sớm một chút đi thấy vương hữu tài rời đi đô uý viện sau lý thiên hữu cũng dự định rửa mặt một xuống liền xuống tuyến đi ngủ đi tới bắp thịt cả người truyền đến đau nhức cảm để hắn lập tức muốn ngã ở trên giường đi ngủ không chút nào chú ý tới có một đôi mắt vẫn đang xem hắn cùng vương hữu tài đối luyện từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài lý thiên hữu nằm ở trên giường xoa xoa chính mình bắp thịt đau nhức xem ra không chỉ có là trò chơi kho dinh dưỡng vấn đề muốn sau đó còn ở trong game làm một ít cường độ cao động tác tự thân, thân thể tố chất cũng đến ở tăng cao tăng cao không phải vậy mỗi lần lò gấp đều cùng chạy cái mạ dạ tổng như thế m ệ t chết phải biết đô ý công việc này mỗi ngày đều đến tiến hành thời gian dài tuần tra ở trong game đi đường đều muốn mấy vạn bộ trở lên hơn nữa lý thiên hữu còn muốn lượt đ a o dẫn đến trong thực tế thân thể thì càng thêm vẻ vải có điều hết thể đều là đáng giá chỉ cần ở trong game không ngừng trở nên mạnh mẽ kiếm tiền liền sẽ trở nên càng thêm thuận tiện cùng đơn giản thăng chức tăng lương đáng giá có thể chờ a vương hữu t à i ngày hôm nay ngươi tự mình đi tuần tra lý mộ nhân theo ta đi vào đô ý viện sớm sẽ an bài xong công tác mọi người đều theo thường lệ xuất phát đi chính mình phân đến đường phố lý thiên hữu cùng vương hữu tài đồng thời lúc ra cửa liền bị triệu tân dương gọi lại theo triệu tân dương đi đến thư phòng nơi này và trước chính mình lần đầu tiên tới thời điểm cơ bản giống như lúc muốn hỏi ít đi cái gì khả năng này chính là thường thường ở bên cạnh dựa b à n công tác sư gia lý thiên hữu cũng hỏi qua sư gia đi đâu triệu tân dương v ứ t câu tiếp theo đi phát tài liền đổi u rồi hắn triệu đại nhân có g i ậ n dò gì sao lý thiên hữu cầm đau hỏi l i ế c nhìn lý thiên hữu đau trong tay như thế nào hiện tại biết trong tay ngươi cầm là cái gì sao đau giết người đau còn muốn hỏi đô ý viện có hay không võ công sao đương nhiên tại sao vương hữu tài đều dạy cho ngươi cơ sở đao pháp m ư ờ i thức cái kết là vô cùng tốt cơ sở đao pháp phi thường thích hợp ngươi loại này võ học người mới lý thiên hữu vẻ mặt chăm chú lại như là tuyên cáo chính mình lý niệm như thế vì trở nên mạnh mẽ vì t h ă n g trước càng kiếm tiền cũng vì có thể chấp hành càng nhiều đối với sự tình đối với sự tình triệu tân dương ngồi ở ghế thái sư từ trên trong miệng nhắc tới câu nói này không biết đang suy nghĩ gì trầm mặc một hồi sau từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho lý thiên hữu lý mỗ nhân đây là ngươi vẫn nhắc tới võ công cầm đi lý thiên hữu kích động tiếp nhận sách nhỏ trực tiếp liền mở ra xem lên khói đao đơn giản hai chữ cùng những người tên nghe tới liền điếu nổ thiên võ công so ra khói đao hai chữ này trái lại khá giống hai khối tiền một bản hàng dòng hàng sách nhỏ không dày bao nhiêu lý thiên hữu bỏ ra mấy phút liền xem hết xong xuôi đương nhiên cũng nhớ rồi nội dung bên trong cùng đồ án giải thích lúc này mới nhớ tới đến vẫn không có cùng người triệu tân dương nói cảm ơn đây cảm tạ đại nhân này phân tân tỉnh ta lý mỗ nhân đến đến thôi đừng cảm ơn ta ha muốn tạ sau đó tạ người khác triệu tân d ư n g dự định lý thiên hữ cảm tạ không phải hắn giút khó khăn hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi lý thiên hữu xứng sở ở tại chỗ người khác chính mình ở thái huyền vương triều hiện nay có thể không quen biết cái gì khác người a là vị nào làm người tốt không lưu danh a lý thiên hữu đặc biệt nhớ biết là ai tiện thể hỏi lại hỏi có thể hay không người tốt làm đến cùng tiện thể đem nội công cùng khinh công cũng đồng thời dạy đi chỉ có đao pháp không có nội công phối hợp cũng không được a càng không cần phải nói ở nhà lữ hành giết người phòng khinh công a triệu tân dương nâng trung trà lên sau nhấp ngụm trà sau tiếp tục nói ngươi đừng nha xem tên cảm thấy rất đơn giản diện cho rằng khoái đao cái môn này đao pháp rất é m cỏi như thế nói cho ngươi đi ngươi vẫn tâm tâm niệm nội công k i n h công đều ở bên trong hơn nữa đều là phối hợp đao pháp mà sử dụng ngoại trừ khinh công này một hạng thế gian có người luyện đến cực hạng liền đao pháp mà nói ta còn chưa từng nghe nói có người đem khoái đao chân chính luyện tốt ha ha cũng không biết hắn là coi trọng ngươi điểm nào dĩ nhiên nhường ngươi cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua võ công người ngoại thôn đi luyện khoái đao cũng không biết là coi trọng ngươi vẫn là hạ i ngươi đừng hỏi ta là ai đưa cho ngươi càng đừng hỏi ta làm sao tu luyện khoái đao bản quan cũng không biết thực vốn là ta là có dự định để ngươi cùng ta học tập thương pháp có điều ngươi thân là đô uý học thương quả thật có chút không quá thích hợp vừa vặn có người cam lòng đem khoái đao cho ngươi tu luyện. Ngươi rất luyện tập đi. đúng rồi nhớ kỹ một điểm khoái đao không được c h u y ể n ra ngoài không phải vậy có người tất phế ngươi kinh mạch toàn thân lý thiên hữu cầm khoái đao q u y ể n bí tịch này đi ra ngoài hắn dự định tìm một chỗ yên tĩnh nam g nghĩa cẩn thận nguyên tưởng rằng chỉ là một bản phổ thông đao pháp bí tịch không nghĩ đến bên trong vẫn còn có nội công cùng khinh công như thế ngạc nhiên độ vật này trực tiếp lập tức chiêu thức nội công khinh công giang hồ ba cái bộ đầy đủ hết ta mà triệu tân dương còn ở thư phòng bên trong xem phong thơ trong tay đây là sáng sớm mới đưa đến thư tín đồng thời chỉ rõ do nam thành đô ý viện, viện viện trưởng triệu tân dương thân khải trong thư trừ một chút hàn viên ở ngoài chính là bàn giao chính mình đem đồng thời đưa tới khoái đao bí tịch giao cho lý thiên hữu lúc này mới có vừa nãy chuyện đã xảy ra triệu tân dương thực cũng quả thật có dự định g i a o lý thiên hữu thương pháp có điều đệ nhất thương pháp của hắn càng nhiều là thiên hướng quân đội kỵ binh s u n g phong dùng không gia nhập quân bộ tham gia kỵ binh c h i ế n trận liền không phát huy ra uy lực lớn nhất đệ nhị lại như hắn cùng lý thiên hữu nói như vậy mặc kệ là đô uy vẫn là cầm y l ị a vệ mỗi ngày mang đem trưởng thương làm nhiệm vụ s á c thực không t i ệ n đã có mọi người định đem khoái đao giao cho lý thiên hữu luyện tập vừa vặn cũng tỉnh hắn phiên p h ư c chỉ là đây chính là lão sư ngài tuyển người Sao, triệu tân dương một người tự Năm đ ó t ù y chính là khoái đao tinh túy có điều muốn đạt đến thư bên trong viết mức độ không chỉ cần muốn cực cường nội lực cùng khinh công phối hợp càng cần phải bắp thịt trong nháy mắt lực buộc phát mạnh mẽ vô cùng chương mười chín vừa mới kiếm tiền lại đến vay tiền ngoại trừ những sách này bên trong có giải thích sự hạng ở ngoài lý thiên hữu còn phát hiện cái điểm mù là thư bên trong không có nói tỉ mỉ vậy thì là động thái tầm nhìn tầm quan trọng người muốn chém tới người phải trước tiên nhìn thấy người hoặc là nói cảm ứng được người tồn tại kẻ địch không phải có gô ở cái kia đứng bất động nhanh chóng di động bên trong muốn bắt lấy mục tiêu vị trí đương nhiên cần phải cường đại động thái tầm nhìn năng lực không phải vậy coi như nhanh chóng dùng khinh công tiếp cận đối phương khả năng người khác một cái l ệ c h vị trí liền chặt không tới mục tiêu c ũ may lý thiên hữu thuộc về không quân cấp bậc thị lực vẫn là cực cường cái kia một nhóm điểm này sẽ không để cho hắn tu luyện khoái đào thời điểm sản sinh phiền phức bất quá nếu như tu luyện ra nội lực vẫn để cho lý thiên hữu đầu góc mơ hồ chỉ có thể dựa theo trên thư viết trước tiên từ trụ cột nhất bộ pháp bắt đầu luyện tập cùng hàng ngày đại gia bước đi không giống nhau chính là khoái đào bên trong bộ pháp ngoại trừ hai chân ở ngoài còn cần vận dụng đến toàn thân đến tiến hành phối hợp t h như hai tay đong đưa eo phát lực v â n v â n ở trên diễn võ trường luyện tập lý thiên hữu để người ngoài xem ra lại như là đang không ngừng khiêu vũ có lúc dùng mũi chân n h ả lên có khi lại tại chỗ bay lượn phối hợp hai tay cùng eo phát lực ở trên diễn võ trường không ngừng di động xem ra rất đơn giản thế nhưng muốn làm đến nhưng là khó khăn lý thiên hữu có thể cùng vương hữu t à i dùng đau thật liên tục đối luyện mấy tiếng lâu dài liền vương hữu t à i đều không chịu nổi hắn thể lực thế nhưng luyện tập khoái đau bên trong bộ pháp vẹn vẹn chỉ là nửa cái đến giờ lý thiên hữu bắp thịt cả người cũng đã đau nhức n g i mạng cảm giác lại luyện một hồi liền đường đều đi không được hô hô thở hồn hẹn ngồi ở trên băng đá miệng lớn thở hồn hẹn hết cách rồi tất nhiên nghỉ ngơi một lúc thả lòng bắp thịt trong game chân thực ngũ rác để lý thiên hữu vào lúc này đều muốn lập tức nằm xuống nghỉ ngơi ngươi thân thể này vẫn là cân bồi bộ à luyện võ tuy rằng không có cái gì từ tiểu thuyết lên chuyện như vậy thế nhưng không có cái thật thân thể muốn ở võ học một đạo đi càng xa hơn là chuyện không thể nào phía sau thanh em đột nhiên xuất hiện để lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn phía sau lý thiên hữu nhẫn nhịn đau nhức đứng d ậ y lao nhân ra là ngài à ngài mới vừa nói là có ý gì à k í n h xin chỉ giáo ở lý thiên hữu sau lưng nói chuyện chính là thay thế trước sư r a công tác hiện đang phụ trách mỗi ngày sắp xếp các cấp đô ý công tác lao nhân là một tên có người nói làm bảy mươi năm lâu dài lao đô ý bất kỳ một nhóm có thể một đám bảy mươi năm thời gian lâu như vậy muốn nói không điểm kinh nghiệm đó là không thể hơn nữa đối phương cũng là một vị lão nhân vì lẽ đó lý thiên hữu vào lúc này cũng phi thường khách khí hướng về đối phương tỉnh giáo vạn nhất thu được một ít tin tức hữu dụng đây gọi ta trịnh lao đầu đi chỉ giáo không thể nói là chính là xem một mình n g ư y i luyện lâu như vậy nói cho ngươi một ít kinh nghiệm mà thôi khắc khắc tiểu tử ngồi xuống nói đi trịnh lao ở ghế đá sau khi ngồi xuống lại vô vô bên cạnh ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống võ giả tuy rằng dựa nội lực có thể phi diêm tấu bích lực phá núi thạch thế nhưng đồng dạng tiêu hao khí huyết cũng lớn hơn nhiều so với người bình thường coi như nội lực dồi dào nếu là không có đồ ăn bổ sùng lâu dài di vãng cũng là tiêu hao tự thân tính mạng lý thiên hữu gật gật đầu đạo lý này thực rất dễ hiểu ngựa bản thân tốc độ nhanh hơn nữa ngươi không cho nó ăn no thiên lý mã cũng không chạy nổi à t r í n h lao thấy lý thiên hữu có thể hiểu được lời này liền tiếp tục nói mới vừa xem ngươi luyện hẳn là một môn thân pháp lúc này mới bao lâu ngươi thân thể liền không chịu nổi cũng là bởi vì cường độ thân thể còn chưa đủ nếu như không nghĩ biện pháp thay đổi điểm ấy ở võ đạo một đường trên nhất định đi không xa thực lý thiên hữu cũng phát hiện điểm ấy hoặc là nói biết được điểm ấy nghèo văn giàu võ không phải là tùy tiện nói một chút luyện võ ở cổ đại cái kia đều là nhà người có tiền hài tử mới có thể chuyện học tập nhà nghèo muốn học võ ăn đều ăn không đủ no cái nào thừa bao nhiêu tiền tài đi mua đồ ăn cùng dược liệu đến bổ sung dinh dưỡng tiểu tử rõ ràng chỉ là đối với làm sao bồi bổ điểm ấy xác thực một chữ cũng không biết nếu như trịnh lao biết đến nói còn xin mời chỉ điểm một chút lý thiên hữu khách khí hướng về đối phương thỉnh giáo đến nếu trịnh lão đều nhắc tới này nên cũng biết làm sao bồi bổ cũng chớ xem thường ăn a đây chính là một môn đại học vấn trịnh lão gật gật đầu thực hắn cũng là bị triệu tân dương cố ý mời đi theo chỉ đạo lý thiên、hữu. không phải vậy đại buổi chiều hắn khi về hưu ông lao ở nhà nằm đi ngủ không tốt sao cũng là bởi vì lo lắng lý thiên hữu cái gì cũng không hiểu m g ủ luyện đem chính mình thân thể cho lợi thế đưa cho lý thiên hữu một tấm tràn ngập các loại dược liệu cùng đồ ăn chẳng giấy dựa theo mặt trên phân lượng đi mua đều là ngươi cần ăn đồ ăn cùng dùng để tắm thuốc dược liệu phân lượng đầy đủ ngươi dùng một tháng lâu dài mua xong sáng sớm ngày mai trực tiếp đi đô ý viện hậu viện tìm ta nhớ tới nhiều mang ít bạc tất cả mọi thứ mua xong gần như đến muốn hai mươi lạc ở đây chính lao đầu bàn giao xong sau liền rời đi còn lại lý thiên hữu một người ở trên băng đá ngồi vậy cũng là tương đương với hai mươi vạn giờ mở bờ a con b à n ó không trách không tiền luyện võ cũng không có tư cách sắt đối với lý thiên hữu tên quỷ nghèo này tới nói n à y có thể muốn thân mệnh có điều tiền này đến hoa a coi như là vì sau đó cuộc sống tốt đẹp cũng không thể tiết kiệm có điều hiện nay lý thiên hữu ở trong game tài sản chỉ có quý hành mười lượng bạc trắng mà thôi muốn tập hợp hai mươi lạng bạc đi mua dược liệu xem ra còn phải hướng về người khác mượn một ít mới được triệu tân dương thì thôi đã thừa đối phương nhiều người như vậy tình thực sự là thật không tiện lại mở miệng vay tiền trước k á i đao bí tịch hơn nữa lần này t r ị n h lão đột nhiên xuất hiện muốn nói sau lưng không có triệu tân dương trợ giúp lý thiên hữu quỷ đều không tin đương nhiên còn có một chút một lượng bạc lãi suất cao hắn còn có thể chịu đựng mười lạng trở lên lợi lăn lợi liền quá nhiều rồi hơn nữa chính mình mới vừa mới được ba mươi lượng bạc trắng tiền thưởng lúc này mới không mấy ngày rồi cùng người nói không tiền cớ cũng không tốt tìm vương hữu tài trong nháy mắt lý thiên hữu liền biết tìm ai tiểu tử kia trong túi còn án g chừng rất nhiều ở đây khà khà khà đợi được chậm một chút vương hữu tài trở lại đôi bậc thang trùng chính mình vẫy tay lập tức đi qua l ý đại ca ngươi tại đây ngồi làm gì à ta đã nói với ngươi ngày hôm nay một người tuần tra thẻ nhạt chết rồi đúng rồi ngày hôm nay trên đường các đại thanh lâu bắt đầu muốn chọn hoa khôi a i qua một thời gian ngắn hoàng thành nhất định sẽ rất náo nhiệt đáng tiếc chúng ta xem không được nghe nói cuối cùng trận chung kết một tấm chỗ ngồi phải muốn mấy chục lượng bạc trắng mới có thể vào tràng có điều coi như ta muốn đi chúng ta đ ố i ý đình chỉ người cho ta đình chỉ khá lắm này vừa qua đến hay cùng súng máy như thế đi ra ngoài thổ chứ thoại nếu như còn chưa đánh gãy tiểu tử này không biết lôi cái nào khói đi tới ta tìm ngươi là có việc chính sự hữu tài cho ta mượn mười lăm lượng bạc có thể không lý đại ca sau đó nhất định trả ngươi có thể à lý đại ca ngươi khi nào mướn chờ một lúc ta liền đi l ấ y vương hữu tài sung sướng hớn hở cười nhìn dáng dấp còn đang suy nghĩ hoa khôi sự tình căn bản không cảm thấy mượn lý thiên hữu mười lăm lượng bạc là đại sự gì có nghĩ tới nên rất đơn giản dù sao vương hữu tài tiểu tử này không cái gì tâm nhãn tử thế nhưng lý thiên hữu thật không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản liền hỏi cú tại sao muốn mượn tiền câu nói như thế này đều không nói trực tiếp liền mượn ta lý mô nhân cũng không phải vay tiền không trả người chờ học giỏi vó công đang tiếp t ụ chương mang t i ể hai mươi hoa khôi giải đấu lớn không phải kỹ nữ lý đại ca vương hữu tài nghe lý thiên hữu lời giải thích sau lập tức phản bác hắn kỹ nữ là không tư cách đi lại còn chọn hoa khôi mỗi cái thanh lâu trong lúc đó tuyển ra đến đi tham gia hoa khôi giải đấu lớn thực rất nhiều tiểu thư vẫn là gia đình giàu sang nữ từ đây trải qua vương hữu tài giới thiệu sau lý thiên hữu mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gọi là hoa khôi giải đấu lớn là cái thứ đồ gì nhi tính chất thi đấu thái huyền vương triều mười hai phủ châu thêm vào hoàn thành mỗi một nơi đều sẽ quyết ra một vị phủ châu hoa khôi cuối cùng tổng cộng mười ba vị hoa khôi sẽ đến đến hoàn g thành tiến hành thời hạn một tháng lâu giải so đấu cuối cùng phân ra thắng bại quyết ra cuối cùng người thắng mỗi một giới cuối cùng quán quân hoa khôi thậm chí đều có thể được đường kim hoàng thượng tiếp kiến cũng thụ lấy công chúa s ư n g hô có thể nói là một bước lên trời v ậ phần tại sao vương hữu tài nói loại này thi đấu rất nhiều dự thi hoa khôi đều là một ít gia đình giàu sang nữ tử. nhưng là bởi vì thái huyền vương triều hai năm một lần hoa khôi giải đấu lớn dự thi ngưỡng cửa thực sự là quá cao không chỉ có yêu cầu dự thi nữ tử phải có xuất sắc dung mạo cầm kỳ thư họa ít nhất tinh thông một môn tôi chuyện mấu chốt nhất là còn phải thông chính sự hiệu dân sinh bởi vì cuối cùng trận chung kết nhưng là phải viết sách luận a cái này cũng là tại sao hoàng thượng muốn đích thân tiếp kiến một trong những nguyên nhân l i ê n nhiễu như vậy ngưỡng cửa đó là người bình thường hoặc là kỹ nữ có thể tham gia thi đấu sao có thể tham khảo vương hữu tài nói lần trước hoa khôi giải đấu lớn cuối cùng quá q â n chính là hiện nay triều đình tả tướng cháu gái hiện tại biết cuộc so tài này ngưỡng cửa cao bao nhiêu chứ? lý thiên hữu sau khi nghe xong gật gật đầu hiểu rõ chính là thái huyền vương triều t r ư ờ n g trình tìm kiếm tài năng m à chỉ là quy cách cao chút dự thi cô gái cũng không còn là cái gì sướng nhảy dạp càng lệnh văn nghệ một ít có điều thái huyền vương triều dĩ nhiên có thể để nữ tử viết sách luận thậm chí có thể làm quan điểm ấy quả thật làm cho lý thiên hữu không nghĩ tới rất mở ra m à đó cũng không đến thời điểm lý đại ca ngươi xem trọng trận chung kết cái kia một tháng hoàng thành sẽ đến phi thường nhiều vô cùng người đâu mỗi cái phủ châu đều có còn có thể có các đại môn phái chống đỡ hoa khôi toàn bộ hoàng thành đều sẽ bởi vì hoa khôi giải đấu lớn náo nhật lên có điều cũng là chúng ta đô uý bận rộn nhất thời điểm quản trị an m u i khi gặp loại này trọng đại ngày lễ đều bận hiệu lý thiên hữu có thể hiểu được có điều hiện nay hắn có thể chẳng muốn quản hoa gì khôi không hoa khôi a luyện hào đao pháp thăng chức kiếm thêm tiền chính là hiện nay hắn chuyện quan trọng nhất vương hữu tài từ q u ỹ hành lấy ra mười lăm lượng bạc trắng giao cho lý thiên hữu sau hai người liền hướng buôn bán bán thuốc địa phương đi đến ăn mặc đô uý phục có chỗ tốt vậy thì là những n à y các thương gia sẽ không loạn định giá số lượng lớn tình huống thậm chí còn gặp thiếu toán một điểm dù sao ở làm sao tiểu nhân quan sai đầu kia trên cũng là quan tự a thật chọc tới những n à y đô uý không vui tháng sau liền xem ngươi khó chịu không khó chịu n h ấ c theo tràn đầy hai đại túi dược liệu lý thiên hữu lại hướng về chợ bán thức ăn đi đến vương hữu tài xem trên tay dược liệu trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt lý đại ca ngươi làm sao mua nhiều như vậy dược liệu a ngươi bị bệnh sao chúng ta hay là đi xem đại phu đi dược không thể ăn bậy a yên tâm đi ngươi ta đây là tắm thuốc dùng dược liệu không phải ăn lao bản mỗi ngày hai cân thịt trâu đưa đến nam thành đ ô Bí viện biết địa phương không không thành vấn đề đúng không cho đây là tiền đặc cọc lý thiên hữu một bên mua nguyên liệu đồ ăn một bên động viên vương hữu tài mỗi ngày cần ăn uống loại thịt rất nhiều cùng mỗi ngày đến chợ giao mua còn không bằng trực tiếp dự định một tháng lượng càng tốt hơn ta gần nhất luyện võ tiêu hao q u á lớn nếu như còn chưa bổ sung một hồi lời nói có thể sẽ ảnh hưởng đến ta thân thể vì lẽ đó ngày hôm nay mới hướng về ngươi mượn ít tiền mua chút loại thịt cùng dược liệu b ổ một chút vương hữu tài lúc này mới yên tâm hạ xuống khi còn bé hắn nhớ tới p h ụ thân thường thường để hắn đến một cái tràn ngập mùi thuốc thùng lớn bên trong tắm giữa nói là giúp hắn luyện cốt sau đó mới biết đó là tắm thuốc trịnh lão cần tất cả mọi thứ đều mua xong sau lý thiên hữu hai người trở về đến đô ý viện đi đến hậu viện tìm tới ở trên ghế nằm nghỉ ngơi trịnh lão hà t dược liệu đều không sai niên đại vẫn được nguyên liệu nấu ăn đây làm sao không thấy trịnh lao kiểm tra một chút lý thiên hữu mua về dược liệu sau đúng là dựa theo hắn nói như vậy đi mua có điều không nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn vẫn là không nhịn được hỏi lời miệng dù sao không nguyên liệu nấu ăn lời nói hiệu quả đến suy giảm yên tâm đi trịnh lão mỗi sáng sớm những người chợ rau đều sẽ đưa tới tối mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn bảo đảm sẽ không chỉ hoãn sự tỉnh được không có chuyện gì đi thôi đừng quay giày lao già ta đi ngủ thấy trịnh lao đ ổ i người lý thiên hữu cũng không ở quấy rối thả xuống rượu trong tay sau liền cáo từ rời đi kha kha kha trịnh lão tiểu tử trước nhìn thấy ngài yêu uống chút rượu mua điểm hoàng t i ể u ngài không có chuyện gì uống hai cái ấm ấm người cũng được tiểu tử cáo tử chờ lỗ thai không có khi nghe đến lý thiên hữu tiếng bước chân sau chính lao mở nhắm hai mắt liếc nhìn trên b à n hoàng t i ể u không nhịn được cười cận trong đầu vang lên triệu tân dương đối với này lý mỗi nhân đánh giá trong lòng nghĩ đến tiểu triệu vẫn đúng là nói không sai này người ngoài thôn tiểu tử vẫn đúng là cơ linh có điều k h ó i đạo à. hắn thật có thể luyện được sao lạc phủ lạc gia một cái phủ châu có thể sử dụng một cái thế gia dòng họ mệnh danh này đủ để chứng minh l ạ gia mạnh mẽ địa phương ở phủ thành lạc thành phụ cận cách đó không x diện tích gần bốn trăm mẫu lạc gia p h ụ đệ bị lạc thành người hí s ư n g là tiểu hoàng cung có điều danh s ư n g này lạc gia vẫn phi thường chống cự tiểu hoàng cung hoàng đế ngươi lạc gia muốn làm gì lạc gia bên trong một chỗ phi thường thanh n ư u sần trong lương đình đang có hai vị trẻ tuổi ở lẫn nhau nói chuyện phiếm vân nhi tiểu thư lại quá hai ngày chính là hoa khôi sơ tuyển b ộ n công tử tin tưởng ngươi nhất định có thể ung dung đoạt giải nhất lạc chính nhìn ngồi ở trong lương đình lạc v â n v â n trong mắt tràn đầy si mê cảm tạ ngươi tin tưởng nhị công tử vân nhi m ệ n một chút dự định về phòng trước nghỉ ngơi vì đó sau hoa khôi giải đấu lớn chuẩn bị sẵn sẵn là lạc chính quá mức quay dối vân nhi tiểu thư vậy ta đưa vân nhi ngươi trở về đi thôi lạc vân vân nhìn rời đi lạc chính thở một hơi dài nhẹ nhõm tuy rằng này lạc gia nhị công tử xem chính mình ánh mắt đều muốn ăn chính mình thế nhưng hay là bị vướng bởi thế ra mặt mũi đối với mình vẫn tính là phi thường lễ phép lạc vân vân ngồi ở trên giường tâm tư lại trở về trò chơi mới vừa mở hồi đó nàng cùng rất nhiều tợ lỡ cùng đi r a sinh ở một mảnh lâm trường bên trong theo đại bộ đội hướng về một phương hướng đi rồi không lâu liền đi đến đường núi trên đi ngang qua một quãng thời gian quan sát sau càng ngày càng cảm nhận được này khoản trò chơi mang đến cảm giác chân thực bất quá đối với trò chơi nên làm gì tiến hành vẫn là đầu góc mơ hồ mãi đến tận một chiếc hoa lệ xe ngựa đứng ở trước chân sau hạ xuống một vị trẻ tuổi còn dò hỏi chính mình tên lạc vân vân ở hiện thực bên trong không phải là bình hoa gì được quá giáo dục cao đẳng lại là lịch sử loại nàng nhưng là biết trước mặt vị trẻ tuổi này mặc quần áo cùng tờ hn leo đeo ngọc bội ở cổ đại vậy cũng là chỉ có những quý tộc kia mới có thể đeo nghe được nàng gọi lạc vân vân sau trước mặt người trẻ tuổi thì càng thêm nhiệt tình tự gọi lạc gia nhị công tử tên là lạc chính ngay sau đó liền xin mời nàng đi đến lạc ra làm khách lúc đó cân nhắc ngược lại không biết cái này tự do thế giới nên làm sao tiếp tục tiến hành cũng là đồng ý dù sao quý tộc tổng có thể biết liên quan với thế giới này càng nhiều tin tức sự thực cũng cùng nàng nghĩ tới gần như lạc chính cái tên này trên căn bản đem có thể nói đều nói cho nàng cũng biết vị trí thế giới tên là thái huyền vương triều hoàn g t h a n h ở ngoài mười hai p h ụ châu cựu đại môn phái các tổ chức lớn thậm chí nói chuyện phiếm bên trong đều có thể từ lạc chính trong miệng r ụ ra các loại bí ẩn chuyện đương nhiên cũng biết hoa khôi giải đấu lớn tồn tại lạc vân, vân biết thuộc về cơ hội của nàng đến rồi chương hai mươi mốt nhất cầm kỳ thư họa không nói mọi thứ tinh thông thế nhưng chỉ liền cổ cầm khối này nhi nàng là tuyệt đối có lòng tin không tặng cho người khác rồi hướng tự thân khuôn mặt đẹp phi thường tự tin không phải vậy sẽ không vẫn là vải thô áo tăng thời điểm liền có thể hấp dẫn lạc chính vị này lạc ra nhị công tử cho tới ngưỡng cửa lớn nhất cũng chính là chi phí vấn đề lạc chính vô ngược biểu thị một điểm vấn đề đều không ngược lại bọn họ lạc ra năm nay không có hoa khôi đi tham gia thi đấu nếu lạc vân vân có ý nghĩ đi tham gia hoa khôi thi đấu vậy thì ủng hộ một chút điểm ấy quyền lợi lạc chính vị này nhị công tử vẫn có đặc biệt làm lạc phủ phái tới chỉ đạo lão sư nói với lạc chính lạc vân vân tuyệt đối có năng lực trở thành lạc phủ phụ châu hoa khôi sau thậm chí ngay cả chủ nhà họ lạc đều hỏi đến chuyện này phải biết nhiều năm như vậy hắn lạc chính liền xưa nay không có làm quá một cái cho lạc ra mặt dài sự tình lần này nhưng là cơ hội hiếm có a hiện tại toàn bộ lạc phủ đều biết lạc ra lần này sẽ phái ra chính mình hoa khôi đến tranh cướp phủ châu hoa khôi từng cái từng cái thanh lâu đều căng thẳng muốn chết vậy cũng là lạc ra a lạc vân vân biết có thể trở thành l ạ c phụ châu hoa khôi ý vị như thế nào nếu như có thể ở hoàng thành trận chung kết bên trong đoạt được quả quân cái kia càng là một bước lên trời đây là nàng lạc vân, vân cơ hội mặc kệ là thoát khỏi trong game lặt ra vấn đề cho hiện thực trong nhà coi trọng chính mình đều là một cái cơ hội t r ờ i cho cả gia tộc đều vùi đầu vào tự do trong thế giới nếu như bị chính mình một cô gái cấp chiếm được tiên cơ còn ai dám đề nghị dùng chính mình đi thông ra đây nàng phải làm hoa khôi phải làm hoa khôi giải đấu lớn cuối cùng c ủ q u â n nàng muốn hướng về thái huyền vương triều hoàng đếm n u cầu cái một q u o n n ử a trước vấn đề duy nhất chính là thái huyền vương triều có thể không để người ngoài thôn trở thành quan trước đây hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước một vị thái huyền vương t r i ề u công chức tuy rằng không tính là cái gì đại quan thậm chí h à n g ngày công tác thực làm việc đều là quản lý đô thị việc thế nhưng mỗi tháng tốt xấu đều có vô cùng tốt đồng lộc nhận lấy hiện tại lại đang làm vĩ đại công tác xem c ổ n g lớn cũng còn tốt bởi vì buổi t r i ề u muốn tiến hành tắm thuốc cùng luyện tập khoái đao bí tịch triệu tân dương chỉ sắp xếp lý thiên hữu phòng thủ tới b u ổ i t r ư a c ổ n g lớn buổi t r i ề u là có thể trở lại đô bí viện mấy ngày nay thủ c ổ n g lớn hạ xuống lý thiên hữu s á c s á c thực cảm nhận được dân chúng đối với hoa khôi giải đấu lớn n h i t ì n h nam đến bắc hướng về chỉ cần đi ngang qua đều sẽ đàm luận vài câu liên quan với hoa khôi đại thi đấu cái nào châu p h ụ số mấy hoa khôi thật đẹp đẽ à ai là cái gì thư họa nhất t u y ệ t à, hãy cùng trong thực tế mỗi khi gặp b ậ t c u ộ coi c như tám đời đều chưa bao giờ đá bóng người cũng sẽ không nhịn được gia nhập xem bóng trong đại quân như thế thậm chí mỗi cái sòng bạc đã mở ra hoàn g thành hoa khôi thắng lợi tỷ lệ cực hiện nay đến xem tây thành vấn t ỉ n h lâu bên trong bình nhi cô nương thắng lợi tỷ lệ cực cao nhất không chỉ có tinh thông cầm thư hoa mấu chốt nhất chính là bởi vì phụ chính là đương triệu nhị phẩm đại thần cố thành đại nhân đối với các loại dân sinh việc đồng á n vậy cũng quá quen thuộc ở sách luận khối này liễn phi thường có ư thế nếu ta nói vẫn là chống đỡ tiên nữ lâu đẩy ra, tiểu Thật đúng á hát hát hát n nhí nha nhí nhảnh, còn biết hát đây. Thôi đi, tiểu Nguyệt Nhi là cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng chính là hát cũng không tệ lắm, thế nhưng bốn nghệ g yêu đây. Tiểu à, là là vào Thôi thế thế ca sao. biết đi, tệ tệ đ lắm, lắm, không cầm t h ư họa tam tuyệt không nói bình nhi cô nương còn hiểu chính sự hiểu dân sinh đây không phải tiểu nguyệt nhi có thể so với vương hữu tài trên mặt mang theo xem thường đối với bên cạnh binh lính giáp nói rằng binh sĩ giáp còn là phi thường kiên trì quan điểm của chính mình ngược lại ta chính là chống đỡ tiểu nguyệt nhi ta đều mua nàng có thể thắng lợi lý thiên hữu bên cạnh binh lính nhất cũng không nhàn rỗi người đó là bởi vì chống đỡ tiểu nguyệt nhi người là xem người ta tỷ lệ c ư c tài cao mua có được hay không tỷ lệ cược thăng chức mang ý nghĩa thắng lợi sát s u ấ t thấp người đây cũng không biết ta giống như l ư u t ả i ta cũng chống đỡ bình nhi côn đường đúng rồi lý mộ nhân người đây người chống đỡ ai ta chống đỡ ai lý thiên hữu mắt trận trắng lên ta chống đỡ tiểu ngư nhi không phải tiểu ngư nhi bất kể nàng có hay không thực lực liều một phen xe đạp biến mô tô liều mạng đất đen biến thành hoàng kim a này ba hàng ở bên cạnh đều thảo luận một buổi trưa cũng không chê mệnh còn cần phải để hắn cũng chọn một cái thủ c ô n g lớn thời điểm xác thực mãn kẻ nhạt đại gia bình thường cũng sẽ nói chuyện h i ế m chỉ là gần nhất đề tài tất cả đều là liên quan với hoa khôi giải đầu lớn hãy cùng trong thực tế tá lần sâu như thế hoa khôi giải đấu lớn cũng có đại gia từng người quan tâm cô nương xem vừa nay nhắc tới hai vị chính là thuộc về hoàn g thành thi đấu khu bên trong nhân vật nổi tiếng kết thúc sáng sớm các cổng lý thiên hữu trước hết trở lại đô bí viện buổi chiều còn phải dùng thuốc tắm cùng luyện tập khói nào đây buổi tối lại đến tuần tra triệu tân dương cũng không có cho lý thiên hữu cái gì đãi ngộ đặc biệt buổi chiều là cho phép ngưng ngâm thuốc tắm cùng luyện nào thế nhưng nên bù thời gian vẫn phải là bù đáp ánh a o ở trên diễn võ trường không ngừng lấp lóe do chậm biến nhanh trên một giây còn ở chính giữa xuất hiện một giây sau liền xuất hiện ở diễn võ trường góc trước ch lý thiên hữu cung bộ quỳ gối trên diễn võ trường thở h ư n g hục lấy đao tay phải thậm chí còn ở run dậy không ngừng đây đối với một cái đao khách tới nói là nhiều lắm sao thoát lực mới có thể làm cho nắm tay cánh tay như vậy run r u dậy chậm rãi thả xuống tay phải lại thất bại vừa n ã y cái kia một chiêu gọi nhất trước tiên là khoái đao phòng trong một đòn giết chết thuật chú ý chính là một chữ nhanh x u ấ t đao nhanh múa đao nhanh tiếp cận đối thủ cũng đến nhanh ở cao tốc di động bên trong nhanh chóng vung ra trường đao trong tay đặt đến một đòn giết chết ngoại trừ câu này giới thiệu ở ngoài còn lại chính là minh họa xem ra rất đơn giản thế nhưng muốn làm đến khoái đao bên trong viết trình độ đó cần trong nháy mắt bắp thịt cả người bùng nổ ra sức mạnh to lớn mới có thể làm cho kẻ địch còn không phản ứng lại thời điểm chặt bỏ đối phương đầu lâu đây là một chiêu chạy đối phương đầu đi chiêu thức coi như lý thiên hữu rót mấy ngày t ắ m thuốc đồng thời còn luyện được thiên hô vạn hoán nội lực hiện tại vẫn là không dùng được chiêu này không sai lý thiên hữu luyện được nội lực vẹn vẹn ba ngày thời gian mỗi ngày cường độ cao dựa theo khoái đao bên trong bộ pháp luyện tập rốt cục ở ngày hôm qua cảm nhận được trong cơ thể dị thưởng vừa mới bắt đầu lý thiên hữu còn tưởng rằng là chính mình gặp sự cố vội và chạy đến trịnh lão nơi đó xem có phải là ăn sai đồ vận lúc đó trịnh lão biểu hiện trên mặt cái kia đặc sắc ca như là gma ba ngày không có ai chỉ đạo chỉ ở chính mình một người tìm tòi luyện tập tình huống lại bị tiểu từ này luyện được nội lực đến lýnh rồi coi như có chính mình độc nhất tắm thuốc phụ trợ thế nhưng tốc độ như thế này cũng quá hủ d o ạ nói n rõ với lý thiên hữu đây là nội lực sau trịnh lão liền rời đi chỉ để lại lý thiên hữu một người ở cái kia ha ha cười khúc khích nội lực a đây chính là nội lực a sau đó muốn làm điểm cái gì cũng không thể thiếu nội lực a có điều khi hắn dự định sử dụng nội lực đi một lần khoái đa bộ phát sau mới phát hiện cao h ư n g quá sớm trong cơ thể này điểm điểm nội lực đi xong một lần bộ pháp liền toàn dùng hết mới vừa vẹn vẹn chỉ là một chiêu thất bại nhất t u y ế n thiên liền có thể làm cho mình có mệnh đến thoát lực cảm giác xem ra mỗi ngày luyện tập vẫn không thể đ o ạ n a có điều hiện tại lại để cho mình cùng vương hữu tài giao thủ lời nói không ra ba chiêu liền có thể bắt vương hữu tài không chỉ là hai bên có hay không nội lực chênh lệch khoái đao cung cấp bộ pháp cũng còn rất k h e n chốt lý thiên hữu có cảm giác khoái đao bên trong bộ pháp thực chính là võ học ở trong kinh công chỉ là hiện tại chính mình vẫn chưa thể phát huy ra thực lực của nó mà thôi cọ r ử a xong mồ hôi trên người sau lý thiên hữu liền chuẩn bị đi nhận lấy thuộc về mình buổi tối tuần tra nhiệm vụ không nghĩ đến vừa tới trong sân liền nhìn thấy vương hữu t à i ước ao nhìn mình lý đại ca ngươi vận khí thật tốt còn có thể đi xem bình nhi đánh đàn cái gì trò chơi chương 2 a xem ta lý m ỗ nhân biểu diễn cái gì đánh đàn à, ngươi đang nói cái gì à, lý thiên hữu cảm thấy không thể giải thích được đối phương biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là đang hâm mộ chính mình thế nhưng lại không biết đến cùng ước ao chính mình món đồ gì vương hữu tại phiên muộn nói nguyên nhân mới vừa buổi tối ca trực phân phối đi ra nếu như ta buổi chiều cũng xin nghỉ lời nói buổi tối liền có thể cùng lý đại ca ngươi cùng đi tây thành vấn tình lâu giữ gìn trật tự nói không chắc còn có thể nhìn thấy bình nhi cô nương đây tối hôm nay là đi giữ gìn trật tự nhìn dáng dấp lại là cùng hoa khôi giải đấu lớn có quan hệ vương hữu tài tiểu tử này xem như là cái kia cái gì bình nhi cô nương bụi s á t biết mình có thể đi vấn tình lâu ước ao cũng rất bình thường ngoại trừ loại này công vụ cá nhân muốn đi cái loại địa phương đó không chảy nhiều máu có thể không vào được c dù cho là vương hữu tài vị này bình nhi bụi sắt cũng không nỡ dùng phí nhiều như vậy tiền tài con tưởng rằng là chuyện tốt đẹp gì đây liền này lý thiên hữu v ô vũ b ả vai hắn cùng lý đại ca cùng đi tìm triệu lao đại ngươi xem ta mang theo vương hữu tài đi đến triệu tân dương thư phòng vào lúc này hắn còn ở người hầu bên trong lại tối nay liền không thấy được người khác tiểu tử ngươi tới làm gì hữu tài không nói cho ngươi buổi tối nhiệm vụ sao vẫn tình lâu đêm nay sắp xếp hoa khôi biểu hiện đến thời điểm nhiều người m ắ t tạm cho ta cơ linh điểm à, nhìn thấy là lý thiên hữu đi vào triệu tân dương thái độ vẫn tính hòa ái nói rằng cha cha cha kể từ khi biết chính mình có nội lực sau triệu lao đại thái độ đều biến hòa ái a vậy thì dễ làm rồi khắc khạc nhiệm vụ là biết rồi thế nhưng ta ở nơi nào lạ nước lạ cái tốt nhất có cái quen thuộc hoa khôi giải đấu lớn nói với ta một hồi cần thiết phải chú ý sự hạng ta xem hữu tài liền phi thường tốt hắn cũng nguyện ý cùng ta nói một chút coi như tăng ca lý thiên hữu hết sức ho khăn lại không trả giá tăng ca nha triệu tân dương cười híp mắt nhìn lý thiên hữu biểu diễn cũng không có ý định đâm thùng hắn ngược lại thêm cái đô ý đi vào cũng không đáng kể hơn nữa xác thực đến cần cá nhân hướng về hắn nói một chút chú ý sự hạng then chốt không trả giá tăng ca không cần trả tiền vâng hữu tài vậy ngươi đêm nay rồi cùng lý mỗ nhân cùng đi vấn tình lâu ca trực đi quyết định hữu tài còn chưa cảm tạ đại nhân lý thiên hữu vô vô vương hữu tài tiểu t ử ngốc này t ạ đại nhân t ạ đại nhân ta nhất định giữ gìn thật vấn tình lâu an toàn không cho bất kỳ tiểu nhân quay dối đến bình nhi cô nương đi vấn tình lâu dọc theo đường đi vương hữu tài đều vui cười hớn hở nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy hắn tâm tâm niệm bình nhi cô nương hắn không thể hiện tại hay dùng khinh công bay qua đáng tiếc hắn sẽ không nhìn thấy vương hữu tài bộ này h e o dạng lý thiên hữu ôm lấy bờ vai của hắn hướng về hắn bảo đảm đến hữu tài liền trùng ngươi mượn lý đại ca mười lăm lượng mặt trắng lý đại ca ngày hôm nay cam đoan với ngươi có cơ hội nhất định mừng ngươi cùng ngươi âu hiế v ư ơ n g hữu tài gãi g ã i đầu làm sao có khả năng nha lý đại ca bình nhi cô nương vừa là nhị phẩm đại thần hòn ngọc quý trên tay lại là hiện tại bên trong hoàng thành được hoan n ê n nhất hoa khôi ta chỉ là cái nho nhỏ đô bí mà thôi thân phận t r ê n lệnh quá to lớn hơn rồi v ư ơ n g hữu tài trong lòng vẫn có mấy biết xem bình nhi cô nương loại này nữ tử nhiều nhất cũng là trong đ ấ y lòng ái mộ ái mộ được rồi vẫn đúng là muốn cùng người khác xảy ra chuyện gì a ai câu nói kia nói thế nào tới có kẻ muốn ăn thị thiên a liền có kẻ như vậy xấu đều có theo đuổi người vâng hữu tài lại không phải tàn thế cùng bình nhi cô nương nói chuyện p h i m làm sao không đ ư ợ ca đương nhiên đi ngươi nếu như thật muốn cưới người khác vậy thì thật sự có điểm quá đáng hà lý đại ca ngươi an ủi người phương thức đều cùng người khác không giống nhau lắm nghe ngươi như thế nói chuyện ta cũng không biết là nên hài lòng hay là nên khổ sở quen thuộc là tốt rồi càng đến gần vấn tình lâu q u e n thân trên đường phố thư sinh hoặc là một ít công tử ca liền bắt đầu tăng lên trên đường trải qua vương hữu tài giới thiệu sau lý thiên hữu cũng không cảm thấy đến có thật kỳ quái vấn tình lâu đầu tiên cũng không phải một tòa thanh lâu mà là một cái cho văn nhân nhã sĩ môn tụ hội địa phương bình thường liền có rất nhiều người đọc sách tới chỗ này gặp nhau càng không cần phải nói bây giờ hoa khôi giải đấu lớn loại này văn nhân nhã sĩ thích nhất thi đấu lại như ngày hôm nay như thế biết bình nhi cô nương tối hôm nay sẽ ra trận cùng mọi người trò chuyện dẫn đến rất nhiều người đọc sách c ô ý từ hoàn g thành các nơi tới rồi chính là vì chứng kiến bình nhi cô nương phong thái lý thiên hữu hướng trên đường những người kia chép miệng hữu tài thấy không ngươi xem những n à y văn nhân nhã sĩ đều ở xì xào bàn tán ca đánh với ngươi cái đánh cược ngươi có tin hay không chưa chừng những người này liền đang thảo luận chờ một lúc đi đầu tòa thanh lâu chơi đây không tin xem ca biểu diễn cho n g ư ơ i a đổi tới lý thiên hữu nghẹo đầu ra hiệu vương hữu tài đổi tới chính mình chậm rãi tiếp cận phía trước ba vị thư sinh bất thình lình đến rồi m ộ t câu ba vị huynh đài tiên nữ lâu có vị nào cô nương tốt khá là không sai a tiểu hồng có thể tiểu lục mới thật đây an nói linh tinh thình nhi mới là tốt nhất nhìn cuốn pít rời đi ba vị thư sinh lý thiên hữu hướng về vương hữu tài cười nói khà khà khà thấy không cho nên nói hữu t à i a ngươi giống như bọn họ cởi quần áo đều không phân ra được ai mới là thư sinh ngươi mặc vào bọn họ thanh sam cũng là phong lưu thư sinh đây những người tài nữ không phải yêu thích thư sinh công tử ca mã đi đến vấn tình lâu sau đã có rất nhiều đô uý ở phụ cận bắt đầu tuần tra vì để cho ngày hôm nay bình nhi cô nương ra trận không phát sinh cái gì nguy hiểm bất ngờ triệu tân dương cố ý sắp xếp đầy đủ tám tổ đô uý đến phụ trách đêm nay vấn tình lâu an toàn lý mỗ nhân vương hữu t à i các ngươi t ớ i à tối hôm nay các ngươi phụ trách nam cấp một đô uý vương kha thành t i ự u tối hôm nay vấn tình lâu an toàn người phụ trách đang định cho lý thiên hữu hai người bọn họ sắp xếp công tác đây liền nghe cái kia người ngoại thôn lý mỗ nhân đến rồi một câu cái kia vương đô uý mới vừa chúng ta từ đô uý viện đến thời điểm triệu đại nhân sắp xếp chúng ta đi vấn tỉnh lâu trong lầu phụ trách thủ vệ vì lẽ đó phía nam nhi khối này còn phải các anh em thật khổ cực khổ cực ngày khác xin mời các anh em uống rượu ha thừa dịp đối phương còn ở lờ mờ trạng thái lý thiên hữu vội vã lôi kéo vương hữu tài liền hướng vấn tỉnh lâu bên trong đi đến còn kém mang theo vương hữu tài dùng khinh công chạy vương hữu tài lo lắng nhìn lý thiên hữu hắn còn muốn tiếp tục trở lại trước kia cương vị đây luôn cảm thấy như vậy không được lý đại ca vạn nhất ngày mai vương đô ý hướng về triệu đại nhân hỏi đến làm sao bây giờ a có nhìn hay không bình nhi cô nương a có nhìn hay không người sợ cái cái gì lao triệu vậy ta đến ứng phó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề chỉ cần ngày hôm nay an ổn vượt qua vậy ngày mai mặt trời liền như thường lệ bay lên vẫn tình lâu cửa phụ trách đón khách hầu bàn nhìn thấy lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người đi tới vội vã ngăn cản ngày hôm nay bên trong ngoại trừ được mời tham gia tụ hội nhân viên ở ngoài người khác sĩ muốn tham gia tụ hội cũng phải cần cung cấp không ít bạc mới được t ụ gọi tiền vé vào cửa này hai tiểu đô uý vừa nhìn liền không phải có thể hoa lên tiền kiêng ư ờ i tự nhiên đến ngăn cản hỏi một chút là tình huống thế nào hai vị có bình nhi cô nương thiệp m ư ợ sao nếu như không có hai mươi lạng bạc cũng có thể thành tựu i thông dụng phí n à y bút bạc đều là đem ra thành tựu i giúp bình nhi cô nương lại còn chọn hoa k h ô i sử dụng hầu bàn cười h í p mắt hỏi ngựa khi đúng là rất bình thường d o hỏi lý thiên hữu đem trên người yêu bài lấy ra cho đối phương nhìn xuống ta là nam thành đô ý viện cấp hai đô ý lý mỗ nhân bên người bên này là cấp hai đô ý vương hữu tài ngày hôm nay phụng nam thành đô ý viện viện trưởng triệu mệnh lệnh của đại nhân cô ý đến vấn tình lâu phụ trách giữ gìn an toàn điểm ấy trần kiến quân xác được biết còn giống như là bình nhi cô nương người trong nhà sắp xếp có điều không nghe nói đến tiến vào vấn tình lâu bên trong giữ gìn an toàn a không đều là phía bên ngoài tuần tra sao gặp mặt trước hầu b à n c ầ m yêu bài ở vậy không biết muốn cái gì lý thiên hữu biết vào lúc này phải giải quyết nhanh chóng không cho đối phương quá nhiều suy nghĩ không gian chỉ cần tiến vào lâu còn có thể cản chính mình hay sao được rồi có vấn đề hướng cấp trên phản ứng huynh đệ ta cũng chỉ là người hầu mà thôi không sẽ q u a y rối bên trong văn nhân n h à sĩ đi rồi h ư u tài nam quá hông của mình bài lý thiên hữu trực tiếp lôi kéo vương h ư u tài đi vào trong vương h ư u tài mông thật đi vào a chương hai mươi ba vẫn tình lâu xuyên qua cổng lớn đi đến nội viện chính giữa một tòa d ỡ xuống đỉnh chóp trong lương đình còn có một nhánh ban nhạc ở cái kia diễn đấu cùng tầm thường t i ể u lâu phân mấy tầng loại kia cách cục không giống vẫn tình lâu toàn bộ chính là đ i ề u khắc ba tầng cao lâu cũng chỉ có lầu bốn có một ít phòng khách hắn ba tầng toàn quay t r u n g quanh trung gian sân xây dựng một chút lầu nhỏ cung khách mời uống rượu mua vui uống uống tiểu rượu nói c h u y ệ n thiếm m ệ t m ỏ i liền nhìn trung gian trong lương đình diễn đấu n g ắ m lại đều phi thường t h í đối với sinh sống ở hiện đại lý thiên hữu tới nói quen thuộc những người nhà cao tầng sắt thép đô thị đột nhiên nhìn thấy như thế cổ kính còn văn nhân bầu không khí phi thường nồng nặc trường hợp không nhịn được bốn phía quan sát đến vương hữu tài cũng giống như vậy hai người h a y cùng lưu mô mô tiến vào đại quan viên như thế ở vấn tình lâu các khách nhân nhìn bọn họ hai cũng là cùng xem quý hiếm bảo vệ động vật như thế không phải nói vấn tình lâu không có quan chức đã tới n h ấ t phẩm đại thần đã từng đều đã tới nho nhỏ hai cái đô uý cũng không chuyện gì ngạc nhiên thế nhưng ăn mặc người hầu chế phục tới chơi nhi s ắ c thực phi thường phi thường khó gặp hơn nữa lúc nào đô uý đều có thể tới đây tiêu phi à. bên hai không ngừng truyền đến xì xào bàn tán để vương hữu tài vị thiếu niên này sắc mặt đỏ chót cũng không biết ly đại ca là làm thế nào đến sắc mặt bình tĩnh lý thiên hữu vào lúc này có thể chẳng muốn q u ả n c á i gì nghị luận không nghị luận tìm cái vị trí ngồi một chút mới là thật sự việc trọng yếu cũng không thể hai người thật sự cùng đứa ngốc chứng như thế c h ạ m một buổi tối chứ ngăn cản trên s o n g rượu chuẩn bị đi về sau bếp tiểu nhị đồng nghiệp cho chúng ta tìm cái vị trí đi vị này tiểu nhị khả năng cảm thấy đến lý thiên hữu hai người là hoa tiền vào đúng là không làm sao h ỏ i kỹ trực tiếp dẫn bọn họ đi đến một chỗ ngồi tuy rằng tới gần góc đầu thế nhưng tầm nhìn coi như không tệ khách mời cần muốn cái gì rượu cùng đồ ăn sao người hầu đây đến điểm miễn phí nước trà là được không thể uống rượu tuyệt đối không phải là bởi vì trong túi không tiền cái chỗ chết tiệt này một tiểu bầu rượu lại muốn mấy lượt bạc quá hố người mặc dù là vì mang vương hữu tài đi vào gặp gỡ hắn thần tượng nhưng lý thiên hữu vẫn là nhớ được chính mình bán t r ư ớ c công tác ánh mắt ở từng vị khách nhân trên người tìm hiểu quá khứ muốn tìm tìm có hay không xem kim trung nguyên loại kia cả lớn l ầ u bốn một gian trang nhã trong phòng một nhóm ăn mặc hoặc văn nhã hoặc cao quý người trẻ tuổi ở chỗ này cũng chén cả ly tình cờ đến một câu thơ từ có vẻ như vậy náo nhiệt lý công tử làm sao thấy ngươi xem d i ớ i lầu nhìn rất lâu bình nhi cô nương ở đây chẳng lẽ nói giới lầu còn có hắn nữ tửng ngươi phi thường động tâm ha, ha, ha. một vị lý niệm g tử ca n ở trên b phục hồi tinh thần lại nhìn bình nhi cô nương thẳng nhìn khôi nói cũng không rượu và thức ăn không hài lòng kỳ thực tại hạ mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy một vị người quen cảm thấy thú vị mà thôi nếu là lý công tử người quen cái kia đồng thời kêu lên đến chính là a đúng vậy tin tưởng nhất định cũng là một vị công tử văn nhã nếu như có thể vì chúng ta bình nhi cô nương phú một câu thơ tin tưởng nhất định có thể để bình nhi cô nương ở hoa khôi giải đấu lớn trên càng chắc chắn lý niệm không nói gì đ ầ u góc lại nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy tình cảnh lý mỗ mộ nhân một cái cùng hắn cùng họ người ngoài thôn lão sư tuy rằng không có nói rõ nhưng nhìn thật người dĩ nhiên cũng đến nơi này cũng không biết là dựa vào thủ đoạn gì quên đi ta vị kia người quen cùng bằng hữu đồng thời đến đến chư vị uống rượu lý niệm tính bình nhi cô nương một ly lý niệm cũng không có dự định gọi lý m ỗ nhân tới cũng không khiến người ta đi nhục nhà hắn hai người hiện nay thân phận t r ê n l ệ n h quá lớn bắt nạt lý m ỗ nhân sẽ chỉ làm người cảm giác mình quá mức bụng dạ hẹp hòi càng trọng yếu hơn chính là sẽ làm lao sư đối với mình thất vọng có thể chịu đến này đầy bản người tôn kính ngoại trừ nhân vì là gia tộc mình ở ngoài còn lại đều là đối với dương huyền lâm tôn kính bình nhi cô nương tại hạ cho rằng ngươi đối với dân sinh khối này kiến giải phi thường độc đáo trong hoàng thành thư viện bạn học đều tình nguyện trợ giúp ngươi thu được hoa khôi yên tâm được rồi nghe được lý niệm câu nói này bình nhi cô nương rốt cục yên tâm hạ xuống xin mời như vậy nhiều người trọng yếu nhất chính là lý niệm câu nói này đừng xem chỉ là một nhóm học sinh thế nhưng thiên đạo thư viện học sinh tính chất lại không giống nhau triều đình quan chức một nửa đều là đến từ thiên đạo thư viện chỉ cần thư viện các học sinh giúp đỡ chính mình vậy bọn họ sau lưng l á o sư tin tưởng cũng sẽ không chống cự chính mình mà lý niệm thành tiệu hiện nay thiên đạo thư viện có ảnh hưởng nhất lực mấy vị học sinh một trong ở hoa khôi giải đấu lớn trên lời của hắn nói so với bỏ phí dùng bạc đều càng hữu hiệu bình nhi chính là muốn loại này sức ảnh hưởng bình nhi cảm tạ lý công tử trợ giút cũng cảm theo ạ c ư hướng rượu, nhưng người người vị về vị trợ rút, trên tuy rất trọng thể nhạt trong trẻ tuổi, rằng Bình bàn Nhi đứng lên kính đến niệm không nghĩa lạnh căn phòng này người trẻ tuổi, nhà ai không điểm quan chế khác, hệ h ai điểm lý các có yếu, ý ở người đến càng ngày càng nhiều vấn tình lâu bên trong cũng càng ngày càng náo n h i ệ t lên thái huyền vương triều đêm tối khuya khoác vốn là không có chuyện gì làm hai năm một lần hoa khôi giải đấu lớn vừa v ậ n để những này n h à n rỗi n h ấ t giái văn nhân mặc khách có phát tiết cơ hội chỉ cần không đóng cửa bọn họ có thể này đến suốt đêm trong khoảng thời gian này cũng là các đại cựu lâu các đại thương gia kiếm được tiền nhất thời điểm tầm thường đều không nỡ lòng bỏ phó bởi tối doanh nghiệp chi phí h、so、lý, là là lý thiên g i hữu gật gù nói thật hắn cũng đói bụng có điều là thật ăn không nổi những thứ kia chờ một lúc chờ cái tia bình nhi cô nương sau khi ra ngoài thấy nàng chúng ta liền đi ngươi ngồi xuống trước ta đi dạo đứng lên lý thiên hữu dự định ở bốn phía đi dạo muốn không phải vì để vương hữu tài tiểu tử này thấy thần tượng hắn tình nguyện ở bên ngoài trên đường cái tuần tra còn có thể tiện thể luyện một chút bộ pháp c h ầ m r ã i loanh quanh đến hậu viện muốn đối với tiền viện nơi đó tiếng người huyên áo hậu viện nơi này liền yên tĩnh hơn nhiều nhà bếp liền ở hậu viện nơi này đại thể ở đây đều là vấn tình lâu công nhân viên đó là đang làm gì thế lý thiên hữu con mắt hiếp lại hậu viện một góc trước bởi vì rửa lưng vách tưởng vì lẽ đó tầm nhìn không là vô cùng tốt nếu như ánh mắt không được hoặc là không nhìn kỹ cũng rất dễ dàng đổ vào cũng là bởi vì lý thiên hữu đệ nhất thị lực được, được đệ nhị vốn là dự định đi dạo nhìn có an toàn gì m ầ họa cho nên mới xem tới đó có người bên trong một cái nhìn thấu mơ hồ như là bên trong tiểu lâu một tên đồng nghiệp còn một vị khác bởi vì chạm quá gần bên trong coi như là lý thiên hữu thị lực cũng thật sự không thấy rõ chỉ có thể nhìn thấy như là tiểu lâu đồng nghiệp cầm trong tay đệm lót giao cho đối phương đệm lót trên còn có một bình rượu ngay lập tức vị kia liền từ trong lòng móc ra cái gì trò chơi đổ vào trong rượu lý thiên hữu vừa định quá đi hỏi bọn họ một chút đang làm gì thế hai người liền từ phía sau một cái chỗ rẽ rời đi quên đi khả năng là người khác tiểu lâu đồng nghiệp thay ca đây cùng ta có quan hệ gì bình nhi cô nương rốt cục muốn ra trận nét mực nửa ngày nếu không ra bên ngoài bánh bao đều muốn bán không rồi lý đại ca bình nhi cô nương thật sự lập tức liền muốn đi ra vừa về tới chỗ ngồi của mình liền thấy vương hữu tài vô cùng hưng phân hướng tự mình nói nói tiểu t ử này có làm phan cùng tiềm lực ca t r ư ơ n g hai mươi b ố trong rượu có độc dựa theo năm rồi quy trình bình nhi cô nương sẽ đến đến trong sân trong lương đình vì mọi người biểu diễn tại nghệ sau lại cho đi đến vấn tình lâu chống đỡ nàng các khách nhân kinh chạy đến rượu cái kêu bỏ phí dùng bạc đều là cho nàng đến tranh cử tài chính đương nhiên đến hảo hảo cảm tạo những này kim chủ môn chờ trong đình ban nhạc đều triệt c h ẳ n sau đại gia họa cũng đều biết nên tối hôm nay chính chủ ra trận lý thiên hữu đây là lần thứ nhất nhìn thấy bình nhi cô nương nói thật s ắ c thực đẹp đẽ cũng không trách vương hữu t à i như thế tâm tâm n h ậ m nghiệm hơn nữa tự thân tài hoa tài mạo song toàn nữ t ử a tuy rằng không có hiện đại nữ giới xuyên như vậy mát m ẻ thế nhưng đối lập bó sát người xem ý cũng làm cho người mơ tưởng viền vông vóc người thật tốt a lý đại ca bình nhi cô nương có phải là rất ưu tú vương hữu t à i lại như đứa nhỏ cho bằng hữu giới thiệu hắn yêu thích nhất món đồ chơi như thế không ngừng k h o e k hoang lý thiên hữu gật ưu cực phẩm a không trách nhiều người như vậy tình nguyện dùng bạc sang đầy xem nàng đi đến trong l ư ơ n đỉnh bình nhi cô nương trước tiên hướng bốn phía c ú n g tình ý cũng còn tốt tròi nghỉ mát đỉnh chóp d ỡ xuống để trên lầu khách mời cũng có thể thấy rõ ràng nàng bình nhi cảm tạ các vị công tử đêm nay có thể đi đến vấn tình lâu chống đỡ bình nhi ở đây đặc biệt vì các vị công tử đánh đàn một khúc vọng các vị công tử yêu thích chim hoàng anh như thế âm thanh truyền khắp toàn bộ từ lâu làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng nàng nói lý thiên hữu ánh mắt hơi đổi một chút n à y không phải là dùng giọng nói lớn hống đi ra làm cho tất cả mọi người nghe thấy loại kia một môn cùng âm thanh có quan hệ võ công này bình nhi cô nương cũng không phải vị cô gái yếu đỗ a chứ còn náo nhiệt vô cùng vấn tình lâu bởi vì bình nhi cô nương đánh đàn nguyên nhân trở nên phi thường y ê n t ĩ n h mọi người đều thật lòng nghe không đành lòng quay dối đến trung gian đánh đàn vị nữ t ừ kia lý thiên hữu chưa từng học qua cổ cầm loại này truyền thống nhạc khí không biết vị này bình nhi cô nương đạn toán tốt hay là không tốt trên người càng là không hề có một chút nghệ thuật vi khuẩn thế nhưng có dễ nghe hay không vẫn là có thể phân biệt ra được tuy rằng không biết đối phương đạn là cái gì từ khúc thế nhưng nếu có thể làm cho mình một cái đối với cổ cầm không có hứng thú người bình thường hiện tại đều có thể thật tình như thế nghe tiếp nói vậy vị này bình nhi cô nương cầm nghệ đúng là phi thường vô cùng tốt một khúc kết thúc tất cả mọi người cũng không nhịn được cho bình nhi cô nương vô tay dù cho lý thiên hữu cũng giống như vậy chứ còn cho rằng này gì đó hoa khôi đều là một ít bình hoa loại hình tối hôm nay có thể coi là mở mắt lại là cổ cầm lại là v õ công cổ cầm đều xuất sắc như vậy nghĩ đến mặt khác thư họa nên cũng sẽ không quá kém hơn nữa tự thân khuôn mặt đẹp một cái hoàng thành đệ nhất hoa khôi liền có như thế đại bản lĩnh liền có thể nghĩ đến những quán quân kia hoa khôi lợi hại chỉ có thể nói có thể làm thần tượng quả thật có, có chút ó c tài năng còn đều là một ít có con ông cháu cha phú nhị đại bối cảnh thân phận chất lượng tốt thần tượng hữu tài này bình nhi cô nương quả thật không tệ không trách n g ư ỡ n h ư vậy yêu thích coi như tỷ lệ c ư c thấp một ít cũng không đáng、kể. mua cơ bản chất thằng a nghe được lý thiên hữu nói như vậy vương hữu tài phi thường tự hào bình nhi cô nương lần trước chính là quán quân đại đứng đầu nếu không là thượng giới lưu đại nhân quá mức xuất sắc vậy thì là nàng quán quân lưu đại nhân cái nào lưu đại nhân à lý thiên hữu tò mò hỏi nghe tới làm sao xem cái lao già nát rượu tả tướng cháu gái lưu h i ể u vân cô nương à có điều nàng đoạt được thượng giới quán quân sau thật giống liền đi làm trích lệnh cụ thể đi đâu không biết ngược lại quan so với chúng ta lớn hơn nhiều vương hữu tài trước đã nói hoa khôi giải đấu lớn tổng quán quân không chỉ có thể được hoàng thượng tiếp kiến còn có thể mưu cầu cái một quan n ử a trước tuy rằng hắn hoa khôi cũng có thể người hầu thế nhưng khẳng định không có quán quân cao à lại như cổ đại khoa cử trạng nguyên như thế lập tức liền có thể trở thành là hoàng đế con đơn rể thật tốt ta lý thiên hữu cũng chỉ là ước c ao ước ao hắn đúng là muốn đi làm hoa khôi tự thân không cái điều kiện kia nha ngay ở hai người xì xào bản tán thời điểm có tiểu nhị đi đến bên cạnh hai người thấp giọng dò hỏi hai vị có muốn hay không mua cái g i hoa đưa cho bình nhi cô nương đây là chống đỡ bình nhi cô nương tranh cử dùng ai nha cái này ta lý mỗ nhân hiệu à này không phải là trong quán rượu mua hoa làm đưa tiểu thư mà không nghĩ đến liền thái huyền vương t r i ề u đều có loại này phong tục tập quán a bao nhiêu tiền một cái a chỉ cần ba lượng bạc trắng ha ha ta l ý mô nhân nghèo khổ người ta cái nào hiểu những thứ này m ặ t không hề cảm xúc để tiểu nhị rời đi lý thiên hữu là cảm thấy đến này bình nhi cô nương không sai thế nhưng để hắn hoa ba lượng bạc trắng mua cái phá l n g hoa đó là thật không nỡ nay c o n nợ vương hữu t à i mười lăm lượng bạc trắng đây nào có cái tiêu tiền nhản rỗi mua hoa làm đây đầu lưới chống đỡ một làn sóng lại cảm tạ một phen các vị đang ngồi ở đây chống đỡ sau bình nhi cô nương phải hướng về các vị chút rượu từ hậu v i ệ nhỏ đi tới tiểu một vị n ị bưng bầu Bình Bên bầu Bình rượu cùng ly rượu hướng về Bình Nhi cô nương đi đến. Bên người rượu rượu đưa nương. cùng Nhi đến. nhà hoàng tử trong bầu rượu chén rượu sau, liền đưa cho Bình Nhi n sau, rót cô cho cô ly h về đi tử Từ nhỏ hai tiến vào viện một khắc đó bắt đầu lý thiên hữu ánh mắt liền không t ừ trên người hắn rời khỏi người này hắn nhìn thấy vừa n ã y ở hậu viện khúc quanh hai người bên trong vị kia đồng nghiệp chính là hắn tuy rằng trước không có thấy rõ toàn thân tướng mạo thế nhưng tám chín phần m ộ ư ơ i cái kia bầu rượu bên trong nhưng là bỏ thêm vật liệu nha theo đạo lý ở trong tựu lâu làm truyền món ăn tiểu nhị tay nên phi thường chắc chắn nhưng là vị này tiểu nhị bưng bầu rượu đi tới thời điểm cái kia tay du nha còn kém không nâng cốc cho tung mọi người ở đây không ai cảm thấy đến kỳ quái cũng làm này tiểu nhị là bởi vì kích động có thể nhìn thấy bình nhi cô nương mới căng thẳng thành như vậy chỉ có lý thiên hữu bởi vì trước biết phát sinh cái gì mới có thể phân biệt ra được tiểu nhị kia đến cùng là căng thẳng vẫn là sợ sệt cái kia rõ ràng chính là sợ sệt mới dẫn đến tay run thấy bình nhi cô nương bắt được rượu tiểu nhị kia lập tức liền bưng bầu rượu dự định về phía sau viện đi đến hữu tài đuổi tới có tình huống lý thiên hữu vớ lấy trên bàn đao mang theo vương hữu tài liền dự định ngăn cản tiểu nhị kia hỏi một chút tình huống toàn trường ánh mắt đều tập trung ở chính giữa bình nhi cô nương trên người căn bản không ai quản lý thiên hữu hai người ngay ở nhanh tới gần tiểu nhị kia thời điểm hay là phát hiện lý thiên hữu trên người hai người xuyên chính là đô bí chế p h ụ tiểu nhị trực tiếp á n g chừng bầu rượu liền hướng hậu viện chạy đi không được hữu tài nắm lấy cái kia tiểu nhị nhớ tới muôn sống nhanh lý thiên hữu tin tưởng vương hữu tài gặp nghe hắn lời nói đuổi theo cái kia tiểu nhị đối phó cao thủ vương hữu tài hắn hết cách rồi đối phó cái h ậ u bản hắn còn là phi thường ổn đến ở câu kia vừa dứt lời sau lý thiên hữu liền hướng bình nhi cô nương chạy đi dưới chân trong nháy mắt sử dụng khoái đao bên trong bộ pháp vì tăng nhanh tốc độ còn cố ý dùng nội lực đồng thời trong miệng hô to n g ư ơ i mẹ kiếp đường uống a quan tiểu nhị k i a nhìn thấy hắn cùng vương hữu tài sau phản ứng hoàn toàn để lý thiên hữu s á c thực tin có người muốn dùng trong ly rượu làm hại bình nhi cô nương vốn là cùng vương hữu tài đi vào vấn tình lâu coi như là làm trái quy tắc nếu như bình nhi cái này đêm nay nhân vật trọng yếu nhất còn ở chính mình ngay dưới mắt bị làm hại không làm được công tác đều không rồi bình nhi cô nương cùng vấn tình lâu các vị đang ngồi khách mời h ỏ i t h ă m sau vừa định uống cạn trong ly rượu liền nghe thấy hô to một tiếng còn mang chữ thô tục đây còn không phục hồi tinh thần lại liền thấy có người nhanh chóng tiếp cận chính mình đồng thời vớt ve rượu trong tay của chính mình ly coi như mình từ nhỏ l u y ệ n võ nội công cũng coi như có một chút thành thự cũng căn bản không có phản ứng mau tới quá nhanh có điều ở chính mình trọng yếu như vậy trường hợp trên phải dối dù cho bình nhi cô nương tự nhận là rất có tu dưỡng cũng không nhịn được n h ị u nhữ mày đang định quát lớn đối phương một tiếng liền nhìn thấy bị đập rơi trên mặt đất ly rượu bên trong cái kia đổ ra rượu dĩ nhiên để trên đất tảng đá xanh xoạt xoạt bốc khói rượu có độc chương hai mươi lăm nắm lấy phạm nhân cùng rời đi đô ý viện phá án tất cả mọi người ở lại tại chỗ đường n ú c ních lý thiên hữu hướng bốn phía hô một cổ họng nhìn thấy r ê n đất bốc k vương hữu tài cầm lấy vừa mới cái tia đồng nghiệp trở về lý thiên hữu lập tức đi lên phía trước như thế nào hữu tài ta không có chuyện gì lý đại ca người này có vấn đề mới vừa còn muốn leo tường đào tẩu bị ta quăng xuống đến, đến rồi vương hữu tài đối với lý thiên hữu chỉ trỏ biểu thị chính mình không thành vấn đề đem người này bỏ trên hữu tài ngươi đi bên ngoài gọi đô uý các anh em đều đi vào nhanh lên một chút như thế trong thời gian thật ngắn đã có nhiều vô cùng khách nhân đều dự định xuống lầu tới hỏi hỏi tình huống trước mắt vấn tỉnh lâu bên trong c h ỉ có lý thiên hữu hai người bọn họ đô uý nhân thủ thiếu nghiêm trọng vạn nhất hung thủ còn không rời đi đây trong chốc lát cấp một đô uý vương kha liền mang theo đêm nay sở hữu ở vấn tỉnh lâu phụ cận ca trực đô uý môn đi vào xảy ra chuyện gì lý mỗ nhân vương kha sắc mặt nghiêm túc trên đường hắn liền nghe vương hữu tài nói rồi tình huống cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc có điều vẫn là muốn nghe một chút lý thiên hữu bản thân l dù sao sự t ì n h đều là hắn phát hiện lý thiên hữu không nói nhảm ngắn gọn đem sự tình nói ra sau mở miệng lần nữa vương đô u y hiện tại không phải thảo luận hắn vấn đề thời điểm ta có cái đề nghị trước tiên phái cái huynh đệ đi đem tình huống báo cáo cho triệu đại nhân dù sao người nơi này có thể không phải chúng ta có thể thẩm vấn sau đó ở triệu đại nhân không lại đây trước phong tỏa cửa t r ư ớ c cùng hậu viện vạn nhất hung thủ còn ở trong lầu còn có bắt lấy hy vọng cuối cùng ngay tại chỗ thẩm vấn tên kia đồng nghiệp nhìn hắn có thể hay không chỉ nhận hung thủ sau màn một cái đồng nghiệp hầu bản có thể không lá gan đó làm hại bình nhi cô l ơ n vương kha suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lý thiên hữu sắp xếp không cái gì tật xấu tòa lầu này bên trong công tử ca cũng sách tốt sinh cũng được s ắ c thực không phải bọn họ những này tiểu đô ý có thể thẩm vấn liền theo lời ngươi nói làm ngươi ngươi còn có các ngươi hay bảo vệ cổng lớn ngoại trừ tự chúng ta người ở ngoài đừng cho ta thả chạy một con rồi bốn người các ngươi đi hậu viện đem hậu viện đầu bếp cùng tiểu nhị xem hết trụ ai dám phản kháng trực tiếp lùng b ắ t ngươi đi thông báo triệu đại nhân nhớ tới tìm cái rượu sư lại đây nhìn trong rượu dưới cái gì độc lý thiên hữu thấy vương kha sự tình đều sắp xếp thỏa cầm cố liền mang theo vương hữu tài hướng còn ở sợ hãi không thôi bình nhi cô nương đi đến hai tay ôm quyền khách khi nói bình nhi cô nương vừa n ã y sự ra khẩn cấp tính xin thục lý mỗi nhân vô lễ có điều còn phải phiền phức ngươi ở chỗ này chờ chốc lát đô ý viện lập tức liền sẽ phái người lại đây bảo vệ ngươi an toàn cố lệ bình s ắ c thực sợ sệt có điều từ khi dự định tham gia hoa khôi giải đấu lớn một khắc đó bắt đầu liền biết sau đó không thể một đường b ằ n g thẳng chỉ là bị người hạ độc xác thực vẫn là lần thứ nhất nếu không là trước mắt vị này đô ý cảm tạ lý đô ý giúp đỡ tiểu nữ tử không cần báo đáp cảm tạ. Liên biết cảm tạ. còn cần Câu Thực được cho ít bạc không thân ngươi không nói. không theo báo báo đáp. đáp sao tiếp ít lấy l sự à mình cảm câu cũng chính là ngẫm lại mà thôi. còn cay chức trách ngẫm mà nằm mà. tạ Tiên thôi, nghiệt trong tài, tại đây bồi tiếp lại phí ha. nhiên những Hiếu không như những Hơn Hiếu nữa Đương đến đây người. ngươi nói này nói là vậy Lý bồi b nhi cô nương cho cô thiếp thân bảo vệ nàng an toàn biết không. Bình bảo toàn ta biết an Nhi nàng nương vệ đây là huynh đệ ta vương hữu tài bình thường thích nhất người đặc biệt ủng hộ người hữu tài cho ta bảo vệ tốt ha vương hữu tài sau khi nghe lập tức cười cùng như con heo lý đại ca không lấn được ta thật có thể làm cho mình cùng bình nhi cô nương nói chuyện a i trở lại vương kha bên người lý thiên hữu hỏi như thế nào vương đại ca hỏi ra gì đó tới sao đối với thẩm vấn phạm nhân khối này lý thiên hữu liền không đúng tay chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm vương kha bọn họ những này lao đô uý đều có một bộ đối phó phạm nhân phương pháp có thể tuyệt đối đừng cảm thấy đến người cổ đại liền so với người hiện đại thông minh thấp như thế người phương pháp nhiều hơn đ ề u bao quát hiện đại rất nhiều hơn chút thẩm vấn thủ đoạn ở thời cổ đại sớm đã có hắn chính là cái truyền món ăn mà thôi hạ độc chính là người khác đúng rồi lý huynh đệ ngươi còn có thể nhớ tới bỏ thuốc vị kia hình thể đặc thù sao nếu để cho ngươi đem vấn tình lâu bên trong tất cả mọi người đều xem một lần có thể phân biệt ra được sao vương kha hỏi một câu lý thiên hữu trực tiếp lắc lắc đầu bỏ đi vương kha cái ý niệm này chính mình nhiều nhất chỉ có thể phân biệt ra được đó là một vị nam tính lúc đó góc độ không được hơn nữa đối phương vị trí tia sáng lại phi thường hám ắ c làm sao có khả năng thấy rõ dùng phương thức này đi tìm hung thủ quá khó khăn chờ đại nhân tới đi vẫn phải là hắn đến định đoạn để dược sư nhận biết nhận biết trên đất cái kia rượu độc là cái gì độc khả năng còn càng dễ dàng kiểm tra manh mối lý thiên hữu nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói rằng tất cả mọi người đều biết bình nhi cô nương không chỉ có là hiện nay hoàn g thành xếp hạng thứ nhất hoa khôi là có hy vọng đoạt được cuối cùng quán quân hoa khôi ứng cử viên phụ thân lại là đ ư ờ n g triệu nhị phẩm đại thần liền thân phận này còn có người dám hạ độc hại nàng lý thiên hữu lòng hiếu kỳ là rất c ư ờ n g thế nhưng loại này tỏ rõ mặt sau có một đống chuyện phiền thoái vụ án ai yêu lý ai lý hắn chỉ là một cái cấp hai tiểu đô uý đừng đến thời điểm một cái bổ nhào rơi vào đi không ra được an toàn là số một a cứu nàng cũng đã phi thường vô cùng tốt còn muốn sao nhỏ lý thiên hữu có thể nghĩ đến những này triệu tân dương vị này quan trường kẻ ra đời thì càng đã hiểu dọc theo đường đi nghe xong bên người đô uý báo cáo sau liền cảm thấy đau đầu đi đến vấn tình lâu sau nhìn này khách đến rất đông trong l ầ u lại nhìn thấy cái k i a trên đất bị rượu độc ăn mòn q u á sàn nhà nhà cũng đau chuyện như vậy liền không thể phát sinh ở bên trong thành sao để cầm ý gì v ệ đau đầu đi a làm gì cần phải phát sinh ở bên ngoài thành nhìn mặt trước cái này cười ha ha lý mỗi nhân triệu tân dương ngoài cười nhưng t r o n g không cười cổ vũ lý đô uý làm tốt làm a nếu không là người phát hiện đúng lúc bình nhi cô nương liền muốn bị kẻ xấu độc hại nằm trong chức trách không dám xin mời công a đại nhân lý thiên hữu khách khí trả lời đến đồng thời lại t h ấ p giọng ở triệu tân dương bên thai nói rằng nhanh đến giờ đại nhân vậy thì giao cho ngài ty chức ta trước tiên nghỉ làm rồi cảm tạ ngươi tìm cho ta sự t ì n h a nên nên vì nhân dân phục vụ mà triệu tân dương tức giận phất tay để lý thiên hữu cướp đi bao quát đêm nay phụ trách giữ gìn vấn tình lâu an toàn sở hữu đô uý triệu tân dương đều để bọn họ trở lại trên đường trở về vương hữu tài t i ể u từ ngốc này còn giàu dĩ không vui lý đại ca triệu lao đại làm gì gọi chúng ta toàn bộ trở lại a vạn nhất còn có người muốn làm hại bình nhi cô nương đây chúng ta đến lưu lại bảo vệ vấn tình lâu bên trong người a Lý tuy h h i ê n tức tốt ta trở lại đó là triệu ta của còn khác, chính chúng chúng có giận xuống người đang gọi đang nói, lại đại hiểu hắn, mình vỗ vệ vệ vệ đầu đó lao h bảo bảo bảo là không? không chúng chúng muốn gì? giết Bảo vệ ta ta. Tuy ai làm Lại rằng bình nhi cô nương hiện tại không có bất cứ chuyện gì thế nhưng vấn tình lâu bên trong dĩ nhiên lẫn vào kẻ xấu muốn làm hại nàng cái k i a không có chuyện gì cũng biến thành có việc mà chúng ta buổi tối tới tuần tra đô ý vốn là phụ trách bảo vệ vấn tình lâu an toàn hiện tại ra này việc sự t ì n h không phải trách nhiệm của chúng ta cũng biến thành trách nhiệm của chúng ta bình nhi cô nương sau l ư n g đại nhân vật vãn nhất một cái không cao hứng chúng ta những người này liền thiên p h ư c sở hữu triệu lao đại mới ngay lập tức đem chúng ta chuyển đi chính là sợ đúc kết quá sâu để chúng ta những người này xui xẻo hiểu hay chưa không thể không nói ngày hôm nay triệu tân dương quả thật làm cho lý mỗi nhân nhìn với cặp mắt khác xưa ở một cái hiểu được giữ gìn thuộc hạ thủ trường phía dưới người hầu cảm giác vẫn không tính là kém Trưng Thiên hữu nằm ở trên giường, trong trong tình. thời thấy tình trong giường, hướng nương nằm vẫn muốn trong game sự tình. Vừa nay hướng về Bình Nhi phóng khẩn ng game cầm cô cảm mức cấp, đầu điểm, y hay hề Hữu vệ. Vừa về Lý là đi quá ở sự sự duy nhất cùng bình thường có khác nhau chính là ở lý thiên hữu hồi đó tinh thần phi thường độ cao tập trung đồng thời tư tưởng lại rất chạy xe không tinh thần tập trung cùng tư tưởng chạy xe không xem ra là không thể tồn cùng nhau nhưng lý thiên hữu xác thực cảm giác mình hồi đó chính là loại kia trạng thái lúc đó trong mắt cũng chỉ có bình nhì cô nương rượu trong tay ly thân thể một cách tự nhiên hay dùng r a tầm thường huấn luyện thời điểm luyện tập bộ pháp ngày mai đến thử xem còn có thể tiến vào hay không loại kia trạng thái mang theo loại ý nghĩ này lý thiên hữu nặng nề ngủ vẫn tình lâu bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy tụ hội đương nhiên tiến hành không xuống đi tới triệu tân dương đến hiện trường theo thường lệ dò quay đầu hỏi theo đồng thời đến đây dược sư như thế nào kiểm tra ra là cái gì được sao dược sư nhìn một chút bên cạnh triệu tân dương lập tức hiểu ý phất tay một cái để bên người đô ý môn đều tàn ra làm sao có khác biệt tình huống sao thủ quốc độc đường môn độc nhất bí phương nghiên cứu chế tạo đại thể vận dụng cho quân đội cái kia một ly rượu độc đừng nói có chút nội công bình nhi cô nương coi như trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng đến bị độc chết triệu tân dương nghe xong dược sư lời nói đầu lại đau lên làm sao t r ả kéo tới đường môn a tuy rằng triều đỉnh trên dưới đối với trên giang hồ những môn phái kia không thích thế nhưng vẫn còn có chút môn phái cùng triều đình quan hệ rất chặt chẽ tỉ như trị bệnh cứu người bô t á t man vì là triều đình chuyển vận nhân tài thiên đạo thư viện còn có cái cuối cùng đường môn t h a n h cựu thái huyền vương triều to lớn nhất vũ khí sinh sản t h ư ờ n g đường môn vẫn phụ trách cho thái huyền vương triều chế tạo các loại vũ khí đô ý cùng cầm y địa vệ trong tay thái huyền đào chính là bọn họ chế tạo ngoài ra còn có tối được quân đội hoan n ê n độc dược cung tên trên đ ồ trên một chút vào máu là chất độc dược hiệu quả kia không muôn quá tốt vì lẽ đó đường môn cũng là hung nô tối đáng ghét nhất môn phái chất ở đường môn chế tạo vũ khí cùng độc dược bất kỳ vụ án nào cùng cái môn này phái dính liễu quan hệ đều sẽ biến đến mức dị thường p h i ề n p h ứ c hay là cảm nhận được triệu tân dương làm khó dễ dược sư ở bên cạnh tiếp tục nói đại nhân không cần làm khó dễ lần này vụ án nên không phải đường môn đệ tử gây nên hung thủ hạ độc kỹ thuật quá mức thô g i á p mà lại nói lời nói thật có chút lãng phí độc dược nếu như ngày hôm nay là đường môn đệ tử đến hạ độc khả năng chúng ta phải cho bình nhi cô nương n h ạ t xác triệu tân dương gật gật đầu hắn ở quân đội chờ quá so với dược sư càng thêm rõ ràng đường môn những người kia hạ độc kỹ thuật loại này không hề kỹ thuật hàm lượng hạ độc thủ đoạn nhất định không phải người của đường môn làm việc. hắn làm khó dễ điểm ở chỗ hủ cốt độc nhưng là được triều đình quản giáo độc dược a mỗi một phần hủ cốt độc đều sẽ đăng ký ở án vì lẽ đó món đồ này không phải là dễ chiếm được như thế cầm y l i ể u vệ bên kia đối với những thứ này độc dược cùng vũ khí lưu động nhưng là nhìn chăm chú đến gác cao liền đúng rồi triệu tân dương đột nhiên nghĩ đến nếu hủ cốt độc loại này mãnh liệt độc dược là người cầm y l i ể u vệ quản giáo hiện tại còn suýt chút nữa có đại sự xảy ra cái kia quan ta đều ý viện chuyện gì a người đến bảo vệ tốt tình huống hiện trường ngoại trừ vấn tình lâu công nhân viên ở ngoài để trong cửa hàng khách mời khác đều đi trước đi chờ ta trở lại nói xong cũng đi ra ngoài cửa sau đó lập tức dùng khinh công liền hướng nội thành bay đi trong hoàng thành quả thật có quy c ụ không có thể tùy ý sử dụng khinh công nhưng v ẫ n sự tình nặng nhẹ mà bình nhi cô nương suýt chút nữa n g ộ hại lại xuất hiện hủ cốt độc loại này quản chế độc dược đầy đủ để triệu tân dương hiện tại thoải mái dùng khinh công ở mỗi cái nhà trên bay tới bay lui rũ sạch quan hệ thêm dung người hắn lao triệu gấp a nam thành đô bí viện triệu tân dương triệu tân dương qua cầu tiến vào bên trong thành thời điểm cũng không dừng bước lại bỏ lại câu nói liền tiếp tục dùng k i n h công hướng vào phía trong thành bay đi có cái mới tới binh lính còn muốn ngăn cản triệu tân dương trái lại bị bên người lao binh cho chặn lại còn không kiểm tra thân phận đây như vậy đi vào không phải chúng ta thất trách sao không cần kiểm tra đó là triệu tướng quân vị đại nhân kia không phải nói là nam thành đô bí viện sao sau đó nhớ kỹ hắn là triệu tướng quân q u e n cửa quen mẹo đi đến cầm ý ghi hệ vệ này so với đô bí viện quyền lợi càng cao hơn cầm ý ghi hệ vệ ở bên trong trong thành chú điểm trái lại có vẻ phi thường keo kiệt ngoại trừ diện tích so với đô bí viện càng to lớn hơn ở ngoài bề ngoài trang trí nhưng để lộ ra một luồng nghèo túng khí t ư c ngồi đến đại sành sau triệu tân dương trái lại liền không đội ngược lại sự tình nghi vừa nãy cùng cửa cầm ý địa vệ đều nói rồi liền không biết sẽ phai ai cùng chính mình đồng thời trở lại v ấ n tình lâu triệu tướng quân vừa đến chúng ta cầm ý gì hệ vệ liền mang đến một việc chuyện phiền phai a ta không phải là cái gì triệu tướng quân hiện tại chỉ là cái ở đô ý viện người hầu thất phẩm quan chức mà thôi đúng là từ đại nhân hiện tại nhưng là ngũ phẩm đại quan cầm ý hệ vệ thiên hộ bên ngoài nhìn thấy còn phải đối với ngươi hành lễ đây triệu tân dương để chén trà trong tay xuống nhìn mới vừa vừa đi vào phòng khách người bình thản nói rằng từ t i ế n cười khổ một cái trước lần kia sự tình q u a đi này triệu tướng quân cũng vẫn xem không quen bọn họ cầm y địa vệ có điều nằm trong chức trách có một số việc cũng là thân bất do kỳ a không nghĩ đến lần này dĩ nhiên phái ngươi đứng ra đi thôi cũng chớ trì hoãn thời gian tối hôm nay phát sinh ở vấn tình lâu sự t ì n h có thể không phải chúng ta đô ý viện có thể giải quyết liền giao cho các ngươi cầm y địa vệ sớm một chút để cầm y địa vệ tiếp nhận chuyện lần này như vậy đô ý viện mới thật thoát thân cũng có thể về sớm một chút đi ngủ triệu tân dương cùng từ tiến xuất lĩnh bọn cầm y vệ đi đến vấn tình lâu sau trải qua cầm y địa vệ phái tới dự sư lại một lần nữa kiểm tra chứng thực xác thực dùng hũ cốt độc từ tiến chỉ、trỏ. sắc mặt có chút nghiêm nghị một cái bình nhi cô nương còn không đáng hắn một cái cầm y hệ vệ thiên hộ điều động coi như cha nàng là nhị phẩm đại thần lại là đệ nhất hoa k h ô i thế nhưng thêm vào hủ cốt độc vậy thì không giống nhau đây chính là triều đình chặt chẽ quản chế độc dược nếu như không điều tra do vấn tình lâu bên trong xuất hiện hủ cốt độc là từ nơi nào lưu truyền đến coi như là cầm y hệ vệ cũng đến chịu không nổi triệu tân dương chậm chạp khoan thai đi tới từ tiến trước mặt qua loa quyền từ đại nhân nơi này giao cho các ngươi cầm y hệ vệ chúng ta đô ý viện trước hết rút lui rảnh rỗi đến đô ý viện uống trả a chờ đã triệu đại nhân Từ t chí cũng chính là xem ở triệu tân dương trên mặt tư tiến mới như thế khách khí dò hỏi biến thành người khắc liền trực tiếp ra lệnh coi như không ưa cầm ý địa vệ thế nhưng người khác từ tiến một cái cầm ý địa vệ thiên hộ đều chủ động cho mặt nhi cái tia triệu tân dương cũng sẽ không cố ý tìm cớ lại nói phối hợp người cầm ý địa vệ phá án vốn là đô ý t r ư ớ c trách mà chương hai mươi bảy phân tích mục tiêu vậy là ai a ta cũng không biết nam thành đô ý viện không người này vương hữu tài lắc lắc đầu lý thiên hữu sáng sớm ở đô ý viện chính chờ nhận lấy ngày hôm nay tuần tra nhiệm vụ liền nhìn thấy triệu tân dương cùng một vị xưa nay chưa từng thấy nam tử cùng nhau xuất hiện ở trong nhà thấy cái tia nam cầm trong tay cũng là thái h u y n ao lý thiên hữu còn tưởng rằng cũng là đô ý đây kết quả vương hữu tài cũng chưa từng thấy triệu tân dương chắp hai tay sau lưng bên cạnh trịnh lão không ngừng sắp xếp đại gia hỏa công tác mãi đến tận còn sót lại mười tổ đô uý thời điểm triệu tân dương mới bắt đầu nói chuyện các ngươi này mười tổ đô uý có chuyện khác sắp xếp tiếp theo chỉ chỉ bên cạnh cái t i ê u nam vị này ni là cầm y l g a vệ thiên hộ từ đại nhân tối ngày hôm qua vấn tình lâu chuyện đã xảy ra tin tưởng mọi người đều có nghe thấy vụ án này đã chuyển giao đều cho cầm y l g a vệ bọn họ phụ trách các ngươi này mười tổ người ở vụ án không có kết thúc trước tạm thời liền do từ thiên hộ đến sắp xếp công việc của các ngươi từ đại nhân ta nhóm thủ hạ này liền giao cho ngươi cầm y nghĩa vệ áo cá chuồn đây thú xuân đao đây hai thứ này lý thiên hữu lúc xem truyền hình có thể cảm thấy đến quá tuân tụ tu à. làm sao trước mắt vị này cầm ý l ì hệ vệ thiên hộ liền một thân đêm đen h ạ n h p h ú c à. này nếu như đem đầu cháo cũng mang theo cái k i ê u nhanh nhẹn chính là cái thích khách từ tiến đã sớm xem qua trước mắt này hai mươi danh đô ý tư liệu triệu tân dương vẫn tính không có quá qua loa chính mình đại thể đều là ít nhất nắm giữ năm năm kinh nghiệm trở lên lao đô ý ngoại trừ võ công không cầm ý hệ vệ lợi hại ở ngoài phá án kinh nghiệm thực không có chút nào kém ngoại trừ bên trong một tổ đô ý bên trong một cái đô ý chỉ có ngăn ngắn không tới ba năm người hầu kinh nghiệm. một cái khác thì càng thú vị người hầu không làm một tháng k h e n chốt còn là một người ngoài thôn đô uý viện hiện tại đều như vậy mở ra sao có điều trong tài liệu nói vị này lý mộ nhân người ngoài thôn đô uý người hầu ngăn ngắn không tới thời gian một tháng liền dựa vào tự thân năng lực đơn độc bắt được một tên đạo phạm cái kia xem đến vẫn có chút năng lực từ t i ế n trùng dưới đ ấ y đô uý m ô n gật gật đầu các vị huynh đệ sau này một quãng thời gian bên trong còn muốn phiền phức các vị ngoại thành dù sao vẫn là các ngươi càng thêm quen thuộc một điểm cùng vương hữu tài một mực cung kính không giống lý thiên hữu đối với từ t i ế n có vẻ khá là tùy ý, ngược lại không là không tôn kính mà là cảm giác này từ đại nhân rất hiền hòa từ đại nhân ngươi muốn chúng ta dẫn ngươi đi cái nào cha ăn à lý thiên hữu quay đầu hỏi hạ thân sau từ tiến này đều ở bắc thành đi hơn nửa ngày rồi vị này từ thiên hộ cũng không nói đi nơi nào chính mình buổi chiều còn muốn tiếp tục luyện tập khoái đao đây từ tiến cười cận cái này không đ ổ i ứng phó ứng phó công sự mà ồ người trong đồng đạo sao đây chính là lý thiên hữu thích nhất sự tình v ư ơ n g hữu tài trái lại hơi b u ồ n mực đại nhân chúng ta không nên nhanh chóng bắt lấy hung thủ mà như vậy bình nhi cô nương thì sẽ không lại gặp nguy hiểm lý thiên hữu mít một cái cái này phát cuồng phạm là đem đối với bình nhi cô nương quan tâm thả một điểm ở vụ án trên cũng sẽ không như vậy h i ế u tại à người cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn không có vấn đề gì tin tưởng chúng ta từ đại nhân khẳng định đã định liệu trước từ tiến hiếu kỳ nhìn một chút nói lời này lý thiên h i ế u không biết hắn là từ đâu điểm nhìn ra chính mình định liệu trước lẽ nào này tiểu đô ý đối với vụ án này đã có ý nghĩ lý đô ý tại sao như thế cho là thế nào người đối với vụ án này có ý kiến gì không sao không ngại nói n g h e một chút lý thiên h i ế u đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói thật vụ án này đối với rất nhiều thường thường xem hồi hộp kịch hoặc là phá án loại hình điện ảnh người hiện đại tới nói thật không tính phức tạp đặc biệt lý thiên hữu bản thân liền là a gà xạ a bà phan lẫn nhau so sánh nàng thư bên trong những người âm hưu ký kế phát sinh ngày hôm qua ở vấn tình lâu sự t ì n h liền đơn giản hơn nhiều có thể gây nên đô bí viện cùng cầm ý gì về hai cái bạo lực ngành chấp pháp coi trọng thực cũng là bởi vì nguyên nhân khác một cái chính là bình nhi cô nương bản thân liền là hoàng thành đệ nhất hoa khôi là có khả năng đi tham gia toàn quốc giải đấu lớn thanh danh hiện hách hoa khôi nếu như ở hoa khôi giải đấu lớn thời điểm bị giết ảnh hưởng cũng q u á quá ác liệt đối với cẩm y lý hệ vệ tới nói cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân hù cốt độc cái này triều đình chặt chẽ quản giáo độc dược xuất hiện ở ngày hôm qua vấn tình lâu bên trong để bọn họ không thể coi thường lý thiên hữu hơi hơi tổ chức một hồi ngôn ngữ từ lại nhân ngoại trừ những người tùy cơ giết người sát người cuồng bất kỳ tội phạm hành hung đều là có mục đích tình giết báo thủ vì tiền mà giết chờ chút chỉ cần tìm tới giết chết bình nhi cô nương ai có thể thu được to lớn nhất lợi ích cái kia còn lại liền đơn giản có thêm từ ánh mắt sáng n ờ i đối với lý thiên hữu loại này từ động cơ giết người đầu nguồn phân tích lý luận cảm thấy phi thường thú vị từ tiếng pha án nhiều năm như án năm n suy vậy, h chút ĩ một t r ê nhìn căn bản sở ữ u vụ án thực đều cùng đều lý thiên hữu muốn biết hắn lần này làm sao trả lời ngày hôm qua bọn họ cầm ý địa vệ cũng thảo luận rất lâu rất đơn giản bởi vì ngày hôm qua loại kia hạ độc thủ đoạn không phù hợp báo thù cùng tình dết đã hữu tài chúng ta ngày hôm qua rất sớm đã tiến vào vấn tình lâu bình nhi cô nương vẫn ở lầu bốn cùng các công tử ca ăn cơm uống rượu hung thủ nếu như chỉ là vì giết chết bình nhi cô nương cho hạ g i ậ n có rất nhiều cơ hội ở tại bọn hắn lầu bốn cái kia hạ độc ta nhìn chỉ là đưa phòng khách rượu ăn uống tiểu nhị sẽ đưa chừng mười chuyến cái kia cơ hội không phải càng to lớn hơn mà lý thiên hữu dừng một chút tiếp tục nói hữu tài ngươi suy nghĩ một chút đây chính là có người trước mặt mọi người muốn độc giết nàng a trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua sau dù cho bình nhi cô nương không chết đối với nàng lần này hoa khôi giải đấu lớn đà kích có phải là cũng rất lớn đương nhiên、đi. nếu như thật độc chết vậy thì càng tốt ngược lại hiệu quả đều không khác mấy vậy là ai đây hoặc là nói ai có cái này động cơ đi làm những chuyện này đây từ tiến ở phía sau hỏi hiện tại hắn thật sự đối với lý mỗi nhân cái này người ngoài thôn càng thêm cảm thấy hứng thú lý thiên hữu quay đầu lại liếc nhìn từ tiến ai cùng bình nhi cô nương xung đột lợi ích lớn ai liền động cơ lớn lần lượt từng cái cha được chính là chứ hoàn g thành hắn hoa khôi ở hắn hoa khôi trên người đặt vốn lớn dân c ơ bạc bao quát các nhà cái lớn dừng lại dưới sau hoặc là củng cố thành đại nhân có quan hệ thật là phức tạp a vâng hữu tài lắc, lắc đầu Hắn vẫn là càng là yêu thích dựa theo í c h h dựa t l ệ n h t r u y nã đi b ắ tiến phạm nhân, án hắn thật không án trả Từ t được. nói g xong h Thiên Hiếu e n Lý lời sau không c ó đang tiếp tục t hỏi h ă m đi, tiếp tục theo l ý t hiệu ê n h bọn họ ở Bắc thành khối này lư. Buổi bọn bữa họ họ Thành này kính xin、lý、Thiên Hiếu hai người bọn họ ăn bữa cơm, muốn nói người Khối Hiếu hai ở lắc cơm, trưa ta lư. Lý lễ cầm vệ đãi tiến nói, ngộ chính theo, ấn nói, cầm Theo, là lễ tốt. từ vệ ra công sự nhưng là có trợ giúp còn có thể chi trả dọc theo đường đi chi phí nếu như đi chỗ xa phá ă n cái tia trợ giúp có thể cao như thế nào lý huynh đệ nghĩ đến chúng ta này cầm ý h i ệ vệ người hầu sao trong ừ t n hoàng nãy ở trên đường những thành c hắn phi thường g cầm y vệ ý địa một vệ khá i Huyền v tốt đều trải qua hệ thống phá án huấn luyện châu khắc phủ cầm ý địa vệ a từ tiếng ngẫm lại đều l a o răng chương hai mươi tám hiểm nghi phạm bắt được đối với lý thiên hữu loại này có thể chơi đ â u vóc lại là ở đô ý người hầu từ tiến còn là phi thường hài lòng điều vào trong cầm ý vệ liền vẫn có thể lập tức dùng cho tới võ công mà tuy rằng lý thiên hữu hiện tại là còn suýt chút nữa nhưng không liên quan đến cầm ý địa vệ còn sợ luyện không tốt võ công nhiều chính là vũ phu dạy hắn chỉ cần hắn học được gặp nghe được từ tiến lời nói sau lý thiên hữu còn là phi thường đ ộ c lòng dù sao có thể đến cái đãi ngộ càng tốt hơn phúc lợi nơi tốt hơn thế nhưng cầm ý địa vệ không giống với đô ý viện ra nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm đối với hắn hiện tại tới nói thực vẫn là không quá thích hợp lý thiên hữu trong lòng gần như cũng biết tại sao từ tiến vị này thiên hộ đại nhân muốn mời mộ chính mình khả năng chính là coi trọng chính mình tra án năng lực thế nhưng ở một cái có võ công trong thế giới tự thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo đảm sau đó lý thiên hữu càng tốt hơn sinh tồn được hơn nữa triệu tân dương lão đại đối với mình cũng không tệ lắm mỗi ngày còn có thể cho mình thời gian đi luyện tập khoái đao coi như hắn một cái chưa bao giờ luyện qua võ công người hiện tại cũng biết khoái đao d à n h tự này nghe tới bình thường thôi võ công khả năng không làm được nên hay là cũng là một môn lợi hại võ học từ đại nhân cảm tạ ngươi thưởng thức à có điều ta hiện tại ở đô ý viện còn đợi đến mãn thoải mái sau đó nếu như muốn đi cầm y hệ vệ người hầu còn hy vọng từ đại nhân quan tâm chăm sóc ca lý thiên h i ế u vui cười hớn hở nói rằng cũng không đem lời nói chết vạn nhất sau đó thật muốn đi cầm y hệ vệ cơ chứ hiện tại cùng từ thiên hộ đánh tốt một chút quan hệ nói không chắc sau đó dùng đến đến đây nghe được lý thiên h i ế u nói như vậy từ tiến cũng không có miễn cưỡng cầm y hệ vệ sắc thực thiếu có thể sử dụng đầu góc phá án thế nhưng xưa nay không bắt buộc người gia nhập có điều chỉ cần này lý mỗ nhân tiếp tục ở đô ý viện người hầu xuống tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày bọn họ gặp gặp mặt lại chỉ cần hắn có dã thơm không sao sau đó còn có thể có cơ hội có điều nếu như có chút vụ án cần lý huynh đệ hỗ trợ lý huynh đệ còn phải quá đến giúp đỡ tham khảo một chút ta đương nhiên chúng ta gặp có thù lao hiện tại để chúng ta về đô ý viện đi hay là có thể thu được tin tức tốt từ tiến đứng lên hướng về nam thành đô ý viện đi đến lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người lập tức đổi tới trở lại đô ý viện lý thiên hữu liền nhìn thấy sáng sớm hôm nay bên trong một tên theo từ tiến c ầ m y dì h vệ đã ở cửa chờ bọn họ nhìn thấy từ tiến sau chắp tay hành lễ nói rằng đại nhân h ừ n đi và nói từ tiến gật gật đầu mang theo lý thiên hữu hai người liền hướng đô ý viện phòng khách đi đến triệu tân dương vào lúc này cũng đã ở trong đại s ả n h chờ cái kia t h ả n h thơi t h ả n h thơi uống trà dám n vẻ xem ra căn bản là không thế nào quan tâm bình n h ì cô nương này lên vụ án hoặc là nói dáng dấp kia xem ra là định liệu trước đến rồi a t ử đại nhân ngồi nếm thử chúng ta đô ý viện lá trà tương đối khá nhà triệu tân dương đối với tiến vào từ tiến nói rằng ngồi xuống nhóc ngụm trà sau từ tiến liền hướng trong đại s ả n h vị kia cầm y để vệ ra hiệu để hắn đem kiểm tra nói với triệu tân dương mình dưới lý tổng kỳ nói rằng đi vâng đại nhân lý tổng kỳ sau khi gật đầu lại như trong đại sành mọi người nói lên lý thiên hữu thấy không ai cản chính mình đi chúng ũ n cùng Vương g i Tài đồng thời ở trong đại tới, ế u hiếu trong thực rất đồng sành ngay hắn cũng h ở sao dù c kỷ.、Chúng、ta suốt đêm kiểm tra sở hữu bên trong hoàng thành nắm giữ hủ cốt độc nhân viên danh sách phát hiện chỉ có gần đây ngự lâm quân bên kia yêu cầu nhiều gia tăng rồi một phần hủ cốt độc chúng ta tiếp tục truy tìm xuống phát hiện là bắc thành bên kia một vị ngự lâm quân nói là ở bắn giết giã thú lúc dùng mất rồi thế nhưng coi như là giết một đầu phi ưng cũng chưa dùng tới một phần hủ cốt độc nhiều như vậy độc dược vì lẽ đó chúng ta đem mục tiêu đặt ở người ngự lâm quân này trên người trải qua chúng ta đem mục tiêu đặt ở người lưu đăng huy ngự lâm quân m ấ u chốt nhất chính là lưu đăng lâm vào lần này hoa khôi giải đ ấ u lớn trên ở phùng g a i cô nương trên người rơi xuống trọng chú có tới một trăm lạ bạc cái kia xin lỗi à vị này phùng g a i cô nương là ai à lý thiên hữu lúc này hiếu kỳ hỏi một câu lý tổng kỳ nhìn một chút lý thiên hữu cũng là một tên hoa khôi năm nay hoàng thành hoa khôi quán quân không có gì bất ngờ xảy ra chính là ở bình nhi cô nương cùng phùng g a i cô nương giữa hai người sản sinh hắn hoa khôi đều không lớn như vậy lực cạnh tranh nát dân cờ bạc lại đang bình nhi cô nương đối thủ cạnh tranh khối này nhi rơi xuống trọng chú còn có thể có cơ hội bắt được phần kia cái gọi là bắn giết giã thú lúc dùng hũ cốc có tình huống cộng lại vậy vị này lưu đăng lâm thì có trọng đại hiểm nghi lý tổng kỳ người mang về có tới không từ tiến nhìn lý tổng kỳ đối với bọn hắn có thể như vậy nhanh liền tra được những này đúng là không có chút nào cảm thấy đến thần kỳ cầm y hỉa vệ lại không chỉ là mãn phu húng chi ở hoàn g thành cầm y hỉa vệ võ công yêu cầu không nhất định là tốt nhất nhưng nhất định phải cơ linh hiệu tra án lý tổng kỳ gật gật đầu sáng sớm ngay ở đô vị các anh em dưới sự giúp đỡ bắt được lưu đăng lâm bao quát lưu đăng huy vị này ngự lâm quân hiện tại cũng không chế lên ở từ đại nhân ngài đến trước các anh em cũng đã thẩm vật quá lưu đăng huy là thu rồi ka ca lưu đăng lưu đ mới tìm cớ đem hủ cốt độc giao cho hắn mà lưu đăng lâm cũng là thu người đầu độc mới định dùng độc giết phương thức đi giết hại bình nhi cô nương xem ra đến này trên căn bản cũng đã có thể phán đoán ra được là đang ở ngự lâm quân đệ đệ lưu đăng huy tham tài cho nên mới đem quân đội hủ cốt độc bán cho kaka mà kaka lưu đăng lâm nhưng là dự định lợi dụng này hủ cốt độc trước mặt mọi người sát hại bình nhi cô nương để phùng g a i cô nương đoạt được hoa khôi để cho mình thu lợi có điều lý thiên hữu lại phát hiện bên trong mấy chỗ điểm hủ thế nhưng chuyện thiên thái ít nói điểm ở đi xuống đào xuống trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đậu ở chỗ này rất tốt đẹp triệu tân dương đặt chén trà xuống nhìn từ tiến từ đại nhân nếu nghi phạm bắt được vậy thì giao cho các ngươi c ẩ m y hệ vệ còn lại sự t ì n h có thể theo chúng ta đô ý viện nửa điểm quan hệ đều không từ tiến cười cận ánh mắt không thể giải thích được triệu đại nhân không muốn đang nhìn chuyện về sau sao có lẽ sẽ đặc sắc đây không nghĩ chúng ta chỉ là tiểu đô ý đại thể các anh em chỉ muốn cố gắng sinh sống các ngươi mặt trên những người có không đừng kéo tới chúng ta ngoại thành đến người đến tiến khách triệu tân dương ngồi ở trên ghế xoa xoa lông mày liền biết hoa khôi giải đấu lớn thời điểm dễ dàng ra một số chuyện may là chính mình ngày hôm qua phản ứng nhanh lập tức đem vụ án này ném cho cầm y hệ vệ hai người các ngươi còn xử cái kia làm gì nhỉ lý mỗi nhân ngươi không luyện đao triệu tân dương tức giận nhìn phía dưới cái kia hai hàng liền này hai chỉnh đi ra những phiền toái này sự t ì n h lý thiên hữu cười hh nói đại nhân ta có thể hay không xin nghỉ một ngày a liên quan với khoái đao ta có chút ý nghĩ dự định hai ngày nay luyện thật giỏi luyện vốn là sáng sớm hôm nay liền dự định cùng triệu tân dương xin nghỉ không nghĩ đến sẽ p h ả i cho theo cầm y hệ vệ phá án còn tưởng rằng có thể khoảng cách gần nhìn thấy cầm y hệ vệ làm sao bây giờ ăn đây kết quả chỉ là ở bên ngoài quét một buổi sáng tin nhắn riêng các bước sắt tiểu tử ngươi có phải là cũng nhìn ra một vài thứ a nhìn r ai c á gì gì ta cái c ũ nha g k ô n nhìn g r triệu tân t dương ứ có giận phất phất tay. Được, được, được. ngươi đúng nương gọi người đưa chút cảm tạ lễ lại đây. sáng sớm ngươi không ở. Ta tên lao giúp ngươi thu hồi đến đến rồi. Chờ một lúc chính ngươi liền linh, đi đi, rồi, cái kia nhi lại hồi rồi, đi ai bình tên trịnh đến chính nha, phất phất chút thu chờ tay, cút cút tạ ta một đưa lao đây, lấy, được được được, cơ cô cảm lúc c lễ sớm ở, chuyện tốt như vậy còn lôi nhiều như vậy có không mau mau đi xem xem có cái gì cảm tạ lễ mới trọng yêu a cái kia lão đại ta trước tiên đi trịnh lao cái kia khà khà khà chương hai mươi chín lại tới hoan kim phủ triệu tân dương xem lý thiên hữu sốt u ruột rời đi dáng vẻ cười c ậ n tiểu tử này cái gì cũng không tệ chỉ là có chút hơi tham tiền có điều có tật xấu người thủ trưởng mới dám dùng a lần này vẫn tình lâu sự tình liền rất tốt chỉ nhìn không nói điểm ấy liền rất tốt cái kia cái gì lưu đ ă n g huy lưu đ ă n g lâm hai huynh đệ triệu tân dương tùy tiện muốn n g h ị cũng biết không phải chủ yếu hung thủ chính là hai thấy tiền sáng mắt cho chơi bị người đẩy ra làm viêm ngắm một cái nát dân cờ bạc có nhiều tiền như vậy đặt v ô lớn còn dám dùng hủ cốt độc loại chất độc này dược đến hạ độc nếu thân là n g lầm quân thì càng thêm hẳn phải biết này độc dược trông giữ có bao nhiêu nghiêm này sau lưng nếu như không ai hoạt động. không phải một cái nho nhỏ ngự lâm quân dám làm có điều vụ án này hiện tại đã với bọn hắn đô ý viện không liên quan đón lấy c ẩ m ý địa vệ phát hiện bất kỳ hắn manh mối đều cần chính bọn hắn đau đầu đi thế nhưng lấy c ẩ m ý địa vệ quên thế còn thật không sợ chuyện phiền phái gì lý thiên hữu chính là nghĩ đến điểm ấy cũng cảm thấy hắn một cái nho nhỏ đô ý chỉ cần hiểu rõ đến lưu ra hai huynh đệ vậy thì được rồi xuống chút nữa liền không phải nên nghe lời nói hay là sau đó theo chức vị biến cao có thể hỏi lại hỏi đến tột cùng là tình huống thế nào hiện tại à nhìn bình nhi cô nương đến cùng cho cái gì tạ lễ c à n quan trọng Chịnh lao? Chịnh lao? có ở hay không a vừa đến hậu viện lý thiên hữu liền không nhịn được gọi lên nghe được lý thiên hữu tiếng gào sau trong chốc lát trịnh lão liền từ gian phòng của mình chậm c h ạ m khoan thai đi ra toàn bộ đô bí viện hậu viện cũng chỉ có trịnh lão một người sẽ ở này thường trụ người khác đại thể cũng chỉ là nghỉ chân một chút mà thôi lý tiểu t ử ngươi gọi hôm đây lão phu mới vừa ngủ không bao lâu liền bị ngươi đánh thức kha kha trịnh l ã o thứ l ỗ i chỉ là nghe triệu đại nhân nói ta có ít đồ ở ngày này vì lẽ đó c ô ý tới xem một chút ồ sáng sớm là có cái cái bọc nói là ngươi ngươi chờ gặp a ta trở về phòng lấy cho ngươi cầm từ trịnh lao cái kia được cái bọc lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người đi tới diễn võ trưởng mở ra sau khi liền nhìn thấy một màu nâu đậm bộ mặt trên còn có một phong tin đặt tại cái kia lý đô uý tiểu nữ tử cố lệ bình cảm tạ đô uý đại nhân hôm qua ở vấn tình lâu giúp đỡ cứu giúp tiểu nữ tử tự lại còn chọn hoa khôi tới nay vẫn lý thiên hữu hơi hơi nhìn một chút liền đem tin ném qua một bên vợ là vợ là một đồng lớn tất cả đều là chút không có dinh dưỡng lời khách sáo vương hữu tài nhìn thấy lý thiên hữu đem tin ném xuống trái lại kiếm lên đây chính là bình nhi cô nương tự tay thư tín a rất nhiều bình nhi cô nương người ủng hộ cũng không có chứ lý đại ca thực sự là không quý、trọng. trong tay này màu nâu đậm hộp xem ra liền rất không sai nên có để cho mình hài lòng đồ vật tồn tại thì như nay tràn đầy một hộp bạc lý thiên hữu tính toán một chốc có tới một trăm lạng bạc đây mới gọi là cảm tạ l ễ mà muốn nói tính mạng của người khác khả năng không đáng này một trăm lạng bạc nhưng nếu như là bình nhi cô nương tính mạng lời nói vậy thì nhất định đáng giá hữu tài nơi này là ba mươi lượng bạc trắng ngoại trừ còn ngươi mười lăm hai ở ngoài còn lại mười lăm hai xem như là chúng ta ngày hôm qua làm nhiệm vụ kiếm lời chi phí cho lý thiên hữu từ trong hộp lấy ra ba mươi lượng bạc trắng đưa cho vương hữu tài tuy rằng ngày hôm qua vấn tình lâu bên trong mặc kệ là từ phát hiện đến cứu vớt đều là lý thiên hữu một người làm thế nhưng tốt xấu người vương hữu tài cũng hỗ trợ à, lại nói không phải là bởi vì vương hữu tài tầm tâm niệm muốn gặp bình nhi cô nương lý thiên hữu cũng sẽ không đi vấn tình lâu càng không có hiện tại trong hộp một trăm lạng bạc sự tỉnh mười lăm lượng bạc trắng cảm tạ phí không coi là nhiều cũng không hề ít vừa có thể biểu đạt chính mình lòng biết ơn cũng sẽ không để vương hữu tài cảm thấy khó chịu hoàng thanh h o á n kim phủ mới vừa đưa đi một vị tới nơi này xem trò vui củng cố vấn vợ lê tống phúc đang định nghỉ ngơi một lúc uống một chén tiểu rượu đây liền xem một người ca chỗ lõm mang theo một màu nâu đậm hộp hướng về hoán kim phụ đi tới người này ta biết thành cựu sở h ư u tờ l ê ơ bên trong cái thứ nhất hối đoái lên đến hai mươi lạ bạc tờ l ê ơ vẫn là chính mình qua tay hối đoái tống phúc đối với khuôn mặt này nhưng là ký ức chưa phai a sao nhỏ lúc này mới quá bao lâu lại kiếm được tiền huynh đệ ngươi lại tới nữa rồi à lần này cũng là đổi tiền sao tống phúc vui cười hớn hở hỏi không biết vị này tờ lễ ơ lần này dự định hối đoái mấy lượt bạc không sai bất quá lần này là gợi bán giao dịch công hành số thẻ sáu nghìn hai trăm mười cho ta toàn bộ gợi bán giao dịch lý thiên hữu tự tin vô vũ kéo kẻ toa mang theo hộp c ư ờ i ha ha tiếp nhận hộp tống phúc nghĩ thẩm vị này đờ lỡ còn thật biết điều mấy lượng bạc dùng lớn như vậy hộp đem chứa cho rằng công này hộp cũng đáng ít tiền a còn mà mãi đến tận tống phúc mở ra hộp sau hắn mới biết mình có bao nhiêu sai rồi dòng g ã năm mươi lượng bạc trắng đặt tại bên trong hộp sợ hoa mắt tống phúc lại đến một lần không sai đúng là có thể hối đ o á i năm mươi vạn giờ mở bờ năm mươi lượng bạc trắng đừng xem năm mươi vạn ở hiện thực bên trong không tính rất nhiều tiền có loại này tiền dư gia đình đạt được nhiều là thế nhưng tự do thế giới khai thông đến hiện tại ngăn ngắn không đủ thời g thì có một vị vợ lỡ có thể ở trong game thu được năm mươi lượng bạc trắng này hai khái niệm thật không giống nhau không đúng trước mắt vị này vợ lỡ lần trước không bao lâu mới vừa hối đoái hai mươi lạ bạc thêm vào lần này vậy thì là bảy mươi lượng bạc trắng khoản tiền k ế t h xù hơn nữa còn cần chút tiền còn dùng làm trò chơi nhân vật h à n g ngày tiêu phí không làm được vị này vợ lỡ còn khả năng có càng nhiều bạc nhân tài a đây là ở trong game đ à o được màu vàng phục hồi tinh thần lại vẫn là trước tiên xử lý trước mắt công tác quan trọng tống phúc thu hồi h ộ ngươi là muốn đem này năm mươi lượng bạc trắng xem là vật phẩm loại cùng vợ lỡ các môn giao dịch đúng không không sai lý thiên hữu chỉ trỏ ở giờ tờ công ty hoán kim phủ bên trong hối đoái một lượng bạc mới một vạn thế nhưng trước trên mạng nhưng là có người dùng cẳng cao hơn tỷ lệ đến thu bạc đó là đương nhiên hay là dùng giao dịch phương thức đến xem cẳng có lợi m à được rồi chúng ta giờ tờ công ty chỉ có thể bảo đảm các người chơi hai bên trong lúc đó giao dịch hội ở bảo đảm hoàn thành tình huống hai bên mới có thể nhận lấy vật phẩm nhưng không bảo đảm đón lấy vấn đề an toàn cái này ngươi biết đến chứ lý thiên hữu đương nhiên biết điều ấy thực lòng t ư rất đơn giản lại như lý thiên hữu lần này muốn giao dịch năm mươi lượng bạc trắng giờ tờ công ty sẽ bảo đảm mua tờ lỡ nhất định có thể thu được lý thiên hữu trong tay năm mươi lượng bạc trắng đồng thời cũng có thể bảo đảm lý thiên hữu nhất định có thể thu được tương ứng tiền tài thế nhưng nếu như mua bạc vị kia tờ lỡ lợi dụng trong thực tế một ít kỹ thuật truy xét được lý thiên hữu do đó gây nên một ít trên thực tế mâu thuẫn vậy hãy cùng giờ tờ công ty không quan hệ cái thế giới tình huống nào khả năng người mua bạc gặp có vấn đề đây thì như giờ bạc giả thiết các người chơi mua bạc là ở tự do bên trong thế giới lấy phạm tội thủ đoạn thu được tỉ như ăn cắp cất đoạn thậm chí giết người m ư hại đoạt đến bạc cái kia ở sau khi tiêu phí trong quá trình là rất khả năng bị quan sai bắt được đến thời điểm không phải người phạm tội cũng biến thành người phạm tội hay cùng trên thực tế khoản phải thu như thế tự do trong thế giới bạc có thể cùng trong thực tế tiền mặt như thế mỗi một lượng bạc trắng dưới đáy đều có thuộc về chúng nó tự thân đánh số lúc trước lý thiên hữu lần thứ nhất phát hiện điểm ấy sau mọi người choáng vì lẽ đó liền dẫn đến có khả năng bởi vì mua bạc các người chơi ở hiện thực bên trong cũng phát sinh mâu thuẫn đối với điểm ấy giờ tờ công ty cũng không chịu trách nhiệm có điều nếu như là cùng hoán kim phủ hối bạc vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện này đừng nói dơ bạc quan bạc cũng cho người tiêu hóa chương ba mươi 50 l ư ợ n g bạc trắng giao dịch trên tay ta có bạc muốn thu lời nói phát cái ngươi tin nhắn riêng cho ta đây là lý thiên hữu cho trước trên mạng cái kia thu bạc ba chủ n h ắ n lại liền không biết đối phương có thể hay không phát tin nhắn riêng cho mình thực sự không được chỉ có thể chính mình mở tổ i ị p hỏi một chút có người hay không m u ố n nhìn xuống trên mạng phần lớn tiếp mời nội dung đại thể vẫn là đang thảo luận trong game một ít sinh hoạt thưởng thức mà vong xuyên tên này kiếm thần sơn đệ tử hiện tại đã trở thành toàn mạng đều đang chăm chú đối tượng dù sao cũng là vị thứ nhất gia nhập cựu đại phái vẫn là sớm nhất ở trong game tu luyện ra nội lực tờ lê ơ đương nhiên đi cái này cái gọi là sớm nhất cũng không nhất định cũng có thể sẽ có rất nhiều xem lý thiên hữu loại này không thích khoe khoang chính mình tờ lê ơ hoặc là nói là hèn bọn ngoài ra trên mạng còn có rất nhiều lao sắc thất là đang thảo luận lần này hoa khôi giải đấu lớn làm trong game những người cổ điển bị nữ g i a hiện ở trong mắt bọn họ thời điểm đôi kêu bang này đến từ xã hội hiện đại lao sắc thất sức hấp dẫn có thể quá to lớn a thật kích thích a không nghĩ đến thái huyền vương triều còn có tuyển mỹ giải đấu lớn huynh đệ người đó cũng không là đơn giản tuyển mỹ còn phải hữu tài hoa không sai theo chúng ta cái con này xem tướng mạo v ó c người bằng cấp không quá trọng yếu thậm chí có thể mua giả bằng cấp không giống hoa khôi trong đại tái mỗi cái hoa khôi tại hoa còn là phi thường then chốt cảm giác lại như tuyển nữ tử trạng nguyên như thế lạc phủ lần này vân nhi cô nương thật sinh đẹp à, hiện tại có hy vọng nhất thu được lạc phủ hoa khôi q u ả n quân con b à n ó ta ở duy tân phủ linh sơn tự cái nhóm này lao ngốc lư u môn mỗi ngày phản đối hoa khôi giải đ ầ u lớn nói cái gì đây là đầu độc lòng người thi đấu còn cứ gọi lao tử thả xuống sắc giới quy y bọn họ mãi mãi nghe nói có bỡ lỡ bởi vì hiệu được tạo tuyển ở đông hải phủ cái kia làm cái không, lớn không nhỏ con đây. t hiện ậ t hay g ả A, t r game còn có tại h chính h ể làng là quan. Đông Ta tự do thế giới online nhân số đã tới khủng bố nhanh hai trăm triệu tờ lây ơ mỗi ngày chỉ cần ở trên mạng thảo luận tự do thế giới thiếp mời thì có mấy chục triệu điều nhiều hiện tại rất nhiều nước ngoài tờ l a y e r đều rất mãnh liệt yêu cầu giờ tờ công ty đẩy ra bọn họ trong nước phiên bản tự do thế giới cũng không biết giờ tờ công ty thật sự gặp sẽ không cân nhắc như thế làm lý thiên hữu nằm ở trên giường nhìn xuống trên mạng đại gia hỏa thiết mời sau liền dự định tắt đèn đi ngủ thế nhưng c e n linh một thanh â m vang lên lại để cho hắn một lần nữa ngồi dậy trên mạng có người hồi phục chính mình không nghĩ sai lời nói nên chính là vị kia thu bạc tờ lê a y ơ ta tin nhắn riêng id 82, người thêm ta lý thiên hữu ở chính mình tin nhắn riêng trên đưa vào mặt trên nói ít kệ bá thiên đây là cái kia tin nhắn riêng hảo trên cho thấy đến tên nhìn thấy danh tự này trong nháy mắt lý thiên hữu á n h mắt sáng lời này mẹ kiếp tuyệt đối là cái cường giả a thêm vào bạn t ố t sau chờ đối phương thông qua là được mới vừa mới ở sệ bạ lần trức phục chính mình tin tưởng đối phương vào lúc này cũng không đi ngủ rất nhanh sẽ thông qua lý thiên hữu bạn t ố t tình cầu xin chào ta tên c â ba thiên xưng hô như thế nào á huynh đệ nhìn thấy đối phương phát tới tin tức lý thiên hữu cũng liền bận bịu ở tin nhắn riêng lần trức phục gọi ta lý mộ nhân đi ngươi cũng ở hoàng thành sao tỷ lệ bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu đây mới là lý thiên hữu chuyện quan tâm nhất Ta cũng ở hoàng Thành, tiêu thật ta cao cũng cùng Hoàng nơi này giá hàng đúng giá ở phí là thật cao à,、đúng、rồi mẹ u đều nguy ố n vinh ngươi lượng lượng trắng, không nào. biết bạc bạc bạc, bất hiểm tất sạch đệ có cả có mấy m là à, sẽ、bạc. sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mẹ nó nhìn thấy tin nhắn riêng trên con số sau cây bá thiên không nhịn được từ trên ghế s a lông ngồi dậy khoảng thời gian này hắn ở hoàng thành tợn lỡ trên tay đông tập hợp tây tập hợp cũng chỉ là thu rồi không tới hai mươi lạng bạc mà thôi này lý mỗi nhân một người thì có năm mươi lượng bạc trắng thật hay giả m ộ i muội m ộ i muội mau tới đây xem à này có người xưng là trên tay có năm mươi lượng bạc trắng ai cây bá thiên hướng biệt thự lầu hai ô t h ị c h t h ị c h t h ị c h tiếng bước chân từ lầu hai truyền đến lập tức một vị nhí nha nhí nhảnh cô gái liền từ trên lầu chạy hạ xuống một bên chạy trong miệng còn đang nhắc tới làm sao làm sao nhanh cho ta nhìn một chút Kê văn văn từ ca ca của mình trên tay tiếp nhận máy tính bảng lập tức liền nhìn thấy tư nội dung trong thơ hai cái răng nhanh nhỏ đều bật cười quá tốt rồi ca ngươi mau cùng người nói tỷ lệ cao chút đều không liên quan sáng mai chúng ta đi hoán kim phủ giao dịch đi còn kém những bậc này lý thiên hữu phát sinh tin tức sau nguyên tưởng rằng đối phương chẳng mấy chốc sẽ hồi phục không nghĩ đến đợi nửa ngày đối phương tin nhắn riêng đều không có động tĩnh lẽ nào là bạc quá nhiều rồi dựa ẫ n đến ăn không vô nhiều như vô vậy bạc. theo tỷ lệ này đến toán lời nói một lượng bạc trắng liền có thể trị một mươi một năm h trăm linh nguyên năm mươi lượng bạc trắng chính là năm trăm bảy mươi lăm văn nguyên so với cùng hoán kim p h ụ trực tiếp hối đoái thêm ra đến rồi 75 y m ư n ă n g u y ê n đây chính là vì cái gì lý thiên hữu muốn dùng cùng các người chơi giao dịch phương thức đến xử lý bạc mỗi l ạ i nhỏ cũng là thịt húng chi còn chưa là thịt mỗi a được sáng sớm ngày mai chín giờ hoán kim p h ụ cái kia thấy ok cái kia liền nói rõ để điện thoại di động xuống sau kê văn văn hải lòng nhảy lên thật sự rốt cục nhanh thu thật toàn bùn cô nương nhất định có thể trở thành là cái thứ nhất ở tự do trong thế giới mở cửa tiệm đ ợ l a y e r Kê ba thiên nhìn mình mỗi mỗi vui vẻ như vậy cũng vui vẻ a nợ nụ cười ngược lại trong nhà có tiền m ộ i m ộ i mình yêu thích làm cái gì liền toàn lực chống đỡ lực rồi bởi vì trong thực tế là học thiết kế thời trang từ khi chơi tự do thế giới sau m ộ i m ộ i liền vẫn muốn ở tự do trong thế giới mở một nhà đến từ hiện đại nhà thiết kế thời trang c ử a hàng quần áo có điều ở hoàng thành hỏi thăm một lần sau cửa hàng tiền thuê thêm trang trí liền công nhân cùng tính một lượt đi đến đại khái đến hoa đến hơn tám mươi lượt bạc thực cũng là hơn tám mươi vạn tiền không là vấn đề then chốt này phá trò chơi vẫn chưa thể nạp tiền bên trong bạc lại vẫn muốn chính mình đi kiếm này thật sự có điểm làm khó bọn họ đến lúc nào mới có thể ở trong game kiếm được hơn tám mươi lượng bạc gác cũng may trời không tuyệt được người ngươi trong game không phải là không thể nạp tiền đổi bạc sao cái k i a ta chính mình hãy cùng các người chơi đổi à vừa v ậ n hoán kim phủ còn có loại này công năng chỉ cần không phải giơ bạc liền có thể bảo đảm hai bên vừa đến lợi ích vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là trò chơi bắt đầu không mấy ngày cây bá thiên huynh n ộ i hai liền mỗi ngày ở các loại trong bài viết tuyên bố chính mình thu bạc tỷ lệ còn so với hoán kim phủ m u ố n cao có điều coi như như vậy lâu như vậy cũng là chỉ lấy không tới hai mươi lạng bạc mà thôi vô tưởng rằng muốn thu được hơn tám mươi lượng bạc trắng đến hoa thời gian dài kết quả không nghĩ đến ngày hôm nay vị này lý m ỗ u nhân một người liền có thể cung cấp nhiều như vậy bạn ngày mai tiến vào trò chơi nhất định phải hào hào nhận thức một hồi vị này nhân tài đại gia mang theo từng người chờ mong đều ngủ say ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì đây Trường thành, chút ít trong thiên. Tối biết thể thu một thấy thật trong người được hoàn bận điệu. C, hắn sẽ không không đến chứ, kê văn văn hoán bên bên ngày ngày nay lớn ngày nay nàng đều hiếm thấy dậy thật sớm, lôi kéo còn đang ngộng giao giúp giấc điệu. kim hỏi hiếm lôi Ca, qua sau, kéo dịch dậy chứ, có bạc phụ hôm hôm hôm bá đều sẽ số sớm, kê kê ở tâm tình đến hiện tại còn là phi thường kích động đối với ở trong game luyện võ công a cái gì kê văn văn là thật sự một chút hứng thú đ ề u không thế nhưng đối với có thể ở trong game mở đệ nhất ra cửa hàng q u ầ n á o đúng là biểu hiện ra cực kỳ vui mừng hứng thú nghĩ đến thái huyền vương t r i ề u bên trong người cổ đại có thể mặc vào do nàng thiết kế trang phục ngẫm lại liền hài lòng Kê ba thiên bất đắc dĩ nhìn chính mình m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i à người ta nói chính là sáng sớm chín giờ ở giao dịch này kết quả ngươi chưa tới bảy giờ liền kéo lão ca ngươi lên nào có sớm như vậy người trong g a m đại gia vừa mới lên không lâu đây đúng rồi ngươi muốn ăn bánh bao không ta đi mua cho ngươi mấy cái bánh bao ăn được rồi Kê văn văn bất đắc dĩ chu chu mò ba nàng cũng biết có chút kích động quá mức nhưng này không phải không nhịn được mà tống phúc nhìn hai vị này sáng sớm liền đi đến hoán kim phủ đợi lê ơ nghe được này hai huynh m g ồ i t á n g gấu nghĩ thầm nên chính là cùng vị kia lý mỗ nhân đến giao dịch có điều hoán kim phủ cũng không thể tùy ý tiết lộ đợi lê ơ thân phận tin tức liền để này hai huynh m g ồ i chờ xem lý thiên hữu lên rửa mặt xong ăn điểm tâm sau liền liên tiếp máy móc lên trò chơi dù sao đúng giờ là hắn lưu điểm một trong lên trò chơi ở ven đường mua mấy cái bọc lớn từ sau liền hướng hoán kim phủ đi đến ngươi là c â ba thiên lý thiên hữu ánh mắt quái l ạ nhìn ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất ăn bánh bao thiếu nữ cái kia phồng lên đến tràn đầy quai hàm chứng minh thiếu nữ nhân vật nhân vật đang đứng ở phi thường đói bụng trạng thái trừ miệng bên trong ở ngoài trên tay còn có hai cái thịt heo bao đây có điều có loại kia cường giả khí tức tên thấy thế nào cũng không giống như là thiếu nữ trước mắt ta vì lẽ đó lý thiên hữu mang theo hiếu kỳ hỏi cây văn văn nghe được lý thiên hữu câu hỏi bước nhỏ là ngần ra sau đó mới phản ứng được lập tức nuốt xuống trong m i ệ n g bánh bao khắc khặc không phải không đúng ta không phải anh ta ta là mội, mội của hắn đúng rồi ngươi có phải là cùng chúng ta giao dịch bà、ca? gọi gọi gọi lý mộ nhân có đúng hay không lý thiên hữu gật cù hắn đúng là không đáng kể đến cùng là cùng mỗi m ộ i giao dịch vẫn là cùng ca ca giao dịch chỉ cần tiền như thế là được cái tiêu ta bạc mang đến có thể bắt đầu chưa lúc này cây bá thiên cũng từ bên ngoài trở về mới vừa ăn q u á có bao nhiêu điểm ăn không tiêu liền đi ra ngoài tản bộ đi tới trở về liền nhìn thấy tiểu nội cùng một nam đang tắm g â u quá khứ hỏi giới mới biết đối phương chính là giao dịch đối tượng lý mộ nhân hai vị giao dịch vật phẩm đều lẫn nhau xác nhận quá đúng không vậy ta nói lại lần nữa bên a bán ra vật phẩm vì là năm mươi lượng mặt trắng bên b mua số tiền vì là năm trăm bảy mươi lăm vạn nguyên giờ mờ、bờ. không thành vấn đề lời nói tại đây theo ấ n cái dấu tay tống phúc lại một lần nữa giới thiệu lại quy tắc sau liền lấy ra một phần xem hợp đồng như thế công văn để lý thiên hữu bọn họ theo ấ n dấu tay nhìn một chút công văn tống phúc chỉ trỏ không thành vấn đề đây là n g ư ơ i mua năm mươi lượng bạc trắng cha nhìn một chút ngươi cũng có thể lò g ặ p nhìn tài chính tới sổ lý thiên hữu lò g ặ p sau nhìn một chút điện thoại di động công hành trong tin tức xác thực nhắc nhở có một khoản tiền mới vừa tới sổ con số chính là năm trăm bảy mươi lăm vạn nguyên giữ mở lên trò chơi sau hướng kê ra hai h u n h hội chỉ trọ không thành vấn đề nếu giao dịch hoàn thành vậy ta trước hết đi rồi có cơ hội lại hợp tác không thành vấn đề huynh đệ sau đó có bạc cũng có thể liên hệ ta hoặc là ta muội muội tỷ lệ khắp mọi mặt tuyệt đối không thành vấn đề cây bá thiên vô v ô bộ ngực tám mươi lượng bạc trắng không phải là cái đầu a phải biết muội muội của hắn là định đem cửa hàng quần áo nợ đầy toàn bộ thái huyền vương triều cái k i a tiêu tốn c h à c h à c h à cây văn văn cầm vừa lấy được năm mươi lượng bạc trắng cười h a h a n h ì n lý mỗi nhân cảm tạ ngươi a có ngươi này năm mươi lượng bạc trắng sau ta còn kém mười lạng khoảng t r ừ n g trái phải liền có thể mở cửa tiệm cái gì cho chơi mở cửa tiệm lý thiên hữu còn tưởng rằng này hai huynh ngội ở trên mạng trắng trận như vậy thu mua bạc chính là ở trong game ti hoặc là dùng tiền tặng lễ đây không nghĩ đến dĩ nhiên là mở cửa tiệm quả nhiên bên trong người chơi nhân tài nhiều a mạng n g i hỏi một chút ta các ngươi dự định ở trong hoàng thành mở cửa hàng làm gì a lý thiên hữu có chút hiếu kỳ Kê bà thiên lắc lắc tay không có quan hệ gì với ta là ta m ộ i m ộ i nàng mở cửa tiệm nàng muốn làm cửa hàng quần áo ta muốn làm thái huyền vương t r i ề u bên trong tối quần áo đẹp không đợi Kê bà thiên nói xong Kê văn văn liền cấp trước trả lời đến có điều ngay lập tức c â văn văn liền cấp trước trả lời đến có điều ngay lập tức cây văn liền cấp trước trả lời đến chỉ là ta lần này tìm cửa hàng vị trí không tính rất tốt vị trí thật nếu như thái huyền vương triều bên trong cũng có cái cái gì phòng cho thuê trang ép loại hình l à tốt rồi không làm được còn có thể tính ít tiền đây lý thiên hữu sắc mặt quái lạ nữ hải tử này sẽ không là một người mãn hoàng thành loanh quanh sau mới nhìn thấy có vị trí cho thuê chứ lẽ nào ở hoàng thành đợi lâu như vậy nàng không biết đi đô ý viện liền có thể hỏi loại này tin tức sao đô ý viện chính là phụ trách phương diện này nha cái kia nếu như ngươi hiện tại còn không xác nhận ở đâu mở cửa tiệm lời nói ta ngược lại thật ra có thể giúp giúp ngươi một chút dù sao các ngươi cho tỷ lệ quả thật không tệ lý thiên hữu nhìn cây văn, văn nói rằng có thể ở trò chơi tiền kỳ có mở cửa tiệm loại ý nghĩ này tờ lễ ơn h â n tài giúp chút ít bận bịu cũng coi như là đầu tư mà lại nói người ta hai huynh m g ộ i nếu như thật đi đô ý viện hỏi đến vậy thì làm miễn phí nghĩa vụ lao di chuyển một điểm ân tình đều kiếm lời không tới đúng rồi kê văn văn nhìn lý thiên h i ế u trước mắt này xoáy ca có thể ở hoàng thành kiếm được năm mươi lượng bạc trở lên khẳng định là có phương pháp tối thiểu so với mình hai huynh m g ộ i mạnh hơn nhiều hay là người khác liền có đường đi có thể hỏi chiều thuê cửa hàng đây lý đại ca có thể giúp đỡ liền tốt nhất rồi đến thời điểm ta khẳng định lượng thân làm cho ngươi bộ quần áo c â văn văn cửa hì hì nói lý thiên hữu gật gật đầu nói một câu khách khi sau liền mang theo kê y ra huynh hội hai người hướng về đô ý viện đi đến dọc theo đường đi ba người cười cười nói nói rất nhanh sẽ đi đến nam thành đô ý viện này Kê ba thiên cùng kê văn văn hai người hai mặt nhìn nhau chung quanh đây trước mù loanh quanh thời điểm cũng từng tới thế nhưng bởi vì nhìn thấy thường thường có cầm đao quan sai ở phụ cận căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ hai huynh hội đều không đi bên trong nhìn kỹ một chút không nghĩ đến này lý mỗ nhân dẫn bọn họ đến nơi này k a ca xem ra này lý mỗ nhân là thật sự có phương pháp nhà ngươi nhìn hắn đều mang chúng ta đều bên trong cũng không ai ngăn lại hắn kê văn văn nhỏ giọng ở ca ca của mình bên thai nói rằng đối với có thể không tìm tới tâm di cửa hàng vào lúc này càng thêm có lòng tin đi đến tiếp đón phòng khách lý thiên hữu dừng bước lại hai vị tại đây ngồi xuống ta nắm ít thứ cho các ngươi nhìn hơi chờ một chút đi hậu viện thời tân thủ phục vải thô áo tang đổi đô uý sau khi dùng lý thiên hữu lại đi đem những người cho thuê phòng ốc tin tức tư liệu danh sách lấy ra nhìn thấy một lần nữa đi vào phòng khách lý thiên hữu kê ra huy ngội hai người ánh mắt đều ngây người cái k i a mặt trên người q u ầ áo rõ ràng hãy cùng mới vừa vào đến dọc theo đường đi nhìn thấy những người quan sai giống như lúc vốn đang chỉ là cho rằng này lý mỗ i nhân tại đây cái gọi đô ý viện địa phương có người quen mà thôi không nghĩ đến người khác chính mình chính là tại đây đi làm hơn nữa vào lúc này lý thiên hữu cầm trong tay đao mang điểm đầu góc cũng có thể nghĩ ra được cái này tên gì đô ý viện địa phương là mang chấp pháp tính chất thái huyền vương triều ban ngành chính phủ cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi chỉ thấy cây văn văn đặt mông từ trên ghế đứng lên đến cao giọng hô cảnh sát thúc thúc chào ngài chương ba mươi hai giúp người thuê dưới cửa hàng lý thiên hữu dở khóc rợi nhìn c â văn văn cũng không biết nha đầu này cái nào gân đáp sai rồi đột nhiên tới đây sao vừa ra Ta không phải là cây á sát i gì cảnh sát thúc thúc nha, ta là nam thành ta là đô thị. Kê văn văn s ở s ở đầu thật không tiện khả khả cười cận nàng hồi đó cũng không biết vì sao lại đột nhiên tới đây sao vừa ra khẳng định là tối hôm qua phim truyền hình hại nàng phản xạ có điều kiện đem sở hữu cho thuê phòng ốc danh sách đặt ở bản lý thiên hữu hướng cây ra huynh n ộ i vây vây tay các ngươi tới xem một chút đi nơi này là sở hữu ngoại t hành chính đang chiêu thuê phòng ốc tư liệu to nhỏ đều có tới xem một chút đi Kê văn văn hiếu kỳ mở ra những tài liệu này đại thể nhìn xuống đều là một ít phòng ốc chính đang chiêu thuê thậm chí buôn bán tin tức như thế giày đặt một sấp tài liệu chính là một cái ngoại thành nhà đã ở cho thuê tin tức cơ sở dữ liệu a nhìn một lúc con mắt đều bỏ ra then chốt Kê văn văn cũng không biết nên làm sao chọn mặt trên rất nhiều đường phố nàng cũng không đi khảo sát quá có thích hợp hay không mở cửa tiệm đều không xác định đây trừ phi rất hiểu những này đường phố bố trí có điều chính mình không hiểu những này hiện trường có người so với mình càng hiểu a lý đại ca người biết nơi nào thích hợp mở trang phục đếm sao nơi này quá nhiều địa phương cho thuê ta cũng không biết nơi nào tốt kê văn văn nhìn lý thiên h i ế u hy vọng hắn có thể cho điểm ý kiến lý thiên h i ế u suy nghĩ một chút sau mở miệng hỏi ngươi là bán cái gì của não a nam trang nữ trang vẫn là nhi đồng p h ụ c a nữ trang chủ yếu bán nữ trang còn có một chút nữ giới đồ lót loại hình ta chính là học những này lê gớm tranh thủ sớm ngày để thái huyền vương triệu nữ nhân khởi cái hiếm đổi ngươi đồ lót cố lên lý thiên h i ế u hướng kê văn văn dơ ngón tay cái lên tiếp theo lấy ra một phần tin tức đưa cho nàng xem một chút đi cửa hàng này liền rất thích hợp ngươi vẫn là mấy ngày trước mới ra đến tin tức trước lao bản muốn chuyển đi những khác châu phủ sinh hoạt đồ vật bên trong còn đều là mới tám mươi cửa hàng tổng cộng hai tầng mỗi tầng gần như có cái hơn sáu mươi mở vẫn là quá lớn có cái hậu viện có thể nghỉ ngơi có thể ở người tối mấu chốt nhất chính là cửa hàng này phi thường thích hợp ngươi mở trang phục điếm bên trái đằng trước chính là tiên nữ lâu đối diện có cái tiệm son cửa hàng mặt sau cái tia n h a i đại thể trụ đều là người có tiền thích hợp nhất ngươi vừa mới bắt đầu khai hỏa tiếng tâm lý thiên hữu phi thường tự tin nói xong tin tưởng nghe xong hắn giới thiệu sau c â văn văn nhất định sẽ không bỏ qua gian c s á c thực không sai cây văn văn hiện ở trong lòng đã phi thường tán đồng gian cửa hàng này kỹ viện nữ nhân có chút tiền ăn mặc lại lớn mật thích hợp nhất làm nàng vừa mới bắt đầu khách hàng có thể ở cổ đại mua sơn một nước đại thể cũng đều là nhà giàu tiểu thư hoặc là thái thái loại này có tiền chớ nói chi là mặt sau còn có một con đường người có tiền chính là không biết này tiền thuê đến muốn bao nhiêu a lý đại ca này tiền thuê cây văn văn thăm dò tính hỏi bởi vì vị trí được lại là tới gần cửa thành phía nam c ầ u mỗi ngày dòng người lưu lượng vẫn là rất lớn vì lẽ đó cùng diện tích dưới tiền thuê gặp quý một điểm hàng năm bốn năm lượng mặt trắng cây văn văn chỉ trỏ giá cả vẫn là rất công đạo khoảng thời gian này nàng cũng đại khái hiểu rõ lại cùng diện tích cửa hàng xác thực khả năng so với này càng tiện nghi thế nhưng vị trí còn kém quá nhiều rồi t h a n h cựu ở thái huyền vương t r i ề u đệ nhất ra nữ sĩ cửa hàng quần áo nếu như vị trí quá t r ê n h l ệ n h có thể bất lợi cho khai hỏa nổi tiếng a tuy rằng thanh toán tiền thuê nhà sau thêm vào trang trí và trang phục vật liệu cái gì trong tay bạc khả năng liền không đủ thế nhưng nếu như bỏ qua g i a n cửa hàng này sau khi lại nghĩ tìm tới như thế thích hợp cửa hàng liền không biết nhiều lắm lâu liền gian cửa hàng này đi có điều lý đại ca tiền thuê cho ai đây xác định đúng không tiền chính là cho đô ý viện ngươi lợi một ch ta cho n g ư ơ i làm cái thủ tục là được lý thiên hữu sau khi nói xong liền đi ra ngoài viết công văn báo cáo phòng khách liền còn lại cây ra huy ngội vừa nay tán gấu cửa hàng sự tỉnh thời điểm cây bá thiên một câu nói cũng không nói chủ yếu đây là tiểu mội chuyện làm ăn đương nhiên do để nàng làm quyết định ngược lại làm ca chống đỡ chính là chính mình còn muốn chờ tiểu mội cửa hàng này doanh nghiệp sau liền đi những khác châu phủ nhìn có thể hay không học tập võ công hoàn g thành muốn học võ quá khó khăn hắn còn muốn học giỏi võ công sau chờ sau này tiểu mội cửa hàng quần áo thật làm to trở về cho nàng xem bãi đây ca ngươi nói này lý mô nhân là thật là lợi hại à dĩ nhiên có thể ở trong game làm công chức vẫn là chấp pháp cơ cấu ta nhìn hắn lấy đao dáng vẻ không giống như là sẽ không đao pháp à còn có chúng ta mới từ h o á n kim phủ đi đến nơi này ngươi đều hơi nhỏ thở dốc hắn dĩ nhiên một chút chuyện đều không có nhất định sẽ võ công cây văn văn ngồi ở trên ghế lắc hai chân nói rằng cây ba thiên g ậ t cụ liền trùng toàn mạng trước không một người biết dĩ nhiên có người đã ở trong hoàng thành làm cảnh sát đ i ệ p ấy này lý mộ nhân ẩn giấu cũng đủ thâm ngành chấp pháp biết võ công rất bình thường chứ trong bọn họ nên đều có hệ thống huấn luyện chỉ là tiến vào tới so sánh khó mà thôi thực t a cảm giác gia nhập môn phái cũng không nhất định là tốt nhất từ xưa hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ môn phái tổ chức loại hình vốn là cùng thái huyền vương triều có nhất định xung đột hơn nữa chúng ta trong khoảng thời gian này đi dạo này thái huyền vương triều cũng không giống như là cái muốn mạc lạc vương triều bách tính thực vẫn tương đối thỏa mãn vì lẽ đó ta cảm giác thực g i a nhập thái huyền vương triều chính thức thế lực thực ngược lại sẽ càng tốt hơn kê văn văn chu chu m ỏ nàng là chẳng muốn phiền cái gì võ học không võ học cũng chỉ có từ nhỏ liền yêu thích những n à y ca ca mới gặp càng thêm quan tâm nơi nào có thể học võ mở cửa tiệm kiếm được tiền xin mời một đống cao thủ đến làm hộ vệ không tốt sao. thời gian một c h é n trả lý thiên hữu liền mang theo một phần công văn đi vào nơi này ký tên bảo sau đó theo ấn cái giấu tay là được theo ấn lý thiên hữu yêu cầu toàn bộ làm tốt sau kê văn văn cũng chính thức thuê lại một gian cửa hàng đánh đổi chính là tổn thất bốn mươi lăm lượng bạc trắng bất quá nghĩ đến nàng có thể trở thành là vị thứ nhất mở cửa tiệm đợi lây ở sau lại hài lòng nợ đủ cười ở đưa này hai huynh m g ụ y lúc rời đi lý thiên hữu còn cố ý bàn giao đối phương hy vọng có thể chớ đem hắn ở đô ý viện thân phận ở trên mạng công khai hắn còn muốn điệu thấp một điểm đương nhiên nếu như còn muốn đổi bạc lời nói vẫn là gặp liên hệ bọn họ cây văn văn lúc gần đi hậu còn cố ý đem mình tin nhắn riêng hảo nói cho lý thiên hữu gọi hắn lỏ g ặ p sau thêm nàng sau đó ở bên ngoài thành mở cửa tiệm thiếu không được gặp tiếp xúc có tin nhắn riêng dễ dàng một chút rốt cuộc hết bận vốn là ngày hôm nay vẫn là hắn nghỉ ngơi luyện đao tháng ngày đây kết quả này sáng sớm trên lại gần như trôi qua hiện tại ngoại trừ trong game quý hành còn tích chữ hai mươi lạng bạc ở ngoài còn lại tất cả đều đổi thành giờ mờ bờ, tìm cái thời gian là thời điểm đến thay cái ở lại khu từ cửa thành phía nam khẩu nối thẳng nội thành cái kia trên đường cái q u a n thuộc phụ cận đường phố máy tính chương t h n c ba thành mươi này ba lại lần nữa mời thời gian ngày lại ngày trôi qua lý thiên hữu mỗi ngày ngoại trừ luyện đao chính là trên đường phố tuần tra tình cờ còn sẽ đi gặp xem kê văn văn cửa hàng đến cái gì tiến độ lập tức liền muốn đến hoàng thành hoa khôi quán quân cuối cùng trận chung kết ngoại thành mỗi ngày đều gặp tràn vào lượng lớn đám người ngoại trừ dân chúng ở ngoài còn lại đều là một ít văn nhân mặc khách cùng một ít thế gia công tử ca bọn họ mới là mỗi một giới hoa khôi giải đấu lớn trên kim chủ cũng là to lớn nhất người ủng hộ bình nhi cô nương lần kia sự kiện quá khứ cũng có đoạn thời gian đến tiếp sau sự tỉnh lý thiên hữu cũng không hết sức đi tìm hiểu có điều không mấy ngày bình nhi cô nương lại lại xuất hiện ở vấn tình lâu bên trong tương tất nên không có gì đáng ngại chỉ là lần này thủ vệ nhân viên biến thành cầm y hề vệ ngoại trừ một người bên ngoài ta nói từ đại nhân một cái hoa khôi giải đấu lớn không đến nỗi để một mình người cầm y đ ị vệ thiên hộ đại nhân tự thân xuất mã chứ còn có a làm gì đem ta điều lại đây à đang đến gần vấn tình lâu một cái trong hèm nhỏ lý thiên hữu ôm đao dựa vào tường nhìn từ tiến bất đắc dĩ nói đột nhiên liền nhận được điều lệnh chính mình cần cùng cầm ý địa vệ đồng thời phụ trách vấn tình lâu vấn đề an toàn vẫn là cùng cầm ý địa vệ đồng thời chính mình cái nào điểm để từ tiến coi trọng ta cải còn không được sao từ tiến cười nói lần trước nhiều chuyện thiệt t h i lý đô ý ngươi đúng lúc phát hiện lần này điều ngươi tới hỗ trợ cũng là muốn để ngươi xem một chút còn có cái gì sơ sẩy địa phương không có yên tâm sau đó gặp cho ngươi một ít báo thù lần này từ tiến đang nhìn đến lý thiên hữu sau có thể cảm giác được rõ rệt đối phương nội lực lại có gia tăng trước kia còn tưởng rằng là dùng phổ thông công pháp tu luyện được nội lực không nghĩ đến chỉ là một quãng thời gian chưa thấy dĩ nhiên nội lực tăng nhiều xem ra này lý mỗi nhân công pháp tu luyện cũng không đơn giản a không trách đối với trong cầm ỹ vệ võ học h ứ n g t h ú thiếu thiếu hóa ra là chính mình thì có t ố ta lý thiên hữu nghe từ tiến đều nói như vậy cũng chỉ đành gật gật đầu dù sao quan lớn một cấp đệ chết người a huống chi người ta nhưng là ngũ phẩm quan viên cầm ỹ hệ vệ thiên hộ so với chính hắn một cái liền phẩm đều không có tiểu đô ý đại càng hơn nhiều có điều này từ tiến cũng không đơn giản a Lý mỗi ngày trải qua trịnh lao tắm thuốc cùng bồi b ầ ngao luyện tập thân thể hơn nữa đại đại tăng trưởng nội lực bây giờ nhất tuyến thiên có thể thích làm gì thì làm dùng đến khoái đao bên trong trạm kích kỹ xảo cũng coi như dùng lô hỏa thuần thanh còn lại cũng chính là không ngừng mài luyện tập lấy trước mắt hắn nội lực vận dụng khoái đao bên trong bộ pháp chạy đi lời nói nháy mắt trăm mét hơi cường điệu quá trải qua hắn chất lượng bốn mươi năm mươi mét vẫn là có thể có bởi vì k h ó i đao bên trong vẫn không có đối với môn khinh công này bộ pháp có cái gì xưng hô lý thiên hữu để cho tiện còn cố ý đem môn khinh công này bộ pháp mệnh danh là thuấn bộ bởi vì hắn cảm giác môn khinh công này bộ pháp cùng hắn khi còn bé xem qua một bộ cuộc sống gia đình t ạ m hồn phim hoạt hình bên trong xuất hiện bộ pháp rất giống vậy thì là tử thần bên trong thuấn bộ cảm giác nguyên lý đều không khác mấy đều là ở cao tốc thậm chí cấp tốc di động trong quá trình giết địch hoặc là phòng ngự chú ý đều là một cái chữ mau chỉ cần nhanh đến đối phương cũng không thể phản ứng lại nhanh đến khiến người ta đều không có phản ứng thời gian vậy thì có tuyệt đối chủ động tính có điều coi như là như vậy lý thiên hữu cũng không nắm đánh thắng được trước mắt từ tiến mặc dù đối phương xem ra thường thường không có gì lạ cảm giác không hề có một chút nội lực dáng vẻ nhưng chính là loại này cảm giác để hắn hoảng sợ một cái cẩm y l ỉ a vệ thiên hộ khiến người ta cảm giác thường thường không có gì lạ đùa gì thế ngoại trừ từ tiến ở ngoài hắn ở vấn tình lâu bên trong cẩm y l ỉ a vệ lý thiên hữu đều có tự tin nếu như ở đối phương không có phòng bị tình huống hắn có tự tin chém xuống đối phương đầu thế nhưng cần gì chứ lý thiên hữu lại không thể xem truyền thống trò chơi như thế có thể cha nhìn đối phương trang bị tin tức Càng không biết đối phương có cái gì lá bài không phương gì biết đối tẩy, lá ở mấy ộ một t thế giới võ hiệp bên trong, giọt giọt cái cổ quái kỳ lạ võ công chú nước có độc dược. quái đáng giới hiệp nhiều hơn đều, một giọt nhìn như không đáng chú ý giọt nước mưa, liền có khả võ võ bên nếu, liền năng là muốn kỳ lạ là mạng mưa, m đòi ý ngày nay cùng thủ vệ vấn t ì n h lâu cầm y địa vệ quen thuộc sau lý thiên hữu cũng hỏi rất nhiều bên ngoài hoàn thành tin tức đặc biệt bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp được sự t ì n h đại đa số cầm y địa vệ đều có một cái cộng đồng lý giải vậy thì là tất cả lấy nhiệm vụ làm chủ có lúc vì hoàn thành nhiệm vụ hoặc là bắt lấy một cái nào đó trên giang hồ rét người lạc phạm bọn họ đều sẽ sự trước tiên tiến hành lượng lớn điều tra sau đó sử dụng tất cả thủ đoạn lúng bắt đối phương hạ độc đều là thường thường sự t ì n h cũng chính là điều này cầm ý địa vệ vẫn luôn bị các đại giang hồ môn phái c h ơ c h ẽ n cho rằng bọn họ không hề có một chút trái tim v õ giả có điều bọn cầm ý vệ đúng là một điểm không cảm thấy có vấn đề gì chào phạm nhân vẫn cùng bọn họ giang đạo nghĩa có bị bệnh không hơn nữa lý thiên hữu còn nhớ lý tổng kỳ lúc đó nhắc tới những người giang hồ môn phái thời điểm xem thường cười nạo một tiếng rất nhiều những cái được gọi là danh môn đại phái ám địa lý đích câu đương càng thêm khiến người ta cảm thấy buồn nôn đây lý thiên hữu trước vẫn hiếu kỳ hoa này khôi giải đấu lớn là làm sao tuyển ra người thứ nhất đến lẽ nào cũng là bỏ phiếu sau đó mới biết không chỉ cần văn nhân m ặ c khách thế ra công tử môn bỏ phiếu còn cần có cực cao quần chúng nổi tiếng cái này cũng là tại sao mỗi khi gặp hoa khôi giải đầu lớn các đại hoa khôi liền cần khắp nơi bôn ba không chỉ có chính là kéo đến then chốt bỏ phiếu cũng chính là khai hỏa chính mình nổi tiếng làm cho dân chúng càng thêm giúp đỡ chính mình chỉ là lý thiên hữu vẫn không hiểu còn sao rất nhiều hoa khôi bản thân cũng đã là danh môn vọng tộc cần gì phải phí hết tâm tư đi lại còn chọn hoa khôi đây điểm này có người cũng đưa ra đáp án đầu tiên tham gia hoa khôi tổng trận chung kết các hoa khôi cũng phải viết một phần sách luận hiện cho hoàng thượng quan sát tuy rằng hoa khôi giải đấu lớn quán quân không phải do hoàng thượng lựa chọn thế nhưng hoàng thượng nhưng có thể ở đông đảo sách luận bên trong chọn một mảnh thích nhất sách luận báo cho thiên hạ đồng thời tổng trận chung kết trên các hoa khôi viết sách luận đều có thể phát biểu đăng báo cung người trong thiên hạ quan sát hiện tại ngươi biết tại sao các đại phủ châu bao quát hoàng thành những người danh môn vọng tộc đều phi thường nóng lòng với lại còn chọn hoa khôi sao từ tiến ở trong hẻm nhỏ nhìn bên ngoài đường phố hỏi bên cạnh lý thiên hữu lý thiên hữu khẽ gật đầu một cái q u y n lên tiếng mà. có thể hướng hoàng thượng trình bày tự thân quan điểm cơ hội cũng không thấy nhiều húng chi khắp thiên hạ đều có thể quan sát mỗi cái hoa khôi sau lưng đại biểu đều có từng người tập đoàn lợi ích bọn họ có thể lợi dụng hoa khôi xét luận đi thăm dò đường kim hoàng thượng yêu thích ở căn cứ những này đến thay đổi đối với một ít chuyện thái độ đều là lợi ích à. từ tiến tán thưởng nhìn lý thiên hữu không sai ngươi nói đúng chính là quyền lên tiếng đây mới là bọn họ những người kia muốn có được nhất đ ồ vật biết tại sao chúng ta cầm y vệ quyền lợi tại sao chỉ cần đối phương phạm pháp dù cho là quân đội người chúng ta cũng có quyền đi bắt đối phương cũng là bởi vì chúng ta có lời nói quyền tiền trạm hậu tấu đối mặt từ tiến lại một lần nữa mời chào lý thiên hữu rơi vào suy nghĩ hãn đương nhiên không thể cả đời đều muốn ở lại nam thành đô với viện lý thiên hữu vẫn luôn nhớ được chính mình chơi tự do thế giới thời điểm ban đầu ý định ban đầu vậy thì là kiếm tiền tiện thể luyện võ thêm năm nghĩa cẩn thận tự do thế giới mà cẩm ý địa vệ xem ra cũng không thể lắm tiền lương chiều cao đồng lộc thân phận địa vị còn phi thường cao thấy thế nào làm sao thích hợp Trước h lần thứ à hai tham gia hoa khôi giải đấu lớn không chỉ có không có để sự nổi tiếng của nàng giảm thiểu ngược lại lần trước những người chống đỡ hiệu vân cô nương người lần này lại đem chống đỡ mục tiêu đổi thành bình nhi cô nương cái này cũng là tại sao bình nhi cô nương bị tập kích sau khi gặp đưa cho lý thiên hữu đầy đủ một trăm lạ bạc nhờ vào lần này hoàn thành hoa khôi quán quân nàng trên căn bản có thể vững vàng bắt ngồi ở xe hoa trên nàng vẹ mặt tươi cười không ngừng hướng về bên cạnh hai bên bách tính phất tay hỏi t h a m nên tiếp đại gia hoan hô hay là t r ư ớ c ở vấn tình lâu bên trong bị tập kích suýt chút nữa mất đi sinh mệnh thế nhưng tin tưởng thời khắc bây giờ dọc theo con đường này cảnh tượng nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy đến tất cả vô cùng đáng giá dù sao nhị phẩm đại thần cố thành con gái thân phận này có thể không tư cách để mọi người như vậy hoan hô nhảy nót các đại châu phủ cùng hoàng thành hoa khôi quán quân đại biểu chính là dân chúng địa phương môn tán đồng cũng ký thác đại gia hy vọng hy vọng nàng có thể đại biểu địa phương châu phủ thu được cái kia càng cao hơn vinh dự hoa khôi giải đấu lớn tổng quán quân lý đại ca như thế nào ta liền nói bình nhi cô nương có thể được q u à n quân vương hữu t à i một bên giữ gìn hai bên b á c h tính vừa cùng bên người lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu ứng phó tính gật gật đầu hắn có thể chẳng muốn quản ai có thể được q u à n quân liền muốn biết hoa này xe tuần phố lúc nào có thể kết thúc trên đường người thực sự là quá nhiều rồi dù cho hiện tại nội lực của hắn không sai liền một hồi này bởi vì phải ngăn cản bách tính cũng khiến cho đầu đầy mồ hôi hữu t à i hoa này xe tuần phố khi nào kết thúc ra sẽ không cần chừng mấy ngày chứ vương hữu t à i lắc lắc đầu cái kia sẽ không cũng là sáng sớm hôm nay trên m ạ thôi thế nhưng hoa khôi tổng quán quân muốn ba ngày thời gian vừa nghe đến m ớ i một buổi sáng mà thôi lý thiên hữu t h ở p h à o nhẹ nhõm cũng còn tốt cũng còn tốt cũng là dàn v ậ t sáng sớm trên m à thôi từ lần kia ở vấn tình lâu cùng bọn c ầ m ý vệ thủ vệ bình nhi cô nương đến hiện tại cũng liền đi qua một cái tuần mà thôi hoàng thành cuối cùng hoa khôi quán quân cũng đã quyết ra đến, đến rồi bình nhi cô nương cuối cùng lấy khổng lồ số phiếu cùng lượng lớn bách tính ủng hộ được tuyển cuối cùng quán quân ngày hôm nay chính là ăn mừng nàng thu được quán quân mà cử hành xe hoa t u ầ n phố lý thiên hữu bọn họ những n à y đô ý môn dĩ nhiên là bị sắp xếp đến p ụ trách sáng sớm hôm nay vấn đề an toàn không chỉ có là bọn họ những n à y đô ý dù cho là cầm ý địa vệ cũng phái lượng lớn nhân viên trong bóng tối hộ vệ muốn hỏi lý thiên hữu làm sao biết cầm ý địa vệ những chuyện này ở vấn tình lâu đoạn thời gian đó bên trong đã sớm cùng bọn họ quen thuộc liền mới vừa không bao lâu còn nhìn thấy bên trong sáu bảy vị cầm ý địa vệ giả dạng làm người bình thường ẩn giấu ở bách tính bên trong nay kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được quanh thân hai bên trên đường phố đến ẩn giấu đi bao nhiêu cầm ý địa vệ a bình nhi cô nương ngươi thật là được a bình nhi cô nương cố lên ngươi là khỏe mạnh nhất bình nhi cô nương hy vọng ngươi sách luận phương diện viết chút liên quan với dân sinh phương diện ngươi là khỏe mạnh nhất tự do trong thế giới thái huyền vương t r i ề u mặc dù là cái phong kiến cổ đại vương t r i ề u thế nhưng tư tưởng trên vẫn tính là khá là mở ra này trên đường hai bên không ngừng chuyển đến tiếng t ê u gạo để lý thiên hữu cảm giác là trong thực tế người trẻ tuổi ở truy tinh như thế then chốt còn có ông lão vẫn điên cuồng hô bình nhi cô nương bình nhi cô nương cũng không sợ về nhà q u ỳ mặt bản là điều này cũng làm cho lý thiên hữu tối trực quan nhất cảm nhận được thái huyền vương t r i ề u bên trong đại gia đối với hoa khôi giải đấu lớn nhiệt tình đúng là cho tới chín mươi chín xuống tới mới vừa gặp đi tất cả mọi người đều đang chăm、chú. m o u ăn cơm chưa thời điểm mãi đến tận bình nhi cô nương sau khi rời đi trên đường bách tính mới ai đi đường đấy lý thiên hữu cũng chính là vào lúc này mới rảnh rỗi nghỉ một hồi đại gia quá điên cuồng lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người tùy tiện tìm cái quán cơm nhỏ ăn bữa cơm trở về đến đô bí viện hắn còn có chuyện tìm triệu tân dương thương lượng đây đi đến đối phương thư phòng triệu tân dương c ú i đầu đang xem trong tay công văn nghe được lý thiên hữu tiếng bước chân sau cũng không n g ầ n đầu liền muốn biết ai sẽ đến như thế như thế nào cân nhắc rõ ràng chưa lý thiên hữu nhìn triệu tân dương ố quyền khách khí hỏi đại nhân có thể hay không cho điểm ý kiến tại hạ muốn nghe một chút đại nhân ngài cái nhìn nghe được lý thiên hữu hỏi lời nói triệu tân dương khép lại trong tay công văn mức ở trên b à n công văn trên đại đại cầm ý địa vệ ba chữ chứng minh phần này công văn xuất từ nơi nào t a ý kiến không trọng yếu trọng yếu chính là người ta bây giờ nhìn lên ngươi năng lực cầm ý địa vệ nếu như mạnh mẽ hơn điều động ngươi đô ý viện là không có tư cách chống cự hiện tại người khác còn khách khí phát tới một phần công văn dò hỏi xem như là đủ tôn trọng ngươi lý thiên hữu đúng là trong lòng nắm chắc không phải bởi vì tôn trọng chính mình không làm được là cầm ý địa vệ bên kia không muốn đắc tội triệu tân dương này lao triệu minh minh chính là cái thất phẩm quan. thế nhưng từ t i ế n vị này cầm y địa vệ thiên hộ đối với hắn đó là k h á c h khí xem ra này triệu tân dương cũng không phải không phải nhân vật đơn giản như vậy à thấy lý thiên hữu x ử cái kia nửa ngày không nói lời nào triệu tân dương thiếu kiên nhẫn nói tiếp ngươi do dự cái gì sợ ngươi cầm y địa vệ đòi mạng ngươi tiểu tử làm việc chắc chắn là đúng thế nhưng có lúc quá mức do dự liền sẽ bỏ qua rất nhiều kỳ ngộ đôi ý viện làm được đầu cũng chính là ta vị trí này lẽ nào ngươi muốn ở đây chờ cả đời lấy ngươi hiện tại võ công cầm y địa vệ bình thường bách hộ không chăm chú lời nói cũng phải cắm ở trên tay ngươi ngươi còn sợ gì đúng đấy đến cùng đang sợ cái gì đây hay là trên thực tế ảnh hưởng dẫn đến lý thiên hữu có lúc làm việc xác thực gặp muốn rất nhiều điểm ấy không thể nói là sai lầm thế nhưng xác thực gặp xem triệu tân dương nói như vậy dễ dàng bỏ qua một ít cơ hội nếu tự thân là gan không thiếu võ công cũng vẫn được còn có mấy phần đầu óc vậy tại sao không thể đi cầm ý liề vệ sông sông lý thiên hữu nghĩ tới đây trùng triệu tân dương chỉ trỏ tại đại nhân tại hạ đáp ứng rồi liền đi cầm ý liề vệ sông vào một lần nghe được lý thiên hữu lời nói sau triệu tân dương liền túi đầu ở vừa nãy phần kia công văn thượng xâm trên đại danh của chính mình sau đó đứng dậy đi đến lý thiên hữu bên người giao cho hắn cầm đây là thuộc về ngươi điều lệnh công văn ngày mai cầm nó đi nội thành cầm y h i ệ vệ cái kia sẽ có người một lần nữa sắp xếp thân phận của ngươi cùng công tác từ đây cắt ra bắt đầu ngươi liền không ở là đô ý viện lý m ô nhân mà là cầm y h i ệ vệ lý m ô nhân lý thiên hữu tiếp nhận công văn xem lên mà triệu tân dương thì lại tiếp tục nói ở trong cầm y vệ người hầu nhớ kỹ cẩn thận một chút còn có ta xem ngươi dùng tiền vẫn thật tay t r n lớn cũng không biết ngươi tiền đều dùng ở nơi nào ở bên trong thành người hầu cùng ngoại thành có thể không giống nhau trên giới cần chuẩn bị địa phương rất nhiều bạn đừng tiêu lung tung không phải vậy đến thời điểm gọi ngươi làm việc thời điểm không tiền vậy thì phiền p h i c lý thiên hữu g ậ t g ù biểu thị biết rồi xem ra sau này kiếm được bạc không thể lập tức hối đoái quá nhiều đến ở trong game chừa chút ta không phải vậy thật giống triệu tân dương nói như vậy làm việc thời điểm không tiền liền p h i ề n phước lại như lần trước nếu như không phải vương hữu tài mượn h ắ n tiền khả năng liền trịnh lao t ắ m thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn vật liệu tiền đều không có nếu như vậy xem đại nhân nói tới vạn nhất sau đó thiếu bạc không biết có thể không hướng về đại nhân mượn ít bạc ứng khẩn cấp đây không thành vấn đề cựu xuất thập tam quy là được đại nhân ý của ta là miễn tức m ư t tiền nằm mơ đây c ú đi nhìn rời đi lý thiên hữu triệu tân d ư n g không nhị được nợ đủ cười Tiểu tử này chương o i n ở q u đội nhất định n c có ba mươi lăm đổi nhà biết lý thiên hữu sắp rời đi đô bí viện đi cầm y diệ vệ vương hữu tài có vẻ phi thường thất lạc có điều hắn cũng không thể ngăn lý thiên hữu tốt đẹp tiền đồ lý đại ca ngươi muốn nhớ về tham ta à vương hữu tài không muốn nhìn lý thiên hữu cũng không biết sau đó còn có thể hay không thể gặp mặt lý thiên hữu vô vô vương hữu tài đầu đối với cái này tiểu lão đệ hắn vẫn l u ô n phi thường thỏa mãn nếu không là vương hữu tài vẫn hướng mình giới thiệu hoàn thành tình huống chính mình cũng không thể như vậy nhanh hòa ta n bảo càng không cần phải nói tiểu từ này còn dạy đao pháp mình mượn quá chính mình bật đây t i ê n tâm đi hữu tài lý đại ca còn cùng ngươi bảo đảm quá mang ngươi kiếm bộn tiền cưới gia đình giàu có tiểu thư đây làm sao có khả năng gặp không đến xem ngươi chờ ngươi lý đại ca ở tìm một bộ tốt một chút võ công nhường ngươi tu luyện đến thời điểm tiếp tục theo lý đại ca hỗn Lý t h ư ơ n g hữu tài r n n g ư khoái c ô n gật pháp đã gật đầu hắn cũng không cảm thấy lý thiên h ư u là ở l ắ c điệp hắn vương hữu tài vẫn tin tưởng lấy hắn lý đại ca bản lĩnh đi đâu đều có thể lăn lộn phải mạnh theo lý đại ca không bao lâu liền kiếm lời mấy chục lượng mặt trắng hiện tại liền mua nhà tiền đều được rồi cùng vương hữu tài nói lời từ bên sau lý thiên hữu lại đi tới hậu viện trịnh lao cái kia không có trịnh lao tắm thuốc đến mại thân thể lý thiên hữu cũng không thể như vậy nhanh liền nắm giữ khoái đao phương pháp luyện tập dù sao thân thể là tất cả tiền vốn làm cách mạng à. lý tiểu tử đi cầm y địa vệ à, nơi đó cũng thực là càng thích hợp ngươi phát tài địa phương t ố t à, trịnh lao chắp tay sau lưng đối với lý thiên hữu vì sao lại đi cầm y địa vệ điểm ấy đúng là không có bất kỳ bình luận ha ha ha đến thời điểm phát tài xin mời trịnh lão n g à i uống hảo cựu lại cho ngài gọi hai cô nương như thế nào trịnh lão lý thiên hữu cười hì hì nhìn đối phương cô nương thì thôi hảo cựu đúng là có thể cầm y hệ vệ nơi đó có càng tốt hơn rèn thể tắm thuốc phương pháp phối chế có cơ hội nhớ tới nhiều tán tỉnh không chỉ có thể rèn thể còn có thể chữa trị thương thế trên người lý thiên hữu g ậ t g ù trong lòng nhớ rồi trịnh lao nói đối với loại này có thể tăng cường bản thân đồ vật hắn trí nhớ vẫn t ố t vô cùng đi thôi rảnh rỗi về tới xem một chút lao già ta là được v ớ i tay từ biệt trịnh lao sau lý thiên hữu tìm một chỗ không người liền xuống trò chơi ngày hôm nay hắn định tìm cái càng khá một chút nhà sau đó rời khỏi phúc lợi phòng dùng điện thoại di động kiểm tra một hồi quanh thân cho thuê nhà cuối cùng lựa chọn một chỗ còn có thể nhìn thấy bờ sông cho thuê phòng hai phòng ngủ một phòng khách còn có thể nhìn thấy điểm bờ sông tạm thời xem như là cái giang cảnh phòng đi lý thiên hữu nghĩ kỹ một cái phòng đi ngủ một căn phòng khác chờ sau này có tiền đính cái trò chơi kho dinh dưỡng thả bên trong xem trên điện thoại di động diện cho thuê tin tức một tháng mười lăm phẩy không không không g i á cả ở ma đều nơi này theo ấ n nhà này đoạn đường không t i n h quý nhưng cũng không rẻ cho mặt trên đăng ký điện thoại tin tức bắt đánh tới không vài giây liền chuyển được này ngươi tốt này ta thấy nhà ở của ngươi cho thuê tin tức ngươi là chủ nhà sao a đúng ngươi muốn phòng trò thuê đúng không lý thiên hữu xác định trả lời đối phương hiện tại hắn tiền dư lại không phải không ngấn n ổ i nhà này trò chơi mỗi tháng còn có hết mấy vạn tiền lương thu vào đây mỗi tháng một mươi năm tháng một năm một tám vạn n g ư ơ i nếu như p h ó một năm lợi nói liền cho người thiếu năm nghìn ta đưa một năm ngày hôm nay là có thể trả hết lý thiên hữu đối với đầu bên kia điện thoại khẳng định nói cái kia ba hát triệu n g ư ơ i tới đi ta cái kia đổ nội thất cái gì đều đầy đủ hết dò sách và o ở cúc điện thoại sau lý thiên hữu liền liên hệ cái công ty dọn nhà phúc lợi bên trong phòng còn có vài thứ cũng đến mang đi nghi còn hắn sẽ đưa cho quanh thân hàng xóm buổi chiều cùng chủ nhà gặp mặt sau liền ngay mặt trả hết một năm tiền thuê nhà chủ nhà là vị hơn ba mươi tuổi đại ca nhìn thấy lý thiên hữu chuyển tới giờ tờ thần kinh hệ thống chuyển tiếp máy móc còn phi thường n h i ệ tình t hỏi hắn có phải là đang đuổi tự do thế giới lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu tiểu huynh đệ ngươi ở đâu cái phủ châu a ta vốn là là ở duy tân phủ bởi vì không muốn làm h o ạ thượng liền chạy đến nam hải phủ đi tới xem có thể không thể gia nhập đến hải sa phái tiểu huynh đệ ngươi thêm môn phái không có a lý thiên hữu có thể cảm nhận được này chủ nhà đại ca đối với tự do thế giới nhiệt tình trong nháy mắt dĩ nhiên nhảy ra nhiều như vậy vấn đề có điều hắn cũng không có dự định nói cho đối phương biết chính mình ở trong game là làm gì không có không có ta cũng là tình cờ đi lên xem một chút phong cảnh mà thôi đối với lý thiên hữu lời nói chủ nhà còn khá là đáng t i ế c đây cho rằng thật vất vả có thể dựa vào trò chơi cảm nhận được võ công là thú làm sao có thể không đi học một ít đây từ biệt chủ nhà sau lý thiên hữu đem nhà thu thập quét tức lại nhìn ra chủ nhà hàng ngày đối với nhà này vẫn là rất bảo vệ s á c thực xem hắn nói như vậy trừ một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng ở ngoài trên căn bản có thể trực tiếp dọ sách và ở hai phòng ngủ một phòng khách cũng sẽ không đến bảy mươi m thế nhưng đối với lý thiên hữu t ô i nói đây quả thật là một cái cực kỳ tuyệt vời bắt đầu tốt xấu từ ẩm ý phúc lợi phòng đổi đến hoàn cảnh đối lập không sai thương phẩm phòng, phòng tuy rằng đều là thuê rất nhiều người khả năng cũng không thể hiểu rõ giờ khắc này lý thiên hữu tâm tình từ lúc rời đi người không có đồng nào đến hiện tại tốt xấu dựa vào bản thân năng lực tìm cái có thể ẩn thân oa cũng không phải lớn đến mức nào thành i h u tuy rằng ngồi ở s o f a lý thiên hữu rất muốn với ai kể lệ một hồi hiện tại hài lòng tâm tình thế nhưng nắm điện thoại di động nhưng lại không biết nên đánh cho ai kết quả quỷ thần xui khiến mở ra tin nhắn riêng hướng về c ê văn văn hỏi một câu nhanh khai chương sao lý thiên hữu suy nghĩ một chút chính mình hay là thật không ai lái nghiệp chào hỏi mới nghĩ đến chỉ gặp qua một lần c ê văn văn không thể không nói tiền nào đồn đấy ngoại trừ phòng ốc không sai bên ngoài tiểu khu quanh thân phương tiện cũng rất đầy đủ ăn dùng uống tất cả đều có sinh cái bệnh nhỏ bên cạnh không vài bước chính là bệnh viện buổi tối ở tiểu khu phía dưới ăn phân cơm gà un、um、vàng sau vòng quanh tiểu khu đi bộ hai vòng trở về đến g a phòng lý thiên hữu thuê nhà thuộc về một thê hai hộ loại kia sắt vách hàng xóm lần này buổi trưa thêm buổi tối đều chưa từng thấy cũng không biết là nam là nữ. sau khi tắm xong cầm điện thoại di động lên nhìn xuống cây văn văn dĩ nhiên về hắn tin tức không có a còn đang sửa chữa lập tức liền muốn khai trường đến thời điểm lại đây chơi a lý thiên hữu cười cận nằm ở trên giường hồi phục nói rằng khai trường a đến thời điểm ngươi tin nhắn riêng nói với ta là được hay lắm còn hy vọng sau đó đô ý đại nhân muốn nhiều chăm sóc một chút tiểu nữ t ử chuyện làm ăn a hi hi hi ta một n a m làm sao chăm sóc ngươi nữ trang chuyện làm ăn đúng rồi hiện tại ta không ở đô ý viện không ở nghỉ việc vẫn bị khai trừ rồi nha nếu như khai trừ rồi không công tác đến ta bang này bận việc thôi Ta mỗi lần cửa hàng quanh thân hàng xóm nhắc tới cầm ý địa vệ ba chữ này thời điểm liền một mặt sợ hãi cũng nói cho nàng ngàn vạn ngàn vạn không thể đắc tội người của cầm ý vệ Ý ý ý ý t k, văn văn k. K, k k cái kia lý mô nhân thăng còn a người chưa đến tiến tới trước nói chính là kê văn văn kê ba thiên nhìn chạy xuống l ầ u chính mình muộn muộn lý mô nhân hắn là còn nhớ thế nhưng thăng quân là có ý gì cái gì thăng q u a n a người nói rõ một chút lý mô nhân nói hắn đi cầm ý địa vệ không có ở đô ý viện người hầu thật sự thấy cây văn văn khẳng định hướng mình gật gật đầu cây bá thiên vẻ mặt chăm chú rồi lên hắn vốn là có dự định gia nhập một cái thái huyền vương triều chính thức thế lực so với cây văn văn càng h i ể u cầm y hiệu vệ ở toàn bộ thái huyền vương triều bên trong địa vị đến cùng là như thế nào hoàng q u ê n đặc biệt cho phép tiền trảm hậu tấu chính chính là một cái bạo lực chấp pháp cơ cấu so với trong điện ảnh diễn quyền lực còn muốn càng to lớn hơn liền các đại môn phái đều sợ mấy phần tồn tại này lý mô nhân lăn lộn thật có thể à đều hôn đến cầm y h i vệ đi tới này có thể so với những người ở nói trên internet chính mình thành cái gì đệ tử thân truyền tợn lợi càng lợi hại a không nói là một bước lên trời khoảng cách loại kia nắm giữ người khác sinh t ử giai đoạn càng là xa xôi thế nhưng tốt xấu cũng coi như tiến vào cơ cấu quyền lực ở trong hoàn g thành một cái cầm ý địa vệ còn chưa hiện ra rất ngưỡng bức dù sao nơi này khắp nơi đều có quan thế nhưng ngươi thả thành thị khác thử xem vừa nghĩ tới ly mỗ nhân cũng đã tiến vào cầm ý địa vệ mà chính mình ở trong game mỗi ngày còn ở đi dạo đừng nói võ công theo ấn trong thực tế lời giải thích chính mình ở trong game vậy thì là không việc làm điều này làm cho kê bá thiên không nhịn được muốn tăng nhanh điểm bộ pháp vừa vặn tiểu m ộ i cửa hàng lập tức liền muốn khai trương mỗi muộn chờ ngươi cửa hàng quần áo khai trương ca ca ta phải đi làm việc chuyện của chính mình Kê văn văn gật gật đầu nàng là biết kê bá thiên tiến vào trò chơi vẫn muốn làm gì không thành vấn đề ca ca vạn nhất ngươi không học được cái gì lợi hại võ công chờ ta ở trong game kiếm được rất nhiều tiền ta mua bộ tuyệt thế võ công cho ngươi luyện ta cảm tạ ngươi ha ngươi làm tuyệt thế võ công là r a u cải trắng đây còn muốn dùng tiền mua ngày thứ hai lý thiên hữu dậy thật sớm ngày hôm nay là hắn trong game ngày thứ nhất đi cầm y đ ị vệ báo danh tháng ngày tuy rằng không phải vì nịnh hót cái gì thế nhưng đến muộn trung quy không tốt cầm ngày hôm qua triệu tân dương cho hắn công văn lý thiên hữu đi đến nội thành vào miệng lôi vào nhớ tới ngoại trừ ngày thứ nhất tiến vào trò chơi thời điểm đi chơi tới đây sau khi lý thiên hữu lại cũng không có tới qua nơi này nội thành trọng địa nhàn người dừng lại tuy rằng lý thiên hữu ăn mặc đô bí phục nhưng vẫn bị thủ kiểu binh lính cho ngăn lại nay cầu có thể cung ba chiếc xe ngựa đồng thời ra vào tương đương với cổ đại ba xe đạo cầu tổng cộng có hai tổ người thủ vệ một tổ tám người cộng mười sáu tên thủ kiểu binh sĩ ngoại trừ thủ kiều binh lính nội thành trên tường thành còn có đi tới đi lui binh lính tuần tra có thể nói không có công văn hoặc là nhất định quan chức cấp bậc muốn trà trộn vào nội thành cơ bản là chuyện không thể nào nội thành ở lại đều là quan to quý nhân ngoại trừ dòng dõi hiển hách p h ú thương ở ngoài hắn đều là quan chức hoặc là hoàng tộc quý tộc thủ vệ nghiêm ngặt một chút cũng rất bình thường dù sao vạn nhất có người lưu vào bên trong thành tùy tiện ai ra một ít chuyện đều không đúng bọn họ những binh sĩ này có thể gánh được trách nhiệm nhìn thấy công văn trên viết c ẩ m ý địa vệ chữ binh sĩ giáp hơi hơi kiểm tra một hồi liền cho lý thiên hữu cho đi cùng cầm y địa vệ có quan hệ tốt nhất thiếu quản đây là mấy năm qua thủ giới cầu đến kinh nghiệm đối lập với ngoại thành người đến người đi hai bên tựu lâu thương hộ rực rỡ muôn màu không giống nội thành vừa tiến đến liền cho lý thiên hữu một loại cảm giác quan cúc vẽ nghiêm túc tuy rằng trên đường phố có người đi đường tồn tại nhưng cho lý thiên hữu cảm giác nơi này thiếu ít một chút sinh hoạt m g i vị lao tiên sinh chào ngài xin hỏi cầm y địa vệ vậy làm sao đi à, ngăn cản một vị n h ấ t theo lồng chim hướng ra phía ngoài thành phương hướng đi đến lao nhân lý thiên hữu khách khí hỏi trêu đến cái kia phía sau lão nhân v à i tên như là vệ sĩ nhân sĩ một trận quan sát thật giống chỉ lo lý thiên hữu đối với lão nhân bất lợi như thế lão nhân đúng là không cảm giác cái gì vui cười hớn hở nhìn lý thiên hữu người ngoài thôn đi cầm y h i ệ vệ làm gì nhà dọc theo con đường này đi thẳng q u a ba cái đường phố quẹo trái không xa liền có thể nhìn thấy cầm y h i ệ vệ c ử a lớn lý thiên hữu nói tiếng c ả m ơn nhìn ông lão cùng bọn hộ vệ thành thơi thành thơi hướng ra ngoài thành đi đến lại như cái về hưu ông lão tản bộ như thế có điều cũng chứng minh một điểm nội thành xác thực tẻ nhạt muốn chơi vẫn phải là đi ngoại thành a dựa theo ông lão chỉ con đường lý thiên hữu rốt cục đi đến nội thành c ẩ m y địa vệ nơi này nghèo túng ký tức đây là lý thiên hữu đối với c ẩ m y địa vệ ở bên trong thành khu văn phòng điểm cảm giác thứ nhất nay cổng lớn nhìn đều không nam thành đô bí viện k h ì thế hai bên có hai tên lính canh gác về phần tại sao lý thiên hữu sẽ không cho là đối phương là c ẩ m y địa vệ đây nguyên nhân nhưng l à n à y hai binh sĩ xuyên cùng thủ kiểu bên k i a binh lính giống như đ ú c trang phục xin chào tại hạ lý m ỗ nhân hôm nay đến c ẩ m y địa vệ báo danh hướng về các cổng binh lính đưa lên công văn đối phương liếc mắt nhìn sau liền giơ tay ra hiệu lý thiên hữu với hắn đi vào theo đi đến một chỗ gian phòng đối phương tự nói với mình ở đây hơi làm chờ đợi sau đó liền lưu lý thiên hữu một người ở chỗ này chờ liền c h é n t r à đều không có quá tệ có điều không để lý thiên hữu chờ bao lâu cửa liền xuất hiện một vị người quen lý huynh đệ đến rất sớm a không nhường ngươi đợi lâu đi nhìn thấy từ tiến đi tới lý thiên hữu cũng liền bận bịu từ trên ghế đứng dậy sau đó này chính là mình thủ trưởng cũng không thể giống như t r ư ớ c tùy tiện như vậy sợ làm lỡ đại gia thời gian vì lẽ đó cố ý đến sớm điểm không nghĩ đến là thiên hộ đại nhân lý thiên hữu khách khí hướng về đối phương ôn quyền hành lễ cái này cũng là may là thái huyền vương triệu không có động một chút là quỳ xuống quy c ụ không phải vậy đến cách thứ người chết từ t i ế n bắt chuyện lý thiên hữu đồng thời ngồi xuống ngươi hiện tại đã là cầm y địa vệ một thành viên hiện nay ở ta này một nhánh phía dưới người hầu chứ có giải quá cầm y địa vệ sao lý thiên hữu lắc đầu một cái mặc dù biết cầm y địa vệ rất lợi hại nhưng bên trong là cái gì dạng một cái an bài hoặc là phân cấp liền xác thực không biết từ t i ế n cười cận vậy ta trước tiên nói cho ngươi một hồi chúng ta cầm y địa vệ đại đương ra là kỳ lân đại nhân trấn thủ hoàng thành ở dưới hắn như là tứ đại thần vệ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn vị đại nhân tứ đại thần vệ tọa chấn tứ phương hiệp trợ quân đội chấn thủ bên giới xuống chút nữa chính là chỉ huy sứ một người chấn phủ sứ hai người mười vị thiên hộ thiên hộ bên giới chức vị không giới hạn nhân số an công lao đến toán xem lý thiên hưu ở cái kia chăm chú nghe t ừ tiến tiếp tục nói không giống với kỳ lân đại nhân cùng tứ đại thần vệ còn có thiên hộ bách hộ loại này chiến đấu bộ ngành chỉ huy sứ đại nhân thực là vị quan văn vẫn luôn ở triều đình mặt trên vì là cầm ý h ì ể vệ các anh em nói chuyện đương nhiên đi, tình c ờ cũng phải điểm chỗ tốt không phải vậy từ đâu tới tiền phát động lập đây hai vị c h ấ n phủ sứ đại nhân nhưng là ở trong chúng ta thành cẩm ý rỉa vệ trong nhà người hầu vương đại nhân phụ trách cẩm ý rỉa vệ quân giới trang bị cùng nhiệm vụ phân phát tiền đại nhân phụ trách đ ồ n g lộc cùng các nơi cẩm ý rỉa vệ điều động lên t r ư ớ c ngươi liền hiểu như vậy đòi tiền tìm tiền đại nhân muốn vũ tìm vương đại nhân đơn giản đi nghe rõ ràng không lý thiên hữu gật gật đầu biểu thị chính mình nghe rõ ràng rõ ràng đại nhân chỉ là không biết ngài đối với ta sắp xếp là cái gì ngươi trước hết từ giáo khiến bắt đầu đi tuy rằng ngươi võ công không sai thế nhưng dù sao không có ở trong cẩm ý vệ lập được công chờ quen thuộc sau một thời gian ngắn ở phái ngươi ra mấy lần nhiệm vụ là được. Đúng rồi. chương n có c ờ một lúc đi quần d ớ i n i đem t r ê n ư người ờ i này thần trang ba ị cũng t h y đổi đi, đưa cái kia người còn có ta đưa cho ta mươi ộ t từ tiến món lễ vợ, từ cười cận, có phức cho chính có mình lại thêm một vị đại tướng, ngẫm lại liền hài lòng. Sau đó có phiền phức liền ném cho hắn thủ thêm một thể hạ hài mình lại đại lại làm, lười đi vị đó Sau bảy i ế trong đêm mua nhà nhân là thứ nhất ngày tới c ẩ m y h i ệ vệ chưa quen thuộc đường t ừ tiến còn cố ý mang lý thiên hữu đi c ẩ m y h i ệ vệ trang bị kho chứa a binh khi nhận lấy hắn trang bị một bộ quần áo một khối yêu bài một cây đao đây chính là lý thiên hữu nhận lấy trang bị cùng trước ở đô bí viện không cái gì không giống khác nhau khả năng chính là ở đại biểu quyền lợi không giống nhau mà thôi từ t i ế n xem lý thiên hữu còn đang quan sát những trang bị này vô vô bả vai hắn liền đi ra phía ngoài cầm ý nghĩa vệ thái huyền đao cùng ngươi ở đô uý dùng đều là giống nhau chế tạo đao cụ có điều gặp càng thêm sắc bén càng thêm kiên cố dùng bền muốn càng tốt hơn đao cái kia đến chờ ngươi làm nhiệm vụ chính mình đi thu được còn có cái kia yêu bài nói rằng yêu bài thời điểm đi ở phía trước từ t i ế n ngữ khí nghiêm túc lên lý mô nhân nhớ kỹ nhiệm vụ trong lúc cầm ý n g h vệ yêu bài trừ hoàng cung ở ngoài thiên hạ to lớn bất kỳ địa phương nào đều có thể ra vào từ tiến xoay người xem kịch vui như thế nhìn lý thiên hữu nói tiếp coi như là vương phủ danh ngôn đại phái dù cho là quân đội nhìn thấy yêu bài theo quy củ cũng phải tha hành có điều có vào hay không phải đến vậy thì phải xem người bản lĩnh trung t ừ tiến vừa mới cái kia ánh mắt lý thiên hữu cũng rõ ràng coi như có quy củ này có nhiều chỗ cũng không phải muốn vào liền tiến b ả o không làm được cuối cùng vẫn phải là xem quả đấm của người nào càng đại tài hành thiên hộ đại nhân tại sao chúng ta cầm y hỉa vệ quần áo đều là màu đen kính t r ắ n g a sẽ không có đẹp đẽ một điểm quần áo sao điểm ấy lý thiên hữu lần thứ nhất thấy từ tiến thời điểm đã nghĩ hỏi đại diện cho cầm ý địa vệ áo cá trồn đây bao quát t r ư ớ c ở vấn tình lâu người hầu cùng hiện tại dọc theo con đường này nhìn thấy bọn cầm y vệ tất cả đều là màu đen kinh trang rõ ràng một cái chấp pháp cơ cấu khiến cho cùng tổ chức sát thủ như thế không có chút nào ánh mặt trời từ t i ế n bay đầu sắc mặt quái lạ từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lý thiên hữu ánh mắt kia cùng xem kẻ ngu si như thế muốn nói lại thôi sao nhỏ rồi đại nhân từ tiếng rợ khóc rợ cười lý thiên hữu vấn đề này vẫn là chứng minh hắn đối với cầm ý l ệ vệ công tác không hiểu rõ lắm lý mỗ nhân chúng ta cầm ý đ ị vệ chấp hành nhiệm vụ đại thể cũng không tốt thấy ánh sáng thậm chí cần ẩn nút đến đối phương bên trong thu thập chứng cứ này càng không cần đàm luận bắt lấy phạm nhân có lúc buổi tối là chấp hành nhiệm vụ thời cơ tốt nhất phạm nhân ở đi ngủ tính cảnh giác cũng giảm xuống không ít ngươi xuyên màu sắc rực rỡ cái kia không phải khiến người ta mắt sáng liền nhận ra mà trên thực tế ngoại trừ ở hoàng thành người hầu cần mặc màu đen k í n h trang châu k h á c phủ cầm y địa vệ làm nhiệm vụ thời điểm đều là đổi thành dân chúng bình thường quần áo thật thuận tiện ẩn dấu như thế nói chuyện lý thiên hữu liền có thể hiểu được không trách xem phim thời điểm hãn tổng nghi hoặc tại sao thích khách liền có thể ẩn nút rất tốt mà cầm y đ ị vệ động một chút là bị phát hiện nguyên lai、like、cùng quần á có điều dáng dấp như vậy k h á giống đường nước ngầm con chuột từ tiến cũng không có bởi vì lý thiên hữu cái này nghe không hay lắm tỉ dụ mà tức giận trái lại tán đồng ngật cụ rất hình tượng tỉ dụ nhiệm vụ trong lúc chúng ta liền nên xem con chuột như thế học được gần giấu tự thân thế nhưng phát hiện mục tiêu sau nên hóa thân làm gián độc một cái cắn chết đối phương không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi nhớ kỹ bảo vệ tự thân hoàn thành nhiệm vụ không nể mặt núi ta biết đại nhân cảm tạ ngài nói cho ta những này lý thiên hữu không phải người ngu hắn có thể cảm nhận được từ tiến thiện ý mặc kệ đối phương xuất phát từ loại nào mục đích thế nhưng giờ khắc này lý thiên hữu vẫn phải là thừa đối phương nhân tình mang theo lý thiên hữu thất q u ả i bắt q u ả i đi đến một căn phòng nay một đường thực cũng chẳng có bao nhiêu cầm ý h i ệ vệ tồn tại theo ấn t ử tiến lại nói đều là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới cầm ý h i ệ vệ không nhiệm vụ thời điểm vẫn tương đối tự do đẩy cửa phòng ra đã sớm có người ở trong phòng chờ t ử tiến cũng là vị lý thiên hữu người quen vẫn là bổn luận ra cầm ý h i ệ vệ lý tổng kỳ trước ở vấn tình lâu còn đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ đây thiên hộ đại nhân lý tổng kỳ hướng về từ tiến ôn quyền hành lễ từ tiến p ấ t p h t a y ngồi ở trung gian trên ghế thái sư lý tổng kỳ lý mỗ nhân huynh đệ ngươi nhìn thấy các ngươi vẫn là b u ồ n ra đây ngày hôm nay là lý mỗ nhân ngày thứ nhất đến cầm y địa vệ sau này liền sắp xếp ở ngươi phía dưới người hầu có cái gì làm không đúng ngươi nhớ tới nhắc nhở một chút lý thiên hữu khách khí với lý tổng ký ỳ ấu quyền lý mỗ nhân ngươi hiện tại ti chức hoàng thành cầm y địa vệ giao khiến trực thuộc lý ngọc nhạc tổng kỳ phía dưới người hầu mỗi tháng đồng lộc mười lạ bạc sau đó ngươi công tác gặp do lý tổng kỳ đến sắp xếp hy vọng các ngươi phối hợp tốt điểm ba người ở trong phòng nói chuyện phiếm thật lại như từ tiến nói như vậy không nhiệm vụ thời điểm thực vẫn là rất tự do ngược lại t r ư c quan văn công tác tự có người đi làm lý thiên hữu bọn họ những n à y động đao chỉ có làm nhiệm vụ mới gặp bận đ i ệ u lên có điều nói chuyện phiếm bên trong từ tiến nhắc nhở lý thiên hữu tốt nhất vẫn là ở trong hoàng thành tìm một chỗ có thể chỗ đặt chân thật thuận tiện làm nhiệm vụ thời điểm tìm tới lý thiên hữu bằng thân phận của cầm y thì vệ hoàn toàn có thể dùng giá tiền cực thấp mua được một chỗ sân lý huynh đệ nhà ta phụ cận cách đó không xa còn có cái sân không ai ở tuy rằng không lớn thế nhưng đủ ngươi có thể suy nghĩ một chút chỉ cần mười ba lượng bạc trắng là được lý tổng kỳ ở bên cạnh nói với lý thiên hữu cái tia nơi sân còn là một bị xét nhà quan chức lưu lại vị trí tuy rằng không tính rất tốt nhưng cũng may tiện n Tuy rằng lý Ngọc Nhạc thiên ấ t phẩm cầm ý về vệ tổng kỳ, theo lý mà nói đối với i Lý t h hữu cái nào cần thế? Thế nào k hướng á c h khí h n thế, t h n t h về đối phương nói một tiếng cảm ơn biểu thị đến thời điểm đồng ý đi xem xem hắn thật không phải qua loa theo sau đó ở trong thế giới game đồ vật càng ngày càng nhiều xác thực cần tìm một chỗ có thể gửi trò chơi này lại không có chỗ ba lô liền thanh đao cũng phải mỗi ngày mang theo ngọc nhạc ngươi chờ một lúc liền dẫn hắn đi xem xem còn có tên lệnh cờ lệnh những này đến thời điểm làm nhiệm vụ thời điểm nói với hắn là được tư tiến đứng lên nhìn dáng d ấ p là chuẩn bị rời đi dù sao cũng là cầm ý đ ể vệ thiên hộ làm sao có khả năng thật như vậy nhàn lý tổng kỳ cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp liền mang theo lý thiên hữu đến xem sân sớm một chút giải quyết chuyện này sớm ung dung hai người đều có không sai nội lực tại người coi như không cần khinh công đi lên đường đến tốc độ cũng là rất nhanh trong chốc lát liền đi đến lý tổng kỳ trong miệng nói sân bảng hiệu đã bị rỡ xuống lý thiên hữu cũng không biết nơi này trước tên gọi là gì đẩy cửa ra sau vào mắt chính là một gian vừa vào sân bên trái là nhà bếp bên phải nhưng là cùng khách mời ở lại phòng nhỏ giữa lúc chính là chủ nhân phòng toàn bộ gộp lại diện tích gần như hơn một trăm ba mươi bình xem ra là không coi là quá lớn cách này loại ba tiến vào sân càng là không có cách nào so với thế nhưng phải biết ở bên trong thành như thế một chỗ sân dĩ nhiên mới mười ba l ư ợ n g bạc lý thiên hữu nhưng là làm q u a đô uý loại này to nhỏ sân thả ngoại thành không hơn một trăm lượng bạc trắng cũng không thể mua hạ xuống như thế ở bên trong thành chính là giá bắp cải a hay là cảm nhận được lý thiên hữu n g h i hoặc lý tổng kỳ vô vô lý thiên hữu v a i lý huynh đệ chớ kinh ngạc trừ hoàng cung ở ngoài nội thành ngoại thành sở hữu bị xét nhà nhà đều quy cầm y địa vệ xử trí bán bao nhiêu tiền đều là chúng ta nói toán nơi này mười ba lượng bạc trắng là đối với tự chúng ta người giá tiền người ngoài muốn mua chỗ này sân lời nói ít nhất phải hai trăm lượng bạc trắng trở lên lý huynh đệ làm cầm y địa vệ không thiếu tiền chỉ cần ngươi có thể ở một lần lại một lần nhiệm vụ bên trong sống sót thực lý tổng kỳ còn có một chút không nói mặc dù là giá nội bộ nhưng nếu không là xem ở lý thiên hữu được thiên hộ đại nhân thương thức chỗ này sân cũng không tới phiên lý thiên hữu đến mua hãy cùng trong thực tế phân phòng như thế mọi người đều ở xếp hàng thế nhưng liền có người có thể trước tiên bắt được nhà gần như như thế đạo lý quan hệ nha chương ba mươi tám cựu chuyển cân quốc công xem ra c ẩ m ý đ ì a vệ ẩn hình phúc lợi rất lớn à, quang này một gian nhà liền mất đi bao nhiêu tiền à. không do dự nữa lý thiên hữu nhìn thấy nhà này sao liền cũng định mua lại tổng kỳ đại nhân không biết tiền này giao cho ai đây giao cho chúng ta trong c ẩ m ý vệ hộ bộ là được ta dẫn ngươi đi, đi theo lý tổng kỳ lại trở về cầm ý địa vệ ở hộ bộ nộp lên m ư ơ i ba lượng bạc trắng sau cái tia nơi sân liền quy lý thiên hữu sở hữu trong thực tế còn ở sống ở phòng thuê chân chính thuộc với phòng của chính mình còn không tin t r ớ c đây kết quả là trước tiên ở trong game mua nhà có điều đây chính là giá trị hơn hai trăm l ư ợ n g bạc trắng nhà ta lý mỗi nhân ở trò chơi nhưng là ở giá trị hơn hai triệu nhà a có thân phận sở hữu đều giải quyết thật sau lý tổng kỳ liền để lý thiên hữu sáng sớm đi về trước buổi chiều ở dẫn hắn cùng đi d ò xét một hồi nội thành tối thiểu đường trước tiên cần phải quen thuộc không phải vậy xảy ra chuyện đi đâu cũng không tìm tới trở lại thuộc về mình sân mặc dù đối với, với lý thiên hữu tới nói nơi này hiện nay có thể hay không trực tiếp và ở đi thực không đáng kể ngược lại hắn đều lò gập đi trong thực tế đi ngủ thế nhưng lý tổng kỳ vẫn là lòng tốt gọi người đưa tới một chút hàng ngày đồ dùng đóng lại cổng lớn sau lý thiên hữu ngồi ở phòng khách từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ đây là từ tiến đáp ứng đưa hắn l ấ y vận cựu truyền cân c ố t công một bản luyện thể yêu quyết còn nhớ từ cầm ý d ì a vệ quân nhu nơi lúc đi ra từ tiến đem môn công pháp này giao cho lời của hắn nói lý mỗi nhân trước ta xem qua đao pháp của ngươi tuy rằng không biết là loại gì công pháp nhưng nhìn dáng vẻ cần cực kỳ mạnh mẽ thân thể phối hợp tuy rằng ngươi trải qua tám thuốc thân thể có thay đổi thế nhưng muốn đem đao pháp của ngươi sử dụng đến cực h còn phải tiếp tục mải ngươi thân thể cựu chuyện cân cốt công ty u rằng không sánh được linh sơn tự cái k i a đám hòa thượng l à hàn k i m thân nhưng cũng là một môn phi thường mạnh mẽ luyện thể công pháp hơn nữa nếu như ngươi có thể đem cựu chuyện cân cốt công luyện đến cuối cùng cựu chuyện tự nhiên còn có ngoài ý muốn kinh hỷ đây có điều hiện tại liền không nói cho ngươi sách mặt sau còn có phối hợp tu luyện sử dụng tắm thuốc phương pháp phối chế cái này liền cần chính ngươi đi mua không thể không nói từ tiếng ánh mắt rất độc tuy rằng hắn không biết lý thiên hữu đến cùng tu luyện là cái gì võ học công pháp thế nhưng cũng có thể phán đoán ra được lý thiên hữu thiếu hụt cái gì k h ó i đ a o bản thân liền là một môn giết người công pháp chú ý một cái nhanh chóng chế địch bất luận là cấp tốc bộ pháp vẫn là nhanh chóng múa đ a o đối với thân thể cường độ yêu cầu còn là phi thường cao lý thiên hữu hiện tại lúc huấn luyện thì có loại này cảm giác tuy rằng nội lực trong cơ thể còn là phi thường sung túc thế nhưng bởi vì liên tục di chuyển nhanh chóng cùng nhanh chóng múa đ a o dẫn đến tự thân b ắ p thịt phi thường phi thường đau n h ấ t đến cuối cùng thậm chí ngay cả múa đ a o khí lực đều không có đây chính là cường độ thân thể không đủ nguyên nhân trước trịnh lão thì có đề cập tới để lý thiên hữu đến cầm y đ ị vậy sau tìm một cơ hội cầu bạn luyện thể công pháp đến học một ít dễ giải quyết thân thể cường độ vấn đề. không nghĩ đến từ tiến trực tiếp sẽ đưa chính mình một bản g xem ra vẫn là rất tốt công pháp rèn thể lý thiên hữu lật xem xong cựu chuyển cân cốt công lại nhìn một chút mặt sau tắm thuốc phương pháp phối chế cũng còn tốt cũng còn tốt phương pháp phối chế trên dược liệu cần thiết giá cả còn có thể chịu đựng hơn nữa mặt trên nói rồi luyện đến ba chuyển sau khi liền không cần tắm thuốc phụ trợ cho tới cựu chuyển cân cốt công mà dù người hiện đại rất dễ hiểu lời nói để giải thích thực chính là rèn luyện thân thể cựu đại bắp thị quần luyện đến mức tận cùng thời điểm ở trong chiến đấu mỗi một nơi bắp thịt đều có thể dựa theo người sử dụng nhu cầu bùng nổ ra thích hợp sức mạnh do đó đạt đến giảm thiểu lãng phí bắp thịt sức mạnh dẫn đến bắp thịt nhanh chóng đau nhức vô lực hơn nữa còn là hữu hiệu giải quyết bắp thịt đau nhức vấn đề tăng cường tự thân thời gian chiến đấu đây là để lý thiên hữu là một m cái kéo dài nam nhân a nhất định phải luyện còn phải luyện thật giỏi cựu truyền cân cốt công hoàn toàn hoàn hảo chính là một môn công pháp rèn thể đơn độc tu luyện là sẽ không giống khoái đao như thế sản sinh nội lực dựa theo thư trên minh họa cùng hô hấp thổ nạp ký xảo lý thiên hữu ở trong sân luyện i ể u chuyện cân c u ố t công luyện lên hãy cùng làm tập thể dục theo đài như thế chính là độ khó gặp phi thường phi thường cao ở tu luyện thời điểm lý thiên hữu thật sự có thể cảm nhận được mỗi một nơi bắp thịt chuyển đến đâm nói cảm thế nhưng sau khi rồi lại phi thường thoải mái làm cho người ta một loại mê mội đi vào cảm giác thế nhưng mười lần qua đi lý thiên hữu liền nằm trên mặt đất động không đứng lên cả người c h â đau đặc biệt hắn cường điệu rèn luyện hai chân cùng hai tay càng là động đều không cách nào động cảm giác sai hết thể đều là cảm giác sai cái kia thoải mái cảm giác là lừa người à lấy hiện nay lý thiên hữu thân thể cường độ bắp thịt căn bản không chịu nổi lượng lớ nguyên lai xem ra khá là đơn giản cựu chuyển cân cốt công luyện lên lại như thế thống khổ a không trách vừa mới bắt đầu luyện tập phải phối hợp tắm thuốc đồng thời sử dụng đây cảm tình là bình thường thân thể chịu không được a nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc sau lý thiên hữu nhẫn nhịn khó chịu đứng lên liền hiện tại hắn hai chân đều như nhũng ra đây mua chỗ này sân bỏ ra mười ba lượng bạc trắng xem ra vì giàn thể còn lại mười mấy lượng bạc trắng cũng không giữ được a đều bù đắp được tầm thường một tháng tiền lời then chốt người lý đô ý xưa nay không nợ tiền cũng là tại chỗ phó nơi này là ngoại thành to lớn nhất dược liệu thị trường giao dịch nằm ở nam thành tới gần bắc thành phụ cận trước trình lao cho lý thiên hữu dùng tắm thuốc dược liệu lý thiên hữu vẫn luôn ở lưu lão bản này mua cũng coi như là hết sức quen thuộc bởi vì tu luyện cựu chuyển cân cốt công dược liệu cần thiết lý thiên hữu lại một lần nữa đến nơi này không cần ngươi đưa ta hiện có ở đó hay không đô ý viện người hầu điều đi nơi khác lý thiên hữu đưa cho lưu lão bản một tờ giấy mặt trên đều là lần này cần muốn mua dược liệu Còn lý ư u Láo Bản b có i thiên hữu chỉ trì tờ giấy lưu lão bản trên tờ giấy dược liệu cần thiết đều chuẩn bị cho ta thập phần ta hiện tại lấy đi lưu lão bản nhìn một chút trên tờ giấy dược liệu cần thiết đều làm một ít khá là phổ thông dược liệu quý giá cũng là hai loại tại chỗ biểu thị không thành vấn đề trong chốc lát lưu lão bản liền đem vô cùng dược liệu gói ký giao cho lý thiên h i ế u bao nhiêu tiền a lưu lão bản kha kha kha lý đô uý thành huệ sáu l ư ợ n g bạc giá tiền này đã rất ư u đ ã i lý thiên h i ế u chỉ trỏ mua nhiều lần như vậy dược liệu hiện tại cũng biết phần lớn phổ thông dược liệu giá cả lưu lão bản cái giá này xác thực không mắc ngược lại vẫn thật tiện nghi muốn không phải đi c ẩ m y gì hệ vệ trước triệu lao đại đem ở đô uý viện người hầu tiền lương cho kết liêu lý thiên h i ế u vào lúc này lại đến biến thành nghèo rất mầm tơi trong tay bạc cũng còn tốt còn có thể chống đỡ xuống mang theo dược liệu lý thiên hữu liền dự định trở lại trước tiên thử một lần nghĩ làm hết sức nhanh chóng đem cựu chuyển cân c u ố t công luyện thành đệ nhất chuyển hướng thị trường ở ngoài còn đi không bao xa liền nhìn thấy phía trước một đống người vây quanh cùng một chỗ cái tiết chỉ chỉ trò trò dáng vẻ vừa nhìn chính là ở xem trò vui lý thiên hữu mới chẳng muốn đi tham gia trò vui đang định lúc rời đi liền nghe đến bên trong chuyển đến mình thanh âm quen thuộc người ă n c p a muốn nhiều tiền như vậy vật này căn bản không phải ta chạm xấu Trưng tá chỉ thấy một bé gái trẻ tuổi hai tay chống n ạ n h lơ tiếng quát lớn đối diện hai đại hán cũng không biết nàng từ đâu tới dũng khí cái kia hai đại hán vừa nhìn liền không giống người tốt lành gì có thể ở dược liệu trên thị trường la lộn đều không đúng cái gì người hiền lành đừng xem mới vừa cái kia lưu láo bản đối với lý thiên hữu vui cười hớn hở dáng vẻ liền cho rằng rất hiền lành vậy còn không phải là bởi vì biết lý thiên hữu là đôi ì m à cái kia hai đại hán lý thiên hữu cũng không phải nhận thức dược liệu thị trường mảnh khu vực này vẫn luôn không về hắn đến tuần tra nhìn dáng dấp rơi trên mặt đất cái kia viên nhân xâm chính là hai bên phát sinh cãi vã nguyên nhân vốn là chuyện như vậy cùng lý thiên hữu không có quan hệ gì xem chuyện như vậy dược liệu thị trường thường thường liền sẽ phát sinh lý thiên hữu mua dược liệu thời điểm đều xem qua thật nhiều thế nhưng ngày hôm nay hết cách rồi không thể không quản rơi xuống vô vô cô bé kia vai kê văn văn làm sao rồi đây là Kê văn văn quay đầu lại nhìn thấy là lý thiên hữu cảm thấy phi thường k i n h hỉ lúc này lý thiên hữu xuất hiện đối với nàng mà nói nhưng là cứu tinh a lập tức kéo hắn cánh tay chỉ vào cái kia hai đại hán lý đại ca ngươi đến rồi quá tốt rồi hai người kia vu hại ta nói ta dẫm hỏng rồi nhân xâm của bọn họ còn muốn ta bồi thường bọn họ năm mươi lượng mặt trắng này không mà. phải dọa dấm vơ vết、mà. lý thiên hữu còn chưa nói đây đối diện cái kia hai nam liền mở miệng trước thử tiểu cô nương ra ra đừng nói lung tung đầu lưỡi không muốn ta liền giúp đỡ rõ ràng chính là n g ư ơ i dẫm xấu nhân sâm chúng ta t r ư ơ n g giá hai huynh đệ có thể không oan của ngươi ta không có rõ ràng là các ngươi nhìn thấy ta lại đây sau đó liền đem nhân sâm ném xuống đất tiếp theo liền nói xấu là ta dẫm xấu còn có nhân sâm này nơi nào trị năm mươi lượng bạc trắng ngươi làm b u ồ n cô nương chưa từng thấy nhân sâm đây c â văn văn tức giận nói lý thiên hữu không nhịn được đánh giá một hồi trên đất cái kia sưng là giá trị năm mươi lượng bạc trắng nhân sâm cái kia to bằng bàn tay nhân sâm thấy thế nào cũng không giống c h ị năm mươi lượng bạc tràng a thái huyền vương triều có thể không giống thế giới hiện thực bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh hài lòng nơi này dược liệu phổ biến đều khá là rẻ trước lý thiên hữu bồi bổ thời điểm cũng không phải chưa từng ăn nhân sâm trăm năm nhân sâm cũng là hai hai khoảng t r ư ờ n g trái phải hợp giờ mở bờ hai và nguyên n ta nói bằng hữu ta cũng hiểu chút dược liệu ngươi nhân sâm này thấy thế nào cũng không đáng năm mươi lượng bạc tràng a đang nói ngươi nói là cô nương này dâm xấu chính ngươi ngắm nghĩa cẩn thận nhân sâm này mặt ngoài có một chút dấu dày tồn tại sao tuy rằng bên ngoài không có trời mưa thế nhưng bên trong thị trường cũng không tính được sạch sẽ vì lẽ đó coi như thích sạch sẽ kê văn văn dày đ ạ p ở nhân sâm trên cũng sẽ có dấu ấn a lại nhìn nhân sâm kia mặt ngoài lại như lý thiên hữu nói như thế không chỉ có không có dấu dày trái lại còn phi thường sạch sẽ ai người cổ đại này lừa người cũng không cái gì kỹ thuật hàm lượng a càng nhiều vẫn là dựa vào đe dọa đi khả năng xem kê văn văn một cô gái vẫn là người ngoài thôn thân phận cho nên mới nghĩ ngoa nàng một khoản tiền quả hồng kiếm n g u y ê n nắm à. lý thiên hữu mấy câu nói để chu vi dân chúng cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi xác thực lại như lý thiên hữu nói như vậy nhân sâm kia sạch sẽ liền không giống như là dẫm lên dáng vẻ hơn nữa mọi người đều là dược liệu thị trường trên đất nhân sâm kia đến cùng có đáng giá hay không năm mươi lượng bạc trắng thực mọi người trong lòng đều nắm chắc chỉ là bị vướng bởi t r ư ơ n g gia hai huynh đệ người phía sau không dám nói mà thôi t r ư ơ n g lão đại sắc mặt thay đổi hung tợn nhìn chằm chằm lý thiên hữu người ngoài thôn ta cho ngươi biết chớ xen vào việc của người khác ca ngày hôm nay chính là cô gái này dẫm hỏng rồi ta nhân sâm ngươi nếu như dám ở quản việc không đâu ta muốn ngươi chịu không nổi ai nha đe dọa không được cải cưỡng b ấ ca lý thiên hữu chính muốn nhìn một chút đối phương có thể làm sao để hắn lượn tới đi liền nhìn thấy đối phương ánh mắt sáng lên hướng phía ngoài vây vây tay cũng hô biểu ca nơi này nơi này mau t ớ i à này có người dẫm đổ tội không đền tiền à. ai dẫm đổ tội dám không đền tiền à, thái huyền l u ậ t pháp có hiểu hay không à? đều vây làm gì tàn đi tàn đi c h ứ n g lao đại trong miệng biểu ca cầm đao hướng bốn phía phất tay một cái muốn cứ gọi chu vi ăn dưa u ầ n chúng tẳng ra thật thuận tiện xử lý sự tình lý thiên hữu nhìn đối phương cái kia một thân chế p h ụ ánh mắt quái lạ không nghĩ đến ngày hôm qua vừa rời đi cái kia ngày hôm nay lại đến giao thế Cái trương i Thiên Hiếu ê u nam ăn mặc một thân đô phụ, hơn nữa lý thiên còn nhận thức đối phương. mặc một thức t phụ, đô đối Lý dương đương nhiên cũng nhận ra lý thiên hữu chỉ là ngày hôm nay nghe nói hắn không có ở đô ý viện bên trong người hầu không nghĩ đến tại đây tình cờ gặp u nay không phải lý huynh đệm mà ngày hôm nay ngươi cũng tới này mua dược liệu sao đúng đây trương đô ý ngươi biểu đệ nói bằng hữu ta dấm hỏng rồi trên đất cái kia viên nhân sâm nhất định phải bằng hữu ta bồi thường năm mươi lượng bạc trắng ngươi xem một chút chuyện này làm sao bây giờ à lý thiên hữu cười híp mắt cùng đối phương nói rằng hai người xem ra một điểm hỏa khí đều không có trương dương nhìn một chút tình huống hiện trường lại nghe được chính mình biểu đệ ở cái kia léo nha léo néo h nói nửa ngày trong lòng cũng rõ ràng ngày hôm nay là tình huống thế nào không phải là này hai vô dụng biểu đệ xem cô nương kiên là cái người ngoài thôn muốn hoa người khác mà trên đất cái kia phá nhân sâm có thể trị cái một lượng bạc liền cao lắm còn muốn lừa người năm mươi lượng mặt trắng lý h u n h đệ ta xem đây chính là cái hiểu lầm Trương t r Dương ư ớ cây tiên Thiên trương quát trên đất lại hai nói, hai người đem trên đất cái kia hướng quyền, chủng huynh lớn n Hữu phá về Lý quay đầu ốc ra đệ đem n xong cho ta nhặt lên đến, cho ta mỗi à muốn môn làm những thứ này bảng thứ gì, tà à. đạo Kê văn văn rời đi dược liệu thị trường sau còn phi thường tức giận đây dọc theo đường đi nhắc tới ngày hôm nay xối quậy được rồi được rồi tức giận như vậy làm gì lý thiên hữu ở bên cạnh an ủi đối phương Kê văn văn chu mỏ một cái người ta bị hoan u ồ n g khẳng định tức giận à lý đại ca ngươi không phải đi cầm y đ ị vậy sao mới vừa ba người bọn hắn vừa nhìn trước liền làm không ít quá chuyện như vậy làm gì không nắm lên đến a lý thiên hữu cười cận chào xong sao Coi như ngày hôm nay bắt thật lên người ta đến một câu nhìn lầm ngươi có thể thế nào ngươi còn muốn ở bên ngoài thành mở cửa tiệm đây hà tất đắc tội chết một tên đô ý đây thực ngày hôm nay coi như không có ta cuối cùng ngươi cũng sẽ không sao loại k i a thủ đoạn quá giả căn bản chạm không được chân c ẩ m ý n g h vệ đúng là tiền trạm hậu tấu hoàn g quyền đặc biệt cho phép thế nhưng ngày hôm nay nói trắng ra chỉ là hai cái không có não người dùng một cái rất cấp thấp thủ đoạn muốn vơ vét ít tiền chẳng lẽ vẫn đúng là bắt về chiếu ngục cái tia không được bị người chê cờ chết đúng rồi ngươi nhân vật sinh bệnh sao ngày hôm nay làm sao sẽ đến dược liệu thị trường a lý thiên hữu hỏi bên cạnh kê văn văn Ta nghĩ m kê, văn văn giúp giúp kê tiểu m hương h n n a thư ta n g c ai nha ngươi gọi ta văn văn được rồi kê tiểu thư nghe liền quái lạ kê văn văn vốn là ta tên thật ta còn chưa nói ngươi ca tên cây bá thiên càng quái lạ đây được rồi văn văn Ta tên、lý、Thiên Hiếu. Lần sau ta đem giới thiệu sau lần ngươi Lý Hiếu, cho giới đem đô mấy vị bốn bằng hưu quen biết một chút. Ở bên quen ngươi ngoài thành mở cửa tiệm cùng bọn họ giữ quan giữ hưu chút, họ hệ tiệm một t mở cửa ở t rất t h e chốt, còn phải ta sau đó còn phải đi bên ngoài à l mươi nhiệm vụ. Có việc không nhất định đến n thể chăm việc vụ, có có sóc g Cầm gì về quyền lưu ợ i to thể bất lớn hơn nữa, có thể huyền quan n h có hiện Chương còn A. ư 40, l quang từ biệt kê văn văn ước định cẩn thận khai chương ngày đó lý tiên h hữu mang vài bằng h ư u đi giúp nàng phùng cổ đậu trở lại chính mình trong sân sau theo t n tắm thuốc phương pháp phối chế lấy một thùng gỗ nước tắm lý thiên hữu phát hiện một bên tắm giữa một bên vận chuyển nội công đây là tốt nhất hấp thu phương thức đến có thể tăng cường nội lực đây đợi được lại buổi trưa lý tổng kỳ liền mang theo lý thiên hữu ở bên trong trong thành loanh quanh lên một ít triều đình quan viên trọng yếu p h ụ đệ cũng phải mang lý thiên hữu nhận nhận đ ư ờ n g miễn cho đến thời điểm không quen biết xa xa một tòa phi thường khí thế bảng biệt thự lớn hấp dẫn lý thiên hữu nhãn cầu cửa cái kia hai sư tử đá cũng có v ẻ phi thường uy vũ bất phàm không biết đó là vị nào quan chức phủ đệ này nếu như xét nhà lời nói nhất định có thể phát tài cảm giác vai bị người vô xuống lý thiên hữu quay đầu nhìn thấy lý tổng kỳ chỉ chỉ tòa kia tòa nhà lý huynh đệ nhớ kỹ cùng tòa kia tòa nhà có bất kỳ quan hệ gì người coi như là chúng ta cầm y l ì ệ t vệ cũng phải cẩn thận đối xử nếu như có vụ án cùng nơi đó có quan hệ cũng nhớ tới trước tiên đi theo đại nhân báo cáo đừng chính mình một người liền lên đi dò hỏi tại sao à lý thiên hữu nghi ngờ hỏi không phải nói cầm y l ì ệ t vệ hoàn g quyền đặc biệt cho phép mà nghe được lý thiên hữu câu hỏi lý tổng kỳ trận mắt khinh thường hoàn quyền đặc biệt cho phép không sai nhưng đạt được người đối với tòa kia tòa nhà chủ nhân kỳ lân đại nhân tới còn tắm được tứ thần vệ đại nhân nhìn thấy đối phương cũng đến cung cung kinh kính nghe được lý tổng kỳ vừa nói như thế lý thiên hữu thì càng thêm hiếu kỳ cái kia tòa nhà chủ nhân là ai thiên thụ võ tướng h o ặ c lao tướng quân coi như trên đường hiện tại không người nào lý tổng kỳ nhắc tới đối phương cũng là cung cung kinh kính nơi này liền không thể không nói một chút thái huyền vương t r i ề u quân đội quân hàm chế độ đẳng cấp đại đầu binh loại này không đề cập tới có thể tính cả là sĩ quan ít nhất cũng phải là liên doanh trở lên ngoài ra sĩ quan cấp giáo nhưng là trong quân đội chủ yếu trung tâm sức mạnh nói như vậy sông pha chiến đấu đều là do bọn họ đến làm việc cần càng nhiều phụ trách chiến đấu bên trong chỉ huy sau khi mới là các đại tướng quân từ tam phẩm tướng quân đến nhất phẩm tướng quân trước vị s ư n g hô và văn thần như thế ngoài ra còn có phong hào tướng quân tồn tại phong hào tướng quân thực cũng là nhất phẩm tướng quân chỉ là bởi vì công lao nguyên nhân bị hoàng đế thụ lấy đặc thù phong hào đều là nhất phẩm trong tướng quân diện tài năng xuất chúng tồn tại lại như chống lại hung nô tuyến đầu l ư ợ n g giới sơn như thế nơi đó quanh năm c h ấ n thủ hai vị phong hào tướng quân liền cầm y hệ vệ thanh long đại nhân cũng là c h ấ n thủ ở cái kia đủ để chứng minh triều đỉnh đối với lưỡng giới sơn coi trọng cuối cùng chính là mới vừa lý tổng kỳ nhắc tới thiên thụ võ tướng hoác tướng quân, thiên thụ võ tướng cùng nói là phong Càng là không như nói là một loại tượng trưng, huyền vương、triều、năm Thái loại triều một sao dù đây ó lập quốc q u n tướng quân đội đều một là lao do hoác t chế tạo. Toàn bộ Thái huyền vương triều hơn tạo, toàn triều một vương nửa bộ đều là năm đó hoác lao thái ư ớ n quân xuất quân n g xuất đ á xuống, quân đội người số người nói chính đội một h là o huyền vương t r i ề u tất cả mọi người cũng phải tôn kính đại nhân vật lý thiên hữu nhìn phía xa b i ệ t tự, trong lòng xác định một điểm sau đó tận lực cách thứ đại nhân vật này vẫn là xa một chút cho thỏa đáng cùng thứ đại nhân vật này chạm cùng nơi không cẩn thận liền dễ dàng ép chết hắn tiểu nhân vật này không trách triệu tân dương lúc đó căn dặn chính mình ở bên trong thành người hầu phải cẩn thận một chút nay không cẩn thận liền dễ dàng đắc tội người a lý thiên hữu cho rằng hắn đi đến cầm y li hệ vệ sau lập tức liền sẽ bị sắp xếp đi xử lý một ít vụ án loại hình sự t ì n h không nghĩ đến không phải để hắn ở bên trong thành tuần tra chính là để hắn đến xem trước cầm y li hệ vệ xử lý vụ án còn lại thời gian cũng làm cho hắn chỉ có hành động vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng đây mỗi ngày làm việc nhẹ nhõm như vậy tiền lương còn cao như vậy khoảng thời gian này liền cựu chuyển cân quốc công đều luyện đến tầng thứ hai mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là bắp thịt cường độ đều so với vừa mới bắt đầu tiến vào cầm y li hệ vệ hồi đó mạnh mẽ rồi rất nhiều. lý thiên hữu mua trong nhà một bóng người tốc độ cực nhanh tiệm chuyển x ê dịch lại như khiêu vũ như thế không ngừng có ánh đao lướt qua trên đất lá rụng bởi vì đối phương di chuyển nhanh chóng nguyên nhân bị bóng người kéo tật phong tội bay vẫn không thể rơi xuống đất chiếm chiếp làm lý thiên hữu tập trung sức mạnh nắm trong tay thái huyền đao hướng về trong sân đôn đá đâm tới lúc lại như thành niên hùng ngưng để gọi như thế trong tay thái huyền đao phát sinh tiếng vang trói thai âm một tiếng hưởng cao bằng nửa người đôn đá bị lý thiên hữu này một chiêu đột thứ trực tiếp đâm thủng mạnh mẽ kinh lực lại để cho đôn đá nổ chia năm xẻ bảy này nếu như đâm vào một người bình thường trên người. hiệu quả khả năng hãy cùng cổ đại cực hình ngũ mã phân thây như thế lý thiên hữu nhìn thấy d à i rác tảng đá lắc lắc đầu vừa nay hắn sử dụng chính là khoái đao bên trong đâm tới tên là lưu quang cùng nhất tuyến thiên không giống nhau lắm điểm là lưu quang càng như là l i ề u mạng một chiều ở gần người ứng phó bên trong lợi dụng tự thân cao tốc di động tính tụ sức mạnh làm một điểm cướp ở đối phương trước đâm hướng về kẻ địch mới vừa tương tự ứng hót tâm thanh cũng là bởi vì lý thiên hữu trong tay thái huyền đao ở đâm hướng về đôn đá một khắp đó tốc độ quá nhanh dẫn đến xem ra hiệu quả còn đầy không sai thế nhưng vẫn là kém một chút ta theo ấ n khoái đa lưu quang chiêu này đại thành sau hẳn là vô thanh vô t ứ c đ ô n đá cũng không thể gặp nổ thành chia năm xẻ bảy sức mạnh còn chưa đủ tập trung à, lý thiên hữu tự lẩm bẩm vừa nay cái kia một thức lưu quang nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thành phẩm c á c đại thành còn cần một quang thời gian xem ra đợi được cựu chuyển cân c ố t công luyện đến thứ ba chuyển có thể càng thêm thông thạo vận dụng phần tay cùng eo bắp thịt thời điểm lưu quang này một chiêu liền lẽ ra có thể luyện thành rồi cũng không biết chính mình hiện nay nội lực cùng võ công ở trên giang hồ tính là gì cấp độ đừng bạn vừa ra khỏi cửa chấp hành nhiệm vụ chọc tới đánh không lại người lý thiên hữu hiện nay vấn đề lớn nhất không phải thiếu hụt võ học tâm pháp loại hình một bộ khoái đao một bản cựu chuyển cân cốt công đã đầy đủ hãn luyện tuy rằng vẫn không quá rõ ràng khoái đao toán là đẳng cấp nào võ công thế nhưng luyện đến hiện tại cũng có thể cảm giác được triệu tân dương cho mình khoái đao khả năng không phải đơn giản như vậy một bản đao pháp hiện tại lý thiên hữu sự tình phiền phức nhất là không có một cái tham chiếu vật hắn căn bản không biết lấy nội lực của chính mình cùng đao pháp đến cùng có thể hay không đi trên giang hồ lãng một làn sóng hắn lại không tốt trực tiếp đi tìm lý tổng kỳ hoặc là từ tiến đối luyện trước lý tổng kỳ tuần tra thời điểm liền cùng mình đã nói mặc kệ là cầm y lý hệ vệ cũng thật vẫn là trên giang hồ những môn phái kia cao thủ cũng được đều sẽ không dễ dàng cùng người đối luyện cũng không phải sợ thua đánh không lại mà là bởi vì không tới thời khắc mấu chốt tốt nhất không muốn để người ta biết võ học của ngươi nội dung cùng lá bài t ẩ y làm lý thiên h i ế u hiếu kỳ d o hỏi tại sao thời điểm lý tổng kỳ bình thản nói một câu bởi vì thời khắc mấu chốt có thể bằng bệnh đã hiểu không phải tất cả mọi người đều có thể hờ hững đối mặt không biết nguy hiểm trừ phi trong lòng có kiên định niềm tin đối mặt một cái không biết kẻ địch trừ phi có thể làm được một đòn giết chết không phải vậy kéo càng lâu nguy hiểm lại càng lớn bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương gặp móc ra món đồ gì đi ra cho ngươi một đòn chí mạng này hay là cũng là tại sao cầm y hệ vệ bắt người trước cũng phải tiến hành lượng lớn điều tra nguyên nhân đi xoa xoa có chút c h u a đau cánh tay phải lý thiên hữu thu dọn một chút sân liền tiếp tục tiến hành buổi triệu tuần tra thực tướng đối với thường thường có tình hình phát sinh ngoại thành bên trong, trong thành sự tính rõ ràng gặp thiếu rất nhiều thế nhưng nội thành bất kỳ một chuyện nhỏ đều có khả năng biến thành đại sự. câu nói k i a n ó i thế nào tới lãnh đạo trước cửa không việc n h ỏ m à ngay ở lý thiên hữu còn ở trên đường tuần tra thời điểm cầm ý liệt vệ một chỗ trong mật thất đang có bốn vị đại nhân ở trao đổi một việc chuyện t h i c n thức chương bốn mươi mốt đến vụ án nô đại nhân này không hợp quy cụ a rõ ràng là địa phương đô ý vụ án vì sao lại để chúng ta cầm ý liệt vệ tiếp nhận a không sai tuy rằng chuyện này có chút kỳ lạ nhưng không đạo lý loại này tiểu án gặp để chúng ta ra tay từ tiến một cái cầm ý liệt vệ thiên hộ ở mật thất này bên trong nói cũng không tốt nói chỉ có thể ngồi chờ sắp xếp mặt khác ba vị có thể đều là hắn thủ trưởng lời mới vừa nói chính là hai vị cầm ý l ì ệ t vệ chân phụ sứ quản quân giới cùng nhiệm vụ vương đại nhân cùng quản tiền cùng nhân sự mệnh lệnh tiền đại nhân có thể để bọn họ hai vị khách khí như thế nói chuyện ở trong cầm ý vệ cũng chỉ có vị kia ở triều đình bị lừa kém cầm ý l ì ệ t vệ chỉ huy sứ nô v i n h biêu đại nhân được rồi vụ án này ta cũng không có cách nào nô v i n h biêu xoa xoa lông mày sáng sớm hôm nay ở trên triều đường hắn cũng là bị làm cho không có cách nào mới đáp lại việc xấu không phải vậy ai tình nguyện quản loại này chuyện vô bổ nô v i n h biêu bưng chén trả nhấc b ụ n trả hướng về hai vị c h ấ n phủ sứ giải thích nói rằng vốn là xác thực chỉ là một cái mất tích vụ án mà thôi cái kia dân nữ mẫu thân cũng là hướng về địa phương đô hủy báo án thế nhưng hơn hai tháng còn không tìm được sau vụ án này mới bị địa phương đô hủy đăng báo đến hình bộ đến từ tiến hướng nô vĩnh biêu ô n quyền hành lễ sau hỏi ra nghi vấn trong lòng chỉ huy sứ đại nhân coi như đăng báo đến hình bộ vụ án này cũng chỉ là một dân nữ mất tích á n mà thôi nên không cần chúng ta cầm y hệ vệ đứng ra chứ từ tiến vấn đề cũng là chi hai vị trí đầu trấn phủ sứ y tứ tuy rằng nói có chút khó nghe thế nhưng một cái dân nữ mất tích á n thật không đáng cầm y hệ vệ dù cho có rất nhiều cầm ý địa vệ nhàn g rỗi mỗi cái đảm nhiệm chức vụ không phải chỉ là nói xung mỗi một cái bộ ngành đều có chính mình sáng tỏ c h ứ c vị phân chia vượt quyền ngược lại sẽ có phiền thoái rất lớn dù cho là ôm lòng tốt n g h e xong từ t i ế n nói nô vĩnh biêu cũng không có phản đối chỉ là chỉ trỏ sau tiếp tục nói từ t i ế n ngươi nói không sai hình bộ chấp nhận vụ án này cũng không có ý định để chúng ta ra tay chỉ là coi nó là thành một cái phổ thông mất tích vụ án thế nhưng một vị hình bộ quan chức là từ quân đội chuyển tới hình bộ bên trong người hầu hắn phát hiện mất tích dân nữ phụ thân đã từng là một vị quân nhân lô vĩnh biêu dừng một chút sau tiếp tục nói hai mươi năm trước lượng giới sơn phản loạn các ngươi đều rõ ràng xảy ra chuyện gì nếu không là lúc đó thanh long đại nhân ngăn cơn sóng giữ lượng giới sơn liền làm mất đi thế nhưng không có cái kia một nhóm tử thủ c ộ n g thành quân nhân cũng tha không tới thanh long đại nhân tới rồi năm đó thủ thành cái kia năm ngàn quân nhân chỉ sống sót không đủ trăm người cái kia dân nữ phụ thân chính là năm đó chết trận ở lượng giới sơn trên cái kia một nhóm quân nhân năm đó quân đội đối với cái kia một nhóm quân nhân đời sau đều có thích đáng thu xếp có điều cái kia dân nữ mẫu thân nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới lợi dụng chồng của nàng vinh quang đi thu được cái gì vẫn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau m a i đến tận lần này sau những gì đã xảy ra quân đội bên kia người mới biết được dĩ nhiên có người làm hại liệt sĩ đời sau ai các ngươi cũng không biết sáng sớm hôm nay triều đình cái kia đám quân nhân gấp thành hình dáng gì nếu như không phải hoàng thượng ra lệnh cho chúng ta cầm y để vệ nghiêm tra này án có chút tướng quân đều dự định xuất lĩnh quân đội trực tiếp giết hướng về thiên nam phủ còn có chuyện ngô vĩnh b i ê u không cùng mọi người nói vụ án này liền mấy vị phong hào tướng quân đều viết mật tin cho mình hy vọng có thể t r a cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t thậm chí ngay cả ở trong nhà nhàn ngồi hoác lao tướng quân đều hỏi đến việc này này nếu như một cái không xử lý tốt cái tiêu cầm y địa vệ cùng quân đội quan hệ liền p h i ề n p h ứ c dù sao rất nhiều lúc cầm y địa vệ phá án còn cần quân đội chống đỡ đây nói nói tới chỗ này trong mật thất ba vị khác cũng biết tại sao vụ án này gặp chuyển giao đến cầm y địa vệ này cũng không phải một cái phổ thông dân nữ mất tích án sau lưng còn kéo tới quân đội nghĩ đến bên trong từ tiến bọn họ ba vị vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc từ tiến hạ con Từ t vâng đ n đại nhân lý thiên hữu nhận thức từ tiến cũng có một quãng thời gian bình thường đối phương đều vui cười hớn hở hoàn toàn cũng không thấy xem một vị cầm ý địa vệ thiên hộ làm cho người ta cảm giác càng nhiều xem một cái đam n mê đi làm mò cá đại thúc vốn là lý thiên hữu đều dự định lò gấp đi ăn cơm lâm thời bị lý tổng kỳ gọi về đến cầm ý địa vệ nói là có nhiệm vụ sắp xếp đi đến cầm ý địa vệ sau liền thấy từ tiến một mặt nghiêm túc ngồi ở phòng nghị sự phía trên trên ghế thái sư cũng không nói lời nào chờ triệu tập mà đến cầm ý địa vệ đều đến đông đủ sau từ tiến mới mở miệng nói rằng lý ngọc nhạc khâu yêu hòa cho phép vào lý m ộ nhân chu dũng các ngươi năm người ngày mai theo ta đi đến tiên nam phủ tra án còn lại nhân viên tiếp tục lưu thủ hoàng thành ngoại trừ vừa nay điểm đến năm người, người khác lui ra đi đi tiên nam phủ phá án tuy rằng không biết vì sao lại gọi lên chính mình thế nhưng dù sao cầm tiền lương lại chịu người từ tiến chỗ tốt an tâm chờ sắp xếp là được chờ hắn cầm ý địa vệ đều sau khi rời khỏi đây tư tiến từ bên cạnh trên b à n lấy ra vài phần hồ sơ gọi lý tổng kỳ lần lượt từng cái đưa tới hồ sơ m ặ t trên tư liệu các ngươi tối về hào hào tìm hiểu một chút nhớ kỹ vụ án xem ra rất đơn giản nhưng sau l ư n g liên lụy đến sự tình nhưng rất phức tạp chỉ huy sứ đại nhân nhưng là nghiêm làm chúng ta mau trong phá án ngày mai buổi sáng tắm giờ b ắ t cửa thành tập hợp chúng ta ngồi phi ưng đi thiên nam phủ lý thiên hữu lưu lại người khác các ngươi chờ về đi thôi chờ mọi người đều đi rồi lý thiên hữu cười hì hì nhìn từ tiến nói rằng thiên hộ đại nhân ta gần nhất có thể không lười b i ế n h a mỗi ngày đều đúng hạn tuần tra người giữ ta lại đến sẽ không là giáo hơn ta đi có mấy lần lý thiên hữu tuần tra thời điểm m ò cá ngồi ở trên đường nghỉ ngơi bị từ tiến tại chỗ tóm lại tuy rằng từ tiến không có nói lý thiên hữu cái gì thế nhưng vẫn là rất thật không tiện từ tiến lần này hiếm thấy không cùng lý thiên hữu thích cười lý m ỗ nhân điều ngươi cùng đi với ta cũng là hy vọng ngươi có thể mau chóng đi thăm dò minh này án cầm ý địa vệ không thiếu cao thủ thế nhưng là thiếu giống như ngươi vậy chịu dùng đầu góc hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng nếu như ngươi có thể mau chóng điều tra rõ vụ án này trật tướng trở về ta thăng ngươi làm cầm ý l ị a vệ cờ nhỏ lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng gật gật đầu xem ra trên tay hồ sơ bên trong vụ án để từ tiến vị này thiên hộ đại nhân phi thường coi trọng a đều nắm thăng quan đến mê hoặc á n điều này làm cho lý thiên hữu hiện tại phi thường hiếu kỳ đến cùng là cái gì vụ án có thể để một vị cầm ý l ị a vệ thiên hộ xuất ruột từ tiến xem lý thiên hữu chăm chú lên cũng rõ ràng đối phương biết lần này vụ án tầm quan trọng liền p ấ t p h t tay để lý thiên hữu rời đi tình huống cụ thể làm sao còn phải chờ ngày mai đến thiên nam phủ lại nhìn hiện tại muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích Đi thăm dò này lên vụ án? vẫn là từ hoàng thành phái từ tiến vị này cầm y rỉa vệ thiên hộ tự mình đi thiên nam phụ trá án ở cầm y Dì rỉa vệ công tác một quãng thời gian lý thiên hữu so với r h ứ c càng hiểu đến một vị cầm y Dì rỉa vệ thiên hộ đại biểu phân lượng đừng xem từ tiến chức quan mới là ngũ phẩm đó là hết cách rồi chương m thiên hộ cao nhất cũng chỉ có thể thôi, hộ chỉ phẩm thế cũng đến ngũ n cao có mà n g từ t i i lợi nhưng là liền Phải quyền nhưng nhị phẩm chức không là một ít có. bốn mươi hai hãn châu thành tra án bắc cửa thành ngoại trừ quân đội có thể thông hành ở ngoài còn lại cũng là các cấp quan chức cùng làm việc nhân viên có thể ra vào dân chúng tầm thường là không được ra vào b ắ c thành ngoại trừ những n à y ở ngoài sở hữu đến hoàng thành phi ưng cũng phải đứng ở bắc thành xung quanh một chỗ lâm trường bên trong nơi đó là triều đình phân ra đến chuyên môn dùng để chăn nuôi phi ưng địa phương nếu là có người không tuân quy củ tùy ý dừng lại phi ưng n ữ lâm quân bên trong công thành cường nọ gặp dạy hắn là người lý thiên hữu sáng sớm liền đi đến bắc cửa thành mặt khác bốn tên cầm y h i ệ vệ cũng lục tục đến đông đủ chờ từ tiến đến sau mọi người liền theo từ tiến đồng thời đi đến dừng lại phi ưng lâm trường nay vẫn là lý thiên hữu lần thứ nhất có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy phi ưng đây cũng không biết ngồi phi ưng cùng đi máy bay khác nhau ở chỗ nào tuy rằng lý thiên hữu liền máy bay đều không ngồi quá đại nhân phi ưng d ị ngoan không d ị ngoan à không biết bay đến một nửa cáu kỉnh đem chúng ta ném đi lý thiên hữu đi theo từ tiến mặt sau, không nhịn được hỏi. dù sao coi như phi ưng là bị huấn luyện quá nhưng này cũng là động vật à trời mới biết gặp xảy ra tình huống gì từ tiếng cười cận yên tâm đi sở hữu phi ưng đều là từ nhỏ huấn luyện so với người đều còn nghe lời đây nếu không là chăn nuôi độ khó rất lớn quân đội đều muốn đem chúng nó mang đến trong quân đội đi chúng ta cầm ý lia vệ ở trong hoàng thành cũng vẹn vẹn chỉ có mười con phi ưng mà thôi nếu không là nhiệm vụ lần này rất gấp ngươi muốn kỵ phi ưng đều không cơ hội gì đây lý thiên hữu còn càng tình nguyện cưỡi ngờ đây bay ở trên trời tổng cảm giác không an toàn gì c ả này nếu như thật rơi xuống có thể làm sao bây giờ à hiện tại khinh công của chính mình có thể không bản lĩnh ở giữa không trùng chân trái giống chân phải hạ xuống đây đến lâm trường sau từ tiến chỉ là sáng ngời yêu bài gác cổng sĩ quan lập tức mở cửa ngay tiếp trước lý thiên hữu xem qua phi ứng bay ở trên trời dáng vẻ cảm giác hình thể nên lớn vô cùng không đúng vậy tại không được người a thế nhưng mãi đến tận hiện tại khoảng cách gần nhìn thấy phi ứng mới biết nó đến cùng lớn bao nhiêu thử nghĩ một hồi một con nằm út xấp đều cùng xe công cộng không x e xích bao nhiêu diều hâu là lớn bao nhiêu then chốt nó vẫn là nằm út xấp cái k i ế lộ ở bên ngoài móng vớt lý thiên hữu đều cảm giác có thể một móng vớt trực tiếp bắt hắn cho có điều rõ ràng xem ra cường tráng như vậy động vật lý thiên hữu nhưng cảm giác ánh mắt của nó phi thường ôn nu hoàn toàn không có loại k i a hung thú m g i vị trái lại cùng nôi u trong nhà chó con như thế dịu ngoan xem ra t ử t i ế n nói không sai à món đồ này xác thực rất ngoan ngoãn hẳn là sẽ không lật xe lý ngọc nhạc lý mỗi nhân hai người các ngươi kỵ một con phi ứ n g khâu yêu hòa cho phép vào một tổ xuất phát t ử tiếng n g ư n g cười ở một con phi ứ n g mặt trên trước tiên đi đầu bay đi bay trên không trung cảm giác không dễ chịu à. lý thiên hữu đang bay lưng chim ưng trên chỉ có thể chăm chú cầm lấy tương tự yên ngựa đồ vật còn thưởng thức phong cảnh liền thật sự thứ hắn không thể ra sức tuy rằng không biết phi ưng đến cùng có thể phi thật nhanh nhưng lý thiên hữu cảm giác nhất định không cần đường sắt cao tốc chậm hơi hơi vừa ngầm đầu xông tới mặt c u ồ n phong liền thổi ánh mắt hắn đều không mở ra được còn thưởng thức cái cây bữa phong cảnh ngồi ở lý thiên hữu phía trước lý ngọc nhạc tổng kỳ cũng giống như hắn túi đầu chăm chú cầm lấy nhìn dáng g ấ c hắn cũng không chịu được tốc độ này mang đến quần phong a may là lý thiên hữu không ngắt ưng không phải vậy đến thổ người bay ưng một ba chi phi ưng rốt cục ở một chỗ lâm trường phía dưới ngừng lạc nhìn dáng dấp là đến hãn châu thành vội va tử phi ưng trên người nhảy xuống xoa xoa cái bụng tuy rằng hơi nhỏ khó chịu nhưng vẫn tính có thể chịu đựng lý thiên hữu vô vô bên cạnh phi ưng xem như là cảm tạ nó dọc theo đường đi trợ rút mặt khác bốn tên cầm y gì hệ vệ biểu hiện liền so với lý thiên hữu thật quá nhiều rồi dù sao trước ngồi quá phi ưng đi trong thành đô ý viện từ tiến thấy mọi người đều không sao rồi liền mở miệng sắp xếp đạo vụ án này mới bắt đầu chính là đô ý viện điều tra trước tiên đi tìm hiểu hiểu rõ tình huống cũng có l thiên nam phủ là thái huyền vương triều mười hai phủ trong tiểu bang diện giàu có nhất phủ châu hãn châu thành thành t i ể u phủ thành lại là giàu có nhất thành thị nơi này không chỉ có thương gia đông đảo vì là các cửa hàng lớn phục vụ đại đại nho nhỏ tiêu cục cũng làm ở khắp toàn bộ hãn châu thành đồng thời cách hãn châu thành không xa cựu đại môn phái một trong xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm thần kiếm sơn liền đứng xứng ở cái k i a điều này cũng làm cho hãn châu thành bên trong có rất nhiều mộ danh mà đến giang hồ nhân sĩ mà yêu thích tay chân lớn dùng tiền giang hồ nhân sĩ cũng là hãn châu thành phát triển kinh tế trọng yếu nhân tố một trong liền từ xung quanh lâm trường đi hãn châu thành đô h u việ lý thiên hữu liền nhìn thấy lượng lớn tay cầm vũ khí nhân viên trải qua bên cạnh lý tổng kỳ giới thiệu xuyên thống nhất chế phục hoặc là có rõ ràng đồ án đại thể đều là tiêu cục hoặc là môn phái nhân viên xuyên đa dạng đại thể đều là giang hồ nhân sĩ chính là có tổ chức cùng không tổ chức khác nhau mà hãng châu thành đô ý viện hôm qua liền nhận được ngày hôm nay gặp có cầm ý gì hệ vệ lại đây tra án đi đầu còn là một vị thiên hộ đại nhân đô ý viện viện trưởng đã sớm ở cửa chờ đợi chính là vì có thể ngay lập tức nên tiếp từ tiến đắm người chuyến này không phải là mỗi một vị đô ý viện viện trưởng đều có thể giống như triệu tân dương không đem cầm hạ quan h á n châu thành đô ý viện quách thần bãi kiến cầm ý l ì ễ u vệ thiên hộ đại nhân từ tiến ngồi ở phòng nghị sự giữa lúc trên ghế thái sư uống trà tiếp thu quách thần bãi kiến sau lưng hắn liền đứng ở lý thiên hữu bọn họ bốn vị cầm ý l ì ễ u vệ đặt chén trà xuống từ tiến nhẹ g i ọ n g cười c ậ n quách đại nhân chúng ta tới được mục đích nói vậy ngươi đã biết rồi vụ án mới bắt đầu chính là do các ngươi đô ý viện tiếp nhận có thể hay không cho chúng ta ở tỉ m ỉ nói một lần trải qua đây vâng đại nhân hai nhiều tháng trước chúng ta nhận được vụ án tình huống lý thiên hữu thực ngày hôm qua cũng đã biết là cái gì thực nói đến vô cùng đơn giản hai nhiều tháng trước hãn châu thành đô ý viện nhận được một tên phụ nhân bảo á n gọi con gái của chính mình từ hãn châu thành thư viện sau khi tan việc liền vẫn chưa có về nhà vừa mới bắt đầu nàng cho rằng con gái là cùng lao sư khác đi dung o ạ n kết quả ngày thứ hai buổi tối còn chưa thấy con gái về nhà vừa mới đến đô ý viện bảo á n hy vọng đô ý viện có thể giúp đỡ tìm một chút kết quả mai đến tận hiện tại cũng không gặp con gái nàng bóng người thiên hộ đại nhân chúng ta đô ý viện tìm khắp nơi toàn bộ hãn châu thành cũng không phát hiện lưu nhã cô gái này căn cứ m â thân nàng miêu tảo hạ giống chúng ta cũng dán đầy toàn bộ hãn châu thành nhưng xác thực không biết đối phương đến cùng ở nơi nào có, có h đến đến từ tiếng gật gật đầu đối với những người định hót lợi nói liền tự động loại bỏ rơi mất mỗi lần đi ra bên ngoài phá án tương tự quách thần vừa nãy loại kiên định hót lợi nói lỗ thai đều muốn nghe ra cái kèn đến, đến rồi vẫn là vụ án càng trọng yếu hơn điểm quay đầu nhìn một chút lý thiên hữu lần này mang đến bốn tên trong cầm ý vệ hãng coi trọng nhất chính là lý thiên hữu thấy từ tiếng nhìn về phía mình lý thiên hữu biết là gọi hắn ra tay quách đại nhân các ngươi có từng điều tra hãn châu thành thư viện lưu nhã các đồng liêu sao bọn họ có nói lưu nhã đoạn thời gian đó có dị thường gì cử động sao còn có mâu thân của lưu nhã biết con gái nàng có hay không đắc tội người sao quách thần nghe đến mấy cái này vấn đề sau vội vã biểu thị những n à y bọn họ đô ý đều hỏi qua thư viện các đồng liêu đều biểu thị tuy rằng lưu nhã không tính là cái hoạt bắt người thế nhưng cũng coi như là tốt vô cùng ở chung mất tích một ngày kia còn ở cùng mọi người tán gâu hoa khôi đại thi đấu việt tình tất cả xem ra đều phi thường bình thường còn mâu thân nàng thì lại biểu thị nữ nhi mình không thể có cái gì lý thiên hữu không tin tưởng một người lớn sống sờ sờ không thể không thể giải thích được biến mất không còn t â m hơi nhất định còn có cái gì điểm bọn họ không có quan tâm đến mà hắn cần phải làm là tìm tới cái điểm này chương 4 ố n do hỏi vụ án từ chối quách thần vì bọn họ chuẩn bị thiệt diệu từ tiến mang theo lý thiên hữu bọn họ đi đến c ẩ m y lý hệ vệ ở hãn châu thành bên trong một chỗ bí mật cứ điểm vừa mới ngồi xuống từ tiến liền mở miệng hướng về lý ngọc nhạc phân p h ó nói ngọc nhạc đem bọn họ toàn triệu tập lại đây ta muốn nghe nghe bọn họ có hay không phát hiện gì lý ngọc nhạc gật gật đầu liền đi ra cửa mặt khác ba cái cầm y l i ệ vệ cũng sắc mặt như thường chỉ có lý thiên hữu một mặt c h ó n g váng đem ai triệu tập lại đây a mỗi tòa thành thị đều có chúng ta người của cầm y vệ lý tổng kỳ là đi ra ngoài dùng chúng ta độc nhất phương thức đem bọn họ gọi tới từ tiến bắt chuyện mọi người ngồi dưới đối với lý thiên hữu giải thích nói rằng nói như vậy vậy thì lý giải vừa mới bắt đầu hắn còn buồn b ự c ngay cả mình đồng thời cũng là năm tên cầm y l i ệ vệ mà thôi m u ố n ở hãn châu thành lớn như vậy một tòa thành thị bên trong tìm một người đi ra không thể nghi ngờ có chút nói chuyện vông đợi vài chiếc trà công u trong cứ điểm liền đứng đầy Hán châu thành cẩm Lý Thiên Hữu đây ạ loại i khái đến một hồi, gần như đến, có nhanh 30 người, mỗi một vị đều cho lý Thiên giác. khí. như nhanh cho Hữu manh thú cảm giác. Sát đến đến đều đ gần một một một cảm có vị Lý là lý thiên hữu lần thứ nhất cảm nhận được sát khí tồn tại dưới đây những cầm y h ỉ vệ đó lại như một đám lửa hưng hực xem muốn đốt sạch một ít tồn tại l i ê n nhiều như vậy sao tư tiến hướng về lý ngọc nhạc hỏi là đại nhân huynh đệ khác còn đang thi hành nhiệm vụ hiện nay hãn châu thành chỉ có nhiều như vậy tư tiến chỉ trỏ tuy rằng vụ án lần này phi thường then chốt thế nhưng các nơi bọn cầm y vệ cũng có chính mình nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành có thể đến nhiều như vậy hơn nữa hắn mang đến bốn vị đã đầy đủ t h dưới n đáy nghe nghe những cẩm y hệ vệ đó nhìn nhau bên trong một vị đứng ra hướng về từ tiến ôn quyền hành lệ nói rằng thiên hộ đại nhân tuy rằng các anh em biết có như thế một vụ án tồn tại nhưng tương tự mất tích loại này vụ án vẫn luôn là do đô y viện giải quyết vì lẽ đó chúng ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngày hôm qua nhận được mật tin sau chúng ta liền điều tra trong thành có khả năng phạm án nơi cũng không phát hiện có lưu nhã cô gái này tồn tại điểm ấy xác thực quái không được h à n châu thành bọn cầm ý vệ nếu như lưu nhã mất tích ngay lập tức cầm ý địa vệ l i ê n tiếp nhận vụ án cái kia tìm ra độ khả thi liền rất lớn hiện tại đều quá hơn hai tháng đừng nói tìm được người liền c ấ p kết nối loại hình cũng có thể đã không tồn tại từ tiến cũng biết những này có điều tra án không phải là như vậy phải không ở đông đảo nhìn như vô dụng trong tin tức tìm tới cùng vụ án có quan hệ manh mối tuy rằng rất phiền phức nhưng cũng là át không thể thiếu nhưng vẫn là cái kia vấn đề a nay một đám cầm ý địa vệ gọi bọn họ đi bắt phạm nhân lấy đao chém người đó là một điểm vấn đề đều không dùng đục vào đến tra án thì có điểm hai mắt tối t u i còn không bằng hình bộ quan trước đây nói một chút đi các ngươi đ ề u tra xét những địa phương nào từ tiến ra hiệu đối phương tiếp tục nói vâng đại nhân hôm qua bắt đầu chúng ta liền tra rõ hãn châu thành bên trong sở hữu ký viện từ lâu bao quát các đại tiêu cục còn có cửa hàng liên thành bên trong m ơ y bang phái lớn chúng ta cũng đi thăm dò đều không có phát hiện cùng vụ án có quan hệ manh mối thủ thành đô uý cũng không phát hiện có khả nghi xe ngựa ra vào lý thiên hữu nghe xong tên kia đô uý lời nói sau hơi nhúm mày có điều hiện tại không quá thích hợp phát biểu ý kiến mọi người ở đây t h ấ y thực sự là họ không ra món đồ gì đến rồi tư tiến liền v h ấ t tay để mọi người đi ra ngoài lý tổng kỳ sắp xếp những người này viên canh gác cầm thành bắt đầu từ bây giờ mỗi một lượng ra vào han châu thành xe ngựa cũng phải cẩn thận kiểm tra còn có một chút sắp xếp mấy cái khinh công không sai cầm y l ị a vệ cho ta nhìn chằm chằm han châu thành đô ý viện đô ý viện bên trong sở hữu đô ý bọn họ ăn cơm đi ị ta đều phải biết xem bọn họ có gì thường gì đều đi làm đi lý thiên hữu ngươi lưu lại chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi tư tiến bắt chuyện lý thiên hữu để hắn ngồi xuống lý môn nhân đối với này há ngươi có ý kiến gì hay không tư Tiến muốn nghe một chút、lý、Thiên muốn nghe hữu Lý ờ i ngoài thôn có hay không, cái gì mới thôn không gì hay có mẹ đại ộ c cái ngược đáo điểm, đi quan vừa nhóm này mãng mới rời vừa l là k h ô nhân g trông n c ạ lần này muốn dựa vào manh mối đến phá án đại khái là không thể hơn hai tháng trôi qua to lớn hơn nữa manh mối cũng có thể xử lý tốt xe ngựa dấu ấn người là lưu lại manh mối hiện trường dấu vết lưu lại n à y hết t h ạ tất cả hiện tại lại muốn đi tìm đến manh mối lý thiên hữu tuy rằng không có nói rõ nhưng tử tiến cũng lý giải có ý gì vốn là phá án chính là chú ý một cái thời gian hiệu lực tính Ở vụ án p từ tiếng n h c sờ sờ dâu m h p thân xác hiện nghiêm n ề u có g túc lâm đến thời điểm chỉ huy sứ đại nhân nhưng là cho ta thời gian hạn chế nhất định phải ở thời gian này trong phạm vi phá án không phải vậy triều đình gặp có biến động đến thời điểm tình cảnh huyên nao quá lớn rất nhiều người đều sẽ tiến thoái lưng ỡ nan thiên nam phủ cùng an định phủ giáp giới hai phủ chỗ giao giới thì có quân đội một nhánh mười vạn đại quân chú đóng ở đó nếu như cầm ý địa v ệ ở hạn định thời gian trong không thể phá án vạn nhất quân đội lái vào thiên nam phủ cái kia gặp x u i xẻo liền không phải một hai người chỉ huy sứ đại nhân cho chúng ta thời gian bao lâu lý thiên hữu t ỏ mò hỏi từ tiến dựng thẳng lên ngón trọ tay phải một tháng sau vậy còn được một tuần lễ nhất định phải phá này án đừng ngại ít liền này vẫn là chỉ huy sứ đại nhân ở trên triều đường cực đem hết toàn lực giúp chúng ta tranh thủ một tuần lễ muốn t r i n h phá một cái hơn hai tháng mất tích vụ án nay ở cổ đại có thể tính trên là địa ngục cấp độ khó nơi này không có quan chế không có rnf đo lường không có vết máu đo lường liền cơ bản nhân khẩu tin tức tổng điều tra cũng phi thường lạc hậu phải biết muốn giả tạo qua cửa văn điệp không phải là việc khó gì cầm ý hệ vệ tự thân thì có cái này nhiệm vụ chuyên môn vì là cầm ý hệ vệ chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị hiện tại biết thời gian cấp bách đi nói mau dưới cái nhìn của ngươi mặc cho cái nhìn thế nào đều được chỉ cần đối với vụ án có trợ giút coi như chỉ huy ta đi làm việc đều được thấy từ tiến nói đều nói rằng phần này lên nghĩ đến lần này đối phương là thật sự rất gấp rất gấp vì lẽ đó lý thiên hữu liền không ở chối từ ở trong đầu hơi hơi tổ chức một hồi ngôn ngữ lý thiên hữu chậm rãi nói rằng thiên hộ đại nhân đầu tiên ta muốn nói một điều là lưu nhã cực s á t suất cao đã ngộ hại coi như t r ư ớ c còn sống sót thế nhưng ngày hôm qua hang châu thành các anh em bắt đầu phạm vi lớn cha tìm lưu nhã động tác cũng tuyệt đối để hung thủ biết rồi bây giờ n g à y cả chúng ta cầm y lý hệ vệ cũng bắt đầu nhúng tay này lên vụ án mà vì ngăn chặn bị phát hiện độ khả thi đem lưu nhã cái phiền t h o này xử lý xong cũng phù hợp hung thủ lợi ích vì lẽ đó chúng ta đến có chuẩn bị tư tư t c o i n h ư tìm tới Lưu. n h khả ã n n ă g bốn mươi t bộ bốn tra h chí, m Lý t án tiến hành lúc đại nhân còn nhớ trước vấn tình lâu bình nhi vụ án thời điểm ở trên đường hồi đó ta cùng ngài đã nói mấy lời từ tiến trận mắt khinh thường đường thừa nước đục thả câu nói nhanh một chút lý thiên hữu cởi cận đứng dậy ở trong đại sành chậm rãi đi dạo đại nhân trước ta đã nói ngoại trừ những người không hề có mục đích tùy cơ giết người sát người cùng ở ngoài sở hữu vụ án đều có đến từ hung thủ mục đích tính lưu nhã hiện tại mất tích lâu như vậy cùng khắp nơi đi tìm thi thể của nàng chẳng bằng suy nghĩ một hồi hung thủ tại sao muốn bắt cóc sát hại lưu nhã hoặc là nói lưu nhã trên người có cái gì đáng giá hấp dẫn hung thủ đi phá án đương nhiên ta nói tất cả tiền đề đều là ở lưu nhã đúng là bị người bắt cóc sát hại tình huống nàng cũng khả năng cùng người bỏ trốn đi tới từ tiến nhìn ở trong đại s ả n h đi dạo lý thiên hữu cũng theo đồng thời phân tích nói rằng ngươi xem qua hồ sơ giải thích cùng h á n châu thành đô ý viện điều tra hẳn phải biết bỏ trốn độ khả thi là cực thấp lưu nhã mẫu thân đã nói lưu nhã cho tới nay đều không có người trong lòng tồn tại vì lẽ đó không tồn tại bỏ trốn cách nói này đó chính là hắn phước diện lý thiên hữu dừng bước lại nhìn từ tiến tiền lưu nhã tuy rằng ở thư viện giáo sư nữ hồng thế nhưng thu vào không cao mỗi tháng cũng chỉ là hai lượng bạc mà thôi thư viện so với nàng có tiền có khối người、Quyền. cái kia càng không thể mẫu thân nàng xưa nay không nói với nàng quá cha nàng sự tình nếu không là lần này lưu nhã mất tích quân đội cũng không biết có liệt sĩ g i a thuộc ở han châu thành sinh hoạt báo thủ mặc kệ là lưu nhã mẫu thân nói vẫn là nàng thư viện đồng liêu miêu tả chúng ta có thể biết một chút lấy lưu nhã tính tình là rất khó cùng người kết t h ù coi như có chút khoảng cách cũng không đáng bắt cóc giết người mức độ dù sao đánh đổi quá to lớn tiền quyền ta đều có thể hiểu được nhưng tại sao không thể là bởi vì thù hận giết người đây từ tiến tò mò hỏi bởi vì thi thể vẫn không có phát hiện điểm ấy lý thiên hữu phi thường tự tin nói rằng lưu nhã là từ thư viện sau khi tan việc liền mất tích trước vẫn không có bất kỳ tình huống dị thường nào nếu như bởi vì một điểm thù hận liền đem nàng sát hại thi thể kia nhất định rất dễ dàng bị người phát hiện phải biết kích động hình tội giết người phạm trong tình huống bình thường đều không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận xử lý thi thể cùng quanh thân vết máu nhưng là nhận được lưu nhã mẫu thân báo á n sau hãn châu thành đô bí viện ngay lập tức liền đi điều tra thư viện quanh thân tình huống đừng nói thi thể liền vết máu đều chưa thấy lúc này mới định nghĩa thành mất tích vụ án dừng một chút lý thiên hữu tiếp tục nói hiện tại chúng ta đi ngoại trừ tiền cựu này tam đ đại nhân ngài cho rằng còn có cái nào điểm là đáng giá hung thủ đi phạm tội đây sắc từ tiến đứng lên ngữ khí nghiêm túc nói với lý thiên hữu ngươi là cho rằng hung thủ là bởi vì sắc mới đúng lưu nhã thực thi bắt cóc sao thế nhưng lý thiên hữu nhưng lắc lắc đầu đại nhân ta cũng không phải nói hung thủ nhất định là bởi vì sắc mới phạm vào vụ án chỉ là bởi vì hiện tại chúng ta không có bất kỳ hữu hiệu manh mối chỉ có thể dùng bài trừ pháp đi suy nghĩ hung thủ tối có khả năng bởi vì cái nào điểm đi p h ạ m án tiền quần, k i ể u này ba điểm cũng đáng giá được chúng ta đi đào sâu ở vụ án chưa hề hoàn toàn chinh phá trước bất kỳ đối với vụ án hữu hiệu giả thiết đều là á t không thể thiếu đặc biệt vẫn là ở bây giờ tình huống từ tiếng tặc cù điểm ấy hắn cũng rõ ràng có điều lý thiên hữu mới vừa nói những người xem như là cho hiện tại cầm y li hệ vệ chỉ rõ một phương hướng mọi người đều xem qua căn cứ lưu nhã mẫu thân miêu tả dưới họa chân dùng chứng minh lưu nhã tự thân chính là một vị đại mỹ nữ tuy rằng không đạt tới hoa khôi loại trình độ đó nhưng cũng là thuộc về mỹ nhân cái kia một loại nhìn như vậy đến hung thủ bởi vì háo sắc mà phạm án độ khả thi thì càng lớn lý mô nhân ta mệnh ngươi mau chóng điều tra do cùng lưu nhãn à y án có quan hệ tất cả nhân viên đây là ta yêu bài hãn châu thành bên trong sở hữu đô uý cùng cầm y y hệ vệ đều nghe theo ngươi hiệu lệnh bao quát ta ở bên trong t ạ đại nhân chống đỡ lý thiên hữu tiếp nhận từ tiến yêu bài này yêu bài một số thời khắc chính là đại diện cho từ tiến vị này cầm y y hệ vệ thiên hộ có thể nói ở hãn châu thành bên trong cũng chỉ có hãn châu thành chủ thân phận yêu bài có thể so sánh từ tiến lại một lần nữa dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải nhớ kỹ ngươi chỉ có một tuần lễ đến tra án một tuần sau khi mặc kệ kết quả làm sao Chúng ta cầm ý cũng cho câu mặc phải Đình người dùng ta Triều một trả ta lề lời, lẽ vệ vì kệ đó ba i ệ n pháp cho gì, dù cho là đảo là đất b thức c ũ ngày đến đem để nhã tuần nói Thiên thời gian không nhiều. n cho có cho thể Hiếu thời ta tìm Một ra. A, Ba lưu lễ Lý g thoáng qua l i ề n qua mấy ngày nay hãn châu thành bên trong rõ ràng có thể cảm giác được bầu không khí không đúng lắm không chỉ có trên đường tuần tra đô ý càng thêm có thêm ở ngoài hơn nữa mỗi ngày đều có người cầm một tấm nữ t ử chân dung từng nhà dò hỏi có chưa từng thấy đối phương ngoài ra hãn châu thành sở hữu tiêu cục cùng bang phái đều được báo cho một điểm gần đây bên trong bọn họ tất cả nhân viên đều không được ra khỏi thành yên tĩnh ở trong thành b ệ n mệnh tất nhiên là không mỗi người đều là như vậy nghe lời áp tải cùng bang phái nhân viên tầm thường đều tính khí khá lớn mới bắt đầu có mấy người viên còn trực tiếp chống đối đến đây thông báo đô uý có điều đang bị cầm ý địa vệ mạnh mẽ chế phục mang đi sau còn lại cũng đều thành thật lên tuy rằng không biết những người bắt người quan sai là ai nhưng có thể một chiêu liền chế phục bọn họ chủ nhà nói vậy nên cũng là truyền thuyết cầm ý địa vệ đi liên tầm thường thời điểm khó gặp cầm ý địa vệ đều trắng trận phát động rồi xem ra hãn châu thành là có chuyện lớn rồi a từ t i ế n xoa lông mày đi vào cầm ý địa vệ cứ điểm tối hôm nay ứng hãn châu thành, thành chủ lời mời đi hắn phủ để uống rượu Thể hướng về giải thích khắc một ban chín h người tám người, người đồng thời quán hắn rượu coi như từ tiến nội lực mạnh mẽ vào lúc này cũng cảm giác có từng điểm từng điểm t h o á n g váng đầu có điều cũng còn tốt cuối cùng vẫn là hắn thu được thắng lợi uống bắt tất cả mọi người tại chỗ bảo vệ cầm ý địa vệ mặt mũi toàn thắng phong nghị sự bên trong chính giữa đứng thẳng một khối tấm ván gỗ lớn ở viết nhã tên tờ giấy phía dưới, dán đầy hắn tờ giấy, lại như cảnh cây như thế. tên tờ tờ lưu như như nhã rán hắn cảnh phía đầy cây ba ngày nay bên trong từ tiến toàn quyền bung ô tay để lý thiên hưu phụ trách lưu nhã này lên vụ án đồng thời ngay ở trước mặt sở hữu cầm y địa vệ cùng đô ý viện tuyên bố tra án trong lúc cũng phải nghe theo lý thiên hưu sắp xếp cũng chính là từ tiến chống đỡ mới có thể làm cho lý thiên hưu ở ba ngày bên trong thu dọn ra mãn t ấ m ván gỗ tư liệu tin tức nhìn thấy từ tiến đi tới lý thiên hưu cười ha ha hỏi đại nhân đây là uống xong trở về đúng đấy nếu không là ta dùng nội lực dối trá ngày hôm nay phải ngã vào phủ thành chủ không nói cái này có cái gì mặt mày sao này ba ngày ta xem ngươi sắp xếp đại gia vẫn tìm người câu hỏi có hỏi ra cái gì nhân vật khả nghi sao từ tiến chưa quên chính sự phá án mới là vị thứ nhất lý thiên hữu gạc gù, để từ tiến với hắn đi đến chính giữa tấm ván gỗ trước ta sắp xếp nhân viên để bọn họ đối với lưu nhã trước khi mất tích cùng lưu nhã từng có tiếp xúc người tiến hành câu hỏi trọng điểm đặt ở han châu thành thư viện cùng nàng hàng ngày qua lại một vài chỗ tuy rằng cũng không có nhìn ra ai có rõ ràng hiểu nghi nhưng ta vẫn là trích chọn mấy vị ứng cử viên sau đó để ta phát hiện một cái khá là thú vị địa phương từ tiến nghe được vụ án có tiến triển không nhịn được cao hứng khoắt tay h á o một cái nói mau nói mau nếu như phá án bạn quan về hoàng thành cho ngươi xin mời công Chương 45, 5 tên chỉ chỉ cùng nhân, còn trước chúng cơ cái cùng trước tích có xúc trong, lọc có cha của Châu chấn cục cách hiểm nghi phạm. Thiên Hiếu Nhã nhân, nhớ Hiếu Nhã khi nhân hiểm nghi nhân viên. Vũ Mộc Giao, Lưu Nhã ở trong thư Hãn Thành tính Lưu người Lưu Lưu tên ván trên tán động này từng viên trong, sàng viên. Mộng trong viện Đồng Liêu, cha của nàng là Châu thành bên trong số một số hai chấn uy tiêu cục tổng gỗ giấy, gấu giết Giao, tấm tờ ta tài Từ mất tiếp ta một tiêu tiêu Liêu, đại biểu đại đi để Lý là qua uy đầu, vị Vũ ra sao? sở số số ở ở Cũng Nhã là Lưu nhã ở trần o n viện Đồng Liêu, vẫn ái mộ lưu Nhã,、ra、cảnh nhà khó, có học sinh đã từng nghe trộm đến phùng biến gọi lưu Nhã cùng hắn đồng thời bỏ trốn, thế nhưng bị lưu Nhã g gọi thư trộm thời thế từ t khó, học Lưu Lưu Lưu Liêu, ái chối. đã mộ ra có bỏ bị hùng biệt hiệu gấu chó h á n châu thành địa phương tối bang phái lớn mánh hổ ban g một thành viên trần hùng trong nhà trước cùng lưu nhã trong nhà bởi vì phòng ốc chiếm vấn đề đã xảy ra nghiêm trọng cãi vã lúc đó nếu không là đô uý ngăn cản liền muốn phát sinh tranh đấu thế nhưng trần hùng cũng nói uy hiếp qua lưu nhã hai mẹ con gọi các nàng ra ngoài cẩn thận một chút đồng thời đối với lưu nhã mâu thân nói muốn đem lưu nhã bán vào kia việt đi Trương tính, hãng châu thành địa phương thương nhân lâm quốc giang phòng lớn phu nhân bởi vì lâm quốc giang từng nhiều lần hướng về lưu nhã mẫu thân cầu hôn hy vọng lưu nhã làm hắn tiểu thiếp mà ghi hận trong lòng đối với lưu nhã mẫu thân đã nói dám để cho lưu nhã xuất giá lời nói liền vết chảy khuôn mặt của nàng chạy khô nàng hiến máu dùng để trồng hoa nàng thân đệ đệ trương minh vẫn là thần kiếm sơn một tên nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền vẫn ở hãng châu thành đóng quân phụ trách cùng thần kiếm sơn trong lúc đó liên lạc có đồn đại trước lâm quốc giang đột nhiên nổ chết tiểu thiếp chính là nàng gọi người chết người cuối cùng gọi chính nghĩa hắn đúng là cùng lưu nhã không có cái gì trực tiếp tiếp xúc thế nhưng lưu nhã mất tích t r ư ớ c người này có ở trong thư viện nghe qua lưu nhã tin tức đại gia cho rằng lại là một vị ái mộ lưu nhã người vì lẽ đó không cảm thấy đến có cái gì kỳ quái về phần tại sao đem hắn liệt vào hoài nghi đối tượng bởi vì rất thú vị một điểm chính nghĩa kinh doanh h á n châu thành to lớn nhất ký viện phong hoa tuyết nguyệt mà phong hoa tuyết nguyệt nhà này ký viện thành lập mánh hổ bang cũng có tham dự còn có tuy rằng không biết tại sao nhưng chính nghĩa cùng vu ngộng a o cũng nhận thức từ t i ế n nhìn trên tấm ván gỗ đại diện cho năm người này chỉ cái tin tức phía trên kia lít nha lít nhít viết văn tự chứng minh lý thiên hữu đối với năm người này thân phận điều tra phi thường cẩn thận tuy rằng vẫn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hung thủ chính là năm người này bên trong một thành viên nhưng cẩm y địa vệ có cẩm y địa vệ phá án phương thức có lúc không nhất định đến đợi được chứng cứ s u n g túc đang bắt người người đến à, đem này nằm tên nghi phạm bao quát có quan hệ nhân viên toàn bộ bắt lên thẩm vấn từ t i ế n quay đầu với bên ngoại hô lý thiên hữu vội vã ngăn cản đối phương biểu thị hiện tại chứng cứ còn chưa đủ lúc này bắt người sợ gặp o a n của người vô tội từ t i ế n nhẹ nhàng vỗ v u lý thiên vẻ mặt h ờ h ữ g việc có nặng nhẹ hiện tại không có đầy đủ thời gian cho ngươi đi thu thập chứng cứ nếu như không thể ngày quy định phá án đến thời điểm gặp có càng nhiều người vô tội mất mạng có điều ngươi yên tâm đi gặp lưu bọn họ một cái mạng chỉ cần bọn họ đúng là vô tội thân là một người hiện đại lý thiên hữu không quá có thể tiếp thu từ tiến loại này ở không hề trực tiếp chứng cứ tình huống bắt người cách làm thế nhưng hắn có thể hiểu được thật có thể lý giải lại như từ tiến nói như vậy lý thiên hữu cũng không dám hứa chắc có thể ở phía sau thời gian trong sưu tập đến càng nhiều trực tiếp chứng cứ vẫn là câu nói kia lưu nhã mất tích thời gian quá lâu có thể ở ngăn ngắn ba ngày bên trong ở toàn bộ hãn châu thành tìm ra như thế năm tên có nhất định động cơ gây án nhân viên vẫn là dựa vào sở hữu c ầ m y địa vệ cùng đô ý viện toàn lực hiệp trợ không phải vậy chỉ dựa vào lý thiên hữu một người vậy cũng là hồi phí hơn nữa đang phá án trong lúc từ tiến cũng không có đối với lý thiên hữu ẩn dấu cái gì lần này vụ án trọng yếu bao nhiêu lý thiên hữu trong lòng cũng rất rõ ràng đối lập với hơi hơi vượt qua quy bắt lấy quân đội đại quân lái vào thiên nam phủ có vẻ mới càng trọng yếu hơn còn có một chút lý thiên hữu có thể cảm giác được quân đội lần này hay là không chỉ chỉ là vì liệt sĩ ra thuộc thảo một cái công đạo mà thôi càng như là một lần hướng triều đình bày ra bắp thịt hành động mà kẹp ở giữa cầm y địa vệ chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi t r i n h phá này án lý tổng kỳ cầm danh sách mang theo cầm y địa vệ liền đi bắt bên trong danh sách năm người cùng có liên quan nhân viên tuy rằng bọn họ ở han châu thành hay là đều từng người có chút thế lực nhưng đụng với p h a án trong lúc cầm y địa vệ cũng chỉ có thể ngoan, ngoan bó tay chịu trói đừng nhìn cái gì mánh hổ bang chấn uy tiêu cục những tên này rất vang dội có có thể nguyên ộ i lực cao t quá, quá h lắc lắc nhân có hai điểm điểm thứ nhất từ khi nàng tiến vào nhà tu sau trong ánh mắt chỉ có hoảng sợ nhưng này cũng không phải là bởi vì bị chúng ta nhận biết nàng phạm án sau hoảng sợ vẹn vẹn chỉ là đối với trong nhà giam không biết hoảng sợ thứ hai nàng đối với hơn hai tháng trước ký ức phi thường mơ hồ cái kia không phải càng nên có khả năng là nàng phạm án sao cô ý nói với chúng ta nàng không nhớ được bất cứ chuyện gì từ tiếng không nghĩ thông suốt câu nói như thế này rõ ràng nói ra trái lại càng thêm có hiểm nghi mới đúng tại sao lý thiên hữu sẽ cảm thấy vua m ộ u giao không có hiểm nghi lý thiên hữu cười khẽ một tiếng đại nhân ngươi còn có thể đếm tích nhớ tới hơn hai tháng trước chuyện đã xảy ra sao dù cho là buổi t r ư a ăn cái gì buổi tối lấy cái gì tư thế đi ngủ người ký ức bản thân liền sẽ chọn tính lan quên những người không quá việc trọng yếu vua mậu giao không nhớ được cũng rất bình thường không phải trải qua chuyên môn huấn luyện nhân sĩ là không thể có như vậy lâu dài ký ức v u m ộ n g giao chỉ là một cái nông triều từ bé cô gái mà thôi không bản lãnh lớn như vậy ngược lại nếu như nàng thật có thể rõ ràng nói ra lúc đó chuyện đã xảy ra ta trái lại còn muốn hoài nghi là nàng làm vụ án có điều tuy rằng không phải nàng phạm vụ án thế nhưng khả năng cũng có thể hỏi ra ít thứ đến nói xong cũng đi lên phía trước để còn đang thẩm vấn đô uý rời đi đem còn trên đất quỷ v u m ộ n g giao phủ lên còn đặc biệt vì nàng cầm điều ghế cho nàng ngồi đồng thời trả lại nàng rót một chén trả nước sau khi lý thiên hữu mới ngồi ở vua ộ n g giao đối diện mở miệm nói rằng vua ngộng bởi vì nguyên nhân gì bắt ngươi t i ế n bạo nói vậy ngươi phi thường rõ ràng nếu như có cái gì là ngươi có thể nghĩ đến còn hy vọng ngươi có thể nhanh chóng b ằ n g d a o tin tưởng ngươi cũng muốn sớm ngày rời đi nơi này đi phụ thân ngươi phi thường lo lắng ngươi à nghe được lý thiên hữu lời này vũ mậu giao vừa khóc lên đại nhân ta thật không có hại lưu nhà à tuy rằng ta không thích nàng nhưng ta thật không có hại nàng à ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi đại nhân ngươi muốn tin tưởng ta à ta van cầu ngươi thả ta trở về đi thôi ta van cầu ngươi người trước tiên đừng khóc tỉnh táo một chút ta cũng muốn thả ngươi rời đi à nhưng ta mặt sau vị kia mặt l ạ n h diêm vương cũng không muốn thả ngươi đi như vậy ngươi cho ta một ít tin tức hữu dụng ta hạch tra sau không thành vấn đề liền thả ngươi rời đi có được hay không lý thiên hữu ôn nhu nói với v u mộng giao còn trong miệng hắn mặt l ạ n h diêm vương vậy dĩ nhiên là là từ tiến trước tiên uống một mụ trà v u mộng giao ta cần ngươi tập trung sự chú ý hảo hảo suy nghĩ một chút lưu nhã trước khi mất tích có hay không dị thường gì tình huống hay hoặc là ngươi cảm thấy cho nàng có cái gì không đúng địa phương sao hay là lý thiên hữu ôn n u thái độ nguyên nhân v u mộng giao tóc hai bụ xù nâng t r ắ n trà chậm dãi bình tĩnh lại không còn xem vừa mới bắt đầu tiến vào nhà tù thời điểm như vậy khóc ròng ròng nàng có đoạn thời gian cảm giác rất buồn phiền như thế ta có lần còn thấy nàng lén l ú t khóc chương bốn mươi sáu thẩm vấn đoạn thời gian đó nghe nói có giúp phái nhân sĩ uy hiếp hai mẹ con c á c nàng khả năng là bởi vì điểm ấy mới khóc đi liên quan với những n à y phùng viễn so với ta càng rõ ràng à hắn mỗi ngày c u ố n quýt lấy lưu nhã n h a đúng rồi lưu nhã trước khi mất tích chính nghĩa vẫn cùng ta nghe qua lưu nhã tình huống ta biết hắn là làm cái gì ta còn giúp bận bịu ngăn cản quá hắn đây gọi hắn đừng q u y giầy lưu nhã hắn làm m kỹ viện này điểm mọi người đ nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng bị tao đạp đại nhân ta thật không có giết lưu nhã xin ngươi tin tưởng ta à động viên một hồi vu ngộng giao sau lý thiên hữu cùng từ tiến hai người rời đi giam giữ vu ngộng giao nhà tù hiện tại đi thẩm vấn a i p h ù n g viễn vẫn là chính nghĩa từ tiến chắp tay sau lưng hỏi lý thiên hữu ngược lại cho đến bây giờ lý thiên hữu phá án thủ đoạn xem như là chinh phục từ tiến hắn muốn làm gì chính mình phối hợp là được lý thiên hữu lắc đầu một cái đi giam giữ trần hùng nhà tù ta nghĩ nhận thức một hồi vị này mánh hổ bằng tiểu đồng hai người rời bước đến giam giữ trần hùng nhà tù còn chưa tiến vào bên trong đây liền nghe đến một cái trung khí mười phần nam tính âm thanh ở bên trong nói chuyện lại như lao việc nhà như thế ta nói hai vị đô ý đại nhân các ngươi gọi l a o hùng ta lại đây đến cùng làm gì lưu nhã cái kia nữ ta chỉ là đầu lưỡi uy hiếp uy hiếp làm chúng ta nghề này này không phải rất bình thường mà n à y không thể sau đó uy hiếp một hồi xảy ra vấn đề rồi liền tìm l a o hùng ta chứ vậy chúng ta manh hổ bang không được toàn viên bắt ta đại nhân còn có vài nhà t i ể u lâu chờ ta các m i n h đệ phía dưới đi kinh doanh đây ta lần này không đi ra ngoài phía dưới chuyện làm ăn nhưng là dừng lại đến thời điểm mỗi tháng nước trả phí lý thiên hữu cùng từ tiến ở cửa nhìn nhau mặc dù biết có lúc địa phương đô uý cùng một ít bang phái thành viên có gặp nhau rất bình thường nhưng vị này chủ ở trong nhà giam còn có thể công khai như thế nói xem ra hãn châu thành đô uý viện cùng địa phương bang phái gặp nhau rất sâu à. đẩy ra nhà tù cổng lớn bên trong ngồi thẩm vấn hai tên đô uý nhìn thấy lý thiên hữu bọn họ đi vào vội vã đứng lên đến ôn quyền hành lễ lúc này lý thiên hữu mới nhìn rõ trần hùng trường cái gì rằng d ố p ngay chỉ có thể nói rất xứng đáng gấu cho cái ngoại hiệu này coi như là ngồi cũng cùng ngọn núi như thế nếu như đứng lên đến nhìn g á n g dấp đến phải có hai mét hơn nhiều tròn tròn đầu phía dưới đều không nhìn thấy cái cổ cường tráng cánh tay bắt thịt không đi chuyển gạch cũng có thể t i ế c quả nhiên là một vị thích hợp hốn bang phái thiên tuyển tài năng từ tiến ra hiệu hai tên đô ý sau khi rời khỏi đây lý thiên hữu an vị ở trần hùng đối diện ưu hai vị đại nhân rất lạ mắt ta không biết đến từ nơi nào a có thời gian đi lão hùng phòng trà uống trà a trần hùng bình chân như vậy nói với lý thiên hữu nói dáng dấp kia không chút nào sợ sệt lý thiên hữu hai người bọn họ lý thiên hữu sung sướng hớn hở cười nói rằng trần hùng ngươi vẫn thật tự tại a nhìn dáng dấp đô ý viện nhà tù không ít chờ có a đó là không phải lão hùng ta khót lác đánh ta ghi việc bắt đầu này đô ý viện nhà tù ta liền t ư ờ n g đến khả năng đều so với đô ý môn càng quen thuộc cái k i a đại nhân có thể đến chén nước t r à uống hôm s a o lão hùng ta sau khi đi vào liền không uống qua nước còn có lưu nhã chuyện đó theo ta có thể một chút quan hệ đều không à nói thật ta đều chẳng muốn quản ra bên trong này điểm phòng ốc chiếm vấn đề đều là lao nương ta cần phải muốn cùng lưu nhã mẫu thân nàng tranh luận ta nhiều nhất cũng chính là quá khứ uy hiếp hai câu mà thôi hướng từ tiến gật gật đầu từ tiến liền bưng tới một chén nước t r à đ ặ t ở trần hùng trước mặt lại như là lý thiên hữu tùy tùng như thế chỉ có thể nói vì phá án coi như làm về tùy tùng từ tiến cũng nhận kha kha khà cảm tạ đại nhân vẫn là các ngươi hiểu lý lẽ à trần hùng đang muốn nâng c h u n g trà lên uống một hớp thời điểm liền cảm thấy một luồng kính phong tập t r u n g chén trà trong tay trong nháy mắt phá nát chén trà mảnh vỡ để trần hùng trên tay máu tơi ư chảy r ò n g thậm chí một ít mảnh vỡ còn cắt ra gõ má của hắn thẩm vấn trên bàn một khối tiểu vỡ gỗ bị lý thiên hữu gậy đi ra ngoài mới tạo thành vừa n ã y chuyện đã xảy ra này vẫn là nội lực của hắn tăng cường sau mới có thể làm đến sự tình có người nói nội công đại thành người thậm chí có thể nội kính bên ngoài h ạ n người có điều hiện nay lý thiên hữu cách cảnh giới đó còn có đoạn khoảng cách đây uống sao lý thiên hữu cười hít mắt hỏi không thẹn là trời sinh thích hợp hôn bang phái n h ư tài so với vừa nãy vu m ộ n giao trần hùng biểu hiện bây giờ có thể mạnh quá nhiều rồi đương nhiên đi trần hùng tuy rằng không có xem người bình thường như vậy là to thế nhưng run dậy hai tay nhưng chứng minh hắn không phải là không có sợ sệt còn có bởi vì mánh hổ bang bang chủ cảm thấy cho hắn cho tới nay biểu hiện rất tốt đã từng trả lại quá một bản võ công để trần hùng luyện tập dựa vào mạnh mẽ thân thể t ố chất còn để hắn luyện được mấy phần nội lực vì lẽ đó hắn càng rõ ràng muốn làm đến lý thiên hữu vừa nãy loại kia thủ đoạn đến cần nhiều thực lực mạnh mẽ n u ố t một ngụm nước bọn trần hùng âm thanh hơi chút r u n r ú dậy nhưng vẫn là cố nén hướng về lý thiên hữu hỏi đại nhân đây là ý gì giết người có điều đầu điểm địa đại nhân cần gì phải đang nhục nhã ta đây ta nói rồi lưu nhã sự tình không phải ta làm việc lý thiên hữu thu lại nụ cười ánh mắt băng l ạ n h nhìn c h ầ m c h ầ m trần hùng nhục nhã ngươi ngươi có tư cách gì để ta nhục nhã chúng ta cầm ý địa v ệ phá án hoàn g quyền đặc biệt cho phép tiền trạng hậu tấu coi như hiện tại đem ngươi giết ngươi cũng chỉ là sẽ bị xem là một cái nát cầu như thế vứt tại bãi tha ma bên trong còn muốn uống một ngụm trà nghe được lý thiên hữu lời nói trần hùng không biết từ đâu tới giút h ù n g t ậ n ngẩng đầu nhìn hướng về lý thiên hữu cẩm ý địa vệ rất đáng g ầ m sao lúc trước ta bị người bắt nạt thời điểm các ngươi ở đâu lao tử cái gì cũng không biết có bản lĩnh liền giết lao tử vay một tiếng vang thật lớn đặt tại lý thiên hữu cùng trần hùng giữa hai người cưng rắn thành thực bàn gỗ bị lý thiên hữu một trưởng vỗ chia năm xẻ bảy văng tứ phía vụn gỗ để trần hùng con mắt hiếp lại giữa lúc hắn muốn mở mắt nhìn kỹ một chút thời điểm gò má phải liền chuyển đến đau nhức mạnh mẽ tình lực trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài trần hùng bưng má phải hắn có thể cảm giác được rõ rệt má phải đã sưng lên phun nổ ra trong miệng dòng máu trên đất cái kia bốn viên mang theo dòng máu hàm răng chứng minh vừa n ã y lý thiên hữu một cái tát kia đến cùng lớn bao nhiêu cường độ giết ngươi đừng nói b ả n quan không cho ngươi cơ hội có năng lực ngươi liền tự sát cho ta nhìn một chút ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có hay không loại lý thiên hữu đi lên phía trước ở trên cao nhìn xuống mặt lạnh nhìn c ó q u ắ c ngồi dưới đất trần hùng đương nhiên nếu như đối phương thật sự mang loại thì ra giết lý thiên hữu cũng sẽ ngay lập tức ngăn cản trần hùng trầm mặc không biết trong lòng đang suy nghĩ gì đột nhiên nghe được một tiếng lớn tiếng có lớn trần hùng. Lý thiên nhìn chầm chầm trần hùng ánh mắt lớn tiếng mà nhanh chóng hỏi m ư t câu ngươi nhã lưu đem từ à là n nói、mò. Hắn nói chính g đi đâu rồi, Hiếu mò. có tiếng gật cụ tùy cơ c ư ờ i nói ngươi vừa bắt đầu đi vào liền biết lưu nhã vụ án này cùng trần hùng có quan hệ sao làm sao có khả năng a đại nhân ta lại không phải thần tiên lý thiên hữu trợn mắt khinh thường nhanh nói cho ta nghe một chút ngươi là dùng phương thức gì thẩm vấn lần này có thể coi là để ta mở mang tầm mắt sau khi trở về nhớ tới đem kinh nghiệm của ngươi biên thanh sách để sở hữu bọn cầm y vệ đều học một ít từ tiến hiện tại phi thường hài lòng l ú chương trước t ở vấn n lâu hồi đó liền cảm thấy Lý、Mổ、Nhân hồi thấy cái đó này n cảm Mộ g ờ o à i t bốn mươi bảy thẩm vấn hai lý thiên hữu vừa đi vừa nói thực đều là căn cứ vào vụ án bản thân cùng kẻ tình nghi không giống thân phận đi thẩm vấn Cũng không phải nói đồng nhất loại tra tấn thủ đoạn có thể đối với sở hữu phạm nhân sử dụng tỷ như vu ngộng giao căn cứ siêu tập mà đến tư liệu phân tích nàng chính là một cái bị nung c h i ề u từ bé cô gái mà thôi đối mặt đột nhiên đến lao ngục thai thương tâm tình tan vỡ là chuyện rất bình thường lúc này liền c ầ n t r ư ớ c tiên động viên đối phương làm cho nàng tâm tình hơi hơi tỉnh táo lại sau nói với nàng rõ ràng lợi và hại quan hệ đang c h ậ m chậm dẫn dắt nàng nói ra đối với chúng ta tin tức hữu dụng lại giống như trần hùng không giống với vu n g ộ g i a o loại này chưa va chạm nhiều bé gái trần hùng rất sớm đã gia nhập mánh hồ bang vẫn là bên trong một tên tiểu đầu mục đến đô ý viện nhà tù đều là chuyện thường như cơ tâm tình đối lập gặp ổn định rất nhiều mà lúc này chúng ta trái lại muốn cho hắn xuất hiện tâm tình tan vỡ bệnh trạng như vậy mới có lợi cho chúng ta đánh đổ trong lòng hắn hàng phòng thủ đại nhân ngươi phát hiện không có chúng ta mới vừa vào đi nhà tù thời điểm trần hùng cùng chúng ta đối thoại phương thức là lấy một loại bình đẳng thái độ đến tiến hành bao quát dò hỏi chúng ta có thể không uống một chén trà nước như thế loại này bình đẳng đối thoại thái độ gặp dẫn đến chúng ta khó có thể hỏi ra bất luận là đồ vật gì bởi vì này gặp cho trần hùng một loại cảm giác chúng ta là đang cầu hắn hỗ trợ như thế không quản năm chiêu từ tiến lý thiên hữu tiếp tục nói vì lẽ đó ta cần phải làm là đánh nát loại này bình đẳng đầu tiên cho hắn cảm rất sai để hắn cảm thấy cho chúng ta dễ thương lượng như thế vì lẽ đó ta gặp lấy mỉm c ư ờ i phương thức đi tiến hành mới bắt đầu đối thoại thứ thỏa mãn hắn cần tỉ như nước trà để hắn cảm thấy cho chúng ta không làm gì được hắn lại sau khi chính là hung hăng tuyên án hai bên trong lúc đó mạnh yếu quan hệ đánh nát chén trà trong tay của hắn ta là muốn cho hắn biết ở nhà tù cái kia trong hoàn cảnh ta có thể cướp đi trong tay hắn hết thệ tất cả mà trong tay hắn cùng trên gương mặt máu tươi còn có thể phóng to sự sợ hãi trong lòng của hắn đập nát ta cùng hắn trong lúc đó thẩm vấn bản là đại diện cho ta không phải ở cùng hắn đàm bởi một cái bản không chỉ có riêng chỉ là có thể dùng tới dùng cơm m ạ thôi có lúc còn đại diện cho hai bên trong lúc đó đàm phán và bình đẳng quan hệ điểm ấy trần hùng thân là bang phái tiểu đầu mục liền càng rõ ràng hướng về hắn tuyên bố chúng ta thân phận của cầm ý d ị vệ là để hắn rõ ràng chúng ta không phải trong ngày thường những hắn đó biết rõ đô ý nhân viên bao quát phiến hắn bạt thai đều là đánh nát chúng ta cùng hắn trong lúc đó bình đẳng địa vị khi hắn thả ra lời hung ác nói có bản lĩnh liền giết hắn thời điểm tuy rằng ngự k h i cùng bộ mặt vẻ mặt đều phi thường hung ác thế nhưng phóng to con ngươi cùng thu nhỏ lại cơ mắt toàn biểu thì hắn cũng không có ngôn vì lẽ đó người mới kích thích hắn để hắn tự sát thật sao từ t i ế n không nhịn được hỏi lý thiên hữu gật gù không sai chân chính có thể thản nhiên đối mặt t ử v o n g cừng giả căn bản không cần bày ra cái kia một bộ hung ác dám n vẻ bởi vì liền chết còn không sợ còn có cái gì có thể khiến người hoảng sợ đây cái kia một đoạn trầm mặc thời gian chính là để hắn hiểu rõ một chút chúng ta căn bản không để ý hắn tử vong làm hắn rõ ràng ở trước mặt chúng ta hắn căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ chống thời điểm cái kia một tiếng lớn tiếng quát lớn chính là đánh tan hắn tâm lý hàng phòng thủ thời cơ tốt nhất vẫn là câu nói kia không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên dù cho hắn là cái rất thích tản nhận tranh đấu bang p h á i nhân viên trong lòng hàng phòng thủ thực cũng đối với bọn họ tưởng tượng lớn như vậy từ tiến không nhịn được vì là lý thiên hữu lời nói này mà vỗ tay có lý có chứng cứ rõ ràng sáng tỏ không giống với dĩ vãng cầm y địa vệ thường dùng nghiêm hình bức cung lý thiên hữu phương pháp này có lúc gặp càng nhanh hơn hữu hiệu tìm tới hung thủ đương nhiên cầm y địa vệ bản l ĩ n h sở trường cũng không thể ném k ề vai sát cánh mạ lý huynh đệ thật không biết ngơi cái trò này đều là từ nơi nào học được quá đặc sắc khâm phục khâm phục có tài năng người đều là đáng giá người khác tôn trọng lại như hiện tại như thế từ tiếng cái k i a m ộ t tiếng lý huynh đệ cũng không phải lời k h á c h khí mà là phát ra từ phế phủ cảm thấy đến lý thiên hữu rất đáng g ẩm tối thiểu hắn không làm được những chuyện này vậy chúng ta hiện tại là không phải có thể trực tiếp bắt người t ừ tiến hướng về lý thiên hữu hỏi hỏi nhiều nữa hỏi đi ngược lại người tất cả đều mời đến phùng viễn hai tay ô m chen trả cúi đầu nhìn thẩm v ấ n bản ngựa khí đau thương thực năm nay ta cùng tiểu nhã là dự định đính hôn mẫu thân nàng cũng đồng ý nhưng là đột nhiên có một ngày tiểu nhã nói muốn lấy tiêu cùng ta trong lúc đó nước tuy rằng chúng ta chỉ có đầu lưỡi ước định nhưng ta biết tiểu nhã không phải loại kia yêu thích thay đổi nữ h à i ta vẫn hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì có thể nàng cũng không nói gì liền một lắc lắc đầu ngươi có phải là có đề cập tới cùng nàng đồng thời bỏ trốn lý thiên hữu ngồi ở trên bàn hỏi ngựa khí lại như cùng một cái bạn cũ như thế tán gấu p h u n g hoàn toàn không phải hung thủ lý thiên hữu nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền biết rồi mất đi người yêu loại kia bi thương cảm giác là rất khó diễn đi ra không chỉ có như vậy đối phương còn phi thường tích cực phối hợp chính mình dò hỏi đồng thời han châu thành đô ý viện bên trong đô ý cũng biểu thị trước mắt tên nam tử này mấy tháng này vẫn cùng lưu nhã m â u thân đồng thời tìm kiếm lưu nhã liền thư viện công tác đều i tử phung viễn gật gù không có phủ nhận lý thiên hữu nói là cùng nàng đề cập tới không chỉ một lần nhưng nàng đều từ chối ta không biết nàng tại sao muốn lấy tiêu h nước nhưng ta biết nàng rất sợ sệt có lúc hai người chúng ta ở bình thường tàn g â u nàng lại đột nhiên ôm chặt ta rơi lệ hỏi nàng tại sao nàng cũng không nói thực ta cũng biết bỏ trốn là không thể tiểu nhã rất hiếu thuận nàng còn muốn lưu lại chăm sóc tốt mẹ của nàng không giống ta không cha không mẹ đại nhân ta văn cầu ngươi để ta lại thấy tiểu nhã một mặt đi ồ nhìn nằm ở trên bàn gào khắp phùng viễn lý thiên hữu cũng chỉ có thể báo lấy trầm mặc lúc này cần nhất bình tĩnh chỉ có ở bình tĩnh trạng thái phá án mới có thể càng nhanh hơn trợ giúp cho người bị hại lý thiên hữu gõ gõ bản phùng viễn chúng ta cũng muốn mau sớm tìm tới lưu nhã vì lẽ đó cần sự giúp đỡ của ngươi hiện tại xin ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi lưu nhã mất tích trước có hay không cùng ngươi đã nói bất kỳ không quá tầm thường lời nói tạo ý tứ là bất kỳ nói ngươi hiểu không phùng viễn suy nghĩ rất lâu nhìn dáng dấp hắn cũng muốn ở dài lâu trong trí nhớ siêu tầm đến có thể đến giúp lý thiên hữu tin tức đúng rồi đại nhân đ cụ thể ngày nào đó ta không nhớ được thế nhưng ngày đó tiểu nhã cùng ta nói rồi gần nhất trong thành có người luôn quay d à y hắn thế nhưng đối phương thật giống rất có thực lực như thế nàng không dám đắc tội đối phương sau đó tiểu nhã không đang nói quá chuyện này ta liền cho rằng sự tình đã giải quyết hơn bốn tháng trước lý thiên hữu về nghĩ một hồi s i ê u tập đến tư liệu xác thực có một người thời gian điểm xứng đáng nhưng còn muốn lại đi nghiệm chứng nghiệm chứng p h ù n g viễn cảm tạ ngươi cung cấp tin tức ngươi liền ở ngay đây an tâm chờ đợi tin tức đi chúng ta nhất định sẽ cho lưu nhã một cái công đạo lý thiên hữu ánh mắt kiên định nhìn đối phương tuy rằng đây chỉ là cái trò chơi hay là thật là một trò chơi nhưng vẫn để cho lý thiên hữu không nhịn được chăm chú đối xử lên không chỉ có vì xứng đáng từ tiến tín nhiệm cũng xác thực muốn cho lưu nhã cô bé này một câu trả lời mặc kệ là hiện thực vẫn là trong đêm liệt sĩ g i a thuộc không cho làm b ậ n đi ra nhà tù sau lý thiên hữu xoa xoa đầu một ngày này thẩm vấn hạ xuống trò chơi nhân vật nhân vật cũng phi thường mệt mải như thế nào còn tiếp tục sao từ tiến hỏi tuy nhiên đã đến buổi tối nhưng kết thúc một ngày đặc sắc thẩm vấn để hắn vào lúc này trái lại càng ngày càng phấn chấn lên lắc lắc đầu lý thiên hữu n g ữ khí chấm thấp quên đi đại nhân còn lại then chốt hai vị ngày mai trở lại thẩm vấn t r ư ớ chương tiên bốn nhớ mươi tám muốn bọn họ một buổi tối đều không thể đi ngủ, cũng họ thể một tối buổi đều đi đừng cho đồ cho vật ăn, s n g a i chúng thẩm a lại đi trong n à giam t h vấn Trước ba tắm nước nóng sau trên tinh thần h ệ b h ả i cũng giảm bớt không ít vào lúc này chính nằm ở trên giường dùng tin nhắn riêng cùng kê văn văn tán g â u đây đi hãn châu thành phá án sự tỉnh cũng nói với nàng quá hiện tại mỗi ngày đều muốn hỏi lý thiên hữu vụ án tiến độ thế nào rồi có lòng tin bắt được cả lý đại ca vụ án cơ bản rõ ràng ngày mai thì có thể ra kết quả ân nhất định phải bắt được những người kia cặn bã chỉ biết bắt nạt cô gái vẫn là liệt sĩ gia thuộc có bản lĩnh đi theo quân đội cứng đối cứng à, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhìn tin nhắn riêng trên tin tức lý thiên hữu có thể cảm nhận được kê văn văn phẫn nộ tâm tình vội vã động viên động viên không nói cái này chờ bắt được hung thủ đàng cùng ngươi nói rằng tình huống đúng rồi văn văn ngươi t r o n g cửa hàng chuyện làm ăn như thế nào à vẫn được sao vừa mới bắt đầu không tốt lắm tuy rằng có cô gái đi vào xem thế nhưng đều thật không t i ệ n mua thế nhưng b u ồ n cô nương nghĩ đến một cái biện pháp ha ha ha ha, b u ồ n cô nương cùng tiền nữ lâu tú bà thương lượng một chút ta miễn phí tài trợ mười bộ đồ lóc cùng quần áo cho các nàng cô nương tốt xuyên đều là phi thường mát mẹ loại kia còn không thu lấy các nàng bất kỳ chi phí kết quả mặc ta cái tiêu mười bộ quần áo cô nương tốt chuyện làm ăn rất tốt những người đàn ông kia đều tình nguyện tìm các nàng sau đó chính là tiền nữ lâu hắn cô nương cũng tới mua bao quát hắn thanh lâu kỹ viện cô nương tốt đều đến ta này mua quần áo cuối cùng ha ha ha cuối cùng rất nhiều nam cũng lại đây mua có chút thật không tiện còn mông cái khăn trùng đầu cười chết ta rồi Này, xem ra kê văn văn mục tiêu còn thể tìm phi thường chính xác ca lý thiên hữu đi qua mấy lần cây văn, văn cửa hàng ở trong đó quần áo lấy người hiện đại ánh mắt đến xem lời nói thực vẫn là rất bình thường trên đường cái như vậy xuyên hãng cô gái nhiều hơn đều thế nhưng đặt ở thái huyền vương t r i ề u loại này cổ đại xã hội phong kiến bên trong đến xem cái kia không thể nghi ngờ là thuộc về ly kinh bạn đạo cái kia một loại cũng may là thái huyền vương t r i ề u không đem loại này quần áo liệt vào tục yếu không phải vậy kê y văn văn cửa hàng cũng phải bị niêm phong chuyện làm ăn kia nên rất tốt ngươi hiện tại đều là tiểu phú bà nha đó là ta hiện tại dự định gần đây đi tây thành bên kia lại mở một nhà đ ư ợ yêu tranh thủ để này hàng hiệu ở hoàng thành khai hỏa cố lên cố lên vậy ta trước tiên đi ngủ đi ngày hôm nay thẩm vấn một ngày Đi ngủ đi. Ngủ m văn văn sớm a đại nhân sớm a lý huynh đệ đến ngồi xuống nếm thử này han châu thành thang nhưng là nhất người ta từ tiến nhìn thấy lý tiên hữu đi vào vội vã và bắt chuyện hắn ngồi xuống để gác cổng hai tên cầm ý nghĩa vệ ước ao chết rồi khoảng thời gian này mọi người đều biết lý tiên hữu vị này người ngoài thôn cầm ý nghĩa vệ phi thường được thiên hộ đại nhân coi trọng mặc dù đối phương hiện nay mới là một cái nho nhỏ giáo kiến nhưng bao quát lý ngọc nhạc tổng kỳ đều khách khách khí khí với hắn có điều không người đấu kỵ đố lý thiên hữu từ không có đầu mối chút nào đến hiện tại sắp tiếp cận trần tướng mọi người đều nhìn thấy vị này lý mỗ nhân ở đây thứ lưu nhã vụ án ở trong phát huy cũng coi như là tâm phục khẩu phục hơn nữa căn cứ lý tổng kỳ nói vị này lý mỗ nhân thật giống tự thân võ công cũng phi thường xuất chúng nếu không phải là bởi vì gia nhập cầm ỹ l ị a vệ thời gian khá là ngắn hiện tại tuyệt đối là cái tổng kỳ trở lên nhân vật hướng các cổng ỹ địa vệ khắc khí gật gật đầu lý thiên hữu đi tới từ tiến bên người ngồi xuống nơi này là hãn châu thành đô ý viện đặc biệt vì từ tiến chuẩn bị phóng khách không nói chuyện những khác tối thiểu ăn mặc dùng hành phương diện này hãn châu thành đô ý viện t o à n xứng đáng từ tiến vẫn luôn coi hắn là quý khách đến chiêu đãi cầm lấy trên bàn thang uống một hớp quả thật không tệ đại nhân ngày hôm nay tâm tình xem ra không sai à. ha ha ha vụ án sắp bị phá bạn quan cũng coi như xứng đáng chỉ huy sứ đại nhân giao phó từ tiến cười ha ha quá sớm nói lời này chứ vụ án còn không phá ni đại nhân lý thiên hữu vội vã ngăn cả đối phương này lập é g không thể gà vạn nhất xuất hiện biến số cơ chứ từ tiến xoa một chút miệm hướng lý thiên hữu vung vung tay ai bản quan tin tưởng lý huynh đệ ngươi năng lực nhất định có thể phá án đến người ta đều tự tin như thế lý thiên hữu cũng không nói thêm cái gì ủ rũ lời nói hắn xác thực cũng rất tin tưởng hai người ăn xong điểm tâm liền đi đến tạm giam phạm nhân nhà tù nơi này tham kiến đại nhân thủ vệ nhà tù cầm ý địa vệ hướng về từ tiến hành lễ từ tiến g ậ t ngủ bên trong hiện tại thế nào theo tấn đại nhân yêu cầu không có cho bọn họ ăn uống cũng không để bọn họ đi ngủ hai điểm này lý thiên hữu ngày hôm qua nói ra thật không phải là bởi vì biến thái muốn cố ý dằn vật bọn họ người ở đói bụng cùng hết sức mạnh giá rời điều kiện tiên quyết bởi vì thân thể cơ năng giảm xuống nguyên nhân sẽ làm phạm nhân phòng bị tâm gặp giảm xuống rất nhiều còn có thể để phạm nhân có vẻ phi thường lo lắng ở hiện đại thì có một cái cực hình vậy thì là thời gian dài không cho phạm nhân đi ngủ thậm chí dùng sức mạnh ánh sáng bắn đối phương bởi vì quá không nhân đạo điểm ấy vẫn bị nghiêm lệnh cấm chỉ có điều sau lưng m à thật muốn d à n vặt lời của đối phương thực căn bản không cần nghiêm hình tra tấn lý thiên hữu có chính là văn nhã biện pháp mở cửa lý thiên hữu đi vào nhà tù liền nhìn thấy một bóng người quận mình ở trong góc tóc hai bụ xù dán vẻ căn bản không giống mới vừa lúc đi vào hậu cái kia nhà giàu phu nhân dịu nàng lại đây ngồi xuống lại cho nàng đến ly nước nóng lý thiên hữu sau khi ngồi xuống hướng về bên cạnh cầm ý đ ể vệ dặn dò đến nhìn đối diện cái kia tiểu tụy mà lại suy yếu nữ nhân lý thiên hữu không có một chút nào đồng tình gián giết mỹ nhân nói chính là trương tĩnh ở không muốn người biết địa phương còn không biết đến cùng có bao nhiêu người bởi vì nàng mà mất mạng đây gõ gõ bản trương tĩnh nói một chút đi hiện tại còn kém ngươi trần hùng cùng trịnh n ĩ cũng đã bàn giao cả ngày hôm qua chiêu đãi không biết ngươi có hài lòng hay không nếu như chiêu đãi không chu toàn hy vọng ngươi thứ lôi dù sao nơi này chỉ là h ã n châu thành nhà tù không phải chúng ta cầm ý địa vệ chiếu ngục ngươi nghe qua chiếu ngục sao nơi đó ai ra ra bọn họ nói cái gì trương tính ngẩng đầu lên nhìn lý thiên hữu âm thanh khản khản hỏi đỏ chót hai mắt trở nên trắng ngôi khả năng trương tính cái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được sùng ái yêu nữ nhân chưa từng có được quá ngày hôm qua loại kia tao nộ đi chỉ là một ngày liền biến thành này quỷ giám vẻ thật không trải qua tạo a lý thiên hữu nội tâm nghĩ đến trần hùng vì ngươi cung cấp xe ngựa chính nghĩa giúp ngươi làm việc ngươi nếu như không bàn giao một vài thứ đi ra vậy ta chỉ có thể coi ngươi là thành sát hại lưu nhã thủ phạm chính tội danh tuy rằng không đạt tới chu cựu tộc nghiêm trọng như vậy thế nhưng tướng công của ngươi lâm quốc giang cùng con trai của ngươi cũng đến lang đang bỏ tù coi như ngươi đối với lâm quốc giang chết sống không đáng kể thế nhưng con trai của ngươi lẽ nào liền không để ý sao không biết là bị c ẩ m ý n g h vệ chiếu ngục do đến vẫn là nghĩ đến con trai của chính mình t r ư n g t ĩ n h rốt cục mở miệng ta không có giết lưu nhã tuy rằng ta biết chính nghĩa nhưng ta căn bản không đi tìm hắn vậy tại sao chính nghĩa nói là ngươi sai khiến hắn làm ta từ đâu tới bản lĩnh đi sai khiến chính ngh ta nhưng là c người có nghĩ tới hay không một điểm một cái hoa cúc đại quê nữ không kết hôn liền bị phá thân thể này cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào cổ đại xã hội phong kiến có thể không hiện đại như thế mở ra lào bà mình là thứ mấy tay cũng không đáng kể nếu như động phòng này đó không nhìn thấy là hồng cực đoan thậm chí muốn ngâm lồng heo chương bốn mươi chín thẩm vấn bốn vì lẽ đó đừng cảm giác mình là vô tội nếu như không phải là bởi vì lưu n h ã vụ án khá là đặc thù vì lẽ đó để chúng ta cầm y hệ vệ đến tra xét ngươi hay là hiện tại còn yên tâm thoải mái mỗi ngày uống trà nhà đây mỗi một cái tội phạm đều có những cái được gọi là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nhưng ở tại bọn hắn dự định phạm tội một khắc đó bắt đầu đã từng sở hữu những người nỗi khổ tâm trong lòng sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm t r ắ n g trận không kiêng rẻ lý thiên hữu hai người rời đi giam giữ trương t ĩ n h nhà tù sau liền hướng giam giữ trị nghĩa nhà tù đi đến cũng là vị cuối cùng sắp cháy nhà ra mặt chuẩn một vị trải qua một buổi tối giàn vặt chính nghĩa trạng thái tinh thần cũng phi thường kém nhưng so với trường tĩnh vẫn là tốt lắm rồi một kỹ viện lao bản g có thể có này tố chất thân thể cũng là thần kỳ bị mở cửa sau trói mắt ánh sáng mạnh chiều đến chính nghĩa con mắt hiếp lại đưa tay cản một hồi nhìn thấy hai người đi vào trong nhà giam lập tức từ góc trước đứng dậy cùng trước nhìn thấy đô uý không giống trước mắt hai vị này quan sai ăn mặc nói như thế nào đây liền phi thường một mạc cả người vẹn vẹn chỉ là một thân màu đen kinh trang ngoại trừ đao trong tay cụ ở ngoài toàn thân không có bất kỳ trang sức t ố điểm chờ chút loại trang phục này lý thiên hữ mượn tia sáng nhìn thấy trịnh nghĩa nhãn cầu đ xem ra ngươi biết chúng ta là ai lại đây ngồi đi lý thiên hữu sau khi ngồi xuống đối với trịnh nghĩa mở miệng nói rằng thấy đối phương chậm gì gì dáng vẻ không nhịn được quát lớn một tiếng cho ta nhanh lên một chút muốn ta hỗ trợ sao trịnh nghĩa ba mươi lăm tuổi h ã n châu thành to lớn nhất kỹ viện phong hoa tuyết nguyệt la bản chuyện làm ăn làm rất lớn mà trịnh nghĩa không nói gì chỉ là cúi đầu dùng trầm mặc đáp lại lý thiên hữu lý thiên hữu cởi khẽ một tiếng không muốn nói chuyện sao vậy ta đến giúp ngươi lũ một hồi a ngươi xem ta nói có đúng hay không vừa mới bắt đầu ngươi ở h ã n châu thành chỉ là nho nhỏ một tên thương nhân phong hoa tuyết nguyệt cũng chỉ là có mấy vị cô nương tốt mà thôi đừng nói hiện tại han châu thành đệ nhất thanh lâu ở lúc đó liền m ư ờ i vị trí đầu cũng không vào được sau đó hay là một lần ngẫu nhiên cơ hội ngươi biết đến một vị thân phận bối cảnh văn hoa người trẻ tuổi vị trẻ tuổi này vừa vặn còn phi thường yêu thích nữ s á c ngươi liền ném thật giúp hắn xem xét rất nhiều đàng hoàng nữ tử cũng mượn thân p h ậ n của hán từng bước một để phong hoa tuyết nguyệt trở thành han châu thành đệ nhất thanh lâu ta nói rất đúng sao nói xong đoạn văn này lý thiên hữu thu lại lên nụ cười cùng xem cái người chết như thế nhìn đối phương chính nghĩa sẽ đem ngươi bắt giữ tiến vào nhà tù một khắc đó bắt đầu ngươi sở hữu tư liệu chúng ta cầm y hệ vệ thông qua lục soát thẩm vấn phương thức đều thu được bao quát ngươi phong hoa tuyết n g u y ệ t trong thanh lâu rất nhiều cô nương tốt đều hướng về chúng ta tặng lại các nàng đều là bị ngươi cưỡng bức rụ rỗ còn có mấy vị cô nương tốt bởi vì không chịu đi vào k h u ô n phép ngươi dĩ nhiên khiến người ta đánh gây đối phương cha mẹ hai chân đủ có thể a ngươi làm đối phương tỉ tỉ vừa vặn bởi vì một vị cô gái mà buồn phiền thời điểm tỉ tỉ biết đệ đệ háo sắc liền rực dây đệ, đệ đi cưỡng gian đối phương để cho mình trượng phu hết hy vọng mà lúc này ngươi biết rồi chuyện này liền ôm đồm rơi xuống công việc này khả năng ngươi cũng không nghĩ đến rõ ràng chỉ là một cái không hề bối cảnh dân nữ mà thôi tuy rằng rất có sắc đẹp nhưng làm sao sẽ gây nên phản ứng lớn như vậy thậm chí để chúng ta cầm y địa vệ đều đến h ã n châu thành nếu như không phải mẫu thân của lưu nhã vẫn kiên trì tìm kiếm con gái của chính mình hay là lần này thật liền để ngươi né qua lại như trước cô gái như thế lý thiên hữu đứng dậy đến chỉnh nghĩa bên người túi đầu nhìn hắn hiện tại ta liền muốn biết một chút ngươi hướng về trần hùng mượn xe ngựa đến cùng đem lưu nhã đưa tới nơi nào phong hoa tuyết nguyệt chúng ta nhưng là lật cả đáy lên trời đều chưa thấy người còn hy vọng ngươi có thể nói cho ta ở lưu nhã vụ án này ở trong trần hùng là bởi vì cùng trịnh nghĩa có lợi ích quan hệ vì lẽ đó ở trịnh nghĩa lại đây mượn ngựa xe thời điểm không có từ chối thậm chí còn phái mấy cái tiểu đệ đi qua hỗ trợ t r ư ơ n g tính nhưng là bởi vì đấu kỵ lưu nhã khuôn mặt đẹp cùng không muốn chồng của nàng lâm quốc gia nạp tiếp mới rực dây người khác đối với lưu nhã phạm tội t r ị n h nghĩa thì lại hoàn toàn chính là vì lấy lòng v ị kia bối cảnh văn hoa người trẻ tuổi mới phạm vào tội ác ở lưu nhã trước cũng đã làm rất nhiều những chuyện tương tự lần này nếu không phải là bởi vì lưu nhã vụ án khả năng lại bị hắn chạy trốn quá khứ từ đầu tới đôi chỉ có lưu nhã tên này cô gái là vô tội nhất tồn tại lý thiên hữu tâm tình phức tạp đi ra nhà tù t r ị n h nghĩa không có phản kháng đem sở hữu nên làm việc không nên làm việc đều nói ra thế nhưng đối với lý thiên hữu nói ra một yêu cầu vậy thì là hy vọng có thể cho hắn một cái thoải mái hắn biết cầm ý đ ể vệ chiếu ngục khủng bố tình nguyện thoải mái vừa chết lý thiên hữu đáp ứng rồi đối phương vụ án mặc dù cách hoàn toàn chinh phá chỉ kém bước cuối cùng nhưng nghĩ tới vừa nãy trong nhà giam trịnh nghĩa nói những người tâm tình còn là phi thường trầm trọng cảm giác vai bị người vỗ một cái quay đầu lại nhìn thấy là từ tiến nói với tự mình sau đó chuyện như vậy ngươi khả năng còn cần trải qua rất nhiều tâm thái buông lỏng một chút nên chào chào đáng chết、giết. Đi thôi, hiện tại liền còn lại bước cuối cùng. lý i lại cuối ề n còn cùng. bước l thiên hữu gật theo gù, đứng ố i p h ư ở trên bậc thang nhìn dưới đáy tất cả mọi người từ bắt đầu từ hôm nay nghiêm phong phong hoa tuyết nguyệt thanh lâu khâu tra trong bên ái hoa vương chấn các ngươi xuất lĩnh hơn một mươi tên cầm y địa vệ phối hợp đô với viện bắt lấy sở hữu h á n g châu thành mánh hổ bang thành viên lục soát sở hữu cùng mánh hổ bang có quan hệ tổ chứng quách đại nhân còn phải phiền phức ngươi sắp xếp đô ý đi giữ gìn một hồi mánh hổ bang dưới cờ cái kia chút kinh doanh nơi đừng làm cho bách tính nói bậy trở lên mệnh lệnh người trái lệnh chém còn lại tất cả nhân viên cùng ta xuất phát đi vào bắt người xuất phát hãn châu thành bên trong đông thành vậy có một chỗ khổng lồ b i ệ t viện vẹn vẹn chiếm diện tích thì có mấy ngàn mở sở hữu hãn châu thành bách tính đều biết nơi đó là ai s ơ n thần kiếm sơn ở hãn châu thành bên trong cứ điểm thần kiếm phủ bên trong không chỉ có ở lại lượng lớn thần kiếm sơn đệ tử còn có thật nhiều thần kiếm sơn nâng đỡ sản nghiệp người phụ trách ở hãn châu thành sở hữu cùng thần kiếm sơn có quan liền thành chủ đại nhân đều cố ý đã thông báo có cùng thần kiếm sơn tương quan sự tình trước hết cùng hắn nói không cho một mình tra án nhưng là ngày hôm nay không giống nhau thần kiếm phủ này tỏa thật to sân bị lượng lớn quan sai bao vây lên bốn phía bách tính cũng không nhịn được hiếu kỳ dừng bước lại muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi đô hủy làm gì chứ không biết nơi này là thần kiếm phủ sao lại dám vây quanh chúng ta sân quách thần ngươi là ăn gan hủn mật gấu sao một cái hãn châu thành đô hủy viện viện trưởng t r i ề u đình chính tám phẩm quan chức lại bị hai cái thần kiếm phủ gác cổng đệ tử quát lớn cũng coi như để lý thiên hữu mở rộng tầm mắt đẩy ra quách thần lý thiên hữu đi lên phía trước nhìn trên tấm bảng thần kiếm phủ ba chữ bình thản nói rằng cầm y ý địa vệ phá án người trái lệnh chém chương năm mươi sông thần kiếm phủ cầm y ý địa vệ ba chữ này có thể so với gác cổng đô bí viện dễ sử dụng hơn nhiều coi như không biết nói chuyện cái kia người ngoài thôn đến cùng ở trong cầm y vệ thuộc về quan mấy phẩm viên gác cổng hai tên thần kiếm sơn đệ tử cũng không dám xem đối với q u á c thần như vậy nói chuyện có điều ngữ khí vẫn là rất chống cự vị đại nhân này nơi này là thần kiếm sơn phụ đệ người ngoài là không được đi vào ngươi có chuyện khẩn cấp gì có thể nói với ta ta gặp đi vào thông báo lý thiên hữu tay trái đỡ bên hông thái huyền đao nhìn bọn họ ngựa khí bình thản nói rằng ta lại nói một lần cầm ý đ ị vệ phụng mệnh trước tới bắt trọng phạm trương minh nếu như các ngươi còn chưa mở cửa giống nhau lấy cùng tội luận sử đại nhân trương sư huynh là chúng ta nội môn cao trưởng lão đệ tử thân truyền chuyện này có phải là có hiểu lầm gì đó muốn không chờ chúng ta bắt lại cho ta thấy đối phương còn đang từ chối lý thiên hữu cũng lời cùng bọn họ phí lời muốn nói bên trong những người kia hoàn toàn không biết trương minh làm việc sự tình lý thiên hữu dám đem đầu chặn ngược lại cuối cùng đều muốn thẩm vấn còn không bằng trước tiên nắm lên đến tuy rằng thần kiếm sơn là cựu đại m ô n phái còn nắm giữ s ư n g là đệ nhất thiên hạ kiếm tồn tại nhưng hai tên vẹn vẹn chỉ là ở hãn g châu thành đóng g i ữ trong cửa đệ tử liền nội công đều không có căn bản là không lật nổi sóng gió gì đều không cần ở đây cầm y địa vệ ra tay trực tiếp liền bị đô ý muốn bắt ngoại trừ ở bên ngoài lưu thủ nhân viên người khác theo lý thiên hữu hướng về thần kiếm phủ bên trong đi đến Bên ngoài p lý thiên hữu nhìn một chút trước mắt những ngày thần kiếm sơn đệ tử đại phái đệ tử chính là đại phái đệ tử dù cho chỉ là ở địa phương thành thị đóng giữ đệ tử cũng cùng những người vớ va vớ vẩn không giống nhau không nói thống nhất chế phục tướng mạo cái gì cũng đều rất tốt thần kiếm sơn đệ tử trang phục vẫn là rất dễ phân biệt màu xanh nhà táo t r o à n g trang phục trên ở quần áo ống tay cùng cổ áo trên đều theo kiếm văn sau lưng còn có một thanh kiếm thần đồ các vị không cần cố ý đi ra hoan g n ê n chúng ta song xuôi sự tỉnh chúng ta liền đi ai kêu trương minh a lý thiên hữu cười ha ha hỏi thấy thần kiếm phụ đệ tử chỉ là mắt lạnh nhìn mình không một người trả lời lý thiên hữu nâng lên tay phải tất cả nhân viên nghe lệnh lục soát thần kiếm phụ dám can đảm ngăn trở người giống nhau cùng tội luận sử tìm các ngươi dám nơi này là thần kiếm phụ các ngươi muốn làm gì các ngươi đây là đang phá hoại triều đình cùng chúng ta cựu đại phái thỏa thuận. t h ầ n kiếm sơn đệ tử nghe lệnh hộ vệ s ơ n môn xem đối diện những thần kiếm sơn đó đệ tử m ồ m năm miệng mười đang nói chuyện lý thiên hữu ẩn nấp đối với hai tên cầm y hỉa vệ liếc mắt ra hiệu lâm quốc giang vợ trương tĩnh thân đệ đệ thần kiếm sơn nội môn cao trưởng lão đệ tử thân truyền trương minh có ở hay không lý thiên hữu vận dụng nội lực h é t lớn một tiếng che lại sở hữu thần kiếm sơn đệ tử âm thanh một vị thần kiếm sơn đệ tử từ, từ chia mở b ằ n người cùng ở đây hắn thần kiếm sơn đệ tử màu xanh nhà áo choàng trang phục không giống hắn áo choàng trang phục làm màu tím tại hạ trương min sợ là rất khó theo chúng ta thần kiếm sơn bằng đàn dao chương minh đứng ở thần kiếm sơn đông đạo đệ t ử phía trước vẻ mặt bình thản nói rằng lý thiên hữu nhìn rốt cuộc tìm được t r ư ơ n g minh trong lòng một trận nói thầm con bà nó tiểu tử này trường thật là đẹp trai kiếm tinh mặt mày ở cổ đại nói chính là người như thế chứ rõ ràng có thể bằng khuôn mặt đi tàn gái g cần phải làm chút bằng môn tà đạo đầu óc không biết được làm sao nghĩ tới t r ư ơ n g minh lưu nhã bị ngươi tàng đi nơi nào lý thiên hữu mở miệng hỏi ta không quen biết cái gì lưu nhã ngươi gọi trịnh nghĩa vì ngươi trói đến lưu nhã cung ngươi vui bừa hiện tại trần hùng trịnh nghĩa bao quát ngươi hôn tỉ tỉ ngươi còn muốn chống chế sao t r ư n g minh khép cười một tiếng ngữ khí phi thường ung dung đại nhân nói nở nụ cười t r ư n g tính đúng là chị ruột ta tỉ nhưng từ khi ta vào thần kiếm sơn rồi cùng nàng không cái gì gặp nhau trần hùng cùng trịnh nghĩa ta mặc dù biết bọn họ là ai thế nhưng thân là thần kiếm sơn nội môn đệ tử thân truyền ta làm sao sẽ cùng bang phái thành viên còn có kỹ viện lao bản tiếp xúc đại nhân hẳn là xem thường chúng ta thần kiếm sơn thốt ra lời này t r ư n g minh phía sau những thần kiếm sơn đó các đệ tử đều dùng căm thù ánh mắt nhìn lý thiên hữu cá biệt tính cách kích động cũng đã lấy tay đặt ở bội kiếm tiến lên lý thiên hữu không nhịn được vì là đối phương lời nói này n à y từ chối bản lĩnh không cái mấy năm trở lên công lực tuyệt đối luyện không ra ta cũng không phải là cùng ngươi đang thương lượng xét thấy hiện nay chúng ta nắm giữ sung túc chứng cứ hiện tại là bảo ngươi đi tiếp thu điều tra ngươi sẽ không phải muốn cản trở chúng ta cầm ý địa vệ phá án chứ trương minh còn chưa nói sau lưng những thần kiếm sơn đó các đệ tử liền không nhịn được mở miệng lần nữa trào phúng cầm ý địa vệ thì ngon sao liền có thể trực tiếp ở mang đi chúng ta thần kiếm sơn người sao chính là người nào không biết các ngươi những này c h i ề u đỉnh chó săn phong cách làm việc trương minh sư huynh thật với các ngươi cầm ý địa vệ đi rồi đến thời điểm không có tội cũng đến bị các ngươi vu hại thành có tội muốn bắt đi trương sư huynh trước hết được chúng ta cửa hải này không sai thần kiếm sơn không cho người khác xỉ đục có bản lĩnh đem chúng ta toàn bắt được không phải vậy đừng nghĩ động trương sư đệ đúng quá mức cùng bọn họ l i ề u mạng vô duyên vô cớ liền dự định mang đi chúng ta thần kiếm sơn nội môn đệ tử thân truyền coi như là cầm ý địa vệ cũng quá bắt nạt người chứ trương sư đệ chờ một lúc ngươi đi trước hướng về sư môn cầu việt đi nghe này từng tiếng tiếng quá lớn xem ra này trương minh ở thần kiếm sơn sư huynh đệ trong lòng địa vị rất cao a cái này cũng là lý thiên hữu không quá rõ ràng các đại phái tình h u ố n cụ thể xem thần kiếm sơn tuy rằng đệ tử đông đảo. thế nhưng đại đa số đều là đệ tử ngoại môn vẹn vẹn chỉ là truyền thụ một ít cơ sở võ học công pháp xem nội công bao quát một ít mạnh mẽ võ công cũng chỉ có đệ tử nội môn có thể học tập hơn nữa còn đến môn phái trưởng lao phái phân phát n g ư ờ i còn chưa là n g ư ờ i muốn học cái gì đi học cái gì ở đệ tử nội môn bên trên chính là xem trương minh loại này nội môn trưởng lao đệ tử thân truyền nay hoàn toàn là xem là truyền nhân y bắt đến bồi dưỡng sư phó có cái gì đệ tử muốn học cái gì đi học cái gì chỉ cần n g ư ờ i học biết mấu chốt nhất một điểm đệ tử thân truyền là có thể kế thừa sư phó ở bên trong môn phái chức vị nói cách khác tuy rằng hiện tại trương minh chỉ là cái đệ tử nhưng ở sư phụ hắn cao trưởng lao thoái vị sau hắn liền có thể trở thành là thần kiếm sơn nội môn t r ư ở n g lão cái này cũng là tại sao hiện tại có đông đảo thần kiếm sơn đệ tử đang ủng hộ hắn phải biết hiện tại ở trương minh trước mặt biểu hiện khá một chút đợi được hắn kế thừa nội môn t r ư ở n g lao trước sau chỗ tốt này nhưng là nhiều ngay ở hai bên còn ở tranh chấp thời điểm đột nhiên một tên cầm y đ ị vệ từ trên nóc nhà dùng khinh công bay vọt mà xuống m ú i chân ở trên nhánh cây hơi điểm nhẹ liền đi đến lý thiên hữu trước người bầm báo chấp sự đại nhân ở thần kiếm phủ hậu viện hoa viên lòng đất phát hiện lượng lớn thi thể còn có hậu viện hầm ngầm ở trong phát hiện sáu t từ lúc vào cửa t r ư ớ c lý thiên hữu liền biết muốn mang đi trương minh nhất định sẽ gặp phải thần kiếm phủ ngăn cản chỉ là không nghĩ đến trương minh địa vị ở thần kiếm phủ bên trong gặp cao như vậy may là tìm hai tên khinh công không sai lại giỏi về phân biệt cơ quan cầm ý địa vệ huynh đệ gọi bọn họ vào cửa sau tìm cơ hội chạy tới hậu viện đi hảo hảo t r a i nhìn một chút đến cùng có hay không quái l ạ quả nhiên vẫn nhẹ như mây gió trương minh vào lúc này sắc mặt rốt cuộc thay đổi đối phương đây là điệu hồ lý sơn a xem ra ở hậu viện thần kiếm phủ đệ tử đã bị cầm ý địa vệ bắt càn bọ lại trương minh hét lớn một tiếng lập t chương năm mươi mốt lùng bắt t r ư ơ n g minh cầm y hiệu vệ nghe lệnh cầm nạ ở đây tất cả mọi người chờ đợi xử lý lý thiên hữu vừa dứt lời người liền hướng trương minh đuổi theo giữa đường bên trong chân còn dùng một tên thần kiếm sơn đệ tử đầu mượn một hồi lực tuy t u n g lý thiên hữu đi đến thần kiếm phủ cầm y di hiệu vệ có tới hơn hai mươi vị hơn nữa h ã n châu thành đô bí môn nếu như còn không bắt được mấy chục tên ngoại môn thần kiếm sơn đệ tử thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi trương minh mặc dù là tên xấu xa nhưng bởi vì có trong đó môn trưởng lão làm sư phó trên người võ công có thể không có chút nào yếu liền như nếu không phải là bởi vì lý thiên hữu khoảng thời gian này ở khoái đao trên có chút tâm đắc nội lực lại tăng cường rất nhiều vẫn đúng là không nhất định có thể đuổi được đối phương thái huyền đao đã sớm rút ra sẽ chờ một đòn sấm xét chứng minh trong lòng phi thường khiết sợ chính mình tu luyện nhưng là thần kiếm sơn không chuyển ra ngoài t ấ m pháp t ử khí đông lai t ử khí đông lai bộ này nội công t ấ m pháp chú ý chính là một cái sinh sôi liên tục phối hợp tự thân khinh công người bình thường căn bản rất khó đuổi theo chính mình có thể mặt sau cái kia người ngoài thôn cầm ý địa vệ chỉ lát nữa là phải tiếp cận chính mình thực sự là quái đản đối phương dùng là cái gì k i n h công a không được làm cho đối phương tiếp tục tiếp cận chính mình cái tia đến thời điểm liền nguy hiểm còn không bằng hiện tại quay đầu nhanh chóng đánh chết đối phương sau đó sẽ đi nội viện giết chết sở hữu nữ nhân thiêu hủy sở hữu thi thể chỉ cần không có chứng cứ cầm ý địa vệ liền n ắ m chính mình không có cách nào hơn nữa ngày hôm nay là sư phó lại đây kiểm tra khoảng thời gian chỉ cần ngăn cản một lúc chờ sư phó lại đây nho nhỏ một cái người ngoài thôn cầm ý địa vệ n ắ m chính mình cũng không có cách nào trong lòng nghĩ xong những chuyện này sau chư ơ n g minh ngay ở một chỗ trên mái hiên ngừng lại quay đầu mặt hướng đuổi theo lý thiên hữu hả làm sao dừng lại chứng minh sự tình cũng đã bại lộ từ bỏ phản kháng đi ngươi không trốn được lý thiên hữu cũng rơi vào cùng trương minh đứng thẳng cùng một chỗ trên mái hiên bình thản nhìn đối phương lần này vụ án không chỉ chỉ là một vị dân nữ mất tích còn dính đến quân đội cùng triều đính trong lúc đó sức mạnh đánh cờ vì lẽ đó chỉ cần xác định hung thủ là ai trừ phi hắn có thể lay động toàn bộ thái huyền vương triều quân đội sức mạnh không phải vậy tuyệt đối là chạy không được đáng tiếc trương minh còn không rõ đ i ể m ấy hắn còn đặt hy vọng vào thần kiếm sơn tấm chiêu bài này có thể để hắn miễn với gặp kiếp nạn trương minh rút ra eo bên trong đeo trường kiếm trên mặt hoàn toàn không có vừa nảy hở hữu giữ t ậ cười từ bỏ chống lại ng có điều chỉ điều lý à mà một cẩm thôi, cái các đáng ngươi dân nữ mà thôi. đã ra thiên hữu thiếu kiên nhẫn dùng đao chỉ trỏ trương minh ngươi này lòng người không thành n nói có thật lễ đưa tiễn ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền lại không nói tính toán một chút đem các ngươi chảo sau khi đứng lên chúng ta xét nhà có thể thu được càng nhiều và ả h dưới chân phòng gạch bởi vì không chịu nổi lý thiên hữu sức mạnh mà vỡ vụt Toàn bộ t h â n hình n h lại ư một thế t vệ về ánh sáng như thế hướng ư r ơ n g minh phóng Bệnh. Trương đi. Minh xoay người sợ hãi nhìn về phía xuất hiện ở phía sau lý thiên h i ế u ngực trái thang cùng trên cánh tay vết thương chứng minh nếu không là vừa n ã y hắn phản ứng nhanh chóng đối phương cái k i a một đ a o liền có thể làm cho mình hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đây là cái gì tốc độ hắn luyện đến cùng là cái gì võ công coi như mình toàn lực vận hành t ử khí đông lai cũng không làm được tốc độ như thế này vừa n ã y cái k i a một đ a o đối phương nếu như là chạy cổ họng của chính mình lời nói lý thiên hữu nhẹ nhàng vây vây thái huyền trên đau vết máu nếu như nhanh hơn chút nữa thông qua thân đau truyền đạt nội lực mạnh hơn một điểm mới vừa cái tiêm một đao liền có thể phế bỏ trương minh đ á n g t i ế c ra vẫn để cho hắn ở thời khắc sống còn n é qua muốn không phải vì bắt sống lý thiên hữu vừa nãy liền quay về trương minh cái cổ chém quá khứ nhất tuyến tiên h c h i ê u này vốn là quay về cái cổ đi lý thiên hữu còn cố ý điều chỉnh lại góc độ chỉ quay về cánh tay chém tới chưa cho trương minh quá nhiều phản ứng thời gian lý thiên hữu lại một lần nữa nghiêng người mà trên hai bóng người ở trên mái hiên nhanh chóng di động có thể nhìn ra trên sân thế c u ộ c hoàn toàn là lý thiên hữu nghiêng về một phía áp chế trương minh chứng minh chưa thể miễn n dùng trường g kiếm như như đại đại từng có xem ngày hôm nay như thế cùng người chiến đấu quá đối phương không chỉ có đao pháp hưng ác khinh công còn dị thường cấp tốc trong phạm vi nhỏ thiểm c h u y ể n xê dịch càng phi thường linh hoạt nếu không là có thể cảm giác được tên này cầm ý h i vệ muốn bắt sống chính mình khả năng chính mình đã sớm ngã vào đối phương giới đao Tất phong sầu vũ giống như ánh minh chỉ có thể đao giống trương sầu vũ để có bởi ị chịu động chống đỡ sự công kích của đối đông đặc điểm, đã chống công phương. Nếu không là thần kiếm sơn tử khí đông lai quyết tâm pháp bên trong sinh liên tục cái này trương minh không chịu được nữa、lý、Thiên、Hiếu、tấn công. kích của tục cái được khí pháp Hiếu sự sôi sớm kiếm lai quyết là Lý tử tâm b vì trôi qua lượng lớn máu tươi dẫn đến thể lực cùng tinh thần tập trung lực giảm xuống trương minh hiện tại đã có chút theo không kịp tốc độ của đối phương lý thiên hữu tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy liền hiện tại lợi dụng đối phương vung kiếm chống đỡ tốc độ biến chậm bước chân linh hoạt một cái tiểu dời thân đồng thời eo cùng tay phải trong nháy mắt phát lực một đao chém ra à, à, à. tuy r ư ơ rằng phải bắt số ngươi nhưng không quy định cần phải hoàn hảo không chút tổn hại bắt số ngươi vừa nãy ngươi trực tiếp bó tay chịu trói thật tốt tình hiện tại thống khổ như vậy lý thiên hữu đi lên phía trước để cho an toàn còn cắt đức trương minh hai chân chân gân lần này cũng không thể chạy đi mang theo còn ở đau khổ kêu rên bên trong trương minh lý thiên hữu trở lại tiền viện nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc trên đất máu tơi ư chứng minh thần kiếm phủ bên trong đệ tử cuối cùng vẫn là tiến hành rồi phản kháng đem trương minh ném xuống đất lý thiên hữu mở miệng hỏi như thế nào đều bắt được chưa các anh em có bị thương không bẩm chấp sự đại nhân ngoại trừ ba cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị chúng ta đánh chết ở ngoài hắn thần kiếm sơn đệ tử đã toàn bộ tập nã lý thiên hữu gật g ù trên mặt mang theo xem thường nhìn một chút bên cạnh quỳ thành một loạt thần kiếm sơn đệ tử từng chuyện mà nói như vậy ngưu bức ho hét còn chưa là đánh không có thể làm được môn phái bên trong tất cả mọi người nội công sao ta cầm ý địa vệ liền có thể không chỉ có gặp nội công trộm ga bắt chó lựa bịp mỗi cái đều có một tay tuyệt s á t ở trên người ngoại trừ tra án ở ngoài sắp xếp nhân thủ đi hậu viện điều tra rõ ràng đến cùng có bao nhiêu bộ thi thể còn có bao nhiêu bị giam giữ nữ tử dừng lại sau lý thiên hữu tiếp tục nói còn có mặc kệ là chết hay sống tìm tới lưu nhã đem ngộ tắc cũng mang tới vâng chấp sự đại nhân vì lần này bắt lấy hành động từ tiến còn cố ý cho lý thiên hữu an cái chấp sự đại nhân t r ư c vị đừng nói này từng tiếng đại nhân nghe vẫn đúng là mãn hăng hái Ngay ở Lý chương i gọi n n Hữu g ờ i giúp ư năm h c mươi hai tức giận mắng cao thành lý thiên hữu nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn liền nhìn thấy giữa không trung bay tới một ông già cách không một trường hướng về đang định cho trương minh cầm máu cầm y hệ lực, lực vệ vô tới không để y tới nhi ngã trên mặt đất một mặt lờ mờ cầm y hệ vệ lý thiên hữu nhìn một chút trên đất cái kia rõ ràng giấu bàn tay trên đầu mồ hôi lạnh chảy dòng này nếu như chậm một chút nữa bàn tay kia ấn liền muốn xuất hiện ở bên cạnh tên này cầm y hệ vệ trên người giữa không trung c á c h không phát lực nội lực nhập vào cơ thể mà ra còn có thể kiên cố tảng đá xanh trên lưu lại sâu như vậy dấu ấn này rời ạ nơi nào đến ông lão lý thiên hữu đứng dậy nhìn về phía đối phương giống như thần kiếm sơn trang phục cắt mặc chỉ là màu sắc là màu trắng mà thôi h ạ i phát đồng nhan lương đeo một thanh trường kiếm tóc đơn giản dùng một cái châm gài tóc bàn lên nếu không là vào lúc này đang dùng ánh mắt cựu địch nhìn mình lý thiên hữu cũng không nhịn được khen một câu thật đẹp trai đại gia a sư phó sư phó cứu ta sư phó cứu ta à chứng minh nhìn thấy người lão trên đất suy yếu hô ông lão bước nhanh đi tới trương minh bên người ngồi t r ồ m h ô m xuống nhìn xuống đối phương tương thế đặc biệt khi thấy trương minh tay phải mất đi cầm kiếm cổ tay sau coi như cách một khoảng cách lý thiên hữu đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cái tia trùng thiên l ử a giận giúp ta báo thù sư phụ giúp ta báo thù à, nhìn mặt trước quen thuộc lão nhân trương minh không nhịn được chạy xuống nước mắt cũng không biết là ở s á m hối chuyện của mình làm vẫn là vẹn vẹn chỉ là bởi vì vết thương quá thương ngày mai ngươi nghỉ ngơi trước vì sư giúp ngơi báo thù cao thành dùng nội lực giúp trương minh cầm máu sau đứng dậy nhìn về phía lý thiên hữu bọn họ người phương nào thương đồ lý thiên hữu ngăn cản dự định rút đao bọn cầm ý vệ lấy vừa nãy vị lão giả này biểu hiện ra võ học tu vi bình thường cầm ý địa vệ đi đến chính là đưa món ăn t i ê n bối q u ý tính không biết cùng tội phạm trương minh là quan hệ như thế nào lý thiên hữu khách khí hướng đối phương ổ n quyền cao thành thần kiếm sơn nội môn trường lão trương minh sư phó đ ộ nhi ta đã phạm tội gì các ngươi bang này triều đình chó săn dĩ nhiên như vậy đối xử hắn đoạn cổ tay hắn phế hắn hai chân đây là bắt nạt ta thần kiếm sơn không người sao cao thành quát to một tiếng phả vào mặt khí tức để lý thiên hữu phía sau bọn cầm ý vệ dĩ nhiên cảm thấy đến trong không khí có một loại sền sẽ cảm ngay cả hít thở cũng khó khăn rất nhiều tiền bối trương minh phạm vào mưu sát cưỡng gian bắt cóc cùng chống cự mà chạy các loại tội danh cầm ý địa vệ phụng triều đình mệnh lệnh đến đây cha do han châu thành một á n hiện tại chứng cứ xác thực còn hy vọng cao tiền bối để chúng ta mang trương minh trở lại thẩm vấn lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện cao thành vị này thần kiếm sơn nội môn trường lão mặc dù coi như tiên phong đạo cốt nhưng thật giống không quá dễ nói chuyện a trước mặt nhiều người như vậy một cái một cái triều đình cho săn quá không cho mặt、mũi. cao thành mặt không hề cảm xúc xem ra căn bản không vì là lý thiên hữu cái kia lời nói lay động thần kiếm sơn có thần kiếm sơn q u ý củ chương minh thân là thần kiếm sơn nội môn đệ tử thân truyền coi như hắn phạm vào ngập trời tội n g h i ệ t tự có thần kiếm sơn đến xử trí còn chưa tới phiên các ngươi những này triều đ ỉ n h cho săn đến xử lý đối phương vừa dứt lời lý thiên hữu liền nghe đến phía ngoài cửa chính t r u y ề n đến náo động thanh sau đó cửa lớn đóng chặt liền bị người mạnh mẽ mở ra sau đó tràn vào đến hơn mười vị ăn mặc thần kiếm sơn trang phục người trẻ tuổi lập tức chạy đến cao thành bên n g từng cái từng cái rút ra trường kiếm c ă n tức lý thiên hữu bọn họ. giới hạn lao tử rõ ràng là tới bắt kẻ cặn bã hiện tại khiến cho thật giống chính mình ở ý thế hiếp người như thế lý thiên hữu trong lòng một trận trăng án không trách cẩm ý địa vệ đều không thích giang hồ môn phái đây nay từng cái từng cái cảm thấy đắc thủ bên trong có thanh trường kiếm liền vô địch rồi như thế hiện tại vẫn là chính mình ở nói chuyện cẩn thận thật chọc tức lên liền để biên giới quân đội đến cùng bang này náo tàn môn nói một chút đạo lý để bọn họ cảm thụ một chút quân đội chiến trận uy lực những người mới tới thần kiếm sơn các đệ tử nhìn thấy ngày xưa các sư huynh đệ từng cái từng cái hai tay t r ó i ngược quỳ trên mặt đất đều cảm giác được phi thường phi thường tức giận càng khỏi nói nhìn thấy trương minh vị này nội môn đệ tử thân truyền hình dạng đ á m cho săn các ngươi muốn đối với chúng ta thần kiếm sơn làm cái gì k i người h n quá đáng đây là khi chúng ta thần kiếm sơn dễ ước hiếp sao triệu sư huynh bọn họ có hay không ngược đối xử các ngươi không phải sợ chúng ta đến, đến rồi cao trưởng lão ngài muốn vì chúng ta thần kiếm sơn đệ tử làm chủ a lý thiên hữu ánh mắt k h á i dị nhìn đối diện đám kia thần kiếm sơn đệ tử cũng không phải là bị sợ rồi mà là nhìn thấy chuyện thú vị. trên người màu tím nhà táo c h o n g chứng minh tuy rằng không phải nội môn đệ tử thân truyền nhưng cũng là đệ tử nội môn thân phận ở trong đám người cũng coi như là dễ thấy càng là ở lý thiên hữu thị giác bên trong đối phương hai mắt là hiện màu đỏ vợ l a y e r tên này thần kiếm sơn đệ tử dĩ nhiên là một vị vợ l a y e r còn hôn đến đệ tử nội môn cái trình độ này lợi hại a lý thiên hữu ở trong đầu s i ê u tầm lại tư liệu quả thật có một vị ai đi gọi vong xuyên vợ l a y e r là gia nhập thần kiếm sơn còn giống như là vị thứ nhất bị chứng thực gia nhập cựu đại phái vợ lê ơ q u a tâm độ ở trên mạng vẫn phi thường cao còn rất ngu thiếu ở hiện thực bên trong thí nghiệm t h công đ cao ũ n tiền bối tất cả mọi người đều muốn tuân thủ triều đình luật pháp chúng ta cầm y đ ệ vệ phụng mệnh đến tra án bây giờ cháy nhà ra mặt trượt còn xin mời không để cho chúng ta khó làm chứng minh chúng ta khẳng định là muốn dẫn đi nguyên tưởng rằng vị này cao trưởng lao ít nhất còn muốn cùng chính mình ở cái cọ cái cọ không nghĩ đến đối phương trực tiếp để mới đến thần kiếm sơn đệ tử đi cho những người quỳ trên mặt đất người cởi trói thần kiếm sơn có thần kiếm sơn làm việc quy củ ta sẽ dẫn bọn họ trở lại thẩm vấn liền không làm phiền các ngươi những n à y cho săn n h ọ c lòng có điều các ngươi cầm y liệ vệ đả thương đánh cho tàn phế đánh chết chúng ta thần kiếm sơn đệ tử này cấp bậc từ sự tình ta nhất định sẽ với các ngươi thanh toán cao thành hư lệnh một tiếng hắn biết mình đệ tử háo sắc bản tính những này cầm ý liệ vệ khả năng xác thực nắm giữ chương minh chứng cơ phạm tội thế nhưng chỉ cần đem người mang về một p h i đến thời điểm vứt mấy bộ thi thể liền có thể đánh pháp đối phương g i n g tay cầm dám to gan cản trở người giống nhau luận tội đang chém lý thiên hữu sao có thể thật sự để những thần kiếm sơn đó đệ tử cho phạm nhân những thời trói đây càng không thể làm cho đối phương mang đi c h ư ơ n g minh không nói chuyện lưu n h ã vụ án này trương minh là chủ mưu là cần cho quân đội bàn giao hàng đầu nhân vật liền trung đối diện như thế không nhìn luật pháp không cho mặt mũi lý thiên hữu cũng không thể để cho đối phương thực hiện được cao thành sắc mặt lạnh xuống âm u nhìn lý thiên hữu người ngoài thôn nếu như không phải xem ở ngươi là cầm y đ ị vệ phần trên lão phu đã sớm một kiếm giết ngươi này đều chó săn đừng tiếp tục chọc giận lão phu biết không nghe được cao thành lại một lần nói mình là cái gì triều đình cho săn lý thiên hữu thực sự là không nhịn được hít sâu một hơi khí thành đan điển dự định để hắn mở mang kiến thức một chút người hiện đại mắng người kỹ xảo ta rời ạ một cái một cái cho săn lao tử cho ngươi mặt đúng không ngươi tê cái lao so với đăng cả người xuyên như vậy bạch làm gì mẹ ngươi t h ắ t cổ ngươi thủ đ ấ u thật à? a còn chớ chọc dẫn ngươi tê ngươi thần kiếm sơn như vậy đ ế u làm sao bất nhất thống võ lâm a người khác nói thầy trò như cha con c h ứ minh có thể như thế xuất sinh nhìn dáng dấp cũng là cùng ngươi học thượng bất chính hạ tất loạn ta muốn là ngươi đã sớm nhảy vào hố phân bên trong chết đối u chính mình nha không đúng ngươi miệng vun đầy phân nên chính là ở hố phân sinh ra tiêm bất tử à, đáng tiếc nhìn thấy cao thành bị chính mình mắng đỏ cả mặt lý thiên h ư u thỏa mãn gật gật đầu người lớn tuổi thường xuyên khí huyết không đủ chính mình nhưng là đang giúp cao thành lão bất tử kia toàn bộ khí huyết ta công đức vô lượng chương năm mươi ba đối chiến cao thành viện quân đến còn có trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần coi như là các ngươi thần kiếm sơn đệ tử、Phạm、pháp cũng phải tiếp thu chúng ta cầm y hệ vệ thẩm vấn hoặc là nói các ngươi thần kiếm sơn dự định tạo phản lý thiên hữu con mắt nhìn chòng chọc đối phương hậu viện cái kia mấy chục cụ còn chưa điều tra do họ tên thi thể giam giữ những người vô tội thiếu nữ cũng làm cho lý thiên hữu không thể ở cao thành trước mặt lưới bước dù cho đối phương là thần kiếm sơn nội môn trưởng lão dù cho chính mình võ công địch bất quá đối phương cho những người bị hại kia môn một cái công đạo đây là lý thiên hữu niềm tin mặc kệ là ở hiện thực bên trong vẫn là trò chơi trên dù cho vì thế đánh đổi một số thứ cái kia cũng đáng cao thành tuy rằng bị lý thiên hữu lời nói tức giận chán sung huyết nhưng không có bên trong đối phương c ả m ấy muốn chân nhất lúc cấp trên thừa nhận tạo phản c h u y ệ n như vậy thần kiếm sơn còn có thể hay không thể tồn tại đều khác chưa biết dù sao hiện tại thái huyền vương triều còn là phi thường cường thịnh mặc kệ là quân đội vẫn là cầm y địa vệ đều có diệt thần kiếm sơn thực lực Đúng, tuy rằng cao thành quay về lý thiên hữu những n à y cầm y địa vệ một cái một cái chó săn thế nhưng thân là thần kiếm sơn nội môn trường lão hắn phi thường rõ ràng cầm y địa vệ thực lực một vương bốn vệ mười ngàn hộ đây là người trên giang hồ đối với cầm y địa vệ cao cấp sức chiến đấu gọi tắt là bất kỳ môn càng không cần đàm luận những người mỗi cái có mang nội lực cầm ý địa vệ cao thủ hiện tại thần kiếm phủ bên trong cũng là cái kia người ngoài thôn nội lực không sai vừa n ã y chính mình cái kia một t r ư ờ n g đối phương cứu người thời điểm biểu hiện ra khinh công để cao thành vị này thần kiếm sơn nội môn trưởng lão cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng nếu như ở nhiều hơn chút cầm ý địa vệ cao thủ tình cảnh đó liền không khống chế được vì lẽ đó cần lập tức mang chương minh bọn họ những người này trở về núi ở mang xuống liền phi ề n phước Cao t vâng trưởng lão sở hữu ở đây thần kiếm sơn các đệ tử cùng kêu lên đáp lại để lý thiên hữu vẻ mặt biến đổi đây là muốn không giảng đạo lý cấp trắng trận a lý thiên hữu rút ra thái huyền đao cầm ý hệ vệ n g h e lệnh giữ nghiêm tội phạm thấy đối phương có người dự định mang đi chân mình lý thiên hữu trực tiếp cầm trong tay thái huyền đao hướng đối phương chạy tới tiểu bối ngươi giám cao thành sắc mặt thay đổi lập tại ứ c cầm đây hai môn g ngăn lại võ học trên cao thành tu luyện cả đời tự tin cùng người khác quyết đấu ở trong có thể dựa vào t ử khí đông lai quyết đối với khôi phục nội lực hiệu quả cùng kiếm pháp bên trong đối phó tự quyết để cho kẻ địch rơi vào đến kiếm thế của chính mình ở trong cuối cùng kéo đổ đối phương có điều ở cùng lý thiên hữu đối chiến bên trong cao thành càng đánh càng là hoảng sợ không biết đối diện vị này người ngoài thôn cẩm y l i hệ vệ đến cùng là luyện cái gì võ công đao pháp không chỉ có tốc độ cực nhanh đao đao đều là chạy chính mình muốn hại chỗ yếu mà đi hơn nữa mỗi khi chính mình trường kiếm sắp đối với tạo thành uy hiếp thời điểm đối phương có thể dùng cái kia quỷ dị vô cùng khinh công phi nhanh rời đi nếu không là nội lực mạnh hơn hắn trên một bậc không làm được chính mình vị này thần kiếm sơn nội môn trưởng lão liền muốn ở đối phương dưới đao bị thương trên giang hồ lúc nào lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy đao pháp võ học nay điên cùng bình thường đao pháp để cao thành không nhịn được hoài nghi lý thiên hữu có phải là thiên đao minh đệ tử dù sao trên giang hồ cũng chỉ có cái k i a đám người điên mới có thể khiến ra loại đao p h á p này lý thiên hữu mũi chân xoay một cái nhưng người tránh thoát cao thành trường kiếm sau đó thái huyền đao co lại ở trước ngực nuôi đao hướng về phía cao thành l ư u quang toàn bộ thân hình lại như một đạo lưu quang như thế nhanh chóng hướng về cao thành đâm tới lại là chiêu này cao thành mỹ mắt giật lên đối phương chiêu này thực sự là không tốt né tránh mỗi lần chính mình chỉ có thể phồng lên đủ nội lực dùng trường kiếm nó đỡ dù cho nội lực mạnh hơn đối phương cũng chấn động cánh tay tê dại có điều cũng còn tốt nay cẩm ý hệ vệ xem ra nên cũng không chịu được nữa bao lâu như vậy cường độ cao nhanh chóng múa đao cùng di động với nội lực cùng thể lực tiêu hao là vô cùng lớn lao điểm ấy cao thành vị này kinh nghiệm lao đạo thần kiếm sơn trưởng lao đương n h i ê n biết chỉ cần ngăn cản đối phương cuối cùng nhất định sẽ trở thành giới kiếm của hắn vong hồn hào hào lý thiên hữu thở hồng hộp chống thái huyền đao vẫn không được à tuy rằng dựa vào khoái đao bên trong đao pháp cùng khinh công đọ sức đến nay nhưng không có một đao chân chính về mặt ý nghĩa thương tổn được đối phương dù cho cựu chuyển cân cốt công đã bị lý thiên hữu luyện đến t ầ n thứ tư nhưng hiện tại bắp thịt cả người cảm giác đau đớn để lý thiên hữu biết đây là thân thể muốn đến cực hạn vừa n ã y cái kia một thức lưu quang thậm chí để hắn cảm giác được cánh tay bắp thịt xé r ấ t cảm tối mấu chốt nhất chính là nội lực nhanh không đủ a người ngoài thôn đao pháp của ngươi s á c thực rất lợi hại coi như thả ở trên giang hồ cũng có ngươi một vị trí đáng tiếc nội lực không đủ nhưng là người to lớn nhất thiếu sót cao thành nhìn lý thiên h i ế u coi như hai bên là kẻ địch hắn không thừa nhận cũng không được lý thiên h i ế u đao pháp đáng tiếc chịu chết đi cao thành nói xong trực tiếp bay người m à lên dự định thừa dịp lý thiên hữu nội lực không đủ thời điểm mau chóng xử lý xong hắn mẹ kiếp lao giút món ăn lý thiên hữu thấm mắng một tiếng không thể không lên tinh thần tiếp tục chống đỡ đối phương tấn công hiện nay ở thần kiếm phủ bên trong cầm y địa vệ cũng chỉ có mình có thể ngăn cản đối phương nếu để cho cao thành giành tay vậy không biết đến tử thương bao nhiêu vị cầm y địa vệ huynh đ ệ có điều theo thời gian trôi đi lý thiên hữu thật sự muốn không chống đỡ được trên cánh tay phải thương thế chính là bị cao thành kiếm khí gây thương tích hiện tại liền thái huyền đao đều sắp muốn bắt không được、công. lý thiên hữu bị cao thành một kiếm đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất thái huyền đao rơi xuống ở một bên hữu trên ngực xuất hiện vết thương vào lúc này chính ra bên ngoài ứa ra máu tươi thật đau à vẫn là đánh không lại nhìn dáng dấp chính mình ngày hôm nay muốn bị người giết cũng không biết ba ngày phục sinh sau này thân võ công còn có ở hay không mặc dù biết k h ó i đao nên cái gì luyện tập nhưng có thể không làm lại từ đầu đương nhiên là tốt nhất đi lý thiên h i ế u nhìn cầm kiếm đi tới cao thành trong lòng khổ s ẹ p nghĩ đến cao thành nhìn ngã trên mặt đất lý thiên h i ế u sắp mặt t i ê u ngạo mà lại lạnh lùng ngươi không cai chúng ta thần kiếm sơn sự t ì n h n à y không phải một mình ngươi nho nhỏ cầm y hiệu vệ có thể quản thần kiếm sơn mạnh mẽ càng không phải ngươi có thể hiểu được chịu chết đi cho săn vừa dứt lời liền một kiếm đâm hướng về lý thiên hữu tính mạng mẹ tiếp chờ lao t ử phục sinh đem khoái đao luyện đến đại thành xem ta không chém chết ngươi cái này lao giúp món ăn lý thiên hữu con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương muốn đem dáng dấp của đối phương sâu sắc kỳ ở trong đầu chờ sau này có cơ hội nhất định tự mình báo thù ngay ở cao thành trường kiếm trong tay sắp đâm tới lý thiên hữu thời điểm một đạo kình phong từ lý thiên hữu bên thai bay qua dĩ nhiên đem cao thành trường kiếm đánh bay ra ngoài cũng cứu lý thiên hữu một mạng cầm y địa vệ muốn quản sự tình liền nhất định có thể quản hoàng quyền đặc biệt cho phép tiền trạm hậu tấu các ngươi thần kiếm sơn muốn thử một chút sao một bóng người rơi vào lý thiên bên cạnh cũng làm cho hắn th Ta nói lớn người ó i lớn n người ở không đến ta nhưng là thật sự cũng bị g i ế ta t từ tiếng thật không tiện cười cận đúng là không có quá lo lắng lý thiên hữu thương thế tuy rằng lý thiên hữu xem ra thương thế vô cùng nghiêm trọng ngực còn ở ra bên ngoài hứa máu nhưng đại thể đều là một ít bị thương ngoài da nội phủ đến không xảy ra vấn đề gì lại là niêm phong phong hoa tuyết nguyện thanh lâu lại là bắt lấy mảnh hồ bàng bản quan tự nhiên phải đến hướng về hãn châu thành thành chủ đại nhân cái kia nói một tiếng nhìn thấy chúng ta cầm ý đ ể vệ tên lệnh sau này không phải ngay lập tức đến rồi mà cũng còn ta cũng còn tốt lý thiên hữu nhìn thấy cao thành bọn họ đến rồi sau liền sắp xếp người ra đi cầu viện không đần độn muốn dựa vào như thế chút nhân thủ cùng đối phương liều mạng tuy rằng chịu rất nghiêm trọng ngoại thương nhưng cũng may kéo dài tới từ tiếng tên này cầm y h i ệ vệ thiên hộ tới rồi